chương hai trăm linh ba hệ thống ban thưởng chương hai trăm linh ba hệ thống ban thưởng nhìn xem bạch chỉ khê dáng vẻ đáng yêu diệp thanh cũng tương đối đau lòng đứng lên đi đấm b ó p cho ngươi một cái đi diệp thanh nói cũng động thủ một lúc sau bạch chỉ khê hô n h ỏ một tiếng lão công ngươi ngươi liền theo theo những địa phương kia liên tốt đùi ta tự mình tới liền tốt nói trên mặt còn mang theo thẻ t h ù n g diệp thanh nhìn xem không khỏi lầm bầm một câu hảo tâm không có hả báo lại nói cũng không phải không có nhìn qua bạch chỉ khê giống như sự tình là cái này á chuyện nhưng là ngươi cũng không thể nói như vậy r a một lúc sau bạch chỉ khê cũng khôi phục một chút sau một khắc diệp thanh trước mặt một màn ánh sáng liền bắn ra ngoài kiểm tra đến túc chủ thê tử đối túc chủ tình cảm ấm lên ban thưởng cao năm thân người năm phần ban thưởng cao phẩm loại nhung hiệu năm phần ban thưởng hả đây là còn có thể có dạng này ban thưởng diệp thanh nhìn một chút đằng sau đều là chút cao năm dược liệu đây là nhìn xem bạch chỉ khê sát thực thân thể hư cho nên muốn cho nàng bổ một chút diệp thanh rút ra về sau một hồi cũng hướng phía phòng chứa đổ mà đi phòng ngủ chính bên trong hai cái tiểu gia hỏa cũng tỉnh lại còn một ngủ ô du du ư một tiếng sau đó nhìn một chút chung quanh phát hiện ba ba mụ mụ không có ở xoay người trực tiếp ôm lấy tiểu n u ôm chặt lấy tiểu n u tỉ tỉ tỉ tỉ tiểu n u hô hoán chỉ b ấ t quá sau một khắc liền bị du du bịt miệng lại chưa tới một hồi du du cũng tỉnh táo lại lại nhìn bên cạnh trống d ố n giường g ba ba mụ mụ đã rời giường nha bọn hắn tỉnh thật sớm a có phải hay không đã đi mua thức ăn hôm nay chúng ta muốn về mỗ mỗ nhà ông ngoại chúng ta đi ra xem một chút đi du du bông ra tiểu n u tiểu n u cũng đứng dậy quay người chậm dãi bỏ xuống giường tiếp lấy mặt mình nhỏ dép lê hướng phía bên ngoài đi đến đón lấy liền nghe phòng chứa đồ bên trong thanh âm huyền áo bên này diệp thanh nhìn xem dược liệu này thông suốt cao như vậy năm thân người thật đúng là không phổ biến đâu thoạt nhìn vẫn là d i ã sơn sâm dạng này đô tốt ở bên ngoài thế nhưng là có tiền mà không mua được b ả o bối căn bản không người có thể ước định giá trị của nó đ ặ t ở cổ đại sợ là có sắp chết người truyền thuyết diệp thanh chính nhìn xem đâu đằng sau hai cái cái đầu nhỏ cũng ló ra ba ba ngươi đang làm gì đó và đây là cái gì nha du du cùng tiểu nhu tới Nhìn xem Diệp Thanh người trước mặt thân.、Trái、nhìn một cái, nhìn bên phải một chút. xem mặt một một Diệp Trái cái trước đồng â nhân sâm y truyền truyền là lắm. dài Cùng hình bên trong giống như nó quan đến. Thanh nhẹ gật đầu. Như thế cùng phim truyền hình bên trong không phim thật Hai hỏa thế phim sao. sát sai A. của A. gia cái gật Diệp tiểu đầu. bị Dễ đ thời phim truyền hình người ở bên trong thân bình thường cũng đều là cao năm thân người đương nhiên phim truyền hình bên trong đều là dùng cây cải đỏ làm bộ các ngươi vẫn rất biết hàng cái này chính là cao năm nhân sâm cái kêu ba ba nếu là chúng ta ăn một điểm có phải hay không liền có thể trở thành thật tiên du du con mắt chừng lớn cắp mắt đào hoa b ê nghe, nghe, ba ba ăn, ăn nghe được thành tiên làm không được hai cái tiểu gia hỏa còn có chút thất lạc nhưng là nghe phía sau có thể ăn được ăn lại bắt đầu vui vẻ diệp thanh nhìn xem hai nha đầu này thật đúng là tâm tình lúc tốt lúc xấu diệp thanh nhìn một chút cái này thân người đương nhiên khẳng định không thể toàn bộ đấu bằng không ai chịu nổi sợ thật muốn c h ả y máu mũi rắt rơi t h ô i dùng điểm sợi dễ hẳn là là đủ rồi diệp thanh thừa dịp hai cái tiểu ra hỏa không có chú ý thời điểm giật xuống một chút xíu sợi dễ đ ặ t ở trong miệng sau đó nuốt xuống một lúc sau l i ề n cảm giác bụng bắt đầu bị bỏng bắt đầu phản phát uống diệp đế chỉ bất quá cảm giác còn là không giống nhau n ó không trách trước kia hoàng đế hàng đêm s i n ca nếu là mỗi ngày dùng cái này cùng hiệu máu đỉnh cái kia đúng là có thể làm được trong lòng của hắn nhả danh một tiếng cũng đối với dược thiện phải dùng lượng có hiểu rõ sau đó diệp thanh liền lần nữa nhìn một chút cái khác dược liệu hai cái tiểu g i a hỏa cũng ở bên cạnh nhìn xem diệp thanh tạm thời cho là phổ cập khoa học cho các nàng giới thiệu một lúc sau bạch chỉ khê gặp diệp thanh không thấy đi phòng ngủ chính nhìn xem trống d ố n giường cũng lập tức ngây n g ẩ n cả người hả làm sao hai cái nha đầu cũng không thấy rồi rõ ràng trước đó nàng cùng diệp thanh rời đi thời điểm còn ở nơi này tại trong biệt thự vẫy bạch chỉ khê cũng tìm được ngồi xổm ở nơi đó cha con ba người cũng bu lại Ba người ngươi, gì các chứ, làm trong nháy mắt bạch chỉ khê liền cảm thấy không thích hợp có ý tứ gì hả diệp thanh đây là cho chính hắn mua sao muốn bổ một chút sao đừng a trong nháy mắt bạch chỉ khê chính là ở trong lòng t e o dây lên đừng bổ muốn bổ chính là nàng a sau đó diệp thanh quay đầu nhìn xem bạch chỉ khê có thể là vừa rồi nhân xâm tác dụng diệp thanh nhìn xem bạch chỉ khê cũng cảm giác hỏa diễm bước lên bạch chỉ khê đối đầu diệp thanh ánh mắt thân thể run lên người xấu trong mắt tràn đầy thế tục ánh mắt vừa rồi ta còn cùng hai cái tiểu gia hỏa nói làm cá nhân tham hầm gà bổ một chút người giữa chưa uống nhiều một chút canh gà bồi bổ thân thể diệp thanh nói cũng đem dược liệu đều thu vào đặt ở chỗ tương đối cao hắn nhưng nhìn được đi ra hai cái tiểu gia hỏa tương đối cảm thấy hứng thú thứ này cũng không thể để các nàng đụng cũng không phải không thôi nếu là hai cái tiểu gia hỏa lấy được đem cái tiêu cao năm thân người làm củ cải gặm vậy liền nguy rồi diệp thanh trong tay cầm một cây nhân sâm đi ra thời điểm ghé vào bạch chỉ khê bên thai nói cái này dược lực đủ ăn về sau ngươi liền không giả một câu đem thiếu nữ mặt đều vẩy đỏ lên bạch chỉ khê người xấu này buổi sáng cấm nước xong xuôi du du cùng tiểu nhu chạy hướng một bên khác đi dọn dẹp mình đồ ăn vặt chuẩn bị đi bạch tinh đình nơi đó du du tiểu nhu làm sao rồi ba ba hai cái tiểu ra hỏa nghi hoặc mà nhìn xem diệp thanh một hồi ba ba muốn đi ra ngoài mua vài món đồ các ngươi chức cùng mụ mụ lái xe đi mộ mộ ông ngoại nơi đó trên đường phải ngoan ngoan cũng hỗ trợ cho mụ mụ nhìn xem đường xá biết sao tốt cộc tiểu nhu nhẹ gật đầu du du cũng là bình thường phản phất tiếp nhận nhiệm vụ đồng dạng chương hai trăm linh bốn tiết chế một điểm chương hai trăm linh bốn tiết chế một điểm bạch chỉ khê vừa vặn tới n g h e được lập tức chép miệng người xấu này có ý tứ gì ta hiện tại kỹ thuật lái xe đã tốt hơn rất nhiều có được hay không căn bản sẽ không lại phát sinh k e m chút đụng vào chó tình huống ai trong lòng người thanh kiến là một toàn núi lớn ừ được rồi ta sẽ hảo hảo mang theo hai cái tiểu ra hỏa trở về bạch chỉ khê tới ôm hai cái tiểu g i a hỏa gần nhất hai cái tiểu g i a hỏa cảm giác đều đã lớn rồi không ít ôm đều tương đối khó khăn được các ngươi một hồi liền lên đường đi nói cho mẹ ta ta sẽ dẫn chút nguyên liệu nấu ăn trở về chờ ta trở về ta nấu cơm là được bảo nàng cũng không cần mua thức ăn cái gì diệp thanh nói bạch chỉ khê n g h ĩ nghĩ t ố t một hồi cùng nàng nói một chút nhưng là ta cảm giác dựa theo mẹ tính cách hôm nay hai cái tiểu g i a hỏa trở về còn có con rể trở về sợ là sẽ phải sớm liền đem nguyên liệu nấu ăn lấy lòng vậy ngươi trở về trinh sát một chút nhìn xem mua cái gì ta liền thiếu đi một chút được một h ba ba, lúc sau diệp thanh liền tới đến o đi bốn s cửa hàng bên trong tiêu thụ cũng tranh thủ thời gian tới trên mặt mang cười tiên sinh hoan nghênh đến chúng ta bốn s cửa hàng ngài nhìn ta cho ngài giới thiệu một chút loại nào xe hình diệp thanh hướng phía bên trong nhìn một chút thấy được a u d i a 8 ngược lại là dễ thấy to lớn hùng vĩ đương nhiên cùng d o h n d o n sợ là không có cách nào tương đối dù sao giá cả t r ê n lệch ở nơi đó liền cái này đi diệp thanh chỉ chỉ tiêu thụ lông mày nhữ lại khá lắm đây là tới cái phú cả a cũng xác thực nhìn ra được tương đối có tiền lập tức nàng cũng giới thiệu càng thêm tò mò đem các loại ưu đãi cũng đều nói ra hiện tại a u d i cũng không so lấy trước như vậy nào khí tại nguồn năng lượng mới quật khởi về sau bọn hắn liền hèn bọn không ít bất quá loại này đỉnh cấp loại hình giá cả vẫn tương đối cứng chắc diệp thanh nhìn đồng hồ được liền cái này đi ta một hồi liền muốn lái đi bên trên bài bảo hiểm ngươi năm chắc giúp ta xử lý một chút quét thẻ đi tiêu thụ một đôi mắt đống nhiên chừng lớn đơn giản không thể tin được mình nghe được cái gì khá lắm như vậy dứt khoát khi nhìn thấy diệp thanh thẻ đen một khắc này nàng liền biết đây mới thực là đại lão tiên sinh n g à i ở chỗ này hơi ngồi một chút ta lập tức để cho người ta đi làm tương quan thủ tục tiêu thụ nói diệp thanh cũng ngồi ở chỗ đó vớt vớt trong tay hộp tiêu thụ cũng chú ý đến t trong cái hộp này là cái gì nhìn t h ư ợ n h ư là giá trị gì không ít vật bất quá nang hẳn là không có cơ hội dòm ngó trong đó đợi cá biệt giờ về sau tiêu thụ cũng bước nhanh tới thiên sinh thủ tục đã làm xong diệp thanh qua đi nhìn xem hạng này mã còn kém chút là báo hảo xem ra là thật dụng tâm được cảm ơn diệp thanh lên xe liên nhìn thấy bạch chỉ khê gọi điện thoại tới lao công chúng ta dừng xe một đường an toàn người yên tâm liền tốt bạch chỉ khê báo cáo chuẩn bị diệp thanh khỏe miệng dâng lên nha đầu này hiện tại ngược lại là còn biết báo cáo chuẩn bị không sai không sai rất có tăng lên Tốt, các người đi lên trước xe ta cũng mua xong đến lúc đó ta đi trước biệt thự bên kia nhìn xem lại đi qua diệp thanh n ă n bài được rồi lao công bạch chỉ khê nghe cũng tương đối chờ mong cái này mới biệt thự là cái dạng gì hẳn là sẽ không rất lớn đi bất quá giá phòng nơi này so với giang thành đến thế nhưng là t r ê n lệch không nhỏ liền xem như giá cả thấp một chút ở chỗ này cũng có thể mua được rất tốt được rồi chờ lấy đằng sau lại nhìn đi bạch chỉ khê quay đầu nhìn xem hai cái tiểu g i a hỏa chỉ gặp hai cái tiểu g i a hỏa đã ở phía sau tòa giải khai dây an toàn mình mở cửa sau đó nhảy xuống bạch chỉ khê hai từ thật đúng là trưởng thành đều sẽ mình xuống xe không cần đại nhân ôm lên lầu cửa mình mở ra bạch chỉ lăng đứng tại cổng ha ha l ã o tỉ ta vừa rồi làm bài tập chỉ nghe thấy các ngươi ở phía dưới tiếng nói chuyện bạch chỉ lăng nhìn về phía đằng sau cùng hai cái tiểu ra h ỏ a trào hỏi cảm giác các ngươi có phải hay không cao lớn hơn một chút một câu r u r u ngẩng đầu lên vậy khẳng định nha tiểu di chúng ta khẳng định sẽ lớn lên ba ba nói chúng ta chính là giải cao thời điểm tiểu di ngươi cũng sẽ lớn lên sao bạch chỉ lăng xứng sở lớn lên chỗ nào lớn lên ai nàng ở trong lòng ai t h á n một hơi tiểu di xem ra là không có khả năng biến lớn chỉ có thể d ạ n g này người đang suy nghĩ gì đấy làm sao còn thở dài đi lên bạch chỉ khê nhìn xem cũng oán trách một tiếng nói a không có gì không có gì nói bạch chỉ l ă n g tranh thủ thời gian khoát tay phủ nhận vấn đề này cũng không thể nói ra đằng sau bạch tinh đ ỉ n h cùng vương n i n h nghe thanh âm cũng mau chạy ra đây ôi hai cái tiểu b ả o bối trở về a mau vào mau vào vâng thật sự dài cao hơn một chút càng thêm đáng yêu nhanh để ông ngoại ôm một cái cái này vừa nhìn thấy ngoại tôn nữ tâm tình trong nháy mắt tốt cả nhà không phiền muộn à n h a bạch chỉ lăng nhìn xem nhà mình lão cha dáng vẻ t r e o c h ọ c nói kết quả bị bạch tinh đình khoét một chút bạch tinh đình hai người đem hai cái tiểu ra hỏa tiếp sau khi đi bạch chỉ khê đứng ở nơi đó bạch chỉ khê làm sao c á i ý tứ chỉ xem gặp hai cái tiểu nha đầu đúng không đại nha đầu mặc kệ đúng hay không các ngươi quá phận bạch chỉ khê lập tức hử nhẹ một tiếng bạch chỉ lăng nhìn xem lão tỉ dáng vẻ được rồi được rồi lão tỉ đừng nóng giận các nàng không để ý ngươi ta phản ứng ngươi đi đi, đi chúng ta tiến đến đúng rồi ngươi mới vừa nói lao ba hậm vực chuyện gì xảy ra À, việc này à lão cha tiểu kim cố bị lão mụ tận diệt cho nên buổi sáng liền n g h i m ặ t một bộ không vui dáng vẻ bạch chỉ lăng nói bạch chỉ khê cũng minh bạch thật đúng là bị xét nhà a c h ắ c không được tâm tình không tốt bạch chỉ khê hướng phía bên trong đi đến t vẫn có chút đ a u a lập tức vẫn là có một chút khập k h e n bộ dáng hả bạch chỉ lăng nhìn xem lão t ỷ dáng vẻ lập tức xứng sở làm sao c á i ý tứ làm sao vẫn là khập k ẽ m lần trước không phải liền là như vậy sao làm sao còn dạng này chẳng lẽ lại lần trước thật không phải là lần thứ nhất vậy lần này bạch trì lăng nghĩ đến cũng không nhịn được mở miệng lao tỉ ngươi đây là thế nào còn có ngươi lần trước ngươi làm sao mỗi lần đều như vậy ngươi trẻ tuổi vẫn là cần tiết chế một điểm a chương hai trăm linh năm khẳng định là tỷ phu ngươi chương hai trăm linh năm khẳng định là tỷ phu ngươi bạch trì khê khá lắm ngươi đang nói cái gì cái gì gọi là mỗi lần đều như vậy l i ê n lần này có được hay không trong n é y mắt bạch trì khê biểu lộ liền sụt xuống, xuống nhìn xem bạch trì lăng chọc chọc đầu của nàng thật sự là không biết đầu của ngươi bên trong nghĩ cái gì lần trước ta là theo chân tỷ phu ngươi ra ngoài chơi r i ề u chạy thời gian rất lâu về sau toàn thân đau nhức mới như vậy ngươi cho rằng là xảy ra chuyện gì thật bạch chỉ lăng nhìn về phía bạch chỉ khê nhìn xem nàng chắc chắn ánh mắt lập tức khoe miệng giật một cái xem ra còn giống như thật là mình nghĩ sai ai xem ra sau này là muốn đang nghỉ ngơi thời điểm ít nhìn một điểm những cái k i a nữ tần văn chính mình cũng bị mang sai lệnh mình tốt bao nhiêu một đứa bé vậy mà hiện tại thành cái dạng này ai bạch trì lăng thầm nghĩ liền nhìn xem bạch chỉ k ê vậy lần này đâu các ngươi lại làm cái gì kịch liệt hoạt động nhìn ngươi bộ dáng này l ư ợ n g vận động không nhỏ a Ê! lần này bạch chỉ khê trần c h ờ một chút lần này là ta và chị ngươi phu cùng một chỗ chạy bộ tới ai chính là rất lâu không vận động liền sẽ cái dạng này ngươi về sau nhất định phải hảo hảo vận động bảo trì thể lực biết sao trong nháy mắt bạch chỉ lăng liền nhìn lại nhìn xem bạch chỉ khê cảm giác không thích hợp ngươi vừa rồi trần c h ờ a ngươi đang giấu g i ế m cái gì hả còn muốn trốn qua ta cái này phúc ngươi ma lăng con mắt khá lắm chẳng lẽ lại đây mới là lần thứ nhất ừ n rất có thể a bạch chỉ khê nhìn xem bạch chỉ lăng cái kia mang theo xem thấu hết thẻ ánh mắt không khỏi đập nàng hai lần ngươi chính là muốn một mực đem ta ngăn ở cổng đúng hay không làm sao ta còn không có g ạ đi liền không cho ta vào cửa vẫn là ngươi gần nhất lại cần ta giúp ngươi l ỏ n g loẹn cơ bắp rồi bạch chỉ khê nói khôi phục trước đó ba khí ma quyền sát trưởng nhìn về phía bạch chỉ lăng một bộ chuẩn bị dùng vũ lực chấn áp dáng vẻ nhìn bạch chỉ lăng đều khỏe miệng co giật ai nha lão tỷ ngươi sao có thể nói như vậy đâu thiên địa chứng dám ta lúc nào có tâm tư như vậy ngươi chính là suốt ngày hiểu lầm ta hừ đến mau vào mau vào đi vào phòng bên trong hai người nhìn xem ngồi ở trên ghế s a lon phụ mẫu một người trong ngực ôm một cái tiểu g i a hỏa ngay tại ném đốt hoa quả đơn giản quên cả trời đất hai cái tiểu g i a hỏa cũng cười toét toét dù sao rất dài thời gian không có trông thấy mô mộ ông ngoại chỉ khê diệp thanh đi làm cái gì rồi trước đó liền thấy ngươi cho chúng ta phát tin tức nói ngươi trước mang theo hai cái tiểu g i a hỏa trở về hắn sau đó một điểm trở về b ạ c h tinh đình nhìn xem cũng do hỏi diệp thanh nói có một số việc đi muốn tới gần giữa t r ư a mới có thể tới đồng thời để cho ta trước tới nhìn xem mua cái gì nguyên liệu nấu ăn hắn cũng không cần đi mua vương linh nghe k h o á t tay áo gọi diệp thanh trực tiếp tới liền tốt nguyên liệu nấu ăn ta buổi sáng liền đi thị trường lấy lòng mô mô ba ba hôm nay nhưng cầm đồ tốt giữa t r ư a muốn hầm cho chúng ta ăn tiểu n h u n ó i ngựa đầu nhìn xem vương linh a vương linh sờ lên tiểu nhu đầu một mặt c ư n g c h i ề u ba ba chuẩn bị gì đồ tốt nha nhân sâm thật là lớn nhân sâm giữa chưa hầm trò chúng ta ăn tiểu n h u n ó i bên cạnh du du cũng nhẹ gật đầu thật là lớn nhân sâm bên cạnh bạch tinh đình nghe cũng đổ hít sâu một hơi hắn đối với phương diện này vẫn có một ít hiểu rõ bình thường ba bốn thất diệp nhân sâm cũng không quá lớn muốn nói rất lớn khẳng định là cao năm nhân sâm vật kia có thể nói là có giá trị không nhỏ nhân sâm à ta còn thực sự chưa từng ngăn qua đâu cái này hầm gà có phải hay không không tệ bên cạnh bạch chỉ lăng cũng nói một bộ mong đợi bộ dáng dạng này đ â tốt nếu là tăng thêm tỷ phu chủ nghệ vậy đơn giản tuyệt trong nháy mắt nàng đều bắt đầu mong đợi trong tập mắt đều mang kỳ vọng bạch tinh đình cùng vương ninh thấy được nữ nhi của mình dáng vẻ cũng là một mặt bất đắc dĩ nha đầu này thật đúng là lúc này diệp thanh chính rong rội trên đường một lúc sau một chiếc điện thoại liền đánh tới là một người nữ sinh diệp tiên sinh ngài tốt ta là ngài biệt thự quản gia g trương hy ngài đại khái lúc nào đến ta đi nên đón ngài trương hy nói diệp thanh cũng đáp ứng lại qua không lâu trương hy cũng tại ngô đồng tự khu biệt thự phía trước trở lấy diệp thanh trong tay còn cầm các loại tư liệu sau đó t a u đỉ a tám liền từ nơi x a m ạ tới trương hy nhìn xem xe này cũng khỏe miệng co giật xem ra cái này một vị mở cái xe này còn giống như có chút điểm bối cảnh a nếu là nhà giàu mới nổi bình thường cũng sẽ không lựa chọn dạng này xe sợ là làm ộ t cái đời thứ hai a lập tức nàng tranh thủ thời gian nên đón tiếp lấy diệp tiên sinh là ta chúng ta đi biệt thự xem một chút đi tiến vào ngô đồng thự diệp thanh cũng nhìn xem hoàn cảnh chung quanh thật đúng là không tệ toàn bộ khu biệt thự chỉnh thể lâm viên thủy tạ liền đã rất có giang nam lâm viên cảm giác tiến vào bên trong tại chỗ sâu diệp thanh dừng xe lại nhìn xem trước mặt biệt thự dạng này đến xem ngược lại là cùng hắn hiện tại ở lại biệt thự số ba tương xứng đương nhiên là quy mô bất quá cẩn thận tương đối hắn hiện tại ở lại biệt thự số ba càng thêm xa hoa một điểm nơi này thì càng thêm trăng nhã ngược lại là thật thích hợp cha vợ bọn hắn ở diệp tiên sinh ta mang ngài vào xem vì ngài giới thiệu một chút trương hy nói cũng mang theo diệp thanh đi vào tiếp lấy liền giới thiệu lâm viên trong đó ngược lại là có không ít quý báu loại cây tiến vào trong biệt thự diệp thanh ý nghĩ trong lòng càng thêm nồng đầm một điểm đúng là càng thêm trăng nhã càng thêm trầm ổn đi một vòng xuống tới diệp thanh cũng nhẹ gật đầu nơi này mặc dù cùng biệt thự số ba không sai biệt lắm nhưng là giá đất khác biệt để hai cái biệt thự chỉnh thể giá cả vẫn là có không ít t r ê n h lệch bất quá nơi này tại thành phố này cũng coi là l n g đầu về sau ngươi chính là nơi này quản gia đúng không đúng vậy diệp tiên sinh ta về sau sẽ phụ trách sắp xếp người phụ trách nơi này quét sạch giữ gìn còn có cái khác các loại công việc được nơi này ta về sau không ở chủ yếu là mua cho cha vợ của ta mẹ vợ một hồi ta đi đem bọn hắn nhận lấy nhìn xem ngươi cũng nhận thức một chút diệp thanh nói trương hy n g h cũng con mắt chừng lớn khá lắm dạng này biệt thự còn không phải mình ở cái này tài lực thật đúng là không tầm tường h a được rồi diệp tiên sinh tới gần rời đi diệp thanh quay đầu đập một chương rộng sừng n g n h t r ụ cho bạch chỉ khê phát qua đi sau đó liền lên xe hướng phía bạch tinh đình nhà bên kia mà đi lúc này bạch chỉ khê nghe được điện thoại di động vang lên liền qua đi cầm lao tỷ h ai tới tin tức còn có thể là ai khẳng định là tỷ p h u ngươi chương hai trăm linh sáu nô đồng tự chương hai trăm linh sáu nô đồng tự bạch chỉ khê đưa di động lấy tới sau đó nhìn xem sau một khắc liền một đôi mắt bỗng nhiên chừng lớn đơn giản không thể tin được mình nhìn thấy cái gì đây là cái gì cái này rộng sừng hình ảnh là có ý gì khá lắm lao công mua chính là cái này đúng không như thế xa hoa biệt thự cảm giác nhìn cùng biệt thự số ba cũng tương xứng đây cũng quá quý giá đi bên cạnh bạch chỉ lăng nhìn xem lão tỷ dáng vẻ trên mặt cũng mang theo nghi hoặc lao tỷ đây là thế nào thấy thế nào một chút điện thoại cả người đều ngẩn ở đây nơi đó nàng cũng lặng lẽ đưa tới nhìn xem chỉ gặp bạch chỉ khê tự động chính nhìn xem một t r ư ơ n g rộng sừng hình ảnh s ư ơ n g sờ ừ m đây là nơi nào thì phu ở nơi nào đập biệt thự này rất to ta tỷ phu vừa mua biệt thự sao các ngươi phải dọn nhà sao bạch chỉ lăng nghĩ đến cũng nói thẳng ra dù sao tỷ phu vẫn là đặc biệt có tiền nàng đây là biết đến thay cái biệt thự hẳn là cũng không phải khó khăn gì sự t ì n h mua mũ, mũ chúng ta phải dọn nhà sao chúng ta muốn dọn đi chỗ nào nha hai cái tiểu gia hỏa cũng nói một bộ hỏi thăm biểu lộ nhìn về phía bạch chỉ khê bạch tinh đình cùng vương ninh cũng nhìn lại dù sao bọn hắn cũng tương đối quan tâm nếu là đem đến những thành thị khác bên trong vậy sau này nhìn hai cái tôn nữ bảo bối có phải hay không liền sẽ khá là phiền b ạ c rồi du du t i ề u n u Không phải chúng ta một u chuyện. ố n Căn b i thử này, lúc sau bạch tinh đình cùng vương ninh lấy lại tinh thần cũng đối với bạch chỉ khê vẫy vơi tay nhìn xem diệp thanh phát tới rộng sừng anh chủ đồng thời lão công không đơn giản chuẩn bị cái này còn có một chiếc xe đâu ta mặc kệ ta không còn được các ngươi muốn nói cái gì một hồi các loại diệp thanh sau khi đến các n g ư ờ i cùng hắn nói đi ta liền mặc kệ bạch chỉ khê trực tiếp nằm trên ghế s a lon g i a chết nhìn bạch tinh đ ỉ n h hai người cũng là bất đắc dĩ hai người lính nhau xem ra chỉ có thể chờ đợi diệp thanh sau khi đến lại nói một lúc sau diệp thanh từ ngô đồng tự bên trong ra đi vào dưới lầu dừng xe xong cũng hướng phía trên lầu mà đi sau khi gõ cửa mọi người bên trong đều đứng lên ba ba tới rồi du du cùng tiểu n u nói cũng tranh thủ thời gian hướng phía cổng chạy tới một bộ chờ mong thật lâu d á vẻ mở cửa ba ba ngươi tới rồi ba ba n g ư ơ i tới có một chút muộn nha du du cùng tiểu n u nói cũng cho diệp thanh cầm dép lê diệp thanh trong tay thì là cầm chứa nhân xâm hộp mô mô ông ngoại cái này chính là chúng ta nói đại nhân tham du du tiểu n u chỉ vào chứa nhân xâm hộp nói diệp thanh nghe cũng đem người tham hộp đưa cho hai cái tiểu gia hỏa tiểu gia hỏa mở ra phía trên quấn lấy vải đỏ đem người ở bên trong thân cho hiển lộ ra thông suốt thật đúng là rất lớn a đây cũng là người rất cao tuổi phần bạch tinh đình nhìn xem thứ này thế nhưng là vô giá bảo bối a trong chúng ta buổi chưa muốn chỉnh cá biệt nó nấu sao bạch chỉ lăng ở bên cạnh nhìn xem nó đối với cái này cũng không hiểu rõ bất quá đối với một chút đại bổ ăn về sau phi thăng thuyết pháp cảm thấy rất hứng thú không biết ăn về sau sẽ có hay không có cái gì tình huống đặc thù phát sinh hh ắ c ắ c trong chúng ta b u ổ i t r ư a chỉ dùng đầu này cần đến hầm gà diệp thanh khoa tay một chút đầu này cần vẫn là rất nhỏ nhưng là căn cứ diệp thanh đối với dự tính hiểu rõ đầy đủ đồng thời chính là đầu này cần cái này canh gà cũng không thể uống nhiều nếu không sợ là sẽ phải bổ đến chảy máu múi đến trước tiến đến ngồi một hồi bạch tinh đình nói mọi người cũng ngồi xuống diệp thanh đếm thử một miếng trà tiếp lấy cái chìa khóa xe để lên bàn cha mẹ đây là cho các ngươi đổi được xe liền dừng ở phía dưới À, cái này làm sao còn có chuyện xe à? nữ nhi à, trước ngươi cũng chưa hề nói những chuyện này à. bạch tinh đình cùng vương ninh đều cùng một chỗ nhìn xem bạch chỉ khê nhưng là cái sau lại trực tiếp tránh đi hướng phía một bên khác nhìn sang phản phất căn bản không nhìn ba mẹ ánh mắt nàng m ặ c kệ nàng m ặ c kệ ngược lại là hai cái tiểu ra hỏa cái chìa khóa lấy tới lôi kéo bạch tinh đình tay đặt ở bạch tinh đình trong tay ông ngoại ngươi phải lái xe mang theo chúng ta đi ra ngoài chơi nhà chúng ta bây giờ đi bên cửa sổ nhìn xem là dạng gì xe đi du du lôi kéo bạch tinh đ ỉ n h qua đi vương linh cũng đi theo mọi người đi vào bên cửa sổ du du nhấn chìa khóa đèn xe liền phát sáng lên không thể không nói đèn nhà máy đèn xe chính là không giống ban ngày cũng dạng n à y minh lượng thật lớn du du cùng tiểu nhu ghé vào trên cửa nhìn xem bạch chỉ lăng cũng nhẹ gật đầu đúng là cấp c e hoặc là siêu việt cấp c e q u ý cách đi tự nhiên rất lớn bất quá so với ba ba cái tiêm một chiếc xe vẫn là ngắn không b t ông ngoại n g ư ơ i về sau phải được thường mang theo chúng ta đi ra ngoài chơi nha du du cùng tiểu nhu nói bạch tinh đình cũng coi là tiếp nhận diệp thanh nhìn một chút bạch chỉ khê mang trên mặt tiểu dung xem ra vẫn là hai cái tiểu gia hỏa tương đối có tác dụng nếu là hai người bọn họ thuyết phục bạch tinh đình cùng vương n i n h sợ là căn bản sẽ không tiếp nhận cha mẹ còn có cho các ngươi mua cái biệt thự một hồi chúng ta cả nhà đi xem một chút đi bên kia ta đều liên hệ tốt vừa rồi ta cũng đi nhìn một vòng diệp thanh nói bạch chỉ lăng mở miệng tỷ phu vừa rồi chúng ta thấy được người cho lão tỷ đập rộng sừng n h c h ụ ừ diệp thanh chúng ta nhìn thấy chính là bạch tinh đình còn chuẩn bị nói cái gì diệp thanh đối du du cùng tiểu nhu làm cái nháy mắt hai cái tiểu gia hỏa lập tức nũng nịu bắt đầu phát động đáng yêu siêu năng lực để bạch tinh đình trong nháy mắt không nói một lúc sau tại liên tục công kích về sau bạch tinh đình cùng vương ninh cũng không thể nói cái gì chỉ có thể nhẹ gật đầu dù sao đây cũng là diệp thanh tỉ mỉ chuẩn bị cho bọn hắn lễ vật đều đã ở chỗ này còn như thế nói bọn hắn nếu là tại chối tử cũng có chút cô phụ hào ý ý tứ Tốt, chúng ta cùng đi xem một chút đi bạch tinh đình nói chương hai trăm linh bảy sáo lộ quá sâu chương hai trăm linh bảy sáo lộ quá sâu đi du du cùng tiểu nhu nhìn thấy bạch tinh đình đáp ứng trên mặt cũng treo nụ cười thật to sau đó cầu khích lệ bình thường nhìn về phía diệp thanh diệp thanh nhìn xem hai cái tiểu d a hỏa dáng vẻ r ồ i ra ngón tay cái hh ắ c ắ c du du nhìn thấy lộ ra hàm răng t r ắ n g đoãn đến xuống mặt bạch chỉ lăng nhìn xe trước mặt mang trên mặt rung động xe này tốt nặng nghề không sai không sai nàng cũng là h i ể u một điểm xe hơi dùng di động tra xét một chút a tám cụ thể giá cả cũng bốn trăm tám mươi vạn đầy đủ ở chỗ này mua một bộ không lớn không nhỏ pháo úp thị phu thật đúng là đại thủ bắc ta chỉ lăng ta đem biệt thự vị trí phát cho ngươi ngươi tại a tám bên trên dẫn dắt đến cha lái xe đi diệp thanh nói đem n ô đồng tự địa chỉ phát cho bạch chỉ lăng bạch chỉ lăng mở ra nhìn xem thông suốt đất này đoạn vậy mà tại phượng hoàng sơn bên trên bọn hắn nơi này phong cảnh chỗ tốt nhất khu vực tốt nhất chính là phượng hoàng sơn có thể nhìn thấy núi cảnh giang cảnh vậy trong này giá đất khẳng định giá cả không ít lao bà hai người các ngươi tiểu ra hỏa lên xe ta mang theo các ngươi qua đi tốt lắm không cần tự mình lái xe bạch chỉ khê trên mặt măng cười lôi kéo hai cái tiểu ra hỏa tay hướng phía trên xe đi đến diệp thanh nghe bạch chỉ khê mang trên mặt bất đ á c dĩ nha đầu này xem ra ngày đó ban đêm theo nàng tập lái xe thời điểm cho nàng không nhỏ áp lực à hiện tại cũng không thế nào yêu lái xe ai về sau phải chú ý phương thức phương pháp sau khi lên xe bạch tinh đình nhìn xem xe này thật sự là không nghĩ tới cái này còn có thể lái lên 180 vạn xe sang trọng trước làm quen một chút công năng một lúc sau diệp thanh xuất phát bạch tinh đình làm lão tài xế tăng thêm trước đó một mực mở đại chúng xe đều là đứt hệ cho nên vào tay cũng tương đối nhanh đi theo diệp thanh đằng sau mà đi chỗ ngồi phía sau bạch chỉ lăng hóa thành hình người hướng dẫn chỉ đạo tốt k h u y ế n nữ hảo hảo ngồi đi ta đi theo tỷ phu ngươi xe là được rồi bạch tinh đình nói đối phía sau bạch chỉ lăng khoát tay áo như thế xưng bạch chỉ lăng trái tim nàng tựa ở chỗ ngồi phía sau cảm thụ được tính mịch tính cùng cái bậy nhu hòa tính so với trong nhà đại chúng thế nhưng là thật tốt hơn nhiều l i ê n hai chữ dễ chịu một hồi nhanh đến vượng hoàng sơn bạch chỉ lăng cũng nhìn ra phía ngoài phong cảnh hôm nay vượng hoàng sơn còn mang theo một chút xíu sương ngủ lộ ra càng thêm mông lung có một loại mị cảm đặc một mị biệt. Hoàng sơn phía dưới, các loại p h ư ân dạng này trên d ư ớ i học liền càng thêm thuận tiện quyền đương học khu phòng chỉ bất quá chính là khi về nhà muốn c ơ i xe lên núi xem ra là muốn phí sức một điểm nghĩ đến bạch chỉ lăng cũng nuốt vớt mặt mình đây đều là đằng sau nghĩ sự tình hiện tại vẫn là t r ư ớ c xem thật kỹ một chút núi cảnh đi lên phượng hoàng sơn bạch chỉ lăng cũng nhìn xem núi cảnh nơi này ngược lại là cùng tỷ phu biệt thự cảnh sắc có chút tương tự mặc dù không bằng nhưng là núi này cảnh giang cảnh cũng không tệ l ắ một m đường xoay quanh mà lên cảnh s á t càng thêm khá hơn chính là vương ninh cũng nhìn ra phía ngoài trong mắt mang theo k í n h diễm cái này cảnh s á t chỉ là nhìn xem cũng cảm giác tâm thần thanh thản cái này thật đúng là dù sao nơi này có thể nói là chúng ta nơi này cảnh s á t địa phương tốt nhất đồng thời còn cấm chỉ bình thường du khách đến du lịch xem ra hẳn là vì ngô đồng tự những thứ này cấp cao tòa nhà làm chủ sĩ nghiệp được hưởng người trên xe nói phía trước trên xe hai cái tiểu ra hỏa còn có bạch chỉ khê cũng nhìn xem phong cảnh phía ngoài ba ba. có phải hay không về sau chúng ta tới tìm ông ngoại liền muốn tới này cái địa phương tìm nhà đúng thế về sau ông ngoại cùng mỗ mỗ còn có tiểu di liền chuyển tới một hồi chúng ta ở chỗ này nhìn xem an bài một chút chờ buổi sáng tìm công ty dọn nhà bắt đầu dọn nhà tới diệp thanh nói nhìn về phía bạch chỉ khê chuẩn bị trưng cầu ý kiến của nàng ta cảm giác có thể ta cũng giúp đỡ dọn nhà bạch chỉ khê nói diệp thanh khoe miệng dâng lên ngươi nhà ngươi vẫn là thành thành thật thật đợi đi tiết kiệm một chút thể lực được rồi ừ ta rất có lực lượng có được hay không ồ hiện tại cũng không phải toàn thân đau nhất thời điểm được a thể lực khôi phục liền tốt liền sợ ngươi thể lực không có khôi phục giữa trưa lại dùng nhân sâm cho ngươi hầm cái gà ăn cho ngươi thêm bồi bổ liền càng thêm khôi phục tốt nói diệp thanh mang trên mặt biểu tình tự tiếu phi tiếu cái biểu tình này rơi vào bạch chỉ khê trong mắt để trong nội tâm nàng c ò i báo động đại t á c không đúng không đúng nguy rồi trong n h y mắt bạch chỉ khê đều cảm thấy nguy hiểm khá lắm quên buổi tối hôm nay hai cái tiểu g i a hỏa hẳn là sẽ đi cùng phụ mẫu ngủ chung đến lúc đó nàng bảo hộ phụ liền không có khi đó nàng còn không phải thịt cá trên thức gỗ bị diệp thanh tùy ý trả đạm bằng không cùng mội mội ngủ chung sau đó nàng liền nhớ tới tới trước đó cùng mội mội lúc ngủ đợi phát sinh sự tỉnh được rồi chỉ lăng chắc chắn sẽ không cùng nàng ngủ chung xong mình giống như đem đường một đầu một đầu tất cả đều phá hỏng Á a a trong n h y mắt bạch chỉ khê trong lòng liền bắt đầu hét dầm lên nàng một cặp mắt đ ả o hoa bên trong mang theo đ i ể m đạm đáng yêu chấp nhìn về phía d i ệ p t h à n h cầu bông tha có được hay không ta suy tính một chút đi nhìn xem thả ngươi bao nhiêu bạch chỉ khê xem ra t h ư n h ư là tránh không khỏi xếp sau hai cái tiểu ra hỏa nghe ba ba mụ mụ đối thoại Cũng bu、lại. Ba ba lại. mụ mụ các cái Chúng ngươi đang nói cái gì nha? gì ta l à mặt sao sao tha nha? nghe không Vùng ngươi không nói chuyện gì? hiểu? Hở? cái tại Các Mụ mụ, m của ngươi thật là đỏ nha xấu ba ba không cùng chúng ta nói trong xe hai cái tiểu g i a hỏa không ngừng nói diệp thanh quay đầu nhìn xem hai cái tiểu g i a hỏa ráng vẻ trên mặt cũng mang theo vẻ mặt bất đắc dĩ hai người các ngươi tiểu nha đầu thật không phải ba ba không nói cho các ngươi chỉ bất quá vật này không thích hợp thiếu nhi a chỉ có đại nhân tài có thể hiểu các ngươi mau nhìn ngoài cửa sổ mau nhìn bên kia có một con vật lộ diệp thanh nói hai cái tiểu nha đầu nhìn ngay lập tức hướng ngoài cửa sổ nhưng lại không có phát hiện diệp thanh nói ba ba ở nơi nào nha vừa rồi bay mất các ngươi cố gắng nhìn chằm chằm bên ngoài không chừng một hồi còn có thể nhìn thấy cũng lớn nhưng dễ nhìn hoa thật sao du du cùng tiểu n u nghe diệp thanh ngoan ngoan ghé vào bên cửa sổ nhìn xem tình huống bên ngoài tìm kiếm lấy bạch lộ thân ảnh căn bản không có tìm tòi nghiên cứu vừa rồi chủ đề ý nguyện tay lái phụ bạch chỉ khê nhìn xem đằng sau hai cái tiểu ra hỏa phản ứng hai cái bảo các ngươi đời này đi qua giải nhất đường khả năng chính là các ngươi ba ba sáu lộ đương nhiên không đơn thuần là các ngươi các ngươi mụ mụ cũng giống như vậy cũng tại đi tới ba ba của ngươi sáo lộ đâu chương hai trăm linh tám tương lai con rể chương hai trăm linh tám tương lai con rể một lúc sau đi tới ngô đồng tự đ ạ i môn trương hy vẫn là tại chỗ này chờ đợi diệp thanh quay cửa xe xuống lên xe đi chúng ta đi biệt thự bên kia trương hy sau đó liền lên xe mở cửa xe về sau cùng chỗ ngồi phía sau hai cái tiểu ra h ỏ a nhìn nhau chỉ một cái l ư ớ c mắt trương hy một đôi mắt chính là bỗng nhiên chừng lớn đơn giản không thể tin được mình nhìn thấy cái gì đây là du du cùng tiểu n u nàng có thể rất ưa thích các nàng không nghĩ tới hôm nay vậy mà tại nơi này gặp các ngươi là du du cùng tiểu nhu sao t ỷ t ỷ người biết chúng ta ta thường xuyên nhìn các ngươi trực tiếp đâu trương hy đang khi nói chuyện cũng tới xe sau đó nhìn về phía tay lái phụ b ạ c h chỉ khê cũng q u a y đầu đối nàng mỉm cười lần này trương hy triệt để bị mê chặt nữ sinh này nhăn chị cũng quá cao đi quá dọa người rồi đây là du du cùng tiểu nhu mụ mụ còn trẻ như vậy không thể nào là mụ mụ vẫn là t ỷ trong n h y mắt chính là trương hy cũng lộn xộn sau đó du du cùng tiểu nhu nhìn xem diệp thanh cùng bạch chỉ khê ba ba mụ mụ tỷ tỷ này là đây là trương hy tỷ tỷ là lúc sau biệt thự này còn ra gọi trương hy tỷ tỷ trương hy tỷ tỷ trương hy tỷ tỷ ai trương hy đáp lại chỉ bất quá trong lòng đã quần quận đi lên kinh đảo hải lãng nàng vừa rồi có thể nghe được du du cùng tiểu nhu gọi diệp thanh cùng bạch chỉ khê ba ba mụ mụ nhưng là đây cũng quá trẻ hàng phía trước hai người nhìn căn bản không giống như là ba ba mụ mụ giống như là vừa mới thành niên bộ g i n g a vẫn là kẻ có tiền sẽ bảo dưỡng trương hy trong lòng tìm không thấy đáp án chỉ có thể thở dài nghĩ như vậy diệp thanh thì là lái xe tiến vào trương hy trên xe cũng vì mọi người giới thiệu ngô đồng tự tình huống bạch chỉ khê nghe liên tục gật đầu cái này kêu là chuyên nghiệp đến lúc đó diệp thanh xuống xe phía sau rau đi a tám cũng ngừng lại bạch tinh đỉnh ba người đồng dạng xuống xe nhìn xem b về tự cả n g ư ờ i đều có chút xứng sở nơi này cũng quá lớn đi tại trên tấm ảnh nhìn xem không có như vậy rung động đến hiện trường thấy được mới phát hiện có bao kinh người cái này lâm viên đủ để phi ngựa trương hy thì là nhìn về phía bạch chỉ lăng khá lắm đồng dạng nhan t r ị nơi này còn có một cái đúng không còn có bạch cha bạch mẹ nhan t r ị cũng rất cao a diệp thanh qua đi giới thiệu một chút đem trương hy giới thiệu cho bọn hắn dù sao về sau vẫn là bạch cha bạch mẹ ở cho nên có chuyện gì đều muốn cùng quản gia liên hệ về sau liền dựa vào ngươi diệp thanh nói trương hy cũng khỏe miệng d ư ơ n g cười ngài yên tâm diệp tiên sinh ta khẳng định phục vụ chú đáo chúng ta vào xem một chút đi ta cũng cho ngài mấy vị giới thiệu một chút tốt cảm ơn một lúc sau diệp thanh thì là ngồi ở trong sân bên cạnh cái bàn đá một bên không cùng bọn hắn cùng một chỗ ba ba. ngươi làm sao không đi nha ba ba vừa rồi tới một lần đã đi một lượn các người đi đi dạo đi ta thì không đi được diệp thanh khoát khoát tay、Tốt. vậy chúng ta đi đi dạo một chút ba ba du du tiểu nhu nói qua cá bây giờ trương hy cũng coi là giới thiệu xong tất cả mọi người mang theo hoảng sợ biểu lộ ra nơi này quá mức một ít người một nhà ở đều dư sải đừng nói ba người bọn họ trương hy hoàn thành công việc của mình ngược lại là ánh mắt rơi vào du du cùng tiểu nhu trên thân du du tiểu nhu tỉ tỉ có thể cùng các ngươi hợp cái ảnh sao có thể nhà tỉ, tỉ nói trương hy liền ngồi sùng xuống, xuống cùng du du tiểu nhu chụp ảnh chung bắt đầu nàng chụp ảnh chung về sau nhìn xem bạch chỉ khê cùng diệp thanh hai vị này nguyên lai chính là một mực thần thần bí bí du du cùng tiểu nhu ba ba mụ mụ a trên mạng trước đó còn có người nói thẩm âm kỳ là du du cùng tiểu nhu mụ mụ cái này rõ ràng không phải cái này một vị mới là chính chủ cái này nhan chị mới có thể sinh ra khả ái như vậy tiểu g i a hỏa diệp tiên sinh ta vừa mới nghe nói ngài mấy vị muốn dọn nhà thật sao chúng ta vật nghiệp cũng cung cấp dạng này phục vụ chúng ta tới đi được các ngươi như thế rất chú đáo vậy liền làm phiền các ngươi không phiền phức không phiền phức mấy chiếc xe xuất động đi trước đó cư xá bắt đầu dọn nhà bắt đầu diệp thanh cùng vương ninh còn có bạch tinh đình qua đi những người khác thì là để các nàng trong nhà nghỉ ngơi dù sao ban đêm còn muốn có động tác đâu bắt đầu dọn nhà thời điểm như thế gây nên tới không ít hàng xóm chú ý lão bạch các ngươi đây là muốn dọn đi sao đúng các ngươi đây cũng quá đột nhiên đi đây là muốn dọn đi địa phương nào một câu nói kia về sau để bạch tinh đình cũng không biết nói cái gì dù sao hắn cũng không phải một cái vui lòng trương d ư ơ n g người hàng xóm trông thấy bạch tinh đình không nói chuyện à mặc dù cũng không biết cụ thể chuyện gì xảy ra cũng đều ngậm miệng lại hỗ trợ cùng một chỗ x á c h một vài thứ có thể là trong nhà có khó khăn gì đi bất quá nhìn hai người này trạng thái tinh thần cũng không tệ lắm dần dần bọn hắn cũng chú ý tới diệp thanh lúc đầu bọn hắn còn tưởng rằng cái này một cái tiểu họa tử là người của công ty dọn nhà nhưng là về sau mới cảm giác được không thích hợp hắn cùng bạch tinh đình vợ chồng cũng quá quen thuộc lão bạch cái này một vị lạ con rể một câu để tất cả mọi người là xương sở t h ư n g đôi mắt đều chừng lớn bắt đầu Khá lắm, ý tứ này. là c h ỉ khê nhưng là c h ỉ khê không phải vừa mới lên đại học sao ở đâu ra l á o công nhìn xem mọi người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc dáng vẻ bên cạnh vương ninh bóp một chút bạch tinh đình mau nói nghe hắn nói mỏ tương lai con rể chỉ khê bạn trai a dạng này a tiểu hỏa tử dài tuấn tú lịch sự a đang khi nói chuyện công ty dọn nhà cũng tại vương ninh chỉ huy dưới đem muốn mang đi đ ồ vật đều đóng gói tốt tốt chúng ta đi trước bạch tinh đình nhìn xem cũng chứa lên xe không sai b i ệ lắm cũng cùng mọi người chào hỏi được có thời gian thường trở lại thăm một chút có một số việc cũng không cần quá tức giận cũng nên có chút vừa gió bạch tinh đ ỉ n h đây là ý gì một lúc sau hắn cũng làm minh bạch lên xem ra là những thứ này hàng xóm hiểu lầm được rồi hắn đều phải rời cái tiểu khu này cũng không có cái gì có thể giải thả lên xe về sau bọn hắn cũng rời khỏi nơi này trên xe đúng rồi chỉ lăng xe đạp mang theo a ừ n mang theo không sai biệt lắm hữu dụng đều mang theo dù sao trước dùng đến nếu là phát hiện có cái gì không có mang chúng ta trở lại lấy chính là như thế chỉ khi nếu là cưới xe tốt nhất đường thế nhưng là có chút vất vả a diệm thanh nói bất quá ngược lại là có thể rèn luyện rèn luyện thân thể nàng bây giờ ngược lại là có chút gầy yếu đi trong nhà bạch chỉ khê mang theo bạch chỉ lăng cùng hai cái tiểu g i a hỏa ngay tại dọn dẹp nguyên liệu nấu ăn hai cái tiểu g i a hỏa đang theo dõi hộp lén lút tới gần chương hai trăm linh chín u ô n g nó có thần kỳ lực lượng chương hai trăm linh chín u ô n g nó có thần kỳ lực lượng du du nhìn xem muội muội mang trên mặt tiểu dung tiểu nhu chúng ta lại mở ra xem một chút đi ông ngoại cùng ba ba đều nói đây là độ tốt khả năng liền thật cùng chúng ta nhìn thấy phim truyền hình bên trong có thần kỳ công hiệu chúng ta có thể cắn một cái tử vân tiểu nhu có chút ngơ ngác nghe tỉ tỉ lời nói nhẹ gật đầu ngược lại là không có cái gì ý cự tuyệt có mỗi mỗi đáp ứng du du cũng càng thêm động tác tay đã dò xét lên hộp chuẩn bị lấy xuống c h ỉ bất quá sau một khắc liền cảm thấy một cỗ áp lực xuất hiện ở trên người phản phất có ai nhìn chằm chằm nàng đồng dạng du du tranh thủ thời gian rút tay về quay người nhìn xem đằng sau quả nhiên lúc này mụ mụ đang xem lấy nàng cùng tiểu nhu du du đem hai cái tay nhỏ vác tại sau lưng một bộ nhu thuận dáng vẻ nhưng là bạch chỉ khê lại thấy được các nàng vừa rồi muốn làm gì hai người các ngươi tiểu ra hỏa trong lúc nhất thời không có coi chừng các ngươi các người liền muốn làm chút yêu thêu i thân ra bạch chỉ khê mở miệng du du thẹn lưới một bộ hoạt bắt dáng vẻ chỉ bất quá nhưng không có mở miệng nói chuyện bên cạnh bạch chỉ lăng cũng đi tới nhìn xem lão tỉ nghiêm túc bộ dáng làm sao rồi làm sao rồi lão tỉ đây là có chuyện gì hai người các ngươi tiểu ra hỏa làm sao chọc tới các ngươi mụ mụ bạch chỉ lăng phát giác không đúng nhìn xem hai cái tiểu ra hỏa du du hai cây ngón trỏ điểm một chút một bộ dáng vẻ hủy khuất tiểu di chúng ta muốn nhìn một chút nhân sâm muốn nếm một chút nhìn xem có hay không phim truyền hình bên trong hiệu quả các ngươi ba ba đều nói đây là cao năm nhân sâm dược lực rất mạnh các ngươi nếu là ăn như vậy khẳng định phải chảy máu mũi bạch chỉ khê nói bạch chỉ lăng ở một bên hòa giải ai nha lao tỉ nào có thần ký như vậy người này thang mặc dù là vật đại bổ nhưng là thứ này làm sao có thể như vậy hữu hiệu phim truyền hình bên trong đều là giả bạch chỉ lăng nói sau một khắc chính là cảm giác một đạo huyết mạch uy áp xuất hiện ở trên người mình nàng nhìn xem lao tỉ cảm thụ được lao tỉ khi thế, khỏe thế, h k miệng cũng bắt đầu có cắp ai ai ai không phải ta chỉ là giúp đỡ hai cái tiểu gia hỏa nói vài câu lời hữu ích làm sao lại hướng phía ta tới ta là vô tội a ta không nói ta không nói b ạ c h chỉ lăng tranh thủ thời gian im lặng hai cái tiểu nha đầu còn chịu hơn đâu một lúc sau các nàng cũng coi là biết thứ này không thể tùy tiện đụng mạch chỉ khê thấy hiệu quả đã tới t xuất ra rửa sạch hoa quả hai người các ngươi tiểu ra hỏa đi trên ghế s a lon ngồi đi một lát nữa các ngươi mộ mộ ông ngoại cùng ba ba hẳn là cũng liền khuân đồ trở về đến lúc đó chúng ta lại nấu cơm Tốt. tấp tới, tiểu tiểu Du du nhu hấp chạy hoàng, hướng phía ghế lôi liền ôm kéo sofa lao tỷ ngươi giáo dục bắt đầu hài tử thật đúng là hữu mô h ữ u dạng bạch chỉ lăng nói ánh mắt bên trong cũng mang theo chờ mong cùng hướng tới không biết ta đến lúc đó sinh con về sau sẽ là một loại gì con có thể hay không trở thành hài tử vương ta ta cảm giác có trở thành hài tử vương tiềm lực đến lúc đó mang theo hài tử cùng nhau đùa g i ỡ n trở thành một cái tốt b ụ n mụ bạch chỉ khê nhìn nàng một cái ngươi quên du du cùng tiểu nhu nói ngươi hơn ba mươi tuổi còn không có gà đi bạch chỉ lăng về sau không muốn sách cái này một gốc dạ có được hay không trả lời ta có được hay không ngươi quả thực là khi dễ người không có gà đi thế nào đây không phải là tại một cái thế giới khác sao hiện tại hai cái tiểu gia hỏa đều xuyên qua đến đây cuộc sống của các ngươi đều cải biến cuộc sống của ta cũng cải biến một chút thế nào thật là ngươi chờ ta đến đại học đến lúc đó cùng tỷ phu học thượng một chiêu nửa thức trở thành tiểu phú bà đến lúc đó tìm so tỷ phu còn đẹp trai tiểu thị tươi đương nhiên những lời này bạch chỉ lăng chỉ là trong lòng gào thét căn bản không dám nói ra trên tay còn tại yên lặng xử lý nguyên liệu nấu ăn một lúc sau bên ngoài diệp thanh bọn hắn cũng q a y về rồi trương hy chỉ huy những người khác tháo rỡ vận chuyển lấy các loại đồ vật bạch chỉ lăng cũng ra À, xe đúng ạ a mẹ ngươi tranh thủ thời gian an bài thu thập một chút đi bạch chỉ khê cũng ở bên cạnh nói sau đó kéo diệp thanh tay hướng phía bên trong đi đến hai cái tiểu ra hỏa thế nào cảm giác không phải đặc biệt vui vẻ a ngươi không có ở đây thời điểm bị ta hùng một trận diệp thanh s ư ơ n g sở tại hỏi t h ă m q u a chuyện gì xảy ra về sau cũng cảm thấy bất đắc dĩ hai tiểu gia h ỏ a này lòng hiếu kỳ thật đúng là quá nặng đi bất quá tiểu hải tử nha các nàng lần này hẳn phải biết cũng coi là chuyện tốt diệp thanh nói nhìn xem nhân sâm cắt xuống nhỏ bé một đoạn sở dễ những thứ này như vậy đủ rồi a điểm ấy là đủ rồi yên tâm ta là chuyên nghiệp những thứ này đầy đủ cứ như vậy nếu là hầm già một người cũng chính là có thể uống một chén canh nếu là uống nhiều không chừng thật muốn bị không ở cho ngươi hảo hảo bổ một chút ta cũng bổ một chút diệp thanh nói cũng t r e o chọc bắt đầu bạch chỉ khê bạch chỉ khê văn cầu ngươi không muốn b ổ có được hay không đã bị k h ô n g ở nhìn xem bạch chỉ khê ánh mắt cầu khẩn diệp thanh trực tiếp lựa chọn không nhìn nhìn không thấy một điểm hừ bạch chỉ khê thở phì phì mình cái này dáng vẻ đáng yêu lao công vậy mà đều không nhìn người xấu không có chút nào biết thương hương tiếp ngọc nàng nhìn xem diệp thanh nấu canh thầm nghĩ giữa chưa nhất định phải hơi uống nhiều một điểm nàng hiện tại hư cực kỳ chịu được sau đó diệp thanh liền bắt đầu xử lý cái khác nguyên liệu nấu ăn cùng món ăn đợi đến bạch tinh đình vương ninh tất cả an bài xong về sau bên này bạch chỉ khê cũng bắt đầu đem món ăn đồng dạng đồng dạng bưng ra ta đến ta tới bạch chỉ lăng vừa mới thu xếp tốt đồ vật của mình ra liền trông thấy lao tỉ ngay tại bận điệu tranh thủ thời gian tới giúp đỡ cùng một chỗ lại làm món ăn mới phẩm quá tốt rồi lại có lộc ăn chỉ cần vừa nhìn thấy thị phu liền có lộc ăn bạch chỉ lăng cười bưng món ăn mút vào hương khí ghê gớm cái này cỡ nào ăn ngon trong n g a y mắt bạch chỉ lăng kén vợ kén chồng tiêu chuẩn cũng nhiều một đầu cái này làm đồ ăn cũng muốn ăn ngon、ừ. liền xem như không có tỷ phu trình độ cũng không thể t r a n lệch quá nhiều bên cạnh bạch chỉ khê còn không biết nhà mình mội mội ý nghĩ trong lòng nếu là biết sợ làm u ố n tê dáng dấp đẹp trai nấu cơm tốt vóc người đẹp ngươi đây không phải kén vợ kén chồng tiêu chuẩn ngươi là cầu nguyện a chương hai trăm m ư ơ i lực lượng quá thịnh chương hai trăm m ư ơ i lực lượng quá thịnh ta đề nghị ngươi những lời này không nên cùng ta nói ta cũng không phải cầu nguyện trong ao con rùa không nghe được ngươi dạng này cầu nguyện bạch chỉ khê nói bên cạnh bạch chỉ lăng nhìn xem lão tỷ biểu lộ cũng cảm thấy không thích hợp không phải lão tỷ ngươi đây là biểu tình gì ngươi vẻ mặt này là là、a. đây là không tin ta có thể tìm tới dạng này bạn trai đúng hay không n g ư ơ i cố lên bạch chỉ khê nói hừ bạch chỉ lăng hừ nhẹ một tiếng vậy ngươi đến lúc đó liền nhìn kỹ là được rồi ta đến lúc đó nhất định có thể tìm tới hai người các ngươi tỉ mội nói cái gì đó vương ninh cũng đi tới nghe hai người giống như tại tranh luận cái gì cũng thở dài nhà mình hai cái này nữ nhi cùng du du còn có tiểu nhu k é m xa đều cái gì tuổi rồi còn thỉnh thoảng cãi nhau không có gì lão tỉ không tin ta có thể tìm tới hảo nam bằng hữu lão mụ ngươi phân xử thử ngươi nói yêu cầu của ta quá phận sao ta chính là mớn bạch chỉ lăng nói dần dần vương ninh nụ cười trên mặt cũng dần dần ngưng kết lại một bộ bất đắc dĩ bộ dáng khá lắm ngươi có muốn hay không nghe một chút ngươi đang nói cái gì ừ n một lúc sau vương ninh nhẹ gật đầu ngươi nhìn lão mụ ngươi có phải hay không cũng đồng ý ta ý nghĩ không phải ta là cảm thấy ngươi lão tỷ nói rất đúng ta hiện tại xem như minh bạch vì cái gì ngươi hơn ba mươi tuổi còn tìm không thấy bạn trai bạch chỉ lăng được rồi không cùng các ngươi nói chỉ biết khi dễ ta ta bưng thức ăn đi đợi đến tất cả đồ ăn lên bàn hai cái tiểu ra hỏa cũng mong đợi bắt đầu nhìn xem ở giữa nồi đất bên trong chính là hôm nay mong chính nhân sâm hầm gà đến t ạ cho các ngươi thịnh diệp thanh sắp xếp cho mọi người được lấy chỉ bất quá có nhiều có ít hai cái tiểu gia hòa ít nhất cái này dự tính vẫn tương đối lớn mọi người uống những thứ này hẳn là tương đối thích hợp lượng bạch chỉ lăng nghe diệp thanh cũng xương sở thần kỳ như vậy sao mặc kệ trước nếm thử một lúc sau bạch chỉ lăng chính là một đôi mắt bỗng nhiên chừng lớn đơn giản không thể tin được cái mùi này cảm giác này cũng quá thần kỳ đi cành gà ngon liền không nói cái này vào bụng về sau vậy mà thật như là tỷ phu nói có một cô ấm áp tan ra hướng phía thân thể toàn thân mà đi mặc dù nghe có chút huyền huyễn nhưng là cảm giác này là không sai hai cái tiểu gia hỏa cũng muốn ăn mở ra uống vào một bộ vui sướng b ộ dáng cái này sẽ xúc tiến huyết dịch tuần hoàn diệp thanh cũng cảm giác thể nội ấm áp a xúc tiến huyết dịch tuần hoàn a c h ắ c không được chờ một chút tỷ phu ngươi nói cái gì xúc tiến huyết dịch tuần hoàn đúng a thế nào diệp thanh nhìn xem bạch chỉ lăng cũng là nghi hoặc bạch chỉ lăng khỏe miệng giật một cái nguy rồi nàng gần nhất đúng lúc là đặc thù thời kỳ cái này nếu là huyết dịch tuần hoàn gia tăng nói a h a h ah, t ê sẽ không ra đi trong nháy mắt bạch chỉ lăng sắc mặt liền không xong bắt đầu bất quá vấn đề này cũng không thể lại nơi này nói ra cái này quá không tốt không có việc gì không có việc gì ha ha tỷ phu uống ngon thật bạch chỉ lăng nói xem ra một hồi muốn đi lại đi t o i l e t đổi một chút người cái này trời là lạ diệp thanh bất đắc gì nói sau đó nhìn xem mọi người đến nếm thử cái khác hôm nay là một chút m ớ i món ăn các người đều nếm thử mọi người cũng thúc đẩy bắt đầu nhất là hai cái tiểu g i a hỏa ăn không ít bạch tinh đỉnh cùng vương ninh nhìn xem hai cái tiểu ra hỏa ăn no dáng vẻ cũng k、no、lên lên. hai ô n nhịn g đ cái,、no、tốt, tốt, tốt. cái tâm tâm trên tiểu gia hỏa cũng gật đầu giữa trưa tất cả mọi người trở về nhà con hai cái tiểu gia hỏa tự nhiên là bị bạch tinh đỉnh cùng vương ninh chiếm lấy ông trở về phòng ngủ trưa diệp thanh cùng bạch chỉ khê thì là đi tới trong phòng ngủ thế nào bổ đến còn có thể diệp thanh mang trên mặt biểu tình tự tiếu phi thiếu để bạch chỉ khê cũng cảm giác mình giống như bị xài lang hổ báo để mắt tới trong nội tâm đều sợ hãi bắt đầu nàng nhớ tới diệp thanh cũng uống canh gà vậy bây giờ sức chiến đấu chẳng phải là muốn phá t r ậ n mặc dù nàng hiện tại cũng cảm giác khôi phục không ít xem ra bổ sung không ít nguyên khí nhưng là lao công chúng ta nếu không ngủ trước một hồi bạch chỉ khê nói diệp thanh cũng nhẹ gật đầu cái này ban ngày ban mặt xác thực không tốt lắm được thôi bất quá ngươi cũng không cần lo lắng quản gia trước đó đều giới thiệu cái này mỗi cái gian phòng đều gắn thêm rất dày cách thâm bông bại cách thâm hiệu quả cũng không t ệ lắm bạch chỉ khê ta không lo lắng nằm ở trên giường bạch chỉ khê nằm tại diệp thanh trên cánh tay tựa ở b ộ ngực của hắn cảm thụ được diệp thanh nhịp tim cùng đế vương động cơ đông đông q u á i n h a u n h a u được rồi ngủ một hồi chúng ta cũng cùng đi câu tôm đi được thôi diệp thanh nằm xuống một lúc sau bạch chỉ khê bán trách nhìn hắn một cái người xấu này tay không thành thật cái này còn thế nào ngủ chưa người xấu nếu không trực tiếp không ngủ đi bạch chỉ khê nghĩ đến câu lên diệp thanh c á i cảm một cặp mắt đào hoa nhìn xem diệp thanh chuẩn bị ý lên nhưng là sau một khắc điện thoại di động của nàng liền chấn động lên tới tin tức sách cái này hay vậy lúc này đến tin tức không khí đều bị đánh vỡ diệp thanh bất đắc dĩ nói bạch chỉ khê lại tạm thời không để ý đến điện thoại trực tiếp ấn xuống một cái hôn xem như lắng lại diệp thanh bất mãn trong lòng sau đó nàng nhìn xem điện thoại một lúc sau trên mặt lại tràn đầy bất đắc dĩ lao công ta đi ra ngoài một chuyến lái xe mang theo nàng đi mua một ít đồ vật thế nào chỉ lăng gần nhất đặc thù thời kỳ tăng thêm giữa t r ư a uống cái kia canh gà ngươi biết ta muốn đi mua cái gì à diệp thanh được rồi lần này giữa t r ư a bổ đến bạch bổ tốt ta tốt ta ngươi đi đi diệp thanh phất phất tay giữa t r ư a không được vậy thì c h ở lấy buổi tối đi dù sao còn nhiều thời gian bạch chỉ khê đi ra về sau trông thấy nhà mình mội mội đã chờ ở bên ngoài lấy lao tỉ nhanh lên nhanh lên xuất phát nha hở ngươi sát mặt này làm sao phi h ồ n g có phải hay không mới vừa cùng tỷ phu làm chuyện xấu xa gì à nha bạch chỉ lăng lặng lẽ lại gần nói không đi chính ngươi đi thôi ai nha sai sai tỷ tỷ cùng ta cùng một chỗ đi ta đi mua cái thêm giày b ạ c h chỉ lăng chắp tay trước ngực một bộ van cầu dáng vẻ bộ dạng này ngược lại là có thể nói là điểm đạm đáng yêu chương hai trăm m ư ơ i một hai từ im ắ n g khẳng định tại làm yêu chương hai trăm m ư ơ i một hai từ im ắ n g khẳng định tại làm yêu b ạ c h chỉ lăng chu mỏ một cái cái này lao tỷ hiện tại cùng tỷ phu càng ngày càng bá đạo cái này nói đều không cho nói thật là bất quá xem ra thật đúng là bị nàng nói chúng hai người kia thật là hai cái tiểu ra hỏa không ở bên một bên lập tức liền bắt đầu phóng túng bắt đầu Hai tại đều có, nàng còn... Hả? vân. vân. ă trong nháy trường t học còn có không ít yêu sống người tại một chút lao sư không thường thường đi nơi hẻo lánh mạch chỉ lăng cũng gặp được qua mấy lần đồng học ngay tại vòng ngã điên cuồng gàm khiến cho cùng d ò m g bị nguy cơ tới đồng dạng đương nhiên lúc kia bạch chỉ lăng bình thường đều là vội vàng rời đi không quay dày người ta chuyện tốt hiện tại đặt ở nhà mình lão t ỷ trên thân cũng hẳn là nhiều một chút thông cảm dù sao cũng là mẫu thai độc thân tuyển thủ nha bạch chỉ lăng nhìn xem bạch chỉ khê mang trên mặt tiểu dung một bộ hài hòa dáng vẻ thế nào làm sao cười lên ngốc đ g ố c bạch chỉ khê một câu để bạch chỉ lăng khỏe miệng tiểu dung bỗng nhiên ngưng kết bạch chỉ lăng ai n g ố ca hả nói ai ngốc đâu thật là bạch chỉ lăng thở phì phò vừa mới chuẩn bị nói cái gì liền Lao Lao lên lại lời. giác thể nội thời gian đi, nhiều dòng nước nóng phung chúng tranh đường đường này cảm chỗ một thể trào. tỉ, tỉ, ta thủ Tốt, tốt, tốt. ở bạch chỉ khê nói mang theo bạch chỉ lăng một đường nhanh như điện chấp hướng phía ngô đồng tự bên trong siêu thị mà đi đến siêu thị nhìn xem kệ hàng phía trên thương phẩm giá cả thông suốt thật đúng là không rẻ lợi bạch chỉ lăng nói bạch chỉ khê cũng tranh thủ thời gian cho nàng chọn lựa một cái tốt đừng nói nhiều như vậy cái giá tiền này nhưng so sánh rang thành lương tâm nhiều lao tỷ xem ra ngươi cùng tỷ phu cũng là sinh hoạt trong nước sôi lửa bằng a cái này ngươi thật giống như là quá lo lắng đi thôi nhanh đi về đi bây giờ đi về còn có thể ngủ cái ngủ chưa buổi chiều không phải láo cha còn muốn mang theo tất cả mọi người cùng một chỗ đi câu t ô m sao tốt bá đi thôi chúng ta về nhà trước b ạ c h chỉ lăng nhẹ gật đầu về đến nhà về sau bây giờ trở về đến vẫn có chút không quen cái này sau này mình phải ở địa phương không có việc gì qua một đoạn thời gian liên tốt cái này không cần lo lắng đi tới trong phòng khách b ạ c h chỉ lăng nhìn xem trong phòng bếp còn thừa lại canh gà trên sinh lý còn nuốt mụn nước nhưng là trên tâm lý đã đ ố i cái này kính nhi v i ế chi dù sao nếu là lại nhiều uống một chút do huyết trực tiếp ngủ một chút nhìn xem bạch chỉ lăng về đến phòng về sau bạch chỉ khê cũng hướng phía nàng cùng diệp thanh gian phòng mà đi lặng lẽ mở cửa thò đầu ra nhìn nhìn đi vào chỉ gặp diệp thanh đã nằm ở trên giường ngủ t i ế p đi chỉ bất quá một cái cánh tay vẫn là thói quen đưa ra ngoài phản phất tại chờ đợi giai nhân về bạch chỉ khê nhìn xem một màn này không khỏi che miệng nở nụ cười lao công quá đáng yêu nàng điểm lấy mũi chân lặng lẽ tới gần giường sau đó chính là chuyển đi lên nhẹ nhàng nằm tại diệp thanh trên cánh tay chậm rái tựa ở diệp thanh trong n g cảm thụ được cảm giác an toàn một lúc sau bạch chỉ khê cũng ngủ thiết đi một bên khác cá biệt giờ về sau du du liền lặng lẽ mở tó mắt con mắt l ó e sáng tinh tinh xem xét chính là đầy điện trạng thái nàng nhìn xem bên cạnh nhìn xem tiểu nhu đang ngủ liền dùng nhẹ tay chọc nhẹ đâm du du khuôn mặt nhỏ ô một trận thanh nhâm về sau thật đáng yêu nha du du nhìn xem mội mội mình học diệp thanh d á n g vẽ sờ lên mội mội đầu tiểu nhu cũng bình tĩnh lại hô hấp tiếp lấy đều đều bắt đầu xem ra tiểu nhu còn chưa ngủ no bụng du du lại nhìn bạch tinh đỉnh cùng vương ninh cũng đều chưa tỉnh lại nàng cũng chỉ có thể nằm ở nơi đó tinh trở lấy một lúc sau bên cạnh lần nữa phát ra tiếng ô ô ô ưm vài tiếng về sau tiểu nhu cũng mở mắt ra mơ mơ màng màng hướng phía bên cạnh tỷ tỷ lăn đi sau đó lăn t i ế n trong ngực của nàng r ỗ i lưng một cái t ỷ t ỷ ngươi đã tỉnh chưa t ỷ t ỷ tỉnh rồi du du nhỏ giọng nói nhưng là mô mô ông ngoại còn không có tỉnh chúng ta nếu không đi ra ngoài trước ca tốt lắm hai cái tiểu ra hỏa lặng lẽ xuống giường lặng lẽ meo meo ra cửa trong phòng khách chơi lấy nhìn về phía một bên đặt vào nhân xâm hộp các nàng vẫn tương đối hứng thú nhưng là cũng nhớ tới tới ba ba mụ mụ buổi sáng khuyên bảo bỏ đi ý niệm trong lòng chúng ta đi tiểu di trong phòng nhìn xem nói các nàng liền hướng phía bạch chỉ lăng gian phòng đi qua lặng lẽ mở cửa chợt tiến đến tỉ tỉ ngươi nhìn trên mặt bàn chính là cái gì nha không biết du du cũng tại lắc đầu tới gần hai cái tiểu nha đầu nhìn xem cái kia một bao đồ vật cũng không quá nhận biết phía trên chữ bên này bạch chỉ lăng cảm giác có gió thổi vào mở mắt ra trong lúc mơ mơ màng màng cũng cảm thấy không thích hợp có vẻ giống như trong phòng có người ai nàng trong nháy mắt thanh tình lại mở mắt nhìn xem chỉ gặp hai cái tiểu g i a hỏa đang đứng tại bên cạnh bàn giống như đang xem lấy cái gì vật kia Á a a trong nháy mắt bạch chỉ lăng trong lòng phát r a chuột chuối bình thường c h u lên hai tiểu g i a hỏa này lúc nào tiến vào tới đồng thời còn nhìn xem vật này bất quá xem ra ngược lại là không quan trọng dù sao hai tiểu g i a hỏa này bây giờ căn bản không hiểu cái này đồng thời mặc dù cảm giác các nàng đã là thần đồng tồn tại nhưng là chữ này cũng không có khả năng nhận ra như thế toàn nàng lặng lẽ tới gần t h n g thanh từng thanh hai cái tiểu da hỏa bế lên a ai nha hai cái tiểu g i a hỏa tê quay đầu liền trông thấy bạch chỉ lăng nhìn xem các nàng hai người các ngươi tiểu g i a hỏa lúc nào chạy vào không h ả o h ả o n g ủ c h ư a làm sao mình chạy ra ngoài tiểu di ngươi tỉnh rồi bạch chỉ lăng thầm nghĩ ta nếu là lại không tỉnh các ngươi bắt bắt đầu một cái mở ra cầm đi ra ngoài ta chẳng phải là muốn xã chết rồi tỉnh rồi nói nàng ôm hai cái tiểu g i a hỏa lên giường sau đó chính là đem vừa mua đồ vật bỏ vào túi sách bên trong hở tiểu di vừa rồi đồ trên bàn tại sao không có à nha đó là cái gì nha ừ n cái gì đồ trên bàn Trên mặt bàn không c ó đồ vật n h a Bạch bộ chỉ hồ thế h lăng Nàng n giả đồ. ư n g giả là bộ hồ thủ. Thế đồ cao n h ư n g là, c hai ú n g t rõ ràng nhìn đừng n thấy. Tốt, ó nữa, t i ể u Di m a n g t h e o các n g ư ơ i hai cái tiểu gia hòa xuống. 212, bạo thùng n chương hai trăm một câu mươi cái Tiểu hai bạo thùng du du cùng tiểu nhu đều là một mặt bất đắc dĩ nhưng là cũng không có cách nào dù sao hiện tại lực lượng của các nàng vẫn là quá yếu ớt căn bản là không đối kháng được tiểu di chỉ có thể bị dạng n à y ôm đi ngủ một lúc sau b ạ c h tinh đình tỉnh lại nhìn xem chung quanh hả nguy rồi hai từ đâu hai từ tại sao không có rồi đồng thời còn không có phát ra thanh nhắm gì trước đó hắn ngay tại c lip ngắn bình đài nghe qua một câu hai từ im ắng nhất định tại làm yêu vẫn là nhanh đi ra ngoài xem một chút đi thế nào du du cùng tiểu nhu không biết đi nơi nào khẳng định là đi diệp thanh cùng chỉ khê bọn hắn trong phòng vương minh nói dù sao hai cái tiểu ra hỏa cũng không có khả năng đi ra ngoài ta còn là đi ra xem một chút đi bạch tinh đình cùng vương linh nghe nguyên lai là dạng này à nguyên lai tại tiểu nữ nhi nơi đó à các nàng đi vào tiểu nữ nhi trong phòng nhìn xem tình huống này mang trên mặt bất đắc dĩ khá lắm thật đúng là bị bắt lại toàn bộ bị giam cầm ở n g ư ơ i n h a đầu này bắt ngươi hai cái cháu gái làm gì còn dạng này ô m các nàng không cho các nàng đ ộ n đậy còn nói sao hai tiểu gia hỏa này tiến vào đến làm ta giật cả mình ta đây không phải nhìn các ngươi cũng còn không có tỉnh liền lôi kéo các nàng ngủ thêm một lát hai người các ngươi tiểu gia hỏa làm sao còn cáo chẳng đâu bạch chỉ lăng nói điểm một cái hai cái tiểu gia hỏa chót v u i một bộ cưng chiều dán g vẻ hh ắ c ắ chúng c ta đùa dẫn rồi nếu là vừa rồi tiểu di bị các ngươi mộ mộ ông ngoại đánh các ngươi phải chịu trách nhiệm hống tốt ta biết không a chúng ta sẽ không để cho mộ ông ngoại đánh ngươi du du đứng lên hai tay chống lạnh bảo hộ ở bạch chỉ lăng trước người ừ m không tệ tiểu di thật không có hưởng công thương các ngươi bạch tinh đình nhìn xem bộ dạng này cũng là một trận bất đắc dĩ tốt chúng ta ra dạo chơi đi tỉnh cũng đừng nằm a các ngươi ra ngoài đi ta còn muốn nằm một hồi vậy ngươi xế chiều đi không đi bắt t ô m rồi không đi ta cái này còn muốn làm bài tập đâu ta hiện tại việc học rất nặng có được hay không nói bạch chỉ lăng nhìn xem hai cái tiểu g i a hỏa các ngươi cũng phải nỗ lực à các ngươi còn có không đến bốn nghìn tám trăm trời liền muốn thi tốt nghiệp trung học nha bạch tinh đình vương ninh ngươi l à ma quỷ đi người khẳng định là mã quỷ một bên khác diệp thanh cùng bạch chỉ khê cũng tỉnh hai người lên nhau liền tới gần lên in lên một hôn vong tình thời điểm liền nghe bên ngoài chuyển đến thanh âm xem ra cha mẹ bọn hắn đều tỉnh dậy diệp thanh cười một tiếng đi thôi chúng ta cũng ra ngoài đi chờ một chút đợi lát nữa ta trước tiêu vừa mất trên mặt đỏ hừng bạch chỉ khê nói chỉ chỉ mặt mình diệp thanh nhìn xem quả nhiên đỏ bừng chính là lỗ hai đều có chút p h ấ n phấn cảm giác thật sự là rất khả ái ban đêm không làm chút gì đều có lôi với cái này đỏ b n g khuôn mặt đợi một lúc sau bọn hắn liền đi ra bên ngoài bạch tinh đ ì n h chính nhìn xem gian phòng nhìn xem có chút trống dâu tường ông tiểu nhu cùng du du vừa đi vừa nói tường này vẫn có chút giống tiểu nhu ngươi ban đêm hoặc là ngày mai có thời gian giúp ông ngoại viết mấy tấm lớn một chút chữ đến lúc đó chúng ta đi bồi một chút treo ở phía trên đi tốt lắm tiểu nhu nhẹ gật đầu sau đó nơi này lại treo một hạ hình của các ngươi liền lựa chọn các ngươi đi gặp may thảm thời điểm ảnh chụp đi còn có nơi này cũng treo một chương bạch tinh đỉnh an bài cũng trông thấy diệp thanh cùng bạch chỉ khê đi ra đây là các ngươi chương t ấ y s gia ra tìm địa phương đâu chúng ta muốn đi cũng muốn tranh thủ thời gian đừng để người khác phát hiện đến lúc đó liền không có chúng ta câu cơ hội đi nhanh đi cá biệt giờ về sau hai cái tiểu g i a hỏa chính dơ cánh liễu phía trước cột bạch tuyến bạch tuyến bên trên quân lấy một khối gan heo ba ba ta chỗ này có tôm h ù n g á nhanh lên giúp ta đem lưới lấy tới du du lớn tiếng nói diệp thanh tranh thủ thời gian mang theo chép lưới tới theo du du đem gan heo để lên phía dưới quả nhiên có hai con tôm đang mang theo gan heo không bông tay diệp thanh tay mắt lanh lẹm a u đem chép lưới đặt ở phía dưới tôm vừa mới chuẩn bị chạy liền rơi vào chép trong lưới lại thu hoạch hai con diệp thanh bắt lại bỏ vào trong thùng khá lắm hiện tại đã nửa thùng hai tiểu da hỏa này sức chiến đấu kinh người a khả năng này chính là tuân thủ bảo hộ kỳ đi cái này không phải là nhỏ câu cá lão dưỡng thành đi diệp thanh vẫn còn đang suy tư bên cạnh tiểu nhu cũng mở miệng ba ba ta bên này cũng có tôm diệp thanh mau chóng tới lần này tiểu nhu phía trên treo ba cái thu nhập trong thùng về sau diệp thanh nhìn xem hai cái tiểu gia hỏa vui vẻ bộ dáng thầm nghĩ thật đúng là có trở thành nhỏ câu cá lao tiềm lực ca bên này bạch chỉ khê cũng tại tập trung tinh thần câu bất quá nàng cũng là không cần chép lưới nhấc lên về sau di động đến thùng phía trên sau đó run lắc một cái tôm liền tự mình tiến vào trong thùng mặc dù hai cái tiểu g i a hỏa ngao ngao tê ơ nhưng là luận thu hoạch lời nói vẫn là nhà mình lao bà nhiều nhất những thứ này tôn bên trong tôi thiểu nhất một nửa là nàng công hiến vẫn là l a o bà lợi hại suỵt lời này đừng để ngươi cái kia hai cái nữ nhi bảo bối nghe được ha ha nghe được nghe được chứ sao ban đêm muốn ăn tỏi dùng vẫn là tê tay diệp thanh trực tiếp đặt mông ngồi tại b ạ c h chỉ khê bên người ai ai lại có b ạ c h chỉ khê nhấc lên lại là hai cái ta cảm giác lại câu một hồi chúng ta liền muốn bạo dũng đâu ta cảm giác một nửa tỏi dùng một nửa tê tay đi cũng được bất quá những thứ này tôn hùm ban đêm xử lý lời nói cũng là cần một hồi ta tới bạch chỉ khê nhìn xem dương nanh múa vớt tôn ta nhất biết xử lý cái này được vậy ngươi ban đêm ăn nhiều một điểm bổ sung một chút khí lực diệp thanh nói bạch chỉ khê nhìn hắn một cái người xấu này muốn làm gì chương hai trăm mười ba tân thủ bảo hộ kỳ chương hai trăm mười ba tân thủ bảo hộ kỳ lão công ta nhìn ngươi vẫn luôn không có câu ngươi cũng câu một hồi đi bạch chỉ khê nhìn xem diệp thanh một mực tại bên cạnh phục vụ lấy mọi người chạy tới chạy lui cũng chuẩn bị để hắn nghỉ ngơi một hồi chính nàng đi cho hai cái tiểu ra hỏa cầm chép lưới loại hình ngươi câu đi người đến n h a bạch chỉ khê nũng nịu h nàng nũng nịu h về sau nhìn một chút t r u n g quanh nhờ có phụ m â u khoảng cách vẫn tương đối xa tăng thêm nhà mình mội mội cũng không đến nếu là nhà mình mội mội đến đây nàng một tiếng này ra sợ là bạch chỉ lăng buồn nôn ánh mắt liền q u a n tới diệp thanh n g h e bạch chỉ khê cũng là có chút xứng sở khá lắm nha đầu này một tiếng này lực sát thương có thể quá lớn tốt tốt tốt ta đến câu một hồi diệp thanh từ bạch chỉ khê trong tay tiếp nhận nhánh cây bắt đầu câu một lúc sau liền cảm thấy mắc câu rồi hắn nhấc lên có bốn cái tôm hùm trộm vào gan heo bên trên bạch chỉ khê nhìn xem phủi tay mang trên mặt vẻ mặt kinh ngạc lao công ngươi thật lợi hại a ngươi đây là có tân thủ bảo hộ kỳ nói bạch chỉ khê cũng đem chép lưới đặt ở diệp thanh câu lên tới tôn phía dưới phòng ngừa c h ạ y mất yên tâm ta không phải hai cái tiểu g i a hỏa ta tự mình tới l i ề n tốt diệp thanh nói bạch chỉ khê cũng chép miệng một lúc sau diệp thanh liền câu lên đến mười mấy con tôn dần dần diệp thanh cũng mang trên mặt tiểu dung nhìn về phía bạch chỉ khê có ý riêng nói lao bà ngươi nhìn cái này tôn thật đúng là đần độn rất nhẹ nhàng liền bị người khác câu lên tới đứng hay không một câu về sau b ạ c h chỉ khê nhìn xem diệp thanh biểu lộ người xấu này đây là ý gì đây là nói nàng rất dễ dàng liền bị hắn đoạt tới tay rồi ừ lúc trước vừa mới lúc gặp mặt nàng thế nhưng là tự tuyệt ai có thể nghĩ tới người xấu này trực tiếp lấy ra du du tiểu nhu dạng này đón sát thủ nàng làm sao có thể buông xuống hai cái nữ nhi mặc kệ sự tinh phía sau nha được rồi không nghĩ hiện tại gạo sống đều đã gạo nấu thành cơm ừ m thế nào nghĩ gì thế nghĩ ngươi làm sao hư hỏng như vậy mạnh chỉ khê trực tiếp phản bác một câu sai nghĩ như vậy liền sai n g ư ơ i hẳn là ngẫm lại nam nhân không xấu nữ nhân không yêu diệp thanh nói liền trông thấy bạch chỉ khê hướng phía hắn đến đây chuẩn bị dùng đầu đụng lồng ngực của hắn Chạy mau diệp thanh nói cũng cầm trong tay nhánh cây dơ lên chỉ bớt quá phía trên còn mang theo hai con tôm hùm ai nha đ ừ n g chạy ta không truy ngươi đ ừ n g r ờ i mất bạch chỉ khê cũng tranh thủ thời gian dừng lại động tác nói diệp thanh cũng dừng lại bước chân đem hai con tôm bỏ vào trong thùng liền trông thấy bạch chỉ khê hoạt bát cười một tiếng đầu trực tiếp đâm vào hắn trên ngực a diệp thanh lập tức che ngực một bộ thống khổ bộ dáng thối lao công chứa đều trang như thế không giống ta nơi nào có dùng khí lực lớn như vậy bạch chỉ khê nói nhưng nhìn diệp thanh còn tại một mực kêu thảm cũng dần dần hoảng hốt thế nào l ã o công có phải thật vậy hay không đụng đau thế thì không có ta chính là gọi hai tiếng bạch chỉ khê a a a người xấu lập tức hai người liền bắt đầu dùng beng một đường truy đuổi đến hai cái tiểu nha đầu bên cạnh bên này hai cái tiểu g i a hỏa đang chuyên tâm toàn tâm toàn ý câu lấy câu t ô n h ù n g du du nhấc lên nhìn xem lại có một con sau đó học bạch chỉ khê trước đó dáng vẻ đem gan heo nhẹ nhàng xê dịch đến thùng phía trên lắc lư về sau tôm liền dứt vào hắc hắc mụ mụ biện pháp thật đúng là có tác dụng nói liền trông thấy ba ba mụ mụ nháo chạy tới ba ba mụ mụ các ngươi lại tại mò cá không hảo hảo câu tôm du du một câu đem hai người đều nói ngây ngẩn cả người mò cá tiểu gia hỏa này làm sao còn học được cái từ ngữ này rồi hai người dừng lại đi vào du du bên người du du ngươi cùng ai học mò cá cái từ này ngươi biết là có ý gì sao ta cùng tiểu di học tiểu di trước đó thường xuyên nói trông thấy ta cùng tiểu nhu nàng mới có thể yên tâm thoải mái sợ xe cá ta liền hỏi thăm tiểu di đây là ý gì tiểu di liền nói cho ta biết mò cá chính là lười biếng một hồi ý tứ du du tiểu di nói không đúng lắm mò cá cũng không tính là lười biếng ý tứ là hợp lý nghỉ ngơi là hữu nhàn đây là một cái hào thơ ngữ sao có thể đem nó biến thành nghĩa xấu đâu diệp thanh thật sự nói du du cũng nhẹ gật đầu bên cạnh bạch chỉ khê cũng mê loạn mò cá cái từ này ý tứ nàng cũng mê hoặc bắt đầu cái này giống như, như lười biếng ý tứ này là những cái kia vạ ác nhà từ bản bán cho đang đi làm mắt người bên trong m ò cá là một cái hào thơ a i thật là bạch chỉ khê nghĩ đến sau đó cũng bị diệp thanh kéo tay đi ta vừa rồi trông thấy bên kia có hoa chúng ta qua đi hái điểm còn giống như có một ít quả dại đi qua nhìn một chút nói liền lôi kéo bạch chỉ khê hướng phía bên kia mà đi du du tiểu n u mụ mụ cùng ba ba qua bên kia một hồi các ngươi phải chú ý an toàn có chuyện gì liền tranh thủ thời gian gọi chúng ta biết sao bạch chỉ khê nhìn xem hai cái tiểu g i a hỏa d ạ n g i t yên tâm đi mụ mụ chúng ta liền ngoan ngoan ở chỗ này cầu tôm hùm chúng ta sẽ đem cái này thùng đổ đầy Tiểu nhu nói, một nói, nhu bạch ộ lời thề sắt son ráng vẻ. b chỉ khê nhìn xem cũng có chút bất đắc dĩ hai người các ngươi tiểu gia hỏa cũng không cần dạng này lời thề son s ắ t chúng ta câu cũng đủ nhiều một lúc sau hai người trở về bạch chỉ khê trên đầu còn mang một cái vòng hoa có chút xinh đẹp hoa mụ mụ thật xinh đẹp nha du du cùng tiểu nhu nhìn thấy cũng khích lệ lối ra xinh đẹp à. các ngươi ba bà, bà cho ta biên các ngươi cũng có bạch chỉ khê nói bên cạnh diệp thanh cũng là bất đắc dĩ ta còn chuẩn bị cho các nàng một kinh hỉ đâu lần này tốt ngươi nói thẳng ra kinh hỷ không có ha ha ngươi lại không có đối diện bên trên hai cái tiểu gia hỏa ánh mắt hâm mộ ta làm sao n h ị n được nhanh lấy ra đi bạch chỉ khê nói diệp thanh nắm tay từ phía sau lưng lấy ra trên tay còn có hai cái vòng hoa hoa thật xinh đẹp a tạ ơn ba ba hai cái tiểu gia hỏa nói diệp thanh cũng cho các nàng đem vòng hoa đ e o lên mụ mụ xinh đẹp không xinh đẹp bạch chỉ khê nói sau đó đi qua nhìn nhìn thùng được rồi lão công ngươi mau tới đây nhìn hai tiểu gia hỏa này còn câu được một con rùa đen đi lên a diệp thanh đều ngây mẩn cả người đi qua nhìn một chút thật đúng là bản địa rùa đen viên viên cuộn cuộn nhìn xem liền tương đối làm người ta yêu thích diệp thanh dở khóc dở cười hai cái tiểu gia hỏa thật đúng là có tân thủ bảo hộ kỳ thứ này đều có thể câu đi lên đồng thời cái này một không tiểu nhân thùng đều nhanh muốn chứa đầy thực lực có thể thấy được lốm đốn chương hai trăm m ư ơ i bốn gia dọn học sinh cấp ba chương hai trăm m ư ơ i bốn gia dọn học sinh cấp ba h a các người tốt lợi hại a b ạ c h chỉ khê cũng nhìn thấy sau đó đem rùa đen lấy ra nhìn một chút tiểu gia hỏa này có phải hay không quá nhỏ một điểm cái này ta cảm giác chúng ta có phải hay không mang về cũng thêm đồ ăn không được bạch chỉ khê nhìn về phía diệp thanh còn có du du tiểu n h ắ c h ắ c mụ mụ chúng ta không có tính toán đem nó mang về chính là câu đi lên cho các ngươi nhìn xem có thể đem nó thả diệp thanh đi tới đem cái này tiểu ra hỏa đặt ở trong tay thưởng thức một chút được thôi liền đem nó thả đi thứ này xác thực không có thịt hợp gì xử lý vẫn còn tương đối phiền phức diệp thanh nhìn xem sờ lên tiểu ô quy trở về đi đi đem n g ư ơ i nhà đại nhân kêu đến bạch chỉ khê khá lắm địa ngục cấp truyền lời sau đó nàng liền trông thấy diệp thanh cầm trong tay rùa đen cho trực tiếp ném ra ngoài rùa đen ở trên mặt nước hoạt động bắt đầu liên tiếp đánh m ộ ư ơ i cái nước phiêu mới chìm xuống dưới bạch c h ỉ khê để ngươi t h ă m ăn lần này gặp được người xấu a diệp thanh nhìn xem cái này một thùng tôm xét lên thu hoạch không ít có thể đi thôi chúng ta đi xem một chút các người mộ mộ ông ngoại bên kia thu hoạch thế nào ban đêm khẳng định là có thể ăn no nê n đi đi xem một chút mộ mộ ông ngoại bên kia hai cái tiểu ra hỏa hướng phía bên kia chạy tới mộ mộ ông ngoại bạch tinh đình cùng vương ninh cũng từng bước từng bước nhanh cây ngay tại câu lấy t ô hùm liền nghe ngoại tôn nữ thanh â m các ngươi không câu được sao câu được nhiều ít nói bạch tinh đình còn nhìn một chút m ì n h thủng đã nhanh muốn chứa đầy thầm nghĩ liền xem như hai cái tiểu gia hỏa không có câu nhiều ít cũng đầy đủ ăn kết quả một lúc sau nhìn xem bạo thùng tôm hai người cũng chờ mặc hai tiểu gia hỏa này trình độ thật đúng là lợi hại tốt lao trương tìm địa phương thật đúng là không tệ cái này tài nguyên thật đúng là nhiều bất quá ta cảm giác lần tới tôm khả năng liền không nhiều lắm nơi này nếu để cho người khác biết một truyền m ư ơ i m ư ơ i truyền trăm khẳng định sẽ có rất nhiều người đến câu không được bao lâu liền sẽ bị câu ánh sáng bạch tinh đình nói bên cạnh vương ninh nhìn xem hắn chúng ta câu một lần cũng không tệ rồi chủ yếu là bồi tiếp hai cái tiểu nha đầu ra chơi ta vừa rồi liền muốn nói các ngươi cái này vòng hoa xem thật kỹ a vương ninh nói nhìn xem hai cái tiểu r a hỏa còn có bạch chỉ khê vòng hoa thật đúng là không tệ ba ba biên du du hai tay cóng lên đến một bộ nhu thuận dáng vẻ tiểu nhu cũng sờ lên trên đầu vòng hoa tay nhỏ nhu hòa vớt ư ve được rồi sắc trời cũng không sớm chúng ta trở về xử lý tôn còn muốn một đoạn thời gian trở về cảm giác các ngươi tiểu di việc học cũng làm xong diệp thanh nói mọi người cũng đẩy trở mà về lúc này trong nhà bạch chỉ lăng làm xong làm việc r ồ i ra lưng mỏi đi ra ngoài ở cái này chống r ô n g phòng ở trong lòng cũng dâng lên một loại cô độc cảm giác phòng này cũng quá lớn một người này ở chỗ này quá không đáng a ai lao tỉ tỉ phu bọn hắn làm sao vẫn chưa trở lại đi phòng bếp tìm một chút tan a bạch chỉ lăng đi qua nhìn xem giữa chưa còn thừa lại canh gà nghĩ đến tư vị kia nàng tâm thần k h ẽ động chỉ bất quá nghĩ đến uống vào đi về sau sẽ đưa tới hậu quả vẫn là hướng phía đằng sau lui lửa bước quên này vẫn đi đi. thôi. Cái này vẫn là thôi là bạch chỉ lăng tẩy hoa quả ngồi ở trong sân lần này tan học cùng tiểu linh các nàng tiện đường khoảng cách có thể ít hơn nhiều cũng muốn leo núi đường bất quá ngược lại là không quan trọng dạng này cũng có thể rèn luyện thân thể nếu không liền sẽ cùng lão tỷ đồng dạng thả cái chơi diều tùy tiện vận động một chút liền hư không được đi đường đều k h ắ p khẽm a ra giòn sinh viên nàng đang nghĩ ngợi bên ngoài liền chuyển đến động cơ thanh âm bạch chỉ lăng đứng người lên tranh thủ thời gian hướng phía bên ngoài mà đi chuẩn bị nên đón phụ mẫu các ngươi trở về à nha thế nào bạch chỉ lăng nói nhưng trong lòng không có cái gì chờ mong dù sao có thể có bao nhiêu nửa thùng xem như không tệ nhưng là chờ lấy diệp thanh đem hai cái thùng từ trên xe lấy xuống về sau bạch chỉ lăng nhìn xem cũng là một đôi mắt đông nhiên c h ừ n lớn đơn giản không thể tin được mình nhìn thấy cái gì nhiều như vậy trực tiếp bạo dũng khá lắm các ngươi lần này ra ngoài thật đúng là thu hoạch tràn đầy a cái này lợi hại như vậy đây là trong truyền thuyết tân thủ bảo hộ kỳ sao chật chật kinh khủng như vậy kinh khủng như vậy thiểu di ngươi làm việc làm xong sao thiểu du hỏi đến làm xong a ta vừa ra nghỉ ngơi một hồi liền nghe đến các ngươi trở về xem ra xử lý cái này tôi còn cần một đoạn thời gian ta cũng tới cùng một chỗ xử lý đi b ạ c h chỉ lăng xung phong nhận việc được chúng ta đi phòng bếp bên kia một lúc sau diệp thanh đem biểu diễn một chút xử lý như thế nào cái này trước đổ má sau đó rút ra tôn tuyến cắt đi một nửa đầu liền xử lý tốt xử lý như vậy là được rồi cái này đơn giản b ạ c h chỉ lăng một bộ một bữa ăn sáng dáng vẻ lấy tới một con tương đối lớn t ô m chỉ bất quá sau một khắc liền hét dầm lên a a hỗ trợ đến cá nhân giúp đỡ chúng ta kẹp lấy ta a a diệp thanh b ạ c h chỉ khê những người khác đây là ngươi vừa rồi tràn đầy tự tin bộ dáng không trang bức có thể mang thai sao có thể hay không không trang diệp thanh bất đắc dĩ tranh thủ thời gian tới đem nàng bông ra đi ngươi đi ngồi tiểu hải b ằ n kia bồi tiếp hai cái tiểu ra hỏa đi chơi thì phu là vừa rồi cái kia tôn quá hung Bạch c h ỉ lăng nói còn chuẩn bị lại nếm thử một cái nhưng nhìn tôm dương nhanh múa vớt bộ dáng nàng vẫn là từ bỏ được rồi được rồi quá đau à. cái vật nhỏ này kẹp người làm sao có thể như thế đau nhức à. cái này hợp lý sao điểm này đều không hợp lý Bạch c h ỉ lăng nghĩ đến cũng là trực tiếp từ bỏ được rồi ta là không còn gì khác học sinh cấp ba ra dòn học sinh cấp ba mới vừa rồi còn c h à o phúng nhà mình lão tỷ là ra dòn sinh viên nàng bị trực tiếp đánh mặt s á m xịt ra phòng bếp trông thấy hai cái tiểu ra hỏa liền biết hai người các ngươi nhàm chán ta đến bổi các ngươi chơi đi Thế nhưng là tiểu di chúng ta xem tivi liền tốt n h a không thể n h ạ t n h a du du nói vẻ mặt vô cùng nghi hoặc dáng vẻ bạch chỉ lăng nhìn xem bộ dáng của các nàng sờ lên hai cái tiểu g i a hòa đầu không các ngươi rất nhàm chán tiểu di đến b g ồ i các ngươi đến phim hoạt hình có ý gì chúng ta tới nhìn yêu đương k ị c nói bạch chỉ lăng liền đổi đại chương hai trăm mười lăm rất đều lưu không được chương hai trăm mười lăm rất đều lưu không được du du cùng tiểu nhu nhìn xem bạch chỉ lăng chỉ bất qua muốn nói lại thôi dù sao thật đúng là không thể gây tiểu di sinh h í Tiểu tức Di giận nếu là tức giận về s A u liền Liền cái giận? ăn nàng sẽ sẽ các gì hả giận? Liền sẽ đem m a n g tới đây ồ ăn ăn toàn và hết. bộ đ quả thực quá kinh khủng du du cùng tiểu nhu nghĩ tới đây khuôn mặt nhỏ đều sụt xuống, xuống nhìn về phía bạch chỉ lăng ánh mắt bên trong cũng mang theo lo lắng bên này bạch chỉ lăng cũng hướng phía hai cái tiểu g i a hỏa bên kia nhìn một chút sau đó liền nhìn thấy hai cái tiểu g i a hỏa ánh mắt bạch chỉ lăng hả mấy cái ý tứ hai người các ngươi tiểu g i a hỏa đây là ánh mắt gì làm sao như thế không thân thiện đúng rồi du du tiểu n u các người có phải hay không lần này mang theo ăn ngon tới ba ba mụ mụ có hay không dạy qua các người có đồ tốt muốn cùng yêu nhất người chia sẻ nhanh cùng các người yêu nhất tiểu di chia sẻ một chút bạch trì lăng nghĩ đến sau đó liền trông thấy hai cái tiểu gia hỏa tranh thủ thời gian hạ ghế sofa hướng phía một bên khác chạy tới ha ha vẫn là phải mình thân ngoại sinh nữ à hành động này lực tiêu chuẩn ta vừa mới nói xong liền hấp tấp đi cho ta cầm linh thực ai không nghĩ tới ta nho nhỏ niên kỷ liền vượt qua bị đại minh tinh phục vụ thời gian thật sự là rất thư thái bạch trì lăng nửa tựa ở trên ghế xa lo nói một bộ hưởng thụ g á n vẻ nhưng là sau đó du du cùng tiểu nhu liền lôi kéo vương n i n h hướng phía bên này đi tới m o m o tiểu di lại muốn toàn bộ xử lý chúng ta đồ ăn vặt m o m o cứu chúng ta đồ ăn vặt đi du du tiểu nhu nói tổ truyền cặp mắt đào hoa cũng ngập nước để cho người ta nhìn qua lập tức trong lòng thương tiếc bắt đầu cái này đáng thương trang căn bản để cho người ta không có bất kỳ cái gì năng lực chống cự đối diện bạch chỉ lăng khoe miệng nàng lập tức có gáp cái này các ngươi làm sao đem cái này một vị cho mời đi theo rồi có chuyện gì không thể cùng tiểu di nói thẳng tiểu di liền xấu như vậy sẽ đem các ngươi đồ ăn và tan xong a hai người các ngươi tiểu ra hỏa cứ như vậy nghĩ các n g ư ơ i tiểu gì ta bạch chỉ lăng trong lòng lập tức gầm h ế t lên nhưng là hiện tại vẫn là giải quyết mẫu thượng đại nhân cái này nguy cơ tương đối tốt n à n g một cái l ă n lông lốc đứng lên mang trên mặt đ ị n h nọ tiểu dung mẫu thượng đại nhân ngài ngài đang tìm cái gì ta xem một chút dọn nhà làm sao thiếu đi thứ gì t r ổ i lông gà giống như không có mang tới hô không mang tới tốt không mang tới tốt bạch chỉ lăng nhẹ nhàng thở ra hở tìm được vương ninh lập tức nói cơ lấy chổi lông gà liền hướng phía vương ninh chạy tới c h ạ y mau bạch chỉ lăng tranh thủ thời gian hướng phía đằng sau chạy tới dần dần bạch chỉ lăng cũng phát hiện phòng ốc rộng chỗ tốt đây thật là quá tốt rồi a cái này tùy tiện chạy lão mụ liền đuổi không kịp đồng thời còn có thể có quanh co sách lược nàng một cái hồi m ã t h ư ơ n g từ một bên khác lượn quanh trở về hướng phía hai cái tiểu g i a hỏa mà đi hai người các ngươi tiểu g i a hỏa còn cáo trạng tiểu di là cái gì kẻ rất xấu sao nhìn ta bắt lấy các ngươi a a a du du cùng tiểu nhu trông thấy bạch chỉ lăng vứt bỏ mộ mộ hướng phía các nàng đến đây hướng thẳng đến một bên khác chạy tới một bên chạy còn vừa mang theo tiếng cười phán phất tại chơi diều hâu vồ gà con ông ngoại ông ngoại cứu mạng nha ông ngoại lúc này trong p h ò n g biết bạch tinh đình cũng nghe đến hai cái nha đầu cầu cứu quay đầu thời điểm tăng thêm diệp thanh cùng bạch chỉ khê hai người đều nhìn thấy hai cái tiểu g i a hỏa chạy tới đằng sau là bạch chỉ lăng đang đuổi trong n g a y mắt ba người trên mặt đều hiện lên ra hát tuyến bạch tinh đình càng là vỗ xuống cái chán chỉ lăng lúc nào có thể trưởng thành một điểm a làm sao còn cùng cái tiểu hài từ đồng dạng khả năng là hiện tại không có để ý người đi bạch chỉ khê ở bên cạnh nói diệp thanh cũng đi theo nhẹ gật đầu cho nên mới biểu hiện được ngây thơ như vậy nếu là tại thích mặt người trước khẳng định liền rất t h ụ c nữ một lúc sau bạch chỉ lăng chạy mau mấy bước đem hai cái tiểu g i a hỏa ôm vào trong ngực nàng lần này ngược lại là có hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu cảm giác cảm giác này thật đúng là không tệ trách không được tào lão bản nguyện ý làm như vậy được rồi đừng làm rộn nhanh nghỉ ngơi một chút một hồi ba ba liền đem các loại khẩu vị tôm làm xong bạch chỉ khê nói cũng đi tới bạch chỉ lăng nhìn xem cũng h i mắt nghĩ đến tào lão bản nàng trong nháy mắt cũng cảm thấy lão tỉ phân vận nguy rồi nàng giống như thật cùng tào lão bản càng thêm dựa sắt vào cái này cũng không thể cũng không thể bạch chỉ lăng tranh thủ thời gian lắc đầu sau đó nhìn về phía trong ngực hai cái tiểu gia hỏa hai người các ngươi tiểu gia hỏa có phải hay không vừa rồi không muốn để cho ta ăn các ngươi đồ ăn vặt nói cho các ngươi biết các ngươi đồ ăn vặt ta ăn chắc giật cũng lưu không được ta nói bạch chỉ lăng thở phì phì nói hai cái tiểu gia hỏa trước mắt to tiểu di giật là ai Ê! bạch chỉ lăng cũng không biết nói thế nào cái này giải thích vẫn tương đối phiền phức cái kia tiểu di giật lưu không được mụ mụ cùng m ô mẫu có thể lưu lại ạ ừ m b ạ c h chỉ lăng trong nháy mắt ngây n g ẩ n cả người giống như có thể chứ tiểu di t r â n trờ ta đã biết mụ mụ cùng m ô mẫu so s i ậ t lợi hại du du cùng tiểu nhu vỗ tay đặt thành c h u n g nhận thức bên này bạch chỉ khê cùng vương ninh cũng đi tới nghe hai cái tiểu gia hỏa không hiểu ra sao thứ gì vì cái gì hai người bọn họ địa vị tăng lên tới cao như vậy các nàng cái này đều đang làm những thứ gì một lúc sau hai cái tiểu gia hỏa cũng xuất ra mình đồ ăn vật cho bạch chỉ lăng ăn cùng một chỗ chia sẻ chỉ bất quá b ệ n h chỉ lăng nhưng không có ăn quá nhiều chỉ là thưởng thức một chút dù sao dưới cái nhìn của nàng những thứ này đồ ăn vặt khẳng định không bằng tỷ phu làm cơm ăn ngon tiểu di hôm nay làm sao rồi du du lại gần cùng tiểu n u nói mang trên mặt nghĩ hoặc tiểu di hôm nay tâm tình không tốt sao làm sao lại ăn một tí k ẹ o như thế đồ ăn vặt không biết nha nếu không chúng ta đi hỏi một chút tiểu di không được cái k i a tiểu di khẳng định sẽ ăn sạch chúng ta vẫn là lời đầu tiên mình ăn đi được rồi tỉ tỉ hai người các ngươi nói nhỏ cái gì có phải hay không đang nói ta cái gì bạch chỉ lăng nhìn xem hai cái tiểu d a hỏa lén lút dáng vẻ do hỏi không có nha làm sao lại thế tiểu gì? hai cái tiểu nha đầu bày ra đến g a vẻ dáng vẻ ngây thơ bạch chỉ lăng thực nên cho khẳng định không có chuyện tốt lành gì không chừng tại dễ nàng cái gì đâu bất quá bạch chỉ lăng phát hiện hai cái tiểu d a hỏa trên người bây giờ tỷ phu cái bóng càng ngày càng dày đặc hiện tại cũng sẽ nguy trang thăng thêm lão tỷ bình thường n h ă n chị cái này về sau tê không dám tưởng tượng lực sát thương chương hai trăm mười sáu muốn học việc chương hai trăm mười sáu muốn học việc t u t du du tiểu n u không muốn ăn linh thực tới nếm thử các ngươi hôm nay câu đi lên tôm đi diệp thanh kêu gọi hai cái tiểu gia hỏa đem một cái bồn lớn tôm hùm chua cay bưng lên bàn trong nháy mắt hương khí tràn đầy bạch chỉ lăng nghe được tình huống này cũng trong nháy mắt hướng phía bên này mà tới căn bản không dám cháu gái dế không quan trọng không cho ăn đồ ăn vặt liền đem các nàng câu đi lên tôm tất cả đều ăn hết hoàn mỹ tiểu di chờ chúng ta một chút chúng ta cũng tới hai cái tiểu gia hỏa nói cũng hướng phía bên này chạy tới một lúc sau diệp thanh cũng đem mặt khắc một chậu tỏi rung đã bưng lên đến thúc đẩy đi diệp thanh nói mọi người cũng mang lên duy nhất một lần thủ sáo động thủ bắt đầu thúc đẩy thúc đẩy mọi người ăn không ít về sau diệp thanh nhìn xem bạch chỉ khê hương vị thế nào lao bà ăn thật ngon à so với trên thị trường ăn ngon nhiều làm sao ngươi có cái gì đặc thù bí phương sao lao công cũng liền như thế ta chính là dùng bên ngoài mua tôm hùm chua cay gia vị bất quá chính là ở bên trong hơi sửa lại phối phương chủ yếu khả năng đem buổi trưa canh gà cho đồ đi vào sách tươi tăng tâm đi thăng thêm nhân xâm dược lực cũng ở trong đó diệp thanh nói bạch chỉ lăng bỗng nhiên ngầm đầu một đôi mắt trừng lớn nhìn về phía diệp thanh đơn giản không thể tin được mình nghe được cái gì cành gà ở bên trong nàng vừa rồi điên cuồng lắm điều lấy nước cành a đây chẳng phải là bên cạnh bạch chỉ k h ê nghe cũng cảm thấy không thích hợp nàng cũng đ ỗ n g nhiên nhìn về phía diệp thanh sau đó nhìn một chút bạch chỉ lăng diệp thanh hai người các ngươi đây là ý gì đây là biểu tình gì làm sao cảm giác không thích hợp a các người đối với ta tôn là có ý kiến gì không ây không có không có bạch chỉ lăng tranh thủ thời gian lắc đầu trong nháy mắt nàng đều có chút hoài nghi hôm nay cùng lão tỉ ra ngoài mua những cái kia có đủ hay không có cần hay không ban đêm lại đi mua một điểm na tỷ phu cái này tỏi r u n g bên trong cũng tăng thêm canh gà sao cái kia không có thêm xong tê c â y cái này một phần về sau phát hiện không có thừa bao nhiêu a vậy ta ăn cái này b ạ c h chỉ lăng mau nói diệp thanh ở bên cạnh nhìn xem nha đầu này hôm nay làm sao là lạ rõ ràng rất thích ăn tê c â y làm sao đột nhiên sửa lại chẳng lẽ lại là nhìn xem tôm hùm chua c â y còn lại không có nhiều không thích ăn rồi xách nhìn ra ngươi thích ăn tôm hùm chua cay không cần lưu cho chúng ta ngươi ăn là được rồi đến tỷ phu cho ngươi nhiều bắt chút nói diệp thanh đứng người lên bắt một chút tôm đặt ở bạch chỉ lăng trước mặt ăn đi khách khí cái gì đều người một nhà bạch chỉ lăng ai không phải tỷ phu ta thật không có khách khí với người a ta là ưa thích ăn nhưng là ta hiện tại thân thể điều kiện nó không cho phép a lần này t ê bạch chỉ lăng xin giúp đỡ bình thường nhìn về phía lao tỷ bạch chỉ khê bất đắc dĩ tại diệp thanh bên thai lặng lẽ nói một chút sau đó diệp thanh trên mặt liền nổi lên vẻ mặt bất đắc dĩ sau đó đứng lên đem tôm hùm chua cay bắt lại trở về ngươi đi theo hai cái tiểu gia hỏa ăn không cay a cái này ngươi ăn không được bạch chỉ lăng n g ư ơ i cái này thái độ chuyển biến quá nhanh bất quá nàng liên chiến mặt khác một chậu mình ăn thời điểm cũng không quên cho hai cái tiểu g i a hỏa b ư c l ấ y tạ ơn tiểu di không cần cảm ơn các ngươi về sau đối tiểu di tốt một chút liền tốt tiểu di liền đối với các ngươi cảm ơn không hết đừng hơi một tí liền triệu h o á n các ngươi mộ mộ ông ngoại bọn hắn cũng không phải hình người gần đạm biết sao bạch chỉ lăng mấy câu liền cảm thấy đằng sau chuyển đến huyết mạch huy áp không cần nhìn đều biết là phụ mẫu phát ra bạch chỉ lăng quay đầu cười cười nói đùa nói đùa cấm nước xong sôi bạch tinh đỉnh mang theo hai cái tiểu ra hỏa qua bên kia bàn lớn diệp thanh bọn hắn thì là ở trên ghế salon co cup một bộ hưởng thụ sinh hoạt dáng vẻ trên cái bàn lớn bạch tinh đình đem hôm nay mua giấy tuyên các loại đều mở ra tiểu nhu ngươi chuẩn bị viết chút gì cho ông ngoại viết cái ông trời đền bù cho người cần cụ đi tiểu nhu nói dù sao ba ba dạy nàng tương đối nhiều chính là cái này nàng cũng là tương đối sở trường phốc phốc cách đó không xa bạch chỉ khê đám người nghe được cũng không nhịn được bật cười bạch chỉ khê quay đầu nhìn một chút nhà mình lão ba ừ ông trời đền bù cho người cần cụ tốt cái này không tệ dù sao lão ba ngươi mới vẫn chưa tới năm mươi tuổi chính là phấn đấu niên kỷ tiểu nhu liền cho ông ngoại viết một cái ông trời đền bù cho người cần cù bạch tinh đình tốt lắm tiểu nhu phản p h ấ t nhận lấy cổ vũ bắt đầu viết một lúc sau lại viết mấy tấm không tệ coi như không tệ tiểu nhu thư pháp càng thêm tinh tiến ngày mai chúng ta liền đi bồi một chút sau đó treo lên lần này trên tường liền không giống bạch tinh đình nhìn xem chữ khen không rứt miệng thổi phông đến mức tiểu nhu đều mang trên mặt đỏ hửng hắc hắc tốt ông ngoại ngày mai chúng ta cùng đi ừng đợi đến lúc ngủ diệm thanh hướng phía bạch chỉ khê ra hiệu một chút ánh mắt trong n a y mắt bạch chỉ khê liền minh bạch nguy rồi ban đêm muốn vất vả đồng thời tại ba ba mụ mụ bên này như vậy không tốt đâu ánh mắt của nàng kiên định một chút du du tiểu n u chúng ta buồn ngủ ban đêm mụ mụ ôm các ngươi ngủ ngon không tốt bạch chỉ khê nói thầm nghĩ ôm thật chặt hộ thân phủ nhìn ngươi còn thế nào khi dễ ta chỉ bất quá sau một khắc diệp thanh mau nói lối ra ả i chỉ khê làm sao như vậy chứ ba mẹ ta bao lâu thời gian không có ban đêm mang theo hai cái tiểu g i a hoảng ngủ chúng cái này thật vất vả trở về một lần ngươi làm sao như vậy chứ chúng ta sau khi trở về ngày nào không thể cùng hai cái tiểu g i a hỏa ngủ chung đêm nay cũng không cần chiếm lấy các nàng mấy câu diệp thanh rất được bạch tinh đình cùng vương n i n h trái tim đúng à diệp thanh nói nhiều đúng cái này thời gian dài bao lâu thật vất vả trở về một hồi ngươi còn không cho chúng ta cùng hải tử ngủ chung quá khi dễ chúng ta đi chỉ khê ngươi cũng không thể d ạ n g này ban đêm các ngươi liền hảo hảo nghỉ ngơi là được rồi hai tử để chúng ta đến chiếu khán nói diệp thanh cũng nhìn về phía bạch chỉ khê ánh mắt bên trong mang theo xâm lược trong đó tràn đầy thế tục dục vọng bạch chỉ khê nhìn xem diệp thanh biểu lộ không khỏi nuốt nước miếng một cái nguy rồi nàng biết mình vừa rồi chính là một trận đánh cược nếu là cược thắng còn tốt có thể đạt được một đêm nghỉ ngơi cơ hội nhưng là hiện tại rất hiển nhiên là thua cuộc thua cuộc kết quả vậy liền rất rõ ràng a a a ban đêm muốn hỏng việc a sau đó nàng liền đem ánh mắt nhìn về phía bạch chỉ lăng bạch chỉ lăng nhìn thấy bạch chỉ khê ánh mắt trong nháy mắt che ngực trước đó kinh lịch rõ mồn một trước mắt chương hai trăm mười bảy thiên khải tập đoàn chương hai trăm mười bảy thiên khải tập đoàn bạch chỉ khê người có ý tứ gì chỉ lăng ta thế nhưng là tỷ tỷ người a ta đối với ngươi có thể có cái gì ý đồ xấu sao ngươi t r e ngực là có ý gì còn có cái biểu tình kia ta là cái gì rất xấu biến thái sao a a a trong nháy mắt bạch chỉ khê cũng không có cách nào song bảo vệ cho mình phù cũng không có hai cái tiểu g i a hỏa đi theo phụ mẫu đi cô mội mội này thì là một mặt cảnh giác dáng vẻ xem ra cùng nàng ngủ chung là rất không có khả năng sau đó nàng quay đầu liền trông thấy một mặt mang cười diệp thanh diệp thanh lôi kéo tay của nàng được rồi chúng ta cũng đi rửa mặt a t u t t u t bạch chỉ khê khóc không ra nước mắt nguy rồi bị người xấu bắt lấy ban đêm muốn xong đời cay đối diện bạch chỉ lăng nhìn xem lão tỷ bị tỷ phu mang đi cũng tựa ở nơi đó trên mặt một trận không hiểu cái này lao tỷ thật là làm sao lão nghĩ đến cùng nàng đi ngủ rõ ràng có tỷ phu tốt như vậy x o á i ca đổi vị suy nghĩ một chút nàng căn bản cũng không khả năng có cùng mình mội mội ngủ chung ý nghĩ thậm chí sẽ trực tiếp đem nhà mình mội mội đạp đến đi một bên đây mới là người bình thường tư duy nha nghĩ đến bạch chỉ lăng che ngược cường độ càng thêm gia tăng trên mặt đều mang bất đắc dĩ lao tỷ cái này tâm lý xem ra là thật không thích hợp đối nàng không chừng có cái gì ngấp nghẽ thật là đáng sợ chạy mau chạy mau bạch chỉ lăng tranh thủ thời gian hướng phía gian phòng của mình mà đi căn bản không để ý tới bạch chỉ khê lúc này bạch chỉ khê nếu là biết nhà mình mội mội ý nghĩ sợ là sẽ phải vọt thẳng qua đi đối nàng một trận đánh cho tên người bạch tinh đình mang theo hai cái tiểu gia hỏa rửa mặt hoàn tất sau đó đem các nàng ôm vào giường vương ninh nhìn xem hai cái tiểu gia hỏa không có mang theo tiểu phi ngựa giúp các nàng dùng tấm t h ả n cuốn hai cái tiểu trụ tử cho các nàng ôm hai tiểu gia hỏa này cái này di chuyển vẫn là thật có ý tứ cái này cũng có thể di chuyển một bên khác diệp thanh cùng bạch chỉ khê bên kia đi vào phòng diệp thanh liền đem cửa phòng cho khóa trái lần này để bạch chỉ khê đều bỗng nhiên quay đầu nhìn xem diệp thanh nuốt nước miếng một cái nói lão công làm sao làm sao đem cửa phòng cho khóa trái đâu trong nhà này đều là người một nhà đồng thời ta còn có thể chạy hay sao ngươi hôm nay rất không thành thật ta cứ như vậy không muốn cùng ta cùng một chỗ ngủ một câu về sau bạch chỉ khê trên mặt cũng mang theo đỏ ửng bị ngươi vật trần quá không tốt ý tứ ta nha ta tại sao có thể có tâm tư như vậy đâu lão công ngươi hiểu lầm ta có hiểu lầm hay không liền nhìn ngươi đêm nay biểu hiện cũng không thể nhân sâm tôm hùm đều ăn không đi bạch chỉ khê t ô n cũng coi như tôm hùm sao mmmm đón lấy nàng liền cảm giác thân thể nhạy bẫng bị diệp thanh cho ôm công chúa sau đó hướng phía giường bên kia mà đi bạch chỉ khê thì là lôi kéo diệp thanh ngực quần áo thương hương t i ế c ngọc một điểm con người của ta nhất thương hương t i ế c ngọc bạch chỉ khê nghe càng thêm trốn vào diệp thanh trong ngực nửa đêm bạch chỉ lăng trong phòng có thể là ban đêm lại ăn nhân sâm bạch chỉ lăng cảm giác hiện tại mình vẫn là rất thanh tình g á n vẻ chuyển, chuyển nghiêng trở lại ngủ không được cái này d ư ợ c tính cũng quá đ ỉ n h tỷ phu đây đều là từ đâu tới độ tốt như vậy ta cảm giác nếu là thật ngay ngắn vào nhân sâm kia thật đúng là có thể khiến người ta trực tiếp thăng thiên đương nhiên là phi thăng vẫn là ở ra g i á m liền không nói được rồi sớm biết liền để lão tỷ cùng ta ngủ chung có người b ồ i tiếp không chừng còn có thể ngủ được nhanh một chút dù sao gian phòng kia cũng quá lớn nghĩ đến bạch chỉ lăng xì mình một ngụm thật đúng là lợn rừng ăn không được cám lần nữa trằn trọc một hồi bạch chỉ lăng nghĩ nghĩ lão tỷ hôm nay ăn nhân sâm so với nàng còn nhiều hơn hiện tại cũng hẳn là thần thái dịch d ị đi bằng không cho nàng phát cái tin tức bạch chỉ lăng lao tỷ ngươi ngủ thiếp đi sao một bên khác diệp thanh vừa mới thu thập xong nhìn xem bạch chỉ khê còn tại nhìn xem điện thoại hả khá lắm quả nhiên nhân sâm vẫn có thể hữu dụng nếu là trước đó bạch chỉ khê đã ngất đi bây giờ lại còn có khí lực nhìn xem điện thoại sau một khắc diệp thanh trước mặt một màn ánh sáng liền bay lên kiểm tra đến túc chủ cùng thê tử tình cảm ấm lên điệp ra ban thưởng gấp b ộ i ban thưởng tăng lên ban thưởng thiên khải tập đoàn quyền sở hữu hả trong máy mắt diệp thanh meo lại mắt thiên khải tập đoàn sau đó hắn liền tỉ mỉ nhìn lên trời khải tập đoàn giới thiệu cái này tập đoàn giống như so với vô ưu truyền thống còn muốn mạnh n a đương nhiên là so với trước đó vô ưu truyền thông so với hiện tại cũng chính là không kém bao nhiêu đâu chủ yếu là lĩnh vực không giống không thể tinh tế tương đối thiên khải tập đoàn dựa theo giới thiệu đến xem chính là khoa học kỹ thuật hình tập đoàn chủ yếu làm trí tuệ nhân tạo còn có các loại sở mát phôn khí người hiện tại đã có không ít thành quả được xưng là hoa hạ chín tiểu lòng một trong đương nhiên hiện tại người máy phát triển vẫn là còn thiếu rất nhiều diệp thanh nghĩ đến trước đó hắn còn chiếm được người máy mang tính then chốt kỹ thuật bản vẽ các thứ lần này ngược lại là anh hùng có đất d ụ n g võ nếu là thật ứng dụng ra đây chính là khoa học kỹ thuật biến đổi căn bản không phải vô ưu truyền thông có thể so với vai đ ồ tốt không hổ là tăng lên về sau bàn thưởng diệp thanh nhìn xem bạch chỉ khê đều xem như lão bà mang tới phúc lợi hắn hướng phía trên giường mà đi sau đó đem bạch chỉ khê ôm hôn, hôn một cái lần này để bạch chỉ khê đều là một đôi mắt bỗng nhiên chừng lớn một mặt không thể tin nhìn về phía diệp thanh thậm chí đều có chút mang theo tiếng khóc n ư c lở còn tới nhà diệp thanh đây là cái gì hổ lang c h i tử ngươi sợ cái gì ta còn có thể ăn n g ư ơ i phải không không được đi ngủ hô bạch chỉ khê lập tức nhẹ nhàng thở ra sau đó nhìn thấy diệp thanh ánh mắt bạch chỉ khê thì là hoạt bát thẻ lưới nàng nhìn xem nhà mình ngội ngội tin tức bạch chỉ khê còn chưa ngủ thế nào bạch chỉ lăng sao ngươi thật đúng là không ngủ a đều lúc này ngươi làm gì chứ còn chưa ngủ một câu bạch chỉ khê bất đắc dĩ bắt đầu cái này làm sao về nàng linh cơ khé động bạch chỉ khê ngủ không được tỷ phu ngươi ngáy ngủ đâu chấn thiên lôi đồng dạ đối diện bạch trì lăng nhìn thấy cả người vì đó chấn động cái này thật thì phu lại còn có khuyết điểm cái này không thể tin ngáy ngủ a còn như thế vang cái này để người ta làm sao ngủ được t ỷ t ỷ chịu khổ ai c h ắ c không được trước đó muốn cùng nàng ngủ chung nguyên lai、like、có tầng này nguyên nhân a bạch trì lăng t ỷ t ỷ vất vả bằng không như vậy đi ngươi đến cùng ta ngủ chung đi bạch trì lăng gian phòng này so nhà ngươi khách phòng phải lớn hơn nhiều ta cảm giác không có gì bao khỏa cảm giác ngủ không được chương hai trăm mười tám cầm đều đánh xong chương hai trăm mười tám cầm đều đánh xong một câu để bạch chỉ khê đều muốn tiến lên đánh bạch chỉ lăng một trận khá lắm trước đó thời điểm ngươi giữ im lặng chỉ biết là che lồng ngực của ngươi hiện tại cầm đánh xong ngươi bắt đầu làm người tốt rồi hả tại sao có thể dạng này còn muốn ta giúp ngươi đi ngủ ta mới không đâu ta hiện tại muốn mỹ mỹ ôm lão công nhà ta đi ngủ ai đi cùng ngươi đi ngủ bạch chỉ khê không đi bạch chỉ lăng sao làm sao không tới không phải mới vừa ngươi nói sao tỷ phu ngáy ngủ quá vang d i ngươi căn bản ngủ không được ta cái này hảo ý mời ngươi tới đi ngủ ngươi làm sao còn cự tuyệt bạch chỉ khê liền không ngáy ngủ cũng là xoái ca ôm xoái ca đi ngủ bạch chỉ lăng a nữ nhân nhan khổng hàn huyên một lúc sau bạch chỉ lăng đưa di động trực tiếp ném tới một bên quá k h i dễ người cái này ân a i tú trực tiếp tú nàng một mặt ngày thứ hai diệp thanh buổi sáng phát hiện mình giống như bị bạch tuột quấn quanh bị giam cầm ở trên giường cái này diệp thanh một mặt bất đắc dĩ hắn nhẹ nhàng di chuyển thân thể thật vất và xê dịch đi ra sau đó mới đi ra không có đem bạch chỉ k ê đánh thức mở cửa đi ra ngoài một hồi liền trông thấy bạch chỉ lăng ngáp dài từ bên trong phòng ra cái này lên thật sớm a chỉ lăng tối hôm qua ngủ có ngon không đầu hôm không qua đi sau nửa đêm đi ngủ về sau còn có thể bạch chỉ lăng nói sau đó nhìn xem điện thoại tỷ phu ta cảm giác ngươi thường xuyên có thể uống một chút chuẩn bị phục linh bán hạ bạch chỉ lăng nói diệp thanh cũng ở trong lòng nghĩ đến những dược liệu này hiệu dụng khử đ a m khử ấ m ớ t hắn ăn những dược liệu này làm gì hắn cũng không có đối ứng chứng bệnh có ý tứ gì ta sao rồi ngươi không biết là a vậy quên đi bạch chỉ lăng nhìn thoáng qua diệp thanh lão tỷ vẫn là rất yêu người tỷ phu dù sao mình nhẫn thụ lấy tiếng lẩm bẩm trà tấn vậy mà đều không có nói cho tỷ phu chính hắn có tật xấu này lão tỷ đối tỷ phu yêu thật đúng là thâm trầm dù sao nàng đối về sau lão công khẳng định là làm không được d ạ n g này cái gì gọi là vậy quên đi ngươi nói a diệp thanh nói thời điểm bạch chỉ lăng cũng bắt đầu trốn tránh bắt đầu lão tỷ đều không nói nàng cùng tỷ phu tự nhiên cũng không thể nói vừa vặn lúc này bạch tinh đỉnh cửa phòng mở ra cửa hai cái tiểu da hỏa hấp tấp chạy đến một bộ tràn đầy điện dán vẻ ba ba t i ể u di các ngươi sớm như vậy liền dạy nhà chúng ta còn tưởng rằng chúng ta là cái thứ nhất lên đâu nói hai cái tiểu g i a hỏa chia ra hành động nào vào diệp thanh cùng bạch chỉ lăng trong ngực vương l i n h ở phía sau đi theo ra ngoài ta đi làm bữa sáng chờ một hồi chỉ khê bắt đầu liền có thể ăn cơm đợi đến đằng sau bạch chỉ khê rửa mặt xong ra trông thấy mọi người đã sớm rời giường cũng cảm giác có chút không tốt l ắ m ý tứ không đúng không phải là nàng cảm thấy không có ý tứ hẳn là lao công cảm thấy không có ý tứ dù sao hắn mới là kẻ cầm đầu ân chính là hắn dù sao nàng là không dính nổi sê di nhưng là cũng không thể nói ra bên này bạch chỉ lăng hướng phía nàng đi tới lão tỷ ta đều cùng tỷ p h u nói ngươi nói cái gì bạch chỉ khê không hiểu ra sao sau một khắc nàng chính là con mắt đ ố n g nhiên chừng lớn nhìn xem bạch chỉ lăng chẳng lẽ lại nha đầu này cùng diệp thanh nói nàng lập diệp thanh ngáy ngủ sự t ì n h sao a a a cái này nếu như bị lão công biết nàng tung tin đồn nhảm khẳng định chịu không nổi nha xong bạch chỉ khê t r ộ t dạ hướng phía diệp thanh nhìn thoáng qua phát hiện diệp thanh giống như không có đ ố i nàng có cái gì quá nhiều ánh mắt sao giống như không phải ngươi cũng nói cái gì ta chính là cùng tỷ phu nói để cử hắn ăn dược liệu bất quá tỷ phu giống như rất hiểu dược liệu dự tính lập tức nói ra đối ứng chứng bệnh ta vừa rồi lục soát một chút nếu là những dược liệu này tăng thêm cậu kỳ đương quy những điều kia thuốc bổ còn có thể tăng lên một chút năng lực bạch c h ỉ khê cái này đáng chết dây hiểu không cần thật không cần thật không cần phải nhắc tới thăng lên chuyện này ta và chị ngươi phu giải quyết là được rồi ngươi cũng không cần nhúng vào ừ không biết nhân tâm tốt bạch c h ỉ lăng miết miệng một bộ không vui dáng vẻ một hồi vương ninh nhìn xem mọi người đem bữa sáng bưng ra ăn cơm nha cấm nước x o n sôi bạch tinh đình nhìn xem những cái k i a h ô m qua tiểu nhu viết chữ một hồi ông ngoại liền mang theo các ngươi đi bồi một chút sau đó trở về chúng ta liền cùng một chỗ phụ lên tới khẳng định hiệu quả rất tốt đến lúc đó trong nhà này cũng không phải là vắng vẻ bạch tinh đình nói hai cái tiểu gia hỏa cũng giơ hai tay đồng ý chờ lấy chữ này treo lên các ngươi ông ngoại sợ là mỗi sáng sớm đều muốn rời giường nhìn cho thật kỹ vương linh cười nói một hồi ta cũng cùng các ngươi cùng đi vương linh nhìn về phía diệp thanh bọn hắn bên kia sau đó diệp thanh điện thoại liền văng lên diệp thanh nhìn xem là vu thành trí đánh tới hắn đi đến một căn phòng k h ắ c n h ậ n chỉ là thông lệ báo cáo chính là đương nhiên còn có một số cần hắn cuối cùng xét đ o á n sự t ì n h diệp thanh xử lý đến đằng sau xử lý xong về sau diệp thanh cũng mang theo tiểu d u n g cùng vũ thành trí nói ta hiện tại ngay tại cha vợ mẹ vợ nơi này chờ ta trở về về sau ngươi đi với ta một chuyến hàng châu chúng ta đi gặp người hàng châu vũ thành trí nghi hoặc một chút bên kia giống như không có cái gì rất lớn truyền thông xí nghiệp a bên kia ngược lại là cao tân kỹ thuật tương đối lưu hành đều là chút cao tính tiêm nhân tài đến đó làm gì chẳng lẽ lại diệp đồng muốn chuẩn bị khai cương thác thổ ý nghĩ này vừa ra tới liền bị vu thành trí cho xóa bỏ dù sao từ truyền thông đến cao tân kỹ thuật sản nghiệp khoảng cách cũng quá lớn như thế lớn bước chân dễ dàn g rắt đồng thời cao tân kỹ thuật sản nghiệp vật này đầu tư lớn không nói nhìn thấy thành quả chu kỳ còn đặc biệt chậm thuộc về là kiên nhẫn tư bản mới có thể kiên thủ đem vô ưu truyền thông nội tình nện vào đi sợ lạt đều nện không ra quá lớn b ằ n nước vu thành trí trong nháy mắt liền trong đầu suy nghĩ quá nhiều d i ệ p đ ồ n g chúng ta qua bên kia làm gì chờ đi ngươi sẽ biết dù sao lần này hàng châu chuyến đi để ngươi được thêm kiến thức diệp thanh nói vu thành trí cũng bắt đầu mong đợi vậy lần này diệp đồng an bài khẳng định không tầm thường được diệp đồng ngài nói một chút thời gian ta an bài một chút hành trình đi không có việc gì chúng ta chỉ cần đặt trước vé máy bay là được rồi đến bên kia tự nhiên sẽ có người nên đón chúng ta được hai người xác định về sau diệp thanh cũng hướng phía bên ngoài đi ra ngoài sau đó liền trông thấy bạch chỉ khê hai tỷ bội ngay tại lặng lẽ nói gì đó nhìn thấy hắn ra liền không nói để diệp thanh có cái cảm giác hai người này khẳng định tại g i hắn cái gì không phải chuyện tốt lành gì chương hai trăm mười chín chuẩn bị đi hàng châu chương hai trăm mười chín chuẩn bị đi hàng châu diệp thanh n g h ĩ đến sau đó cũng nhìn về phía bạch chỉ khê cùng bạch chỉ lăng hai người các ngươi mới vừa nói cái gì đâu không nói gì thêm nha bạch chỉ khê chớp một cặp mắt đ à o hoa trong đó phản phất có được sóng nước mặn mã để cho người ta nhìn lên một cái chính là muốn ngừng mà không được hương sư vấn tội tâm tư đều tiêu trừ bên cạnh bạch chỉ lăng cũng nhìn xem láo tỷ dáng vẻ khoe miệng đều có cáp khá lắm hiện tại ngươi vừa mềm yếu đi lên chật chật núm ngự vung tật nhanh bạch chỉ lăng nhìn xem bộ dạng này cũng tranh thủ thời gian in dấu vào trong đầu dù sao cái này thế nhưng là tất sát ký a được thôi bất quá ta cảm giác các ngươi khẳng định ở sau l ư n g dưới ta diệp thanh ngồi ở trên ghế salon ăn hoa quả chờ sau khi trở về ta đi một chuyến hàng châu có chuyện muốn đi qua ta cảm giác có thể để du du cùng tiểu nhu trước tiên ở cha mẹ nơi này đợi mấy ngày chờ chúng ta trở về về sau đón thêm trở về thế nào b ạ c h chỉ khê nghe diệp thanh đi hàng châu làm gì là chuyện công tác sao ừng diệp thanh nhẹ gật đầu hắn vừa rồi cũng lần nữa nhìn trời một chút khải tập đoàn quy mô thật đúng là không nhỏ xem ra trải vớt bắt đầu cũng là cần một chút thời gian Vậy ta đi thích sao? nha. đi hợp Phù hợp, lão bản nương ừng m lần này thu mua một cái tương đối lớn công nghệ cao hình xí nghiệp diệp thanh chờ đấy cũng đang chấm tư bất quá giống như cũng có thể mang theo hai cái tiểu nha đầu đi xem một chút dù sao cái tiểu công nghệ cao trong xí nghiệp hẳn là có một ít người máy loại hình tiểu hai tử hẳn là tương đối cảm thấy hứng thú nhưng là nhìn như vậy bắt đầu lại có chút giống như là đi gia đình du lịch diệp thanh suy nghĩ một lúc sau k h o á t tay á o được thành đoàn đi qua đi hai cái tiểu ra hòa đâu đi theo cha mẹ đi ra sao đúng vừa rồi đi ra cha nói tường này bên trên quá không đáng đáng đêm qua không phải gọi tiểu nhu viết một chút chữ nhà hiện tại qua đi bồi một chút hẳn là cũng không cần bao lâu thời gian liền trở lại bạch chỉ khê nhẹ gật đầu trong lòng cũng nổi lên gọn sóng lại là một cái xí nghiệp lớn lao công đây cũng quá lợi hại đi đều phát triển đến hàng châu b ạ c h chỉ khê nghĩ đến một lúc sau diệp thanh điện thoại liền văng lên diệp thanh nhìn thoáng qua là một cái số xa lạ liền hướng phía trong một cái phòng đi đến nghe diệp đồng sao đối diện một cái tinh anh thanh âm chuyển đến rất có lực lượng cùng lực xuyên thấu vừa nghe là biết đạo là thành t h ủ c ổn trọng người trưởng thành là ta n g à i tốt diệp đồng ta là đường hảo là thiên khải tập đoàn giám đốc đường hảo sau đó liền bắt đầu giới thiệu diệp thanh mặc dù sớm biết thiên khải tập đoàn tin tức vẫn kiên nhẫn nghe đường hào nói nghe thanh âm của hắn trôi chạy độ hẳn là không có máy móc xem ra đối với mình tập đoàn nắm giữ độ còn có thể n g h e xong giới thiệu về sau diệp thanh cũng biết một chút chưa kịp nắm giữ tình huống căn bản dạng này ta bây giờ còn có sự tình trở cái này một hai ngày ta trở về gian g thành sau đó thu thập một chút liền đi hàng châu bên kia cũng cho các ngươi một đoạn thời gian chuẩn bị ta muốn tập đoàn nhân lực tài nguyên cơ cấu diệp thanh nói biến nghe thấy đối diện vù vù đập bút chăm chú nhớ kỹ thiên khải tập đoàn cút điện thoại về sau đường hào hô một hơi chủ tịch thanh â m nghe vẫn rất tuổi trẻ à đường hào nghĩ nghĩ cũng nhẹ nhàng thở ra dù sao bọn hắn cái này mới phát kỹ thuật xí nghiệp không giống người cầm lái vẫn là tuổi nhỏ hơn một chút tương đối tốt người trẻ tuổi càng thêm có ý nghĩ càng thêm có bốc đồng không sợ thủ sợ đôi nếu là những cái kia đã có tuổi người tới đây cũng không phải một kiện chuyện tốt là n h gì dù sao nếu là đã mất đi sáng tạo cái mới sức sáng tạo ngày này khải tập đoàn cũng kém không nhiều liền xong rồi một lúc sau đường hào đem thư ký còn có cái khác bộ môn bộ trưởng tất cả đều kêu tới đem diệp thanh muốn vật liệu an bài xong xuôi về sau liền nhìn về phía thư ký Đi định mấy bộ phòng tổng thống đi, đồng thời, phòng tổng thống mấy bộ các ũ cũng n chuẩn bị một chút tập đoàn chúng ta hiện hữu kỹ thuật sản phẩm, đến lúc đó cùng nhau cho chủ tịch biểu diễn một lượn. Hắn cùng thư ký nói, thư ký cũng minh g chút lúc cho chủ tịch mạch. c hữu thuật phẩm, thư thư biểu bị một một tập ta Tốt, đó kỹ ký ký ngươi nhanh đi chuẩn bị đi ta hiện tại cũng đang chờ chủ tịch tin tức dựa theo chủ tịch vừa rồi thuyết pháp khả năng còn muốn mấy ngày mới có thể tới nhưng là các ngươi cũng phải bắt gấp một chút đường vạn nhất chủ tịch sớm đến đây vật liệu chưa chuẩn bị xong vậy liền nguy rồi ừ n đường tổng chúng ta lập tức đi chuẩn bị mọi người ứng thanh cũng hướng phía đằng sau mà đi nhanh đi chuẩn bị một bên khác mạnh tinh đình cũng dừng xe du du tiểu n u chúng ta đến đây là chúng ta cái này tốt nhất bồi cửa hàng khẳng định đem tiểu nhu chữ bồi thật xinh đẹp bạch tinh đình nói bên cạnh vương ninh nghe cũng khỏe miệng d ư ơ n g cười khá lắm nhà mình cái này lão công cũng kể từ khi biết tiểu nhu có thư pháp thiên phú về sau liền thường xuyên học tập những thứ này bây giờ nói bắt đầu thật đúng là đạo lý rõ ràng đi thôi chúng ta xuống dưới rồi bạch tinh đình xuống xe sau đó mở ra sau khi cửa xe hai cái tiểu g i a hỏa liền nhảy xuống tới sau đó vương ninh cũng cẩn thận từng ly từng tí cầm tiểu nhu hỏa tát mỗ mỗ ta cũng tới cầm không cần các ngươi đi ở phía trước liền tốt vương ninh cũng trên mặt mang cười nói mấy người đi vào bồi cửa hàng đối diện chính là một cái đã có tuổi lão nhân ngồi ngay ngắn tại chỗ đó hai tay đặt ở trên lan can nhắm mắt dưỡng thần nghe thấy cửa mở có âm thanh chuyển đến mới nhẹ nhàng mở t o mắt nhìn xem là hai tiểu h ả i tử trên mặt không có hứng thú gì lần nữa nhắm mắt lại chờ đợi ăn mặc phiếu kết thúc ông ngoại cái này ra ra đang ngủ lại chúng ta nói nhỏ thôi nha tiểu nhu nhìn xem đối diện lão nhân cũng lôi kéo bạch tinh đình nói bạch tinh đình nhìn xem người này khí chất xem xét chính là làm nghệ thuật sợ cũng là giang bắt thư pháp bên trong nhân vật đi bên này lão nhân nhắm mắt lại về sau cũng cảm giác thân thể có chút cứng gắc chuẩn bị vận động một chút liên nghe được tiểu nhu lập tức là nghỉ ngơi cũng không phải đứng lên cũng không phải đứa nhỏ này vẫn rất có lễ phép hắn v ừ a ngủ một hồi sau đó mới mở mắt ra quan sát tỉ mỉ lấy trước mặt tiểu gia hỏa sao hai cái tiểu gia hỏa cũng đều rất xinh đẹp rất khả ái tăng thêm nho nhã lễ độ để lúc đầu đối tiểu h ả i tử không phải rất cảm bạo hắn đều sinh lòng yêu thương c h i tình một lúc sau bên cạnh một thanh niên người đi tới lao sư bên kia ta sắp xếp xong xuôi chương hai trăm hai mươi ta nhìn thấy một mầm tốt t r ư ơ n g hai trăm hai mươi ta nhìn thấy một mầm mông tốt thanh niên nói lão nhân cũng đứng lên được vậy chúng ta liền trở về đi các loại bồi về sau hẳn là liền cho chúng ta trả lại lão nhân vừa mới chuẩn bị rời đi liền nghe được bạch tinh đình tiểu nhu chúng ta cũng lấy ra ngươi viết chữ cũng bồi bắt đầu ông ngoại vừa rồi nhìn một chút chúng ta liền lựa chọn quý nhất cái này bồi sau đó các loại bồi về sau liền treo trên tường bạch tinh đình mấy câu để lão nhân đều khỏe miệng giật một cái khá lắm các ngươi nào đâu nhỏ như vậy hải tử viết ra chữ nhỏ như vậy hải tử đều không biết chữ a còn có thể viết ra cái gì các ngươi đây quả thực có chút hoang đường đồng thời còn cần quý nhất bồi còn muốn treo ở trong nhà trên tường đây chẳng phải là ngoắc ngoắc n h à n h à chứ quá giật quá giật cái này nhà ai loan đại đầu chu thiên đức nhìn xem bạch tinh đình lắc đầu nhưng là đây là người ta lựa chọn hắn cũng nói không được cái gì bất quá hắn vẫn tương đối có hứng thú ở chỗ này nhìn xem đứa nhỏ này có thể viết ra chữ gì tới lập tức hắn liền đứng ở bên cạnh nhìn xem lấy ra tiểu nhu viết chữ bên cạnh thanh niên nhìn xem lão sư bộ dáng cũng một trận c ư ờ i khổ lão sư cái này vẫn rất nguyện ý tham gia náo nhiệt một đứa bé có thể viết ra cái gì tốt chữ còn về p hai ầ n ở c người đều từ u rung động biến thành không thể tin từng đôi mắt đều bỗng nhiên chừng lớn đơn giản không thể tin được mình nhìn thấy cái gì đây là cái gì tác phẩm chữ này là cái này a tiểu nhân hải tử có thể viết ra như thế có gân cốt cái này trong nháy mắt chu thiên đức nhìn về phía tiểu nhu lòng yêu tài b ạ o dạp cái này không phải liền là hắn đau khổ tìm kiếm quan môn đệ từ sao thiên phú như vậy hảo hảo bồi dưỡng lời nói về sau thành tựu tuyệt đối bất khả hà lượng thậm chí sánh vai nhan liễu cũng còn chưa thể biết được à. muốn thật sự là nói như vậy hắn làm l ã o sư cũng cùng có vinh yên không được không được một hồi nhất định phải hảo hảo cùng đứa nhỏ này ra t r ư ở n g cầu thông một chút quyết định chu thiên đức cũng không đi cứ như vậy đứng ở bên cạnh chờ đợi lấy hai người một lúc sau bạch tinh đình cũng sắp xếp xong xuôi ô n tiểu nha đầu liền chuẩn bị rời đi dù sao tác phẩm bồi tốt lắm nói sẽ đưa đến trong nhà bọn hắn cũng không cần ở chỗ này chờ phục vụ vẫn tương đối đúng chỗ chờ một chút lao đệ tiểu bằng h ư u các ngươi c h ờ một chút chu thiên đức nói bạch tinh đỉnh mấy người cũng xoay người lại thế nào ta nghĩ hỏi thăm một chút vừa rồi những cái kia tác phẩm đều là cái này cái tiểu bằng h ư u viết sao ra ra là do ta viết tiểu nhu nhìn xem chu thiên đức cũng nói tốt tốt tốt viết coi như không tệ chu thiên đức hiện tại vẫn là có lo lắng nếu là nha đầu này có sư thửa làm sao bây giờ hắn nhìn xem bạch tinh đỉnh lao đệ đây là cháu gái của ngươi không phải là ngoại tôn nữ bạch tinh đình ngược lại là còn không có hiểu rõ chu thiên đức muốn làm gì trong mắt cảnh giác tri ý càng sâu nhìn xem bạch tinh đình d á n g vẻ chu thiên đức tranh thủ thời gian giải thích một chút đừng hiểu lầm ta chính là vừa rồi nhìn thấy tiểu bằng hữu tác phẩm cảm giác thật sự không tệ cho nên muốn thu cái này tiểu bằng hữu làm đồ đệ không biết cái này tiểu bằng hữu có hay không lão sư đây là danh thiếp của ta chu thiên đức nói cũng từ bên cạnh đồ đệ trong bọc lấy ra một chương đưa cho bạch tinh đình bên cạnh đồ đệ nhìn xem lão sư nóng nảy bộ dáng cái dạng này h ẳ n nhưng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua có thể thấy được lão sư sốt ruột bạ sau đó nhìn một chút tiểu đu như vậy đi h à i tử một mực là ba ba của nàng bồi dưỡng cho nên ta còn là gọi điện thoại hỏi thăm một cái đi nghe được là h à i tử ba ba bồi dưỡng chu thiên đức con mắt càng sáng thêm hơn dù sao giang bắc thư pháp lợi hại người hắn phần lớn nhận biết không nghe thấy con cái nhà ai hoặc là đệ tử dạng này có thiên phú cho nên đứa nhỏ này đại khái s u ấ t là tự học thành tài vậy thì càng thêm đáng quý ha ông trời của ta hôm nay thật là nhặt được bảo chu thiên đức lập tức cũng nói ra mình có thể cho ra bồi dưỡng sau đó mới khiến cho bạch tinh đình gọi điện thoại một hồi bạch tinh đình c ú p điện thoại từ một bên khác tới chu thiên đức tranh thủ thời gian hỏi thăm thế nào hải tử ba ba nói cái gì cô ra nhà ta nói để lao ca ngươi hỏi thăm một chút xú mặn cùng hạ nguyên là được rồi bọn hắn cũng biết hải tử tình huống bạch tinh đình nguyên thoại truyền đạt chu thiên đức cái này hải tử đã bị xú mặn cùng hạ nguyên t h ấ y qua dựa theo hai người này tính tỉnh nhìn thấy dạng này hạt giống tốt căn bản không có khả năng công tha a đây là nguyên nhân gì tại chu thiên đức ngây người thời điểm bạch tinh đình liền dẫn hải tử hướng phía bên ngoài đi đến chu thiên đức muốn lần nữa ngăn lại nhưng là cảm giác đã không lễ phép thở dài vẫn là trước quên đi thôi vẫn là trước hỏi thăm một chút một lúc sau hắn liền bấm sủ mằn điện thoại thế nào lão chu su mằn a ta hôm nay gặp được một đứa bé ngươi biết là chuyện gì xảy ra sao tiểu nhu à cái này ngươi cũng đừng suy nghĩ đứa bé này một mực là người ta ba ba dạy ba ba của nàng thư pháp ngươi khả năng không thấy được ta nói như vậy siêu việt nhan liễu khả năng nguy hiểm điểm nhưng là sánh vai nhan liễu là làm được tiểu nhu một mực là ba ba của nàng bồi dưỡng ba ba của nàng gần nhất cũng thành chúng ta hiệp hội hội viên cho nên a ngươi liền chết cái ý niệm này đi nếu là thật nếu có thể ta cùng lão hạ đã sớm hạ thủ chỗ nào còn đến với ngươi su mằn nói chu thiên đức trên mặt biểu lộ càng thêm ngưng kết lại sánh vai nhan liễu đây là cỡ nào nhỏ chúng hình dung tử thật sự có người có thể làm được trình độ như vậy sao chu thiên đức cúp điện thoại thật lâu lên người nếu là hài tử đều có thể viết thành như vậy lời nói không chừng su mằn nói thật đúng là không khoa trương ai xem ra thu đồ kế hoạch xem như thất bại bên cạnh đồ đ ệ nhìn xem chu thiên đức lao sư có hy vọng sao không có còn bị su mằn trò cười n ặ n một trận chu thiên đức thở dài đi thôi chúng ta cũng trở về đi thôi trên đường vương linh nhìn xem hàng sau du du cùng tiểu nhu không khỏi nói đến hiện tại hai cái tiểu g i a hỏa đều thành bánh trái thơm ngon đi tới chỗ nào đều là tiêu điểm ừ m vẫn là diệp thanh lợi hại a đứa nhỏ này giáo dục quá tốt rồi như thế vương linh cũng nói chờ đến biệt thự tiểu nhu cùng du du chạy về nhà hấp tấp chuẩn bị đi tìm ba ba mụ mụ vừa mở cửa diệp thanh xoay đ ầ u lại nhìn xem hai cái tiểu g i a hỏa trên mặt mang cười lại suýt chút nữa bị người thu đổ à nhà chương hai trăm hai mươi một chuẩn bị xuất phát chương hai trăm hai mươi một chuẩn bị xuất phát bên cạnh bạch chỉ khê còn có bạch chỉ lăng vừa rồi cũng nghe đến nhà mình lao cha cho diệp thanh gọi điện thoại cho nên cũng đại khái giải một chút chuyện đã xảy ra bây giờ nhìn lấy hai cái tiểu gia hỏa nhất là ánh mắt rơi vào tiểu nhu trên thân chuẩn bị nhìn xem tiểu nhu phản ứng tiểu nhu cũng gặp ánh mắt của mọi người đều đặt ở trên người mình ngại ngùng cười một tiếng ba ba vừa rồi cái k i a ra ra rất muốn thu ta làm đồ đệ giám vẽ diệp thanh nghe tiểu nhu lời nói cũng lắc đầu xem ra tiểu gia hỏa này hiện tại còn không biết thiên phú của mình đến cỡ nào bạo dạp cũng thế dù sao cũng là di truyền mình thần cấp kỹ năng thiên phú mạnh một chút cũng là hẳn là được rồi ba ba vừa rồi an bài một chút phía sau công việc cần phải đi một chuyến hàng châu nhìn xem cũng mang theo các n g ư ờ i đi dạo chơi à. hàng châu nghe được hàng châu hai cái tiểu g i a hỏa trong mắt mang theo một chút mê mang dù sao các nàng hiện tại đối với cả nước địa điểm còn không có gì khái niệm nhưng là biết cũng là một tòa mới thành thị ngược lại là vui vẻ rất nhiều tốt lắm ba ba chúng ta lúc nào xuất phát nhìn xem chúng ta trở về biệt thự về sau thu thập một chút liền lên đường đi a nha cái kia mỗ mộ ông ngoại cùng tiểu di cũng cùng chúng ta cùng đi sao du du hỏi đến sau đó nhìn về phía ba người trong mắt một bộ mong đợi bộ dáng bạch Chỉ lăng đầu tiên giơ tay lên tiểu di trước hết người giả n g ư ơ i tiểu di ta hiện tại còn thừa lại một năm liền thi tốt nghiệp trung học cùng các ngươi không giống các ngươi còn thừa lại một mươi ba m ư ơ i bốn năm tài cao thi cho nên một năm này là tiểu di phân đấu thời điểm tiểu di liền không đi qua bạch Chỉ lăng giải thích bạch tinh đình cùng vương ninh cũng khoát tay áo diệp thanh ngươi lần này đi là công sự a chúng ta cũng còn muốn đi làm cho nên cũng không đi qua du du cùng tiểu n u nghe được cũng chu mò một cái nụ cười trên mặt cũng tiêu tán không b t ôi làm sao không vui h nha bạch tinh đình nhìn xem mau đem du du cùng tiểu nhu đều ôm lấy d ỗ u dành một lúc sau ba ba chúng ta qua bên kia làm gì nha người đi giúp công việc chúng ta ngay tại trong tiểu điểm sao đó cũng không phải các ngươi cũng có thể cùng ba ba cùng đi ba ba mới trong tập đoàn nhìn xem dù sao là chúng ta tập đoàn cũng không sợ vâng một câu rơi vào bạch tinh đình cùng vương ninh trong lỗ thai phản phất kinh lôi bình thường nổ vang cái gì tập đoàn mới tập đoàn bọn hắn ngược lại là biết diệp thanh trước đó có một cái tập đoàn là vô u truyền thông tập đoàn này thể lượng rất là khổng lộ bây giờ lại lại có mới tập đoàn Cái những à y quá k i người h n đi. Hai người bọn họ nhìn phía bọn về bạch. Bạch ba ba, máy c h đ kia chính là có thể lanh lợi làm các loại động tác cái chủng loại kia sao một câu ngược lại là đem tất cả đều làm động năm nay tiết mục cuối năm bên trên người máy vẫn là cần người máy phối hợp đồng thời động tác cũng tương đối đơn giản đến hai cái tiểu ra hỏa trong miệng làm sao lại biến thành dạng này diệp thanh ngược lại là t r ư ớ c hiểu rõ ra hai cái tiểu ra hỏa dù sao cũng là chưa từng tới bao giờ tới qua mấy năm về sau kỹ thuật khẳng định có tương đối lớn phát triển cho nên ngược lại là cũng không kỳ lạ diệp thanh cho mọi người một ánh mắt mọi người cũng hiểu rõ ra đúng chính là như thế diệp thanh nhẹ gật đầu hoa trong n g á y mắt hai cái tiểu ra hỏa con mắt đều phát sáng lên toàn bộ con mắt lóe sáng tinh tinh trong mắt tràn đầy hướng tới lợi hại như vậy vậy chúng ta phải thật tốt nhìn một chút tạ ơn ba ba dẫn chúng ta qua đi hai cái tiểu gia hỏa nói mang trên mặt cực độ chờ mong lần này nhìn diệp thanh có chút lung túng dù sao hiện tại thiên khải tập đoàn kỹ thuật còn không đạt được trình độ như vậy nhất là hình người người máy phương diện bất quá cơ khí cầu vẫn tương đối lợi hại đến lúc đó ngược lại là có thể cho hai cái tiểu gia hỏa làm hai cái x ỉ b ỡ s ù n vật trở về ngay tại diệp thanh nghĩ đến thời điểm điện thoại di động của hắn cũng văng lên diệp thanh lấy tới nhìn xem là thẩm âm kỳ đánh tới không cần nghĩ khẳng định không phải tìm hắn ây điện thoại cho các ngươi là các người âm kỳ tỷ tỷ đánh tới tốt lắm du du cùng tiểu nhu hai tay tiếp nhận điện thoại sau đó ấn nút tiếp nghe khóa bên trong liền truyền tới thẩm âm kỳ thanh âm cùng video ai diệp đồng À, là du du cùng tiểu nhu à. ha ha vừa vặn ta vừa mới chuẩn bị gọi các ngươi ba ba đưa di động cho các ngươi âm kỳ tỷ tỷ ngươi là muốn tìm chúng ta chơi sao chúng ta bây giờ tại m ô m ô nhà ông ngoại bên trong không trong nhà mình m ặ t không có việc gì tỷ tỷ cũng không tại gian thành cho các ngươi nhìn xem nói thẩm âm kỳ cũng đưa di động hướng phía bên tạnh n i ê n g lộ ra cảnh sắc bên ngoài nhìn ra tỷ tỷ bây giờ tại địa phương nào sao lang thành tỷ tỷ tại trong trang viên đúng rồi t h ầ m âm kỳ nhẹ gật đầu không thể không nói hai tiểu gia hỏa này vẫn là rất thông thuệ một câu về sau diệp thanh cũng lại gần nhìn xem gia hỏa này thật đúng là lại đi lang thành cái này vừa mới trở về liền lại qua xem ra thật đúng là nhớ mãi không q u ê n a tập đoàn thông chi vừa dưới ngươi liền chạy đi qua a hh đúng chị đồng ba người chúng ta thành đoàn báo danh vẫn là trải qua tương đối kịch liệt cạnh tranh mới đến cơ hội ngươi là không biết tập đoàn những đồng nghiệp khác tới đều mộng cả đám đều cảm giác mình tới thế ngoại đảo nguyên đồng dạng thẩm âm kỳ hình dung sau đó thẩm âm kỳ cũng cùng hai cái tiểu gia hỏa nói chuyện phiếm bắt đầu diệp thanh bọn hắn thì là ở trên ghế salon nghỉ ngơi b ạ c h chỉ lăng về đến phòng đi học tập đi chỉ lăng thật đúng là có thể chờ đến đại học cũng có thể để nàng đi trong tập đoàn thực tập một chút nhiều học tập một chút tổng không phải chỗ xấu người một nhà dùng đến cũng yên tâm chỉ lăng ngược lại là nói qua các loại thi đậu đại học về sau muốn cùng ngươi học tập một chút thương nghiệp quản lý tri thức loại hình không có vấn đề đúng rồi âm kỳ tỉ tỉ chúng ta muốn đi h à n châu đi xem người máy ngươi có muốn hay không cùng đi du du cùng tiểu d u nói một bộ mong đợi bộ dáng hả người máy cao đoan như vậy sao đi a các ngươi lúc nào xuất phát t h ầ m âm kỳ nói liền mấy ngày nay bất quá ta đi phải bận rộn một đoạn thời gian ngươi có thể tại lăng thành bên kia đợi mấy ngày chơi chán liền đi qua diệp thanh ở bên cạnh bổ sung tốt lắm t h ầ m âm kỳ mang trên mặt nụ cười thật to đi theo diệp đồng ra ngoài tối thiểu nhất đãi ngộ phương diện là sẽ rất thoải mái nha chương hai trăm hai mươi hai xị vợ sùng vật chương hai trăm hai mươi hai xị vợ sùng vật một lúc sau thẩm âm kỳ cút điện thoại tìm tới v đồng thời còn không phải loại kia thổ lý thổ khí đắp lên mà là mang theo nghệ thuật cảm giác xa hoa cho nên đối với bọn hắn rung động càng thêm máy liệt diệp đồng thủ bút này cũng quá lớn dạng này nơi tốt vậy mà mở ra cho người của tập đoàn khách du lịch ta cảm giác chúng ta vẫn là hào hào hưởng thụ một chút đi nơi này ảnh chụp nếu là lộ ra ánh sáng ra ngoài không chừng sẽ có cái khác tập đoàn nghệ nhân đi ăn máng khác tới đây chứ ta cảm giác cũng thế mọi người nói vương l ă n g hàm cùng từ á n h trên mặt măng cười đây vẫn chỉ là ngoại bộ trang trí chờ một hồi ta mang theo các ngươi qua bên kia phòng ngăn dạo chơi cũng sắp đến chưa rồi các ngươi nhấm nháp một chút bên kia món ăn liền biết trang viên này chân chính mị lực ở nơi nào một câu càng là khơi gợi lên mọi người hứng thú vậy bọn hắn khẳng định phải hào hào nhấm nháp một chút đợi đến giới thiệu xong về sau từ á n h nhìn xem tới thẩm ấm kỷ ngươi vừa rồi chạy đi đâu rồi? ta cùng hai cái tiểu g i a hỏa gọi điện thoại đi diệp đồng bọn hắn chuẩn bị đi hàng châu cũng mời chúng ta cùng đi thế nào các ngươi có đi hay không diệp đồng tại hàng châu cũng có dạng này sơn t r a n g sao vương lăng hàm nói thầm âm kỳ khá lắm ngươi đem diệp đồng xem như gì phạm lại a hàng châu là dạng gì địa phương đó là cái gì giá đất nếu là diệp đồng thật ở nơi đó có dạng này một cái sơn trang đó chính là giá trị liên thành ta cảm giác khẳng định là không có làm sao các ngươi muốn ở chỗ này hưởng thụ vậy ta liền tự mình đi qua không chừng có chơi rất hay thầm âm kỳ nói c h ỉ bất quá hai người nhìn xem sơn trang này phong cảnh thở dài được rồi ngươi đi đi chúng ta liền không đi qua chúng ta ở chỗ này đợi mấy ngày liền phải trở về nghiên cứu mới album chuẩn bị xuống một lần âm nhạc buổi lễ long trọng cầm lên giải thưởng các ngươi à h ừ t ố t à nhìn các ngươi có chính sự phân thượng liền không bắt buộc các ngươi trở đến lúc đó ta cho các ngươi chụp hình nhìn xem diệp động tại hàng châu sẽ mang theo chúng ta đi nơi nào chơi được vất vả ấm k ỷ nhìn nét mặt của các ngươi một chút cũng nhìn không ra cảm thấy ta vất vả hắc hắc sao có thể nói như vậy đâu bất quá đi theo diệp động ra ngoài cũng là chính là chơi lời này ngược lại là đúng thầm âm kỷ cười một tiếng cũng nhẹ gật đầu lúc này trong cái tự ba ba dựa vào bên kia một điểm lại hướng bên trên một điểm tư vân chính là chỗ đó treo ở nơi đó là được rồi b ồ i lời đưa tới diệp thanh ngược lại là cũng không hề dùng vật nghiệp người mình trang trí bắt đầu hai cái tiểu g i a hỏa còn có những người khác ở phía sau hỗ trợ nhìn xem vị trí một lúc sau ngược lại là đều treo tốt xuống tới về sau diệp thanh nhìn một chút gật đầu cũng không tệ lắm lần này tường này mặt cũng không lộ ra trống giống được chữ này cũng không tệ chính là ít cái ít trường. là diệp thanh nhìn xem tranh chữ cũng châm tư ngược lại là có thể cho tiểu nhu k h ắ c một cái trường giữ lại trên giấy đắp lên chờ nếu là gặp được tốt ngọc thạch có thể cho ngươi chế tạo một cái diệp thanh nói tiểu nhu trên mặt cũng lộ ra mong đợi biểu lộ mình phải có tên c h ư ơ n g sao hoa tạ ơn ba ba tiểu nhu nói du du cũng chạy tới lôi kéo diệp thanh tay ba ba du du cũng muốn ha ha tốt đến lúc đó cũng cho du d u một cái thời gian cũng không sớm chúng ta thu thập một chút đi thôi diệp thanh nhìn xem bạch tinh đình cùng vương linh cha mẹ nếu là biệt thự có chuyện gì các người liền liên hệ quản gia liền tốt bọn hắn đều sẽ giúp đỡ giải quyết về phần vật nghiệp phí loại hình cái gì các ngươi cũng không cần quản ta đến lúc đó duy nhất một lần giao nộp lên xe bạch trì lăng cũng cùng du du tiểu n u các nàng chào hỏi gặp lại du du tiểu n u lao tỷ tỷ phu có thời gian mang nhiều lấy trở về chơi bừa tốt biết các ngươi mau trở về đi thôi quản g xuống một câu m à giờ dạ thì liền hướng phía phía trước mà đi tốt đi xa về nhà đi đi vào việt tử bạch trì lăng nhìn xem cái này lớn như vậy việt tử ta cảm giác chúng ta có thể cùng tỷ phu bọn hắn tỷ phu trong nhà nuôi một con mèo nhỏ ta cảm giác chúng ta có thể nuôi một con chó đến xem nhà h ộ u viện các ngươi cảm giác thế nào nuôi con chó ngươi mỗi ngày phụ trách ra ngoài chợ sao vương linh một câu liền để cho bạch chỉ lăng bắt đầu trầm mặc ngươi phụ trách s ẻ n phân sao uy ăn đâu còn có ổ chó thường câu lời nói để bạch chỉ lăng càng thêm trầm mặc sai lão mụ ta sai rồi ta vừa rồi chính là tùy tiện ngẫm lại như vậy đi chờ tỷ phu bọn hắn đến hàng châu ta cùng bọn hắn gọi điện thoại hỏi một chút nhìn xem tỷ phu có thể hay không giút ta mang về xỉ bợ s ù n vật trở về cơ khí c ậ u có thể nuôi a bạch tinh đ ỉ n h vương linh đã nhìn ra cả nhà ngươi là nhất không bắt n g ư ơ i tỷ phu làm ngoại nhân mau trở về học tập đi tỷ phu ngươi hôm nay thế nhưng là nói chờ ngươi đến trong đại học liền cho ngươi cơ hội đi trong tập đoàn thực tập một câu để bạch chỉ lăng đều ngây ngẩn cả người sau đó vui vẻ nổi lên thật sao lãng mụ tỷ phu thật nói như vậy ông trời của ta tỷ phu đối ta cũng quá tốt đi trước đó ta còn muốn lấy không biết làm sao cùng tỷ phu mở miệng bất quá trước đưa điều kiện là ngươi tối thiểu nhất muốn kiểm tra thượng du trường giang thành đại học vương linh nói bạch chỉ lăng cả người đều nhiệt tình tràn đầy yên tâm đi lão mụ nhìn xem nữ nhi vội vàng đi học tập dán g vẻ trong chấp h ắ m này tiểu nữ nhi là như vậy lạ l ắ m vương linh nhìn bạch tinh đình một chút cái sau cũng nhunn nhu mai hắn cũng cảm thấy lạ l ắ m bất quá cũng coi là chuyện tốt về tới trong nhà ngồi ở trên ghế salon như thế lớn biệt thự cũng giống như nằm mơ bất quá cũng quá giống nếu là vừa rồi như thế một nhà bảy thanh người ở cùng nhau ở chỗ này vẫn tương đối náo nhiệt hiện tại chỉ còn lại ba người liền lộ ra căn biệt thự này quá tốt đẹp giống ừng như thế một lúc sau trên đường bạch chỉ khê nhìn xem diệp thanh tạ ơn lao công người nhà đầu này làm sao còn như thế khách khí làm gì diệp thanh nhìn xem bạch chỉ khê r ỗ i ra một cái tay vớt vớt đầu của nàng đằng sau hai cái tiểu gia hỏa nhìn thấy hai người dạng này thân mật dáng vẻ ghẽ và ở giữa lan can dương phía trên ba ba gọi mẹ nha đầu gọi là chúng ta cái gì chúng ta không rồi cùng mụ mụ trùng điệp sao các ngươi a các ngươi là tiểu nha đầu suốt ngày cổ linh tinh q u á i diệp thanh bổ sung hai câu du du cùng tiểu nhu nghe diệp thanh chu mỏ một cái bất quá cũng tiếp nhận cái này một giải thích bất quá nhìn chỉ lăng vẫn là không quá thích ứng như thế lớn phòng ở nàng trước đó còn cùng ta nói qua muốn cho ta ban đêm theo nàng ngủ chung ồ nàng không phải là không muốn muốn ngươi bồi tiếp cùng một chỗ sao diệp thanh hồi tưởng lại hôm qua tới gần lúc ngủ lợi bạch chỉ lăng che ngực n đối bạch chỉ khê một bộ cảnh giác bộ dáng bộ dáng kia đơn giản đối với mình cái này lão tỷ đủ kiểu p h o n g bị bạch chỉ khê cũng nhớ tới tới nha đầu này cũng thật là ngay từ đầu không cùng nàng cùng một chỗ ngủ bằng không nàng còn có thể ít một chút vất vả đằng sau cầm đều đánh xong ngươi đã đến có phải hay không hơi trễ nói là gian phòng quá lớn về sau tin cho ta hay nói muốn muốn ta bồi tiếp nàng cùng một chỗ ngủ chỉ bất quá bị ta cự tuyệt bạch chỉ khê nói cũng nhớ tới đến đêm qua cùng d i ệ p thanh trong n g a y mắt trên mặt đều đỏ bừng bất quá lần này nhưng so sánh lần trước tốt hơn nhiều chí ít không có toàn thân đau nhức một bộ làm sống lại dáng vẻ nghĩ đến hẳn là mình thích t n g một chút đồng thời hôm qua còn uống nhân sâm canh gà cho bổ một chút xem ra vẫn là phải ăn dạng này v ậ t đại bổ mới có thể gánh vác được ca ai nghĩ đến b ạ c h chỉ khê không khỏi thở dài mụ mụ ngươi thế nào nha làm sao thở dài rồi mụ mụ ngươi cũng sợ hãi gian phòng quá lớn sao không có chuyện gì buổi tối hôm nay chúng ta liền mỗi ngươi cùng ngủ vậy sau này có thể hay không một mực b ồ i tiếp mụ mụ cùng một chỗ ngủ bạch chỉ khê trong n g á y mắt nói quả nhiên tại trong ánh mắt nàng diệp thanh xoay đầu lại xem ra nha đầu này còn không có bị thu thập minh bạch ra bây giờ lại còn dám nói ra như vậy hai cái tiểu nha đầu chầm tư diệp thanh bổ sung nói hai người các ngươi tiểu gia hỏa đều đã trở thành đại h ả i tử về sau phải học được mình đi ngủ biết sao a nha du du là đại h ả i tử trong vườn trẻ đã có tiểu bằng hữu không cùng ba ba mụ mụ ngủ chung lần kiên lão sư còn hỏi tham qua ai không cùng ba ba mụ mụ cùng một chỗ ngủ chỉ bất quá ta cùng tiểu nhu đều không có nhấc tay hai cái tiểu nha đầu nói đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu lên đến phản phất đã quyết định cái gì quyết tâm lần này rơi vào bạch chỉ khê trong mắt để khoe miệng nàng đều có gắp không muốn a hắn đây là phép khích tướng a không muốn lên các ngươi b à bà sáo lộ a nhưng nhìn hai cái tiểu nha đầu ánh mắt kiên định bạch chỉ khê cũng biết mình khẳng định là không khuyến nổi chỉ có thể ánh mắt ôn nhu nhìn về phía diệp thanh lao công cũng tốt hai cái tiểu nha đầu trung quy là muốn mình ngủ ta giúp ngươi diệp thanh nhìn xem bạch chỉ khê cái này n u thuận dáng vẻ hiện tại nhà đầu này cảm giác càng ngày càng ra hắn tiếp lấy trước đó chủ đề đây đều là vừa mang vào không thích ứng lúc này mới đi hai ngày khẳng định không quá thích ứng chờ đằng sau liền tốt bạch chỉ khê nghe cũng nhẹ gật đầu chờ đến biệt thự số ba bên trong hai cái tiểu nha đầu chạy đi vào đầu tiên là đi trong sân cho cá ăn sau đó đi vào tìm tiểu đoàn tròn các nàng không ở nhà thời điểm tiểu đoàn tròn đều sẽ bị quản gia ném uy cho nên cũng vô dụng lo lắng diệp thanh nhìn xem tiểu đoàn tròn nhìn về phía bạch chỉ khê ta cảm giác lần này đi hàng châu ngược lại là có thể mang mấy cái xị bợ sùng vật trở về xị bợ sùng vật đó là cái gì bạch chỉ khê hỏi thăm chính là điện t ử chó hoặc là cái khác hình dạng người máy thiên khải tập đoàn đối với không phải người hình người máy nghiên cứu vẫn tương đối xâm nhập đến lúc đó hai cái tiểu nha đầu liền có thể dắt dây thường ra ngoài lưu điện t ử chó thế nào ngẫm lại liền tốt chơi bạch chỉ khê cũng trong nháy mắt hứng thú hai người có thể nói trí thú hợp nhau cách một ngày sau đó vừa sáng vu thành trí cũng tới đến khu biệt thự nhìn xem biệt thự này khu trên mặt cũng mang theo hâm mộ một bộ này biệt thự cũng là mướn mấy ngàn vạn so với hắn hiện tại ở lớn bình tầng tốt hơn nhiều bất quá thời gian chung sống dài như vậy nhường cho thành trí còn có một loại cảm giác chính là diệp đồng ở dạng này biệt thự cũng có chút hủy khuất ai mặc dù ý nghĩ này có chút quá nguyệt tiên nhưng là cũng đúng là trong lòng của hắn suy nghĩ đến cổng vu thành trí cũng không có nhấn chuông cửa cứ như vậy chờ ở bên ngoài một hồi hai cái tiểu nha đầu mở cửa ra mang theo ấm nước chuẩn bị tới tới hoa liên nhìn thấy vu thành trí vu ba bá ngươi tới rồi tiểu nhu ngươi đi để cho ba bá, bá mở cửa ta đi cùng ba ba mụ mụ nói tốt lắm hai tỷ mọi chia binh hai đường tiểu n u hướng phía vu thành trí đi tới đem cửa mở ra vu ba bá mau vào đi v u ba bá, bá ngươi ăn điểm tâm chưa còn không có nghĩ đến sớm một chút tới cùng các ngươi tụ hợp chúng ta cũng còn không có chúng ta cùng một chỗ ăn đi được v u thành trí nói ngồi sùng xuống, xuống đem tiểu nhu bế lên tiểu nhu nhìn xem v u thành trí mang trên mặt tiểu dung thế nào tiểu ra hỏa cười vui vẻ như vậy ba bá, bá trong ngực của ngươi thật mềm không cùng ba ba cứng rắn cấn người v u thành trí tiểu nha đầu a các ngươi ba ba gọi là cơ bắt c ở các ngươi lại lớn lên một điểm liền biết ai ba đây đều là mơ a trong n á y mắt v u thành trí được khen thưởng còn có loại cảm giác khóc không ra nước mắt sau khi tiến vào bên trong diệp thanh cùng bạch chỉ khê cũng đổi xong quần áo diệp thanh một thân trang phục chính thức ngược lại là hiếm thấy ăn mặc như vậy so với diệp thanh bạch chỉ khê liền tương đối tùy ý một điểm liền thân váy dài tăng thêm dạy cao gót đem một đôi thon dài mạnh chân phụ trợ phát huy vô cùng tinh tế t ă n g thêm đạm trang đơn giản không nên quá xinh đẹp còn không có ăn cơm đúng không đến cùng một chỗ ăn ta bổi sáng hơi làm một chút diệp thanh kêu gọi vu thành trí ngồi xuống vu thành trí nhìn xem một bàn này bữa sáng thông suốt khá lắm diệp động cái này bữa sáng làm tối thiểu nhất nhìn tương đối tốt ăn hắn cũng không có k h á c h khí ăn sau một khắc bánh phải nhập c h u hắn một đôi mắt cũng không khỏi trường lớn bắt đầu đơn giản không thể tin được mình thưởng thức được cái gì ăn ngon như vậy diệp đồng còn có cái gì sẽ không sao chủ nghệ cũng tinh như vậy không vu thành trí sau đó liền bắt đầu rồi dám giả v ờ nhã nhặn tâm tình cùng muốn lang thôn hổ hết bản năng đối kháng lẫn nhau để hắn một trận này ăn phá lệ xoắn suýt chương hai trăm hai mươi b ố thiên khải cao tầng chương hai trăm hai mươi b ố thiên khải cao tầng cấm nước xong xuôi diệp thanh bọn hắn cũng kéo lấy hành lý hướng phía bên ngoài đi đến hai cái tiểu gia hỏa vẫn như cũ kéo lấy các nàng dương hành lý nhỏ cùng cái tiểu đại nhân đồng dạng đơn giản không nên quá đáng yêu vu thành trí trông thấy một màn này đều vui vẻ xuất phát l ạ c chúng ta muốn đi nhận nuôi xỉ b ỡ sùng vật tiểu đoàn tròn ngươi mấy ngày nay ăn cơm thật ngon trở về liền cho ngươi tìm điện tử bạn chơi trở về du du sở lấy tiểu đoàn tròn đầu nói bên cạnh vu thành trí nghe cũng là hơi sửng sốt xỉ b ỡ sùng vật đây ý là muốn đi thiên khải tập đoàn muốn mấy cái điện tử chó trở về thôi hắn mấy ngày nay cũng làm thiên khải tập đoàn tình h ư ớ g i ả i thiên khải tập đoàn làm quật khởi mạnh mẽ cao tân kỹ thuật sản nghiệp làm việc bên trong vẫn rất có ảnh hưởng lực làm ra sản phẩm cũng rất tốt nhất là một chút nội bộ ban bố video n h ư n g cho thành trí nhìn thấy cũng không khỏi gọi thẳng hiện tại khoa học kỹ thuật q u á tương đại lần này đi hắn mặc dù không rõ diệp đồng ý tứ bất quá hẳn là cũng có thể t r ư ớ n g kiến thức không ít về phần điện tử chó cái này ngược lại là không quan trọng thiên khải tập đoàn chủ tịch khẳng định sẽ cho diệp đồng mấy cái đồng thời khẳng định vẫn là hiện giai đoạn tính năng mạnh nhất điện tử chó hai người các ngươi tiểu gia hỏa thật có phúc bọn hắn xuất phát đi sân bay hai cái tiểu gia hỏa ngược lại là mang theo khẩu trang n ũ v u thành trí nhìn thấy về sau cũng nết miệng c ư ờ i một tiếng cùng diệp thanh nói hiện tại du du cùng tiểu nhu đã coi như là nhân vật công chúng ra đều muốn ăn mặc như vậy vừa rồi ta nhìn thấy không ít người qua đường đều chú ý tới các nàng phản phất tại nghi hoặc hai cái tiểu gia hỏa trang phục công cộng trường hợp vẫn là phải chú ý một chút chờ đến trên máy bay cũng không cần dạng này diệp thanh nói chủ yếu là hai người bọn họ thích thú như thế v u thành trí cũng nhẹ gật đầu hắn cũng nhìn thấy hai cái tiểu gia hỏa tham gia buổi lễ long trọng còn có trực tiếp thời điểm cái kia vui vẻ bổ dáng lên máy bay về sau du du cùng tiểu n u cũng đánh áp một bộ vây lại dáng vẻ diệp thanh cũng đem các nàng khẩu trang mũ cái gì đều tháo xuống tới sau đó ấn kêu gọi cái nút một lúc sau một cái tiếp viên hàng không liền đến đây tiên sinh ngài tốt sao rồi có thể cho hai cái tiểu bằng hữu cầm một chút tấm thảm còn có gối ôm sao nhìn xem hai người bọn họ giống như vây lại đã được rồi tiên sinh tiếp viên hàng không nói một đôi mắt mới lưu l u y ế n không rời từ diệp thanh trên thân dịch chuyển khỏi dù sao cái này một vị có thể quá đẹp trai nàng đưa ánh mắt đặt ở đằng sau sau một khắc nàng chính là một đôi mắt bỗng nhiên chừng lớn đơn giản không thể tin được mình nhìn thấy cái gì hai tiểu gia hòa này đây không phải du du cùng tiểu nhu sao thật đáng yêu a so với tạ i video còn có t h b ồ bên trên thế nhưng là đáng yêu rất rất nhiều thịt này đô đô khuôn mặt nhỏ còn có cái này tuyệt nhanh chị trong nháy mắt tiếp viên hàng không cũng minh bạch vừa rồi cái này một vị là du du cùng tiểu nhu ba ba a thật mạnh nhanh chị c h ắ c không được có thể sinh ra dạng này nữa nhi đồng thời bên cạnh cái kia hẳn là du du cùng tiểu nhu mụ mụ tiếp viên hàng không quay đầu nhìn lại rơi vào bạch chỉ khê trên người trong nháy mắt càng là kinh động như gặp thiên nhân lần này nàng xem như minh bạch hai cái tiểu nha đầu khả ái như vậy cao như vậy nhan chị xuất xứ diệp thanh cũng nhìn xem bạch chỉ khê ngươi có cần hay không tấm thảm cùng gối ôm dù sao nhất thời bán hội cũng không đến được ngược lại là có thể nghỉ ngơi một chút tốt lắm bất quá ta liền không cần gối ôm bạch chỉ khê trên mặt mang cười nói tiếp viên hàng không cũng nhẹ gật đầu một lúc sau nàng liền ôm tấm thảm cùng gối ôm đến đây phân phát cho mấy người tiếp lấy lấy điện thoại di động ra du du tiểu đu có thể cùng t ỷ t ỷ chụp ảnh chung một chương sao tốt lắm tỉ tỉ quả cả chụp ảnh chung về sau tiếp viên hàng không mới vừa lòng thỏ ý rời đi hai cái tiểu gia hỏa cũng tương đối l ư n g phấn nhìn về phía diệp thanh khoa tay một chân rất có một loại bị phan hâm mộ vòng vây cảm giác được rồi nhanh nghỉ ngơi một hồi diệp thanh nói hai cái tiểu gia hỏa nhẹ gật đầu mình ôm lấy gối ôm sau đó đắp lên tấm thảm nhắm mắt lại ngủ theo máy bay cất cánh diệp thanh cũng tựa ở bên cạnh bạch chỉ khê thì là đem bàn tay đi qua đem diệp thanh cánh tay kéo tới lần này diệp thanh xem như minh b ạ c h nguyên lai、like、nha đầu này nói gối ôm là hàn a ôm cánh tay của ngươi tương đối an tâm ngủ được tương đối tốt chính là chúng ta ở giữa còn cách một khoảng cách nếu không tựa ở ngơi ư trong ngực cảm giác hẳn là ngủ được càng tốt hơn bạch chỉ khê nói cũng mang theo điểm điểm mỉm cười ngươi nhà đầu này hiện tại là càng ngày càng biết nói chuyện diệp thanh không khỏi trêu chọc một tiếng hắn cũng nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lúc sau tiếp viên hàng không cùng không ít nhận được tin tức về sau cũng giả vờ có chuyện thay nhau sang đây xem sau khi trở về cũng nghỉ l u ậ n lên thật là du du cùng tiểu đu thật xinh đẹp a quá đáng yêu cảm giác cha của hắn nhan t r ị thật cao quả nhiên vẫn là phải tìm cao nhan chị một điểm lao công mới có thể sinh ra xinh đẹp như vậy nữ nhi vu thành chi đứng dậy đi toilet liền trông thấy bốn người đã ngủ cái này cái này một nhà cũng quá p h ả m quy cái này nhan chị cũng quá cao c h ắ c không được cảm giác vừa rồi những cái kia tiếp viên hàng không không ít đến vừa đi vừa về về khả năng cũng là đến xem du du tiểu n u người một nhà này đi vu thành trí nhìn xem bên ngoài không biết nhận điện thoại đã tới chưa hàn g tuyết hẳn là tất cả an bài xong bất quá diệp đồng ngược lại là cũng không có bàn giao nhận điện thoại công việc nghĩ đến hẳn là thiên khải tập đoàn bên kia ra người tới đón cơ được rồi nhiều nhất t r ọ n bảo hộ cũng tốt vu thành trí nghĩ đến một bên khác thiên khải trong tập đoàn đường hào cũng nhìn xem mấy cái cao tầng dựa theo thời gian tới nói diệp đồng cũng sắp đến chúng ta xuất phát đi sân bay đi đường hào nói sau đó nhìn về phía thư ký khách sạn còn có tới tập đoàn chúng ta về sau tham quan lộ tuyến tham quan nội dung đều chuẩn bị xong đúng không lại một lần xác nhận đường hào cảm giác mình đã không biết xác nhận bao nhiêu lần đều có chút d ô n g dài không phù hợp tính cách của mình nhưng là lần này là trọng yếu nội dung lần thứ nhất tu sửa chủ tịch cũng không thể ra cái gì sai lầm không có vấn đề đường tổng chúng ta đều chuẩn bị xong vậy là được đi thôi mọi người lên xe đi chúng ta đi sân bay đằng sau đám người cũng bắt đầu động tác một loạt cỗ xe hướng phía phía trước mà đi chỉ bất quá cũng không phải là cái gì dồn dơ sợ hoặc là mười b ạ c h đội xe mà là một loạt nguồn năng lượng mới xe tại hàng châu mọi người vẫn là càng vui ôm kỹ thuật mới cho nên toàn bộ hàng châu trên đường nguồn năng lượng mới xe càng nhiều đường hào trên xe nhìn xem bên ngoài trong lòng cũng bắt đầu bắt đầu thấp thỏm không yên dù sao cái này mới chủ tịch cũng là không hẳn tới không biết lý niệm là như thế nào là sẽ đem thiên khải đưa vào thiên đường hoặc là địa ngục một lúc sau đường hào đám người chính là đến cái này cả đ á m tới ngược lại là không có làm sơ tại lăng thành thời điểm vu thành trí đám người tiếp đãi cảm giác c áp bách dù sao hiện tại tới đây đều là một chút người trẻ tuổi trên thân cũng không có chúng nghiên nhân loại kia ở lâu cao tầng cảm giác c áp bách có chỉ có tinh anh nay cũng coi là hàng châu những thứ này cao tầng kỹ thuật xí nghiệp điểm giống nhau bọn hắn cứ như vậy đứng vững đường hào nhìn đồng hồ hẳn là không được bao lâu máy bay liền muốn rơi xuống đất minh liên có thể nhìn thấy thiên khải tập đoàn mới chủ tịch mỗi lần nghĩ tới đây hắn chính là cảm giác trái tim thình thịch được rồi làm tốt chính mình a đường hào thở dài cho mình như thế cái an ủi dù sao nếu là mới chủ tịch muốn mở rơi mình mình còn có thể đi khác xí nghiệp tổng sẽ không không có công tác bên cạnh cũng có mấy đạo thân ảnh đường đấy cũng thành thành thật thật chờ đợi trông mong nhìn xem phía trước ai nha đừng xem diệp đ ồ n g cùng vô tổng bọn hắn cái này chuyến bay không tại trên màn hình lớn đã cho thấy sao cái này còn không có hạ xuống đâu ngươi nhìn cái gì đấy sách lời này của ngươi nói ta cái này thỉnh thoảng thỉnh thoảng nhìn xem nếu là cái này màn hình lớn ra cái gì sai lầm làm sao bây giờ nếu là đem diệp đồng cùng vô tổng bỏ sót chúng ta sợ là chịu không nổi ngươi nói đúng ngươi liền tiếp lấy tìm kiếm đi đối diện người không tìm không tìm còn không được à. cùng lúc đó chuyến bay phía trên diệp thanh nhìn đồng hồ sau đó hướng phía bên cạnh nhìn một chút hai cái tiểu nha đầu vẫn là duy trì trước đó chìm vào giấc ngủ thời điểm tư thế co g o ô ôm ngồi ôm cùng hai cái nhỏ bình gas bình đồng dạng đáng yêu chỉ bất quá so với vừa lúc gặp mặt hai cái tiểu r a hỏa thế nhưng là cao lớn hơn một chút cho nên hiện tại cái này nhỏ bình gas bình có thể lớn một chút du du t i ể u n u diệp thanh nhẹ nhàng nói chậm rãi đem các nàng đánh thức ba ba chúng ta muốn tới sao một lát sau du du mở mắt ra hai cái tay nhỏ xoa xoa con mắt nhìn về phía diệp thanh tiểu nhu thì là ở nơi đó lẩm bẩm trêu đến bên cạnh không ít người nhìn xem dù sao người bên cạnh biết các nàng về sau cũng thỉnh thoảng nhìn xem bây giờ thấy khả ái như vậy một màn sao có thể để cho người ta không lại gần thật đáng yêu nha lẩm bẩm nhân loại con non thấy cảnh này không biết có thể hay không dùng di động ghi chép lại cái này nếu là phát tại trên mạng sợ là có thể manh hóa mọi người trái tim bọn hắn lại gần nói chỉ bớt quá đều không có lấy điện thoại vỗ du du nhìn xem mọi người cũng s ư n g sờ sau đó vô vô tiểu n u cái mông m u ộ i m u ộ i đã dậy rồi tất cả mọi người nhìn xem nơi g ư đây quả nhiên một câu về sau tiểu n u liền lập tức không lẩm bẩm mà là thoáng ngẩng đầu nhìn xem t r u n g quanh liền đem đầu vùi vào tấm thẳng bên trong một cử động kia để tất cả mọi người b u ồ n cười bên cạnh diệp thanh nhìn xem bạch chỉ khê một cái tay khác cũng méo méo mặt của nàng ô chúng ta sắp tới rồi sao lão công đúng a ngủ được không tệ ngủ rất ngon bạch chỉ k ê nói trên mặt cũng không nhịn được nổi lên một vòng đỏ ửng sau một khắc diệp thanh trước mặt một màn ánh sáng bán ra kiểm chắc đến túc chủ thê t ử đối túc chủ độ thân mật tăng lên ban thưởng du thuyền một chiếc phát động gấp đôi ban thưởng du thuyền thăng cấp làm du thuyền đã phát xuống đến thanh thành bến cảng túc chủ có thể điều động cũng tìm người kết nối hệ thống từng đạo màn sáng bán ra diệp thanh nhìn một chút cái này du thuyền phát xuống địa điểm khoảng cách hàng châu bên này vẫn là có nhất định khoảng cách như thế có thể điều tới chờ về sau bọn hắn liền có thể tại thiên khải tập đoàn song xuôi chính sự về sau đi bãi cắt chơi bùa không biết hai cái tiểu gia hỏa có hay không thấy qua đại hải có hay không đi qua bãi cắt chơi diệp thanh nghĩ đến sau đó liền nghĩ đến một cái điểm không đúng cái này ngủ cái cảm giác làm rất mộng làm sao độ thân mật liền tăng lên nha đầu này ở trong mơ mộng thấy cái gì vậy mà để hắn đạt được dạng này ban thưởng hắn nhìn xem bạch chỉ khê cùng ta nói một chút nằm mộng thấy gì mơ tới cái gì có hay không mơ tới ta liên tục t r a hỏi để bạch chỉ khê có chút trở tay không kịp đúng đấy ngủ rất ngon mộng không nhớ rõ ồ thật sao thật nhớ không rõ rồi ừ n chính là nhớ không rõ bạch chỉ khê trùng điệp nhẹ gật đầu phản phất tại tuyên cáo chính mình là nhớ không được diệp thanh nhìn xem nàng như vậy dương nhanh múa v ư ớ t bộ dáng cũng khỏe miệng cong lên nha đầu này nói l á o đều như vậy v ụ về được thôi liền không hỏi t ố t thanh tỉnh một chút chúng ta đến hàng châu một hồi liền xuống máy bay hiện tại độ cao cũng giảm xuống ngươi có thể nhìn xem hàng châu diệp thanh chỉ chỉ ngoài cửa sổ hai cái tiểu g i a hỏa cũng hướng phía bên ngoài nhìn lại sau đó miệng chính là lớn lên hoa phía dưới phòng ở liền cùng con kiến đồng rạp nhỏ ba ba ngươi nhìn nơi đó là một con sông chúng ta nhìn như vậy liền thật giống như cùng nhìn địa đồ đồng dạng vu thành trí n g h e đằng sau tiểu g i a hỏa cũng bắt đầu giảng giải bắt đầu đem từng cái khu vực hoặc là mang tính tiêu chí kiến trúc nói ra cá nhân hắn tại hàng châu vẫn là ở lại qua một đoạn thời gian thuộc về là tương đối quen thuộc nói cũng đạo lý rõ ràng để hai cái tiểu g i a hỏa không điểm đ ứ c đầu máy bay hạ cánh vu thành trí cũng cho phía ngoài triệu lỗi mấy người phát tin tức hỏi thăm phải chăng đến đ ạ t được trả lời khẳng định về sau cũng đi theo diệp thanh bọn hắn hướng phía bên ngoài đi đến đường hào nhìn xem thời gian cũng cho diệp thanh phát tin tức nói mình đám người đã đến diệp thanh cũng nói mình một nhóm đặc điểm còn có vị trí hiện tại dù sao cái này lần thứ nhất gặp mặt tất cả mọi người không rõ lắm đường hào nhìn xem điện thoại không nghĩ tới diệp thanh tuổi tác đây là cái gì niên kỷ mang theo hai tiểu h ả i t ử tới tiên niên kỷ tất nhiên sẽ không quá lớn ông trời ơi đường hào nghĩ đến chờ một lát xem một chút đi một lúc sau hắn liền trông thấy mấy thân ảnh hướng phía bên này đi tới diệp đồng bọn hắn tới đường hào một câu đằng sau tất cả mọi người hướng phía phía trước nhìn lại chỉ bất quá cả đám đều ánh mắt bên trong mang theo mỹ hoặc diệp đồng là cái nào trải qua đ bên g h cạnh triệu lỗi mấy người cũng chuẩn bị nên đón đi lên chỉ bất quá lại bị người vượt lên trước một bước triệu lỗi nhìn xem bên cạnh mấy người xem ra chúng ta không cần đi chương hai trăm hai mươi sáu nhân sinh chính là như vậy so le chương hai trăm hai mươi sáu nhân sinh chính là như vậy so le bên này đường hào đã tiến lên đón diệp đồng ta là đường hào diệp thanh nhìn xem đường hào cũng nắm tay chào hỏi bên cạnh v u thành trí nhìn xem đường hào cũng rất trẻ cái này một vị nhìn liền tương đối h i ể u kỹ thuật kính đen công khoa sinh tiêu chuẩn thấp nhất hắn cũng đưa tay ra nắm tay vô ưu truyền thông v u thành trí vậy sau này chúng ta muốn chân thành hợp tác đến lúc đó chúng ta tài nguyên trình hợp một chút đường hào nói nhường cho thành trí đều không hiểu ra sao cái gì người đang nói cái gì tài nguyên trình hợp cái gì chúng ta có quan hệ gì sao khá lắm chúng ta chỉ là tới tham quan kết quả ngươi đi lên liền muốn c h ỉ n h hợp tài nguyên đường hào nhìn xem vu thành trí g á n g vẻ cũng lập tức xứng sở hắn nói sai sao không đều là diệp động sản nghiệp sao diệp động vô ưu truyền thông không phải cũng là sản nghiệp của ngươi sao đúng thế diệp thanh nhẹ gật đầu vây anh một câu phản phất đất bằng lên kinh lôi nhường cho thành trí đều cả người một tại nơi đó trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng thật lâu không thể lắng lại không phải cũng là sản nghiệp của ngươi chẳng lẽ lại ngày này khải tập đoàn cũng là diệp động sản nghiệp trách không được c h ắ c không được thế này sao lại là đến khảo sát ta vu thành trí nhìn về phía diệp thanh chỉ gặp cái sau cười cười đây là ta gần nhất mới có ta cũng là lần đầu tiên tới vu thành trí thiên khải tập đoàn thân phận bây giờ cùng thể lượng hắn là biết đến thể lượng tới nói hiện tại cùng vô ưu truyền thông không sai bị lắm nhưng là tiềm lực liền không đồng dạng thiên khải tập đoàn danh s ư n g hoa hạ chín tiểu lòng một trong so với vô ưu truyền thông tiền cảnh thế nhưng là rộng lớn nhiều không nghĩ tới dạng này sản nghiệp cũng bị diệp động thu nhập dưới trướng trong n h y mắt vu thành trí đều thật tỏ bỏ diệp thanh phía sau bối cảnh chỉ bất quá hiện tại còn không phải tìm tòi nghiên cứu những thứ này thời điểm hắn tranh thủ thời gian nhìn về phía đường h à o sau đó chính là vươn tay ra ừ m ta cảm giác chúng ta cũng cần tài nguyên trình hợp một chút cái này về sau truyền bá mở rộng phương diện liền giao cho ta ha ha tốt đường hào cười cười nhìn về phía diệp thành diệp đồng bên kia khách sạn đã đều mở tốt ta trước mang theo ngài mấy vị đi tới dương a đi ra đến bên ngoài nhìn xem một loạt nguồn năng lượng mới xe diệp thanh cũng cười cười đây quả nhiên là đến hàng châu bên này so với giang bắc nơi này càng có hiện đại cảm giác xe cũng không giống nhau đường hào nhìn xem diệp thanh mang cười t h ầ n sắc minh bạch đây không phải nói mát nhẹ nhàng thở ra lên xe đường hào cũng giới thiệu hiện tại nguồn năng lượng mới phát triển cùng thoải mái dễ chịu tính đã cùng nước ngoài những cái kia xe sang trọng có thể đánh đánh du du cùng tiểu nhu cũng tháo xuống khẩu trang cùng mũ đường hào thúc thúc bên ngoài cái kia cao ốc là cái gì nha cái kia nha là chờ một chút các ngươi là du du cùng tiểu nhu sao đường hào nhìn xem hai cái tiểu ra hỏa cũng lập tức nói cái này đúng vậy nha chơi đường hào nhìn về phía diệp thanh cùng bạch chỉ khê ngươi lai、like, du du cùng tiểu n u ba ba là diệp đồng a trách không được trách không được lúc trước du du tuyên bố album thời điểm lớn như vậy trả diện phía sau có hay không lo truyền thông tại vận hành bất quá hai cái tiểu nha đầu cũng s á c thực tương đối đáng yêu hắn cũng thường xuyên nhìn có loại tịnh hóa tâm linh cảm giác t i ệ n là hàng châu chi môn đến lúc đó mang các ngươi qua đi dạo chơi đường hào nói hai cái tiểu ra hỏa cũng kích động tốt lắm hai người bọn họ trên đường tới còn một mực nói muốn muốn xỉ bở sủng vật mang về đâu có có diệp đồng chờ một hồi hạ sập về sau chúng ta nghỉ n ơ i một chút ngài nhìn nếu có thể chúng ta liền đi trong tập đoàn nhìn xem ta tất cả an bài song tương quan nội dung chúng ta có thể nhìn xem hiện tại tập đoàn sản phẩm cùng phát triển hiện tại tập đoàn bên trong không phải người hình người máy giống như là cơ khí cầu loại hình vẫn tương đối thành thụ thích chứng tràn g cảnh cùng nhiều loại hình áp dụng vẫn tương đối có thể làm cái xì、si、b ở sùng vật tuyệt đối không có vấn đề hiện tại chúng ta tại hình người người máy phương diện vẫn là tồn tại một vài vấn đề đường hào hiện lộ rõ ràng chuyên nghiệp thao thao bất tuyệt nói cũng giới thiệu thiên khải tập đoàn cụ thể nghiên cứu tình huống diệp thanh nghe cũng nhẹ gật đầu ngược lại là hai cái tiểu ra hỏa cảm thấy rất hứng thú hạch ỏ i cái tia máy móc cho con sau đó lộn mèo sao sẽ nha cái kia cái c kia hai ạ y n h n nhanh, đồng h Chạy h sao? t ờ cái ò n có c thể tại c l o ạ địa hình chạy, còn có tiểu h ể trở đ các người chạy. cái、wow. người Nói nói, hai i Hòa! Thật sao? t ra hỏa con mắt đều sáng lên so với chiếc xe này náo nhiệt một chiếc xe khác bên trên vu thành trí ngồi ở chỗ đó nhìn ra phía ngoài cả n g ư ờ i vẫn là có một loại không chân thiết cảm giác hắn hiện tại thật đã đoán không ra diệp đồng phía sau gia tộc thể đo nay g nay khải tập đoàn nói lấy xuống liền cầm xuống tới ai mặc kệ cũng không còn được vu thành trí tựa ở chỗ tựa lưng bên trên than thở dù sao chuyện này với hắn tới nói tuyệt đối là sự tính tốt một lúc sau cảm thụ được xe này xoa bót v u thành trí cũng nhìn lại thật đúng là thật thoải mái cái này có thể đi trở về liền làm một cái v u thành trí nói b ấ t quá vô ưu truyền thông không giống thiên khải tập đoàn là công nghệ cao sản nghiệp tự nhiên ôm kỹ thuật mới cố xe vô ưu truyền thông vẫn tương đối truyền thống cho nên ra ngoài vẫn như cũ bắt đầu cần những cái kia cấp cao xe chống đỡ mặt m ũ i ngược lại là có thể mua một cỗ mình dùng một lúc sau đi vào khách sạn là cao tầng phòng tổng thống hai cái tiểu ra hỏa ghé vào phía trước cửa sổ nhìn xem cảnh sắc bên ngoài ba ba thật cao nha cảnh sát hào hào nha đường hào cũng đi tới gian phòng này là cao một chút nơi này có thể nhìn thấy hàng châu không ít tiêu chí tính kiến trúc các ngươi nhìn bên kia đường hào giới thiệu cũng có loại cảm giác làm sao cảm giác hai cái tiểu g i a hỏa giống như không có trải qua trường hợp như vậy thật kỳ quái diệp đồng hẳn là cũng ở lớn bình tầng a tại giang thành tới nước sông bên cạnh hẳn là có như thế khám giang lớn bình tầng ba ba chúng ta về sau cũng mua phòng ốc như vậy a chúng ta hiện tại phòng ở liền mấy tầng đều không nhìn thấy cảnh sát như vậy dù dù nói liền mua cái cùng âm kỳ tỷ tỷ đồng dạng không được Ông kỳ tỉ tỉ nhà cảnh s á t cũng không có tốt như vậy chúng ta có thể thay cái cao hơn một điểm du du chống đỡ khuôn mặt nhỏ nghĩ đến đem vu thành trí đều làm vui vẻ vẫn là tiểu hài tử nha lần đầu tiên nghe được pháo đổi súng bắn chim tiểu gia hỏa các ngươi đều đã ở biệt thự d ự a núi nhìn giang làm sao còn muốn lấy đổi cao lầu t ầ n g đâu các ngươi thích ngay ở chỗ này nhìn nhiều nhìn là được rồi một câu để đường hào cũng trầm mặc khá lắm nguyên lai、like、ở là biệt thự a chắc không được chắc không được nguyên lai、like、không phải hai cái tiểu nha đầu kỳ quái mà là hắn kiến thức có ít ai nhân sinh chính là như vậy so le chương hai trăm hai mươi bảy giả phan hâm mộ chương hai trăm hai mươi bảy giả phan hâm mộ đường hào nghe cũng là một trận bất đắc dĩ người với người là thật không thể so được nhìn một lúc sau du du cùng tiểu nhu cũng không nhìn hướng phía bên trong chạy tới lưu lại đường hào một người đứng tại bên cửa sổ t i ể u nha đầu l ự c chú ý quả nhiên thường xuyên biến hóa bên này du du cùng tiểu nhu hấp tấp chạy đến diệp thanh bên người ba ba âm k ỳ tỷ tỷ không phải nói cũng muốn tới sao âm k ỳ tỷ tỷ lúc nào đến nhà hiện tại hẳn là ở trên máy bay đi cho nàng phát tin tức cũng chưa có trở về tin hiện tại hẳn là còn ở trên máy bay đi ngủ đâu diệp thanh cho hai cái tiểu gia hỏa kiên nhẫn giải thích a a dạng này nha tiểu nha đầu nhẹ gật đầu lúc này trên phi cơ thẩm âm kỳ đang nằm tại khoang hạng nhất nằm ngáy ho cái này máy bay tiếng động cơ không biết là bạch tạp tâm hay là bởi vì ở trên máy bay chơi không được điện thoại tương đối nhàm chán dù sao rất nhiều người lên máy bay đều sẽ ngủ rất ngon thẩm âm kỳ cũng là như vậy trong lúc ngủ mơ nàng cũng cảm giác có chút k h ô nóng trực tiếp đem mũ cùng khẩu trang h ả xuống một lúc sau một người nữ sinh bên trên sông toa lét ra đi ngang qua thẩm âm kỳ thời điểm hướng phía bên cạnh nhìn một chút sau một khắc nàng liền tranh thủ thời gian dưng bước một đôi mắt đ ố n g nhiên chừng lớn đơn giản không thể tin được mình nhìn thấy cái gì đây là thẩm âm kỳ không quá xác định nữ sinh dù sao cũng là lần thứ nhất gặp được minh tinh trong lòng kích động nhưng là cũng không dám tùy tiện lối ra nàng lấy điện thoại di động ra tìm tòi ra đến thẩm âm kỳ ảnh chụp s o xanh xuống sau đó tỉ mỉ đối chiếu trong lúc ngủ mơ thẩm âm kỳ cảm giác được không thích hợp bên cạnh làm sao tất tiếng sột x o ạ tốt là lạ nàng mở mắt ra liền trông thấy một thân ảnh thò đầu ra nhìn xuất hiện tại bên cạnh nàng còn cầm điện thoại đối nàng khoa tay lấy cái gì cái này thẩm âm kỳ bỗng nhiên đứng dậy ngươi tốt ngươi là thẩm âm kỳ nói đối diện nữ sinh gặp thẩm âm kỳ bắt đầu cũng kích động lên vốn đang không biết làm sao đem nàng đánh thức đâu lần này tốt mình tỉnh lại ngài ngài là thẩm âm kỳ a ta là của ngài f a n hâm mộ thông suốt h ả o n h ã n lược A muội muội ta bao khỏa như thế chặt chẽ ngươi cũng có thể nhận ra nhìn ra là thật p a n hâm mộ thẩm âm kỳ nghĩ đến tiếp lấy chính là cảm giác được bộ mặt có chút không đúng còn có đầu nàng sờ lên sao lúc nào không thấy nàng m ũ cùng khẩu trang đâu trước đó lên máy bay thời điểm còn tại nàng hướng phía bên cạnh nhìn một chút chỉ gặp m ũ cùng khẩu trang lung tung đổ vào nơi đó t h ầ m âm kỳ khá lắm mình lúc nào đem khẩu trang m ũ đều hái được c h ắ c không được đối phương có thể nhận ra ngươi tốt thật là khéo a lần này ngồi chung một khung máy bay t h ầ m âm kỳ cũng đáp ứng lại f a n hâm mộ bất quá thanh âm tương đối nhỏ phòng ngừa những người khác nghe được đến lúc đó lại chuyển b á ra gây nên một chút tình huống sẽ không tốt âm kỳ ta có thể cùng ngươi chụp ảnh chung một chương sao sau đó có thể giúp ta ký cái tên sao nữ sinh mang trên mặt ngượng ngùng để thẩm âm kỳ đều khỏe miệng dương cười đây có gì không thể tỉ tỉ ta hữu cầu tất h ứng không phải liền là ký tên chụp ảnh sao đối với ngươi cái này thật f a n hâm mộ tới nói tính là gì đến tốt lắm thẩm âm kỳ nói cùng nữ sinh ních lại gần nữ sinh tranh thủ thời gian cầm điện thoại đập một chương chụp ảnh chung sau đó liền lấy ra mang theo trong người tiểu b u ồ n b u ồ n còn có viết ký tên đưa cho thẩm âm kỳ trong lòng cũng đang âm thầm hối hận mình này làm sao ra liền không thể mang một chút b i thiết đâu nhiều như vậy tốt trực tiếp thầm để thẩm âm kỳ ký ở ngoài sáng thường i n p xuyên cùng ngươi cùng một chỗ du du tiểu nhu cũng tại trên máy bay này sao ta tương đối muốn tìm các nàng chụp ảnh các nàng quá đáng yêu nữ sinh nói trong mắt cũng phóng ra q u a n mang tương đối kích động t h ầ m âm kỳ nhìn xem cũng bất đắc dĩ bắt đầu nguyên cái tên này là ta phan hâm mộ sao thấy thế nào gặp ta thời điểm trong mắt không có dạng này hả quang chỉ là hỏi thăm một chút du du cùng tiểu nhu trong mắt liền có dạng này q u a n thải quốc dân nữ nhi mị lực cứ như vậy cường đại sao giả phan hâm mộ thỏa thỏa giả phan hâm mộ t h ầ m âm kỳ trong lòng thở phì phì nghĩ đến chỉ bất quá nàng cũng đành chịu bắt đầu cũng không thể ăn hai cái tiểu nha đầu dầm a đồng thời nhìn xem nữ sinh ánh mắt mong chờ thẩm âm kỳ lắc đầu du du cùng tiểu nhu không tại một trận này trên máy bay a nữ sinh thở dài t ố t cảm ơn người âm kỳ nữ sinh đạt được hồi phục liền rời đi căn bản cũng không có một tơ một hào lưu niệm lần này thực n ê n cho nữ sinh này sợ sẽ là hai cái tiểu gia hỏa phan hâm mộ thử thẩm âm kỳ thở phì phì đeo lên mũ cùng khẩu trang mới vừa rồi còn có chút mơ mơ màng màng lần này tốt tức giận trực tiếp thanh tỉnh thẩm âm kỳ nhìn đồng hồ cũng sắp rơi xuống đất được rồi không ngủ một hồi liền có thể đuổi tới trong tửu hiếm nhìn thấy hai cái tiểu gia hỏa nhất định phải đem cái này sự tình cùng các nàng nói một chút một lúc sau máy bay rơi xuống đất t h ầ m âm kỳ điện thoại cũng có tín hiệu nàng nhìn xem diệp thanh phát tới tin tức cũng tranh thủ thời gian hồi phục nói mình đã rơi xuống đất một hồi xuất chạm liền đi khách sạn trên đường đi t h ầ m âm kỳ bước chân vội vàng ra đến bên ngoài chuyến đặc biệt đã đợi chờ hướng phía khách sạn mà đi lúc này trong t i ể u điểm diệp thanh cùng du du tiểu nhu nói các ngươi âm kỳ tỉ tỉ hiện tại hẳn là ngồi lên xe không được bao lâu liền có thể đến đây như vậy đi chúng ta một hồi đợi nàng đến đây cùng một chỗ ở chỗ này ăn một bữa cơm cơm nước xong xuôi nghỉ ngơi một chút buổi chiều chúng ta liền đi tham quan ba ba mới tập đoàn có được hay không tốt lắm ừ mừng hai cái tiểu nha đầu đều nhẹ gật đầu đường hào cũng gọi thư kỳ đi an bài bắt đầu bọn hắn đến phòng ă n về sau đợi đến rau t r ộ n lên thẩm âm kỳ cũng cất ký hành lý chạy tới ngươi cái này thật đúng là thời gian thẻ chuẩn vừa vặn gặp phải ăn cơm diệp thanh cười ha ha một tiếng vu thành Chi cũng cho thẩm âm kỳ giới thiệu đường hào đám người thẩm âm kỳ nhìn xem đường hào bọn hắn cũng biết phất lượng căn bản không phải nàng một người nghệ sĩ có thể so sánh lập tức cũng chào hỏi đường hào nhìn về phía thẩm âm kỳ cũng biết nàng cùng hai đứa bé quan hệ lập tức cũng tương đối tôn trọng nghiêng ngả là đều rất là hữu hảo đến âm kỳ ngồi đi diệp thanh a n bài thẩm âm kỳ ngồi xuống thẩm âm kỳ ngồi xuống về sau cũng nói lên trên máy bay sự tình một đoạn sau khi nói xong ánh mắt đều bị khuất bắt đầu diệp thanh đám người ngược lại là b u ồ n c ư ờ i chương hai trăm hai mươi tám công cụ người diệp thanh chương hai trăm hai mươi tám công cụ người diệp thanh t u t nhanh ăn cơm đi một hồi đồ ăn đều lạnh diệp thanh nói thẩm âm kỳ nhìn một chút món ăn cũng là thèm ăn nhỏ rãi ai tâm tình không tốt thời điểm chính là muốn ăn nhiều một điểm thầm âm kỳ nói một mình diệp thanh cũng bất đắc dĩ bắt đầu ra hỏa này thật sự là sẽ cho mình thèm kiếm cớ được được được người ăn nhiều một điểm hôm nay thức ăn ngon không ít đến mọi người cũng đều đừng câu thúc lao vũ biết ta chỗ này không có nhiều như vậy q u ý củ mọi người tùy ý là được bông ra một điểm diệp thanh nói vu thành trí bị điểm đến cũng nhẹ gật đầu liên quan tới điểm này vu thành trí thật đúng là thấm sâu cho người thấu hiểu rất rõ diệp đầu người này tài hoa rất có đồng thời còn không phải trước đó chủ tịch loại kia lão cổ bản dáng vẻ có thể nói từ khi diệp động tiếp nhận đến nay mặc dù là vung tay trường quỹ để trên người hắn gánh nhiều hơn không ít nhưng là cũng cảm giác bốc đồng càng nhiều có phần để cho người ta có một loại kẻ sĩ chết vì c h i kỷ cảm giác ân chính là như vậy vu thành Chi cũng cảm giác mình tỏa sáng thứ hai xuân c h ỉ bất quá ai chính mình cái này trả thái xem ra nhất thời bán hội là nhàn không xuống đầu năm khi về nhà phụ mẫu còn lại nhải để hắn tranh thủ thời gian kết hôn sinh đứa bé lần này sợ là muốn làm chết ạ i t h phương diện này tới nói diệp đ ồ n g là lầm người không cạn bên cạnh đường hào nhìn xem thẩm âm kỳ cùng v u thành trí d á n g v ẻ cũng là biết một chút dù sao nếu là diệp đ ồ n g là loại kia nhất định phải trên dưới tôn ti tính cách thẩm âm kỳ vừa rồi cũng không dám nói c h ê m c h ọ c cười v u thành trí cũng sẽ không có biểu hiện như vậy xem ra phương diện này là có thể yên tâm sau đó chính là diệp đ ồ n g chuyên nghiệp tính phương diện vấn đề bất quá đã hắn lựa chọn đặt chân cái nghề này hẳn là có một ít nội tình a chỉ cần không cần loạn chỉ huy liền tốt đường hào trong lòng cầu nguyện chỉ bất quá hắn cũng biết mình bây giờ sốt ruột cũng không có tác dụng gì vẫn là phải nhìn xem diệp đ ồ n g kế hoạch sau này muốn dẫn đầu t i ê n khải tập đoàn hướng phía phương hướng nào đi cái này mới là tương đối chủ yếu trước không đội đi một bước nhìn một bước đi một bữa cơm cũng không uống rượu c ơ m nước xong sôi diệp thanh cũng làm cho đường hào bọn hắn nghỉ ngơi một chút gian phòng này còn rất khá diệp thanh đứng tại bên cửa sổ nhìn xem phong cảnh phía ngoài đúng nha ba ba so với chúng ta phong cảnh nơi đó tốt hơn nhiều diệp thanh chân một bên hai cái tiểu ra hỏa cũng ghé vào pha lê bên trên hướng phía nơi xa nhìn lại một chút cũng không có sợ độ cao cảm giác mạch chỉ khê cũng đi tới cái này lần đầu tiên tới hàng châu chúng ta ngược lại là có thể dạo chơi tây hồ a cầu gây n h à bạch xà chuyện không phải cũng là khởi nguyên từ nơi này sao chúng ta cũng có thể đi xem một chút bạch chỉ khê nghĩ đến nếu có thể chống đỡ ô giấy dầu cùng diệp thanh tại cầu gây đi một chút ngược lại là rất có điểm thần thoại ý vị được ban đêm ngược lại là có thể đi nhìn xem diệp thanh ôm lấy bạch chỉ khê c á i cảm để nàng ngẩng đầu lên c h ỉ b ấ t quá sau đó bạch chỉ khê liền đỏ bừng mặt tranh thủ thời gian ra hiệu xuống hai cái tiểu ra hỏa du du cùng tiểu nhu còn ở đây cứ như vậy không đứng đắn bạch chỉ khê xem như phát hiện từ khi hai người bọn họ về sau diệp thanh liền càng thêm không đứng đắn bắt đầu trước đó hai cái tiểu g i a hỏa còn có thể c h ấ n được hắn hiện tại ngược lại tốt tại hai cái tiểu g i a hỏa trước mặt cũng dạng này muốn làm gì thì làm bắt đầu diệp thanh nhìn xem bạch chỉ khê ra hiệu nhét miệng ban đêm cũng mang theo các ngươi qua đi nghe diệp thanh du du ngẩng đầu nhìn tiếp lấy lắc đầu không được ba ba ừ m làm sao ban đêm chính các ngươi có sắp xếp hắc hắc ban đêm âm kỳ tỉ tỉ để chúng ta cùng nàng cùng một chỗ làm nàng người nghe Nàng gần nhất sáng t du du mụ mụ ba mươi h ba hiện c n m h tại cũng h không ông một chúng ta các ngươi hiện tại đã là đại hải tử các ngươi nhìn xem ba mươi ba cái này tiểu thất bản chỗ nào còn có thể ông động các ngươi một câu ra bạch chỉ khê đều trầm mặc ngươi cái này nói dối thật sự là há mồm liền ra khá lắm bây giờ không phải là trước đó cưng chiều hai cái tiểu g i a hỏa thời điểm rồi hiện tại thành lửa gạt hải t ử thời điểm rồi nam nhân a nhất thời biến đổi ừ ba ba nói vậy mụ mụ nặng như vậy ngươi cũng có thể ôm động chúng ta nhẹ như vậy làm sao lại ôm bất động du du chống lạnh b i ể u môi nói đến t i ể u nhu cũng học bình thường động tác nhưng là muốn nói điều gì tỉ tỉ đã nói xong nàng tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu bên người tán đồng bạch chỉ khê sao ta đây làm sao còn trực tiếp nằm thương đây hai người các ngươi tiểu gia hỏa nói rõ vì cái gì ta nặng như vậy ta đã c h ọ n ta mới một trăm cân có được hay không đồng thời hay là bởi vì phát d ụ c tương đối tốt mới một trăm cân bằng không cái này hình thể mới hơn chín mươi cân hai cái tiểu gia hỏa tranh thủ thời gian dép lê cũng bỏ lên sau đó bổ nhào vào diệp thanh trong ngực một cái bích nghi ngờ một cái ô m thật chặt diệp thanh nhỏ mảnh chân còn khoác lên diệp thanh trên thân một bộ muốn đem diệp thanh phong ấn lại dáng vẻ ba mươi buổi trưa hôm nay chúng ta muốn như vậy ô n ngươi ngủ n g ư ờ i hôm nay giữa t r ư a là thuộc về chúng ta tốt lắm diệp thanh trên mặt mang cười đối với cái này trừng phạt hắn ngược lại là rất vui với tiếp nhận chỉ bất quá bên cạnh bạch chỉ khê nhìn thấy mặt này trên mặt bất đắc dĩ càng sâu hai cái bảo b ố i a các ngươi đây là trừng phạt đám các ngươi ba ba vẫn là trừng phạt mụ mụ đâu mụ mụ lần này liền không có gối ôm a ai bạch chỉ khê nghĩ đến thời điểm liền trông thấy diệp thanh hướng phía hắn ngoắc mắt tay bạch chỉ khê liền nhạc nhạc ha ha đem mình tay thả đi lên nắm diệp thanh tay t ố t bá không có lao công ô n ngủ liền không có đi dù sao mấy ngày nay nàng cái thói quen này cũng vung lòng một chút một số thời khắc thật sự là không dám ôm diệp thanh đi ngủ một người yên lặng đi ngủ cũng rất tốt ba ba buổi chiều chúng ta đi trong tập đoàn có cái gì đồ vật có thể mang theo chúng ta bay lên nhà khả năng có hoa thật sao vậy có hay không có thể mang theo chúng ta đi trên biển tại đại hải ngao du hai người các ngươi tiểu gia hỏa nghĩ còn không ít thượng t i ê n xuống biển không có việc gì hiện tại liền xem như không có ba ba đến lúc đó cũng cho các ngươi nghiên cứu ra đến yên tâm đi tạ ơn ba ba ba mươi đối với chúng ta tốt nhất rồi vậy ngươi nhanh lên nghiên cứu ra đến nhà diệp thanh ta làm sao có một chút công cụ người cảm giác chương hai trăm hai mươi chín ngươi lại không cần chương hai trăm hai mươi chín ngươi lại không cần lão công ta cũng nghĩ sách một điểm yêu cầu có thể chứ bạch chỉ khê nhìn xem diệp thanh bị hai cái tiểu ra hỏa dạy vào đến không muốn không muốn cũng chơi tâm nổi lên muốn cũng gia nhập trong đó diệp thanh nhìn t h o á n g qua bạch chỉ khê ngươi không có cái gì yêu cầu còn muốn cầu cái gì nên yêu cầu cũng là ta yêu cầu có được hay không ta mới cần trợ lực ngươi lại không cần dắt một câu để bạch chỉ khê đều trực tiếp v à người chưa kịp phản ứng đây là ý gì hả giống như là lạ sau đó nàng chính là nhìn thấy diệp thanh trên mặt nụ cười sâu xa kết hợp với diệp thanh lời nói bạch chỉ khê Á á á. minh bạch ta hiểu được a ta không thuần khiết cái này đều có thể minh bạch đàng trong n é y mắt bạch chỉ khê trên mặt chính là dâng lên đỏ h n g cả người đều cảm giác tê tê dại dại phảng phất có dòng điện xuyên qua thân thể da hỏa này quá xấu rồi thật sự là quá xấu rồi hiện tại càng ngày càng không biến mất tại hai cái tiểu da hỏa trước mặt còn dạng này nói đùa mặc dù hai cái tiểu gia hỏa bây giờ căn bản liền nghe không hiểu hừ b ạ c h chỉ khê hừ nhẹ một tiếng đỏ mặt hướng xoay người tay cũng không dắt người xấu diệp thanh khá lắm mở cái cho đùa đem mềm mại tay nhỏ cho mở không có diệp thanh thì là nắm tay đặt ở b ạ c h chỉ khê trên lưng dù sao luôn luôn muốn đụng vào một chút một lúc sau diệp thanh nghe vốn đang ở mỹ lấy tiểu gia hỏa không có thanh âm nhìn một chút chỉ gặp hai cái tiểu gia hỏa nhắm mắt lại hô hấp đều, đều đạn khá lắm quả nhiên là mới hảo khởi động máy tắt máy chính là nhanh một bên khác đường hào thì là không có ngủ hắn hiện tại chỗ nào ngủ được nằm ở trên giường đang nghĩ ngợi buổi chiều tham quan lộ tuyến cùng tham quan tình huống ai được rồi toàn bộ đỡ ra tới đi có bao nhiêu đồ vật liền hiện ra bao nhiêu thứ đi dù sao đều để diệp đồng nhìn một chút dù sao diệp đồng cũng không phải d g i như vậy cứng nhắc đường hào nghĩ đến lúc đầu hắn là chuẩn bị đem thành thục kỹ thuật đều bày ra đối với những cái kia còn tại nghiên cứu bên trong đột phá tính kỹ thuật trước hết không phô bày phòng ngừa ra cái gì đ ư n g rẽ nhưng là bây giờ nhìn lại vẫn là đều phơi bày một ít đi hắn gọi điện thoại cho thư ký nói một lần thư ký cũng một lần nữa ăn bài bất quá lần này an bài cũng dễ dàng một chút dù sao nghe đường hào nói diệp thanh là tương đối tuổi trẻ cũng tương đối hiền lành buổi chiều đường hào bọn hắn ở phòng khách ngồi chờ đợi diệp thanh đám người rời giường một lúc sau cửa cũng mở ra các ngươi cái này lên vẫn rất sớm giữa trưa ngủ một hồi công việc buổi chiều đều có thể tinh thần sung mãn diệp thanh nói nhìn xem đường hào trên mặt đám chát cũng minh bạch xem ra đường hào trong lòng còn thấp thẳng đâu đi vậy trước tiên đi xem một chút lại nói để hắn trước an tâm một điểm bên cạnh hai cái tiểu ra hỏa trước khi ngủ nghe diệp thanh miêu tả hiện tại cũng tiến đến đường hào bên n ờ i hỏi đến người máy bây giờ có thể làm bao quát có thể hay không thượng t i ê n xuống biển có thể hay không mang theo các nàng thượng t i ê n xuống biển cái này à hiện tại là có thể lên thiên hạ biển nhưng là mang người mặc dù có thể lại tính an toàn còn chờ suy tính thật sao thật có thể mang theo chúng ta sao tạ ơn đường thúc thúc có thể cho chúng ta một cái sao hai cái tiểu gia hỏa nói nghe lời chỉ nghe một nửa đối với phía sau tính an toàn phương diện tình huống căn bản không cân nhắc lần này ngược lại là đem đường hào cả sẽ không hắn một mặt bất đắc dĩ nhìn về phía diệp thanh diệp thanh khoát tay áo ra hiệu trước dỗ dành hai cái tiểu gia hỏa là được rồi đội xe xuất phát hướng phía tập đoàn đi đến đường hào chờ ban đêm ngươi cho ta một cấu nguồn năng lượng mới xe phổ thông năm tòa liền có thể ta mang theo các nàng tại hàng châu đi dạo một vòng dù sao chúng ta đều là lần đầu tiên đến hàng châu đối với một chút nội danh cảnh điểm trước đó đều là thường xuyên nghe nói qua nhưng là không có đi dạo chơi d i ệ p động dạng này ta giúp ngươi nhóm cùng một chỗ dạng này còn có thể giới thiệu cho các ngươi một chút không cần ngươi tốt tốt nghỉ ngơi là được được đối với diệp thanh cự tuyệt đường hào cũng không có kiên trì dù sao diệm động xem ra chính là muốn cùng trong nhà người cùng một chỗ cái kia đến lúc đó ta cho ngài lưu một cỗ khách sạn bên kia cũng có đơn độc nhà để xe thang máy có thể nối thẳng ngài phòng đến lúc đó ngài có thể tự hành dừng xe hoặc là để phục vụ viên bãi đậu xe cũng có thể đối với những thứ này đường hào cũng là trước thời hạn giải phía sau trên xe thẩm âm kỳ ngồi ở phía trên nhìn xem hàng châu tình huống đối với hàng châu nàng vẫn tương đối quen thuộc trước đó mở lưu động buổi hòa nhạc thời điểm hàng châu là trong đó một cái địa điểm thiên khải tập đoàn thẩm âm kỳ nghĩ, nghĩ giống như không có ấn tượng gì dù sao nàng đối với cao tân sản nghiệp cũng không có cái gì chú ý lái xe nhìn xem nàng chúng ta nhanh đến ồ、oh, thầm âm kỳ nhìn xem trước mặt cao úc mmm ngược lại là không có chính mình tưởng tượng bên trong nhà cao tầng toàn bộ pha l ê mặt tường loại kia phối trí ngược lại là phát một mặt làm chỉ bất quá cái này viên khu chiếm diện tích vẫn tương đối lớn nhìn ở giữa là đại lâu văn phòng những địa phương khác đều là phòng thí nghiệm cùng sân kiểm tra điện có thể tại hàng châu loại địa phương này có dạng này lớn viên khu nhìn ra được thiên khải tập đoàn vẫn rất có một vài thứ bất quá cũng thế hàng châu hiện tại cũng tại đại lực cùng hộ loại này sản nghiệp nàng xuống xe cùng diệp thanh hội hợp diệp thanh nhìn xem nơi này đường hào cũng bắt đầu giới thiệu bao quát mỗi một cái địa phương công năng còn có tương lai quy hoạch loại hình diệp thanh yến tính nghe bên cạnh hai cái tiểu gia hỏa bị bệnh chỉ khê nắm phản phất kềm chế trong lòng bạo động các nàng hiện tại liền muốn đi xem một chút những người máy kia ngoan a một hồi đường thúc thúc mang theo các ngươi cố gắng dạo chơi không nên gấp gáp bệnh chỉ khê ngồi sùng xuống, xuống ôn nhu nói tốt bá mụ mụ kỳ hỉ chúng ta cũng không có rất gấp nha đối mặt du du sau một câu bệnh chỉ khê sờ lên đầu của nàng còn không đội nhìn ngươi cũng k h gấp k h gấp vu thành trí cũng đang nhìn nơi này so với vô ưu truyền thông làm việc sân bãi nơi này đúng là một mạc một chút đồng thời nơi này nhân viên nhìn cũng cùng vô ưu truyền thông tranh lệch rất lớn có thể nói vô ưu truyền thông quả thực là đẹp mắt địa phương người ở bên trong có thể nói mỗi ngày nhất định phải mang mặt lên ban nhưng là nơi này nhân viên đều là kính đen để m ặ t mục tương đối phù hợp công khoa nhân viên nghiên cứu khoa học đặc điểm cùng hắn tưởng tượng bên trong tương đối trung điệp nhưng là tập đoàn này tiềm lực có thể quá lớn dù sao sở mát phôn khí người là hiện tại chiêu dương sản nghiệp diễu đồng chúng ta hướng phía bên trong đi thôi chúng ta đi xem một chút Ta về phần diệp thanh lúc trước hắn liền đã tại hệ thống bản vẽ ban thưởng bên trong đem những này đều giải qua hai cái tiểu ra hỏa một đôi mắt lực ư lượng thỉnh thoảng phát ra cảm thán âm thanh hoa、wow, thật là lợi hại nha đường thúc thúc thật lợi hại có thể nghiên cứu ra được nhiều như vậy mấy câu để đường hào cũng không tiện bắt đầu du du tiểu nhu đây không phải ta nghiên cứu ra được là tập đoàn chúng ta những cái kia nghiên cứu viên những người kia mới nghiên cứu ra được là cái này a nhiều người mới mới hợp thành thiên khải tập đoàn a nha du du cùng tiểu nhu cái hiểu cái không gật gật đầu đường hào nhìn xem hai cái tiểu ra hỏa cũng đành chịu cười một tiếng hiện tại các nàng xem bắt đầu còn có nhỏ căn bản không biết nhà mình láo ba tập đoàn đến cơ nào khổng lồ đợi đến về sau liền hiểu hai cái tiểu công chúa chờ các ngươi kế thừa những thứ này tập đoàn thời điểm hẳn là một cái khổng lồ thương nghiệp đế quốc đi đường hào nghĩ đến cũng hâm mộ nghĩ đến mọi người cũng biết một chút kỹ thuật phương diện tham quan trước hết đến nơi đây chúng ta phía dưới nhằm vào vừa rồi kỹ thuật tiến hành một cái biểu thị mọi người cũng có thể nhìn thấy chúng ta mới nhất kỹ thuật mọi người rời bước bên này đường hào mang theo mọi người đi vào phòng thí nghiệm đập vào mi mắt chính là cơ khí cầu cái này tới nói hiện tại kỹ thuật vẫn tương đối tiên tiến, tiến. đường hào đ ố i bí thư bên cạnh ra hiệu một chút thư ký ngầm hiệu bắt đầu thí nghiệm chỉ gặp cơ khí cầu bắt đầu hành xử tại các loại địa hình đều có thể thích chứng bao quát r u dô dốc đất lõm đ ó lấy chính là trên dưới bậc thang hoa thật cung cầu cầu đồng dạng a đầu gối sẽ còn lối lượn g tiểu n u một cặp mắt đào hoa trường lớn phản phất nhìn thấy cái gì đặc biệt mới là đồ vật bên cạnh du du cũng là bình thường về phần thẩm âm kỳ một mặt trần kinh khá lắm hiện tại kỹ thuật đều tân tiến như vậy sao nhưng là tiếp xuống mới lật đổ bọn hắm nhận biết cái này cơ khí cầu động tác càng lúc càng nhanh bắt đầu lộn ngược ra sau thậm chí còn có thể làm ra hy hoặc bình thường động tác liên tục động tác để cho người ta không kịp nhìn trong máy mắt để lúc đầu bình tĩnh v u thành trí đều là một đôi mắt đ ố n g nhiên t r ư ờ n g lớn đơn giản không thể tin được mình nhìn thấy cái gì ông trời của ta hiện tại kỹ thuật đã phát triển đến trình độ như vậy sao cái này xì b ở sùng vật quá có thể a đương tổng cái này một cái người máy đại khái bao nhiêu tiền hiện tại bởi vì kỹ thuật còn không tính thành thục cho nên còn không có đưa ra thị trường đã có phát hành người máy bên trong cũng đều là tương đối cơ sở công năng cũng muốn mấy vạn đến mấy chục vạn không giống nhau cái này xem như chúng ta mới nhất thành quả tập tất cả kỹ thuật vào một thân dạng này a c h ắ c không được vật này chính là hậu kỳ thay đổi sẽ khá nhanh đi đúng thế đường hao nhẹ gật đầu vật này liền c u n g điện thoại sẽ có kỹ thuật bạo tạc thời kỳ đổi mới tương đối nhanh nhưng là hiện tại vẫn chưa tới lúc kia ba, ba chúng ta có thể mang một cái về nhà sao không vậy du du cùng tiểu nhu chạy đến diệp thanh bên người lôi kéo diệp thanh tay nũng nịu bình thường lắc lắc trên mặt thì là một bộ cầu khẩn bộ dáng diệp thanh hướng phía đường hào nhìn thoáng qua đường hào ngầm hiểu diệp đồng chúng ta phòng thí nghiệm vẫn là có chuẩn bị phần cái này cho nên cái này không phải c ô phẩm là có thể cho hai cái tiểu bằng hữu thật sao du du cùng tiểu nhu trên mặt lộ ra nụ cười thật to lần này ngược lại là đem đường hào nhìn n g â y ngẩn cả người khá lắm nụ cười này cũng quá chưa khỏi đi diệp đồng hai cái này nữa n h i nhan chị tuyệt chúng ta lại đi nhìn xem cái khác ca đường hào đem cơ khí cầu công năng hiện ra hoàn tất về sau chính là đi x e máy móc cánh tay còn có cái khác bên này máy móc cánh tay Chủ yếu là dây chuyển sản xuất, còn có học yếu dây y đến, xuất, là dùng sản hiện tại kỹ thuật t u y ế này đầu yếu chủ l so với đầu năm thời điểm đã có tiến bộ rất lớn chỉ bất quá còn chưa đủ còn thiếu rất nhiều nhưng là hiện tại bản vẽ tại diệp thanh nơi này kỹ thuật hắn đã đột phá cái khác ngược lại là dễ nói đường hào nói cũng có chút trọc dạng dù sao về sau chủ yếu là hình người người máy thị trường càng rộng lớn hơn bọn hắn ở phương diện này kỹ thuật còn không quá thành thục không biết diệp đồng có thể hay không không hài lòng tâm hắn hư nhìn thoáng qua diệp thanh sau một khắc hắn chính là s ứ n g sở hả cái này diệp đồng đây là biểu tình gì còn giống như tương đối hài lòng con tràn đầy tự tin dáng vẻ khá lắm diệp đồng dạng này tự tin sao hô mặc kệ diệp thanh nghĩ như thế nào chỉ cần vẫn còn tương đối hài lòng là được rồi đường hao nhẹ nhàng thở ra cả người đều lòng không b t cũng bắt đầu càng thêm ra sức giàn giải chúng ta bây giờ người máy còn có thể đánh quyền kích có thể đánh nhau có thể cho các ngươi biểu diễn một lượt sau đó liền bắt đầu biểu diễn bắt đầu một lúc sau đường hào nhìn xem phản ứng của mọi người thường thường trong lòng cũng hiểu rõ dù sao cơ khí cầu trước đó biểu hiện quá k i n h diễm cho nên bọn hắn đối với hình người người máy bày ra kỹ thuật không có cảm giác gì bất quá cái này kỹ thuật mới thật sự là độ khó cao bọn hắn không phải lĩnh vực này nhân viên nghiên cứu nhìn không ra rất bình thường được biểu thị liền đến nơi này là được rồi diệm thanh nhìn xem đường hào ta xem bọn hắn hứng thú cũng không nhỏ l i ê n để bọn hắn lưu tại bên này là được rồi nhìn xem những t h ư này biểu thị quen đi nữa tất một chút cũng càng thêm kỹ càng cho bọn hắn giảng giải một chút tiểu hai tử chưa có tiếp xúc qua cái gì kỹ thuật có thể tìm cái người chuyên nghiệp phổ cập khoa học một chút diệp thanh nhìn về phía du du cùng tiểu n u mặt mũi tràn đầy cương triều được rồi diệp đồng ta minh bạch một hồi ta tìm cái nghiên cứu viên tới mang theo các nàng giải một chút ừng chúng ta phải trong văn phòng đi ta có một số việc muốn cùng ngươi nói diệp thanh nói đường hào trong lòng cũng là máy động diệp đồng đây là muốn cùng hắn nói cái gì nói rằng một bước quy hoạch sao vẫn là cái gì lần này ngược lại là đem đường hào khiến cho trong lòng lo sợ bất an bắt đầu binh đến t ư ớ n g chắn nước đến b ấ t chặn được rồi diệp đồng ta mang ngài đi phòng làm việc của ngài diệp thanh nhìn xem du du cùng tiệm du còn muốn bàn giao vài câu nhưng là hai cái tiểu gia hỏa đã chạy đi cơ khí cầu bên kia diệp thanh ai chương hai trăm ba mươi một thủ đoạn thông thiên chương hai trăm ba mươi một thủ đoạn thông thiên diệp thanh nhìn về phía bạch chỉ khê đối nàng ra hiệu một chút sau đó kêu lên vu thành trí vu thành trí trông thấy diệp thanh thủ thế tranh thủ thời gian hướng phía bên này đi tới diệp đồng ý tứ này xem xét chính là muốn hắn cùng một chỗ thương lượng sự tình gì một lúc sau nghiên cứu viên cũng đến đây nhìn xem hai cái tiểu g i a hỏa tâm đều nhanh muôn hóa viên khu bên trong nghiên cứu viên rất nhiều đều là không có h ả i tử thậm chí đối tượng đều không có dù sao nơi này nếu là thật muốn đột phá cái gì kỹ thuật là muốn thâu đêm suốt sáng đương nhiên nơi này tiền lương cũng căn bản không phải loại kia sống yên ổn thời gian có thể so sánh ở chỗ này đợi qua về sau nếu là về sau thật muốn rời trước những công ty khác cũng sẽ ra giá tương đối cao cho nên đều có lợi và hại đương nhiên nghiên cứu viên cũng là dùng thông tục dễ hiểu lời nói cho hai cái tiểu gia hỏa giải thích lúc đầu nàng còn tưởng rằng hai tiểu gia hỏa này lý giải bắt đầu có chút khó khăn dạng này xem xét giống như đánh giá thấp các nàng bên cạnh bạch chỉ khê còn có thẩm âm kỳ cũng nghe lấy nữ nghiên cứu viên giảng giải đối với vừa rồi tham quan kỹ thuật có càng hiểu rõ sâu hơn tỷ tỷ n g ư ơ i thật lợi hại nha hiểu được thật nhiều tiểu nhu ngẩng đầu lên nhìn xem nữ sinh nói một câu ngược lại là đem nữ sinh làm cho cái đại hơn mặt nàng ngược lại là rất lâu không có nghe được dạng này ngay thẳng khen ngợi đồng thời vẫn là xuất từ tiểu gia hỏa dù sao tiểu hai tử là sẽ không nói dối tạ ơn tiểu bằng hữu tỷ tỷ chúng ta có thể cưới bên trên cái này sao có thể nha nữ nghiên cứu viên nói cũng đem các nàng ôm đi lên cái này cơ khí c ậ là có phụ trọng công năng lớn nhất tại trọng lượng còn không nhỏ đâu các ngươi ở phía trên dễ dàng Bất hoa thật là không có chặt lấy. Du -du tiểu chỉ Và, là lợi hại ể c h du du cùng tiểu nhu gọi thẳng đáng h í nghiền đem bên cạnh bạch chỉ khê cùng thẩm âm kỳ đều nhìn vui vẻ hai tiểu gia hòa này nhìn xem thật đúng là vui vẻ xem ra đem cái này cơ khí cầu mang về nhà là không có chạy một lúc sau du du tiểu nhu xuống tới nhìn xem bạch chỉ khê hấp tấp chạy tới lôi kéo bạch chỉ khê g ó c áo mụ mụ ngươi cùng ba ba nói một chút chúng ta muốn đem cái này mang đi các ngươi ba ba đã đáp ứng các ngươi khẳng định sẽ cho các ngươi hh ắ c ắ c nếu là có cái khác tương đối tốt du du cũng muốn một điểm ba ba nghe lời của ngươi nhất mụ mụ ngươi nói chuyện tương đối hữu dụng hả một câu để bạch chỉ khê đều trở mặc bạch chỉ khê bảo b ố i a các ngươi có phải hay không đối mụ mụ có cái gì hiểu lầm vẫn là đối với các ngươi ba ba có cái gì hiểu lầm các ngươi ba ba cái tính khí kia mụ, mụ nói chuyện tương đối hữu dụng không hả ta cảm giác giống như không có í c h lợi gì đều xem các người bà bà tâm tình bên cạnh thẩm âm kỳ nghe được về sau cũng hướng phía bên này đụng đụng mang trên mặt tiểu dung khá lắm nàng nghe được cái gì nguyên lai gia đình địa vị phương diện này diệp đồng vẫn là như vậy a biết biết nguyên lai tẩu tử trong nhà lợi hại như vậy đến lúc đó ngược lại là có thể cùng tẩu tử lấy tình h kinh học tập một chút ngự phu chi đạo h ắ c h ắ c thẩm âm kỳ cũng hướng phía bạch chỉ khê ném đi học tập ánh mắt bạch chỉ khê nhìn xem lập tức liền biết bạch chỉ khê khẳng định là hiệu lầm nhà đầu này thường xuyên hiệu lầm một bên khác trong văn phòng diệp thanh mang theo đường hào cùng vu thành trí đi đến nhìn một chút gian phòng phòng làm việc của hắn thật đúng là đủ lớn đồng thời xem xét chính là bố trí tỉ mỉ đường hào sau khi đi vào trước pha xong trà diệp thanh đi dạo một vòng về sau đứng tại bên cửa sổ nhìn xem bên ngoài như thế có thể nhìn thấy viên khu bên trong không ít nơi trốn cũng không tệ lắm nhìn một lúc sau hắn chính là đang làm việc ghế dựa ngồi xuống đường hào r ó t nước trà tốt không cần bận rộn các người tất cả ngồi xuống là được tùy ý một điểm không cần câu nệ như vậy ta hiện tại trên tay liền hai cái tập đoàn quy mô còn không phải rất lớn bất quá c h u n g sức hợp tác lên ngược lại là cũng có thể đạt thành một cộng một lớn hơn hai hiệu quả câu nói đầu tiên liền để v u thành trí cùng đường hào nhìn lẫn nhau một cái trong mắt mang theo rung động khá lắm n g h e một chút nói lời này cái này nói gì vậy hiện tại liền hai cái tập đoàn cái này vẫn còn chê ít m ẫ u chốt là ngươi bây giờ mới nhiều ít tuổi a ai người so với người làm người ta tức chết thật sự là không so được dạng này hậu kỳ nếu là có cái gì kết quả nghiên cứu cũng có thể hào hào tuyên truyền được rồi di động cái này do ta lo v u thành trí nói đối với cái này hắn nhưng là quá rõ bên cạnh đường hào ngược lại là cười khổ một tiếng diệp đồng v ậ t này là một cái kiên nhận sản nghiệp đầu nhập cần thời gian tương đối dài mới có thể nhìn thấy hiệu quả trong ngoài nước đều là như thế hiện tại chúng ta mặc dù phát triển còn có thể cũng không ít đơn đặt hàng nhưng là hình người người máy phương diện tiến triển vẫn tương đối c h ậ m rãi chúng ta bây giờ xem như cái thứ nhất làm liệu đầu tiên người cho nên nghiên cứu cũng tương đối chậm đường hào nói cũng giải thích hiện trạng vẫn là có rất nhiều kỹ thuật chỗ khó diệp thanh nhẹ gật đầu yên tâm những thứ này ta đều biết bất quá ta cũng tương đối hiểu những thứ này kỹ thuật nhiều mô hình thái cảm giác dung hợp động thái cân bằng khống chế hướng dẫn tránh trướng những thứ này kỹ thuật ta có phương diện này kỹ thuật bản vẽ vê anh một câu để đường hào trong nháy mắt đứng lên hắn một đôi mắt đ ố n g nhiên t r ừ n g lớn đơn giản không thể tin được mình nghe được cái gì một cử động kia đem bên cạnh vụ thành trí giật này mình đây là thế nào nói diệp thanh cũng từ trong tay lấy ra một chút kỹ thuật bản vẽ đường hào ba chân bốn c ẳ n g từ diệp thanh trong tay nhận lấy nhìn xem một lúc sau trên mặt hắn biểu lộ càng thêm kích động lên thân thể cũng bắt đầu không tự giác run dậy diệp đồng ngài nhìn xem đường hào dáng vẻ v u thành trí hít mắt trong lòng cũng tính toán cái này nhìn diệp đồng kỹ thuật này bản vẽ là sự thật nhưng là từ ở đâu ra hiện tại trong nước những thứ này cao tần kỹ thuật sản nghiệp phát triển đều không khác mấy cho nên không thể nào là từ trong nước tới đó chính là nước ngoài nước ngoài bản vẽ sẽ cho trong nước diệp đồng nghĩ đi nghĩ lại v u thành trí nhìn về phía diệp thanh ánh mắt lần nữa biến đổi đi theo diệp đồng hốn thật sự là quá có tiền đồ diệp thanh cũng chú ý tới vu thành trí ánh mắt lập tức xứng sở lao tiểu tử này làm sao như thế cái ánh mắt nhìn hắn đây là muốn nghĩ tới điều gì là lạ bất quá diệp thanh cũng không thèm để ý hắn vẫn là đem ánh mắt đặt ở đường hào trên thân một lúc sau đường hào buông xuống kỹ thuật b ả n vẽ thở phào đệ xuống trong lòng rung động nhìn về phía diệp thanh diệp đồng có cái này b ả n vẽ chúng ta có thể đột phá rất nhiều kỹ thuật nan đề tối thiểu nhất những thứ này kỹ thuật ta là biết trong nước là không có đây chỉ là một chương bán vẽ ta đây còn có một ít khác kỹ thuật đầy đủ đem người hình người máy tồn tại kỹ thuật chỗ khó đột phá cho nên chúng ta sẽ thời gian ngắn qua thời đương nhiên những thứ này đến lúc đó ngược lại là cần xin độc quyền một câu để đường hào lúc đầu hơi bình tĩnh một chút tâm trong nháy mắt dâng lên kinh đ à o hải lãng lần này lúc đầu ngồi ở chỗ đó vu thành trí đều đứng lên hắn mặc dù không phải kỹ thuật cao nhưng là cũng biết diệp t h a n h câu nói này ý vị như thế nào cái này nếu là có thể có thành t h ụ c hình người người máy ngày đó khải tập đoàn cũng không phải là tiểu long mà là hoa hạ cử long tại trên thế giới đều có thể loạt giết đó đây là cái gì quy mô a ngẫm lại vu thành trí đều cảm giác kích động lên trong n á y mắt hắn cũng cảm giác mình cái này giám đốc thậm chí còn kém xa tít tắp lấy hậu thiên khải tập đoàn một cái tổng thanh tra hoặc là bộ môn người phụ trách bất quá chỉ cần có thể đi theo diệp đồng hôn là được rồi đường hào nghĩ nghĩ những bản vẽ này ngoại trừ ngài biết còn có những người khác sao không có cho nên bảo ngươi tới không phải liền là nói chuyện này sao thứ này không thể để lộ ra đi cho nên muốn tuyển chọn yên tâm viện nghiên cứu sau đó đem toàn bộ viên khu cho phong bế làm cái phong bế phòng nghiên cứu chờ lúc nào thí nghiệm thành công lấy được độc quyền mới có thể thả bọn họ ra ngoài đương nhiên tiền nhất định phải cho đúng chỗ tại ta chỗ này thiền không là vấn đề diệp thanh nói đường hào nghe diệp thanh phát biểu thiền không là vấn đề đây cũng không phải là nói một chút hắn vô ý thức hướng phía v u thành trí bên kia nhìn một chút v u thành trí cũng cho hắn một cái khẳng định ánh mắt đối với diệp thanh thực lực v u thành trí vẫn tương đối rõ ràng không nói đến vô ưu truyền thông hàng năm lợi nhuận chỉ nói diệp đồng s ơ n trang cái kia phiên bản dài rồi lần giỏi s ờ còn có phía sau cái kia hẳn là là khổng lồ đến cực điểm gia tộc câu này có tiền cũng không phải là một câu nói xuông đường hào cũng minh bạch được diệp đồng ta hiện tại liền đi an bài đến lúc đó là một cái phong bế viên cu tất cả mọi người chỉ có thể vào không thể ra ngài yên tâm giao cho ta là được đường hào lập tức lập xuống quân lệ n h t r ạ n g cùng lúc đó bên ngoài mấy cái tổng giám đốc cũng nghe được phong thanh đến đây lúc này ngay tại trong phòng tiếp khách mấy cái tổng giám đốc ngồi ở chỗ đó thư ký cho bọn hắn dâm trả các ngươi diệp đ ồ n g cùng đường tổng bây giờ còn chưa có thời gian không thật có lỗi lưu tổng chúng ta diệp đ ồ n g cùng đường tổng bọn hắn hiện tại ngay tại tầng cao nhất văn phòng nói chuyện không cho bất luận kẻ nào đi vào cho nên chúng ta những thứ này làm thư ký cũng không có cách nào đem ngài mấy tương lai tin tức truyền lại đi vào bất quá nói chuyện một đoạn thời gian hẳn là cũng sắp kết thúc làm phiền ngài mấy vị chờ một chút đây là tốt nhất trà xanh ngài mấy vị trước tiêu g i ả i nóng thư ký tự nhiên hào phong nói mấy người nghe cũng nhẹ gật đầu tựa ở trên ghế salon dù sao quan mới đến đốt ba đống lửa cái này mới chủ tịch hẳn là cùng đường hào đang nói cái gì tương đối chuyện bí mật hẳn là liên quan đến thiên khải tập đoàn cơ cấu hoặc là quản lý phương diện được rồi vẫn là chờ lấy đi đến đều tới vừa vặn chờ đến trạm vào tối có thể cùng một chỗ ăn bữa cơm tối được nếu như các ngươi đường tổng cùng diệp đồng nói xong rồi liền nói với chúng ta một tiếng vậy khẳng định mấy người phẩm lá trả còn tính là không tệ sau đó mấy người liền trông thấy bên ngoài mấy thân ả n h đi tới trong đó còn có hai tiểu hải tử còn có mấy nữ sinh mấy người kia xem xét cũng không phải là thiên khải tập đoàn nhân viên sao đây là ai làm sao còn mang theo hải tử đến cái này các ngươi thiên khải tập đoàn còn để nhân viên mang theo hải tử đi làm sao thư ký nghe vội văn nói chu tổng ngài hiểu lầm vừa rồi qua đi hai cái tiểu bằng hữu không phải chúng ta nhân viên hải tử mà là diệp đồng hải tử bên cạnh nữ sinh là mẹ của các nàng đ á người cái gì hải tử nhỏ như vậy các ngươi diệp đồng bao lớn n h i ê n kỷ lưu tổng hỏi thăm một chút cái này ta còn thực sự không biết chỉ là nhìn xem diệp đồng tướng mạo nói là mười tám tuổi đều có người tin tưởng đương nhiên khẳng định không thể nào nếu không cũng sẽ không có dạng này lớn hải tử nhưng là khẳng định không cao hơn ba mươi tuổi không cao hơn ba mươi tuổi một câu nói kia rơi vào mọi người trong lỗ thai để bọn hắn khỏe miệng cũng bắt đầu có khắp khá lắm còn trẻ như vậy tuổi như vậy liền có thể tiếp nhận dạng này tập đoàn thế lực sau lưng có thể thấy được lồn đô b bọn hắn vốn đang rất cao ngang khi thế trong nháy mắt chịu xịu đi xuống tới ngược lại là có chút không đúng cảm giác thư ký cũng cảm thấy bọn hắn khí tràn biến hóa không thể nào khá lắm nhanh như vậy liền hiệu xịu thư ký nói cũng trước lặng lẽ lui ra ngoài tranh thủ thời gian hướng phía mặt khác chiêu đái thất đi đến bên kia có đồng sự đang chiêu đái lấy bạch chỉ khê các nàng tỉ tỉ cha ta bọn hắn còn không có nói song sự tình sao du du còn không có nha diệp đồng cung đường tổng còn tại đằng đâu hẳn là phải cần một khoảng thời gian các ngươi có thể thừa cơ hội này nhiều khai phát một chút cái này cơ khí cầu công năng hoặc là chúng ta cho các ngươi cần một chút đồ ăn vật nhấm nháp một chút tập đoàn vẫn là có trả chiều cùng đồ ăn v ậ t ở giữa thư ký cười nói du du cùng t i ể u du nghe cũng ầm ĩ lấy mau mau đến xem bạch chỉ khê cũng lôi kéo các nàng đi theo thư ký mà đi cá biệt giờ về sau thời gian đã đi tới trạm vào tối diệp thanh bọn hắn mới nói xong rồi cơ bản đều quyết định xuống tới ra về sau thư ký cũng tranh thủ thời gian tiến đến diệp đồng đường tổng b ư tổng bên ngoài có mấy cái chúng ta dây chuyển sản nghiệp thượng hạ du xí nghiệp tổng giám đốc rất sớm đã tới muốn nhìn một chút diệp đồng đã tại phòng khách bên trong chờ đợi thời gian rất lâu ban đêm còn muốn cùng ngài mấy vị cùng một chỗ ăn một bữa cơm thư ký nói đường hào nhìn xem diệp thanh những người này đều là nhân tinh hẳn là trông thấy chúng ta đội xe ra vào cho nên biết ngài đã tới ngài nhìn ban đêm an bài một chút đi cũng nhìn một chút về phần viên khu sự tỉnh ngươi an bài trước đi xuống đi được ba ba nơi xa một thanh âm chuyển đến du du cùng tiểu nhu chính cơi tại điện tử chó vào chiều lấy bên này mà tới hơi có chút cảm giác tức cười chương hai trăm ba mươi ba bạch chỉ lăng khắc thưởng chương hai trăm ba mươi ba bạch chỉ lăng khắc thưởng diệp thanh nhìn xem du du cùng tiểu n u cái dạng này nhịn không được tiểu dung bên cạnh đường hào cùng vu thành trí nhìn xem cái c h à n g diện này cũng cảm giác b u ồ n c ư ờ i đường hào thở dài cái này cơ khí c ầ u còn có thể cưới lên một ngựa nhưng là thật cho thật là liền không thể cưới bằng không thật sẽ bị cắn không nên hỏi vì cái gì đường hào không muốn hồi ức kia là khi còn bé không thể để lộ vết sẹo cơ khí c ầ u dựa theo du du chỉ lệnh hướng phía diệp thanh mà tới tiểu nhu thì là ngồi ở phía sau ô m thật chặt tỉ tỉ thế nào cái này chơi vui a diệp thanh nhìn xem cũng nói ừ vân chơi vui đồng thời cái này cơ khí cậu thật thông minh nha nói cái gì nó đều biết du du nói tình huống lần này du du ngược lại là thành thủ tịch thể nghệ i quan các ngươi vẫn ngồi như vậy không cảm giác cứng rắn sao có một chút ba ba đến lúc đó cho chúng ta thả một cái cái đ ệ p đi tốt đều có thể diệp thanh cương triệu mà nhìn xem hai cái tiểu g i a hỏa đem bên cạnh đường hào đều nhìn sửng sốt diệp đồng thật đúng là một cái tốt ba ba dáng vẻ a cùng vừa rồi bộ dáng nghiêm túc hoàn toàn không giống có phải hay không chỉ có nhìn thấy trong nhà người mới có thể dạng này nu hỏa không biết đường hào nhún bay cũng mắc gọi tới thư ký tại bên thai nàng nói nhỏ vài câu thư ký liền đi chuẩn bị nệm êm lúc này phòng khách bên trong mấy cái tổng giám đốc khi biết k i a là diệp đồng nữ nhi cùng thê tử về sau cũng đều đứng lên chuẩn bị ra ngoài nhìn một chút thiên khải tập đoàn cái này mới chủ tịch thế nào các ngươi diệp đồng cùng đường tổng nói chuyện nói xong rồi sao ừ m vừa mới nói xong ra ta hiện tại dẫn đầu ngài mấy vị qua đi tốt vừa vặn nhanh đến giờ cơm ban đêm nhìn xem có thể hay không cùng diệp đồng ăn bữa cơm cái này đúng vừa vặn đều lúc này Ừm từng cái tổng giám đốc nói dù sao thiên khải tập đoàn cũng là bọn hắn cung ứng liên phía trên đại tập đoàn nhiều khi đều muốn dựa vào thiên khải tập đoàn cho nên mới chủ tịch tới nếu có thể tiếp xúc nhiều hơn chính là tốt nhất tại thư ký dẫn dắt phía dưới bọn hắn cũng là tới đường hào trông thấy bọn hắn lý tổng chu tổng các ngươi lợi lâu đây là diệp thanh diệp đồng chúng ta thiên khải tập đoàn mới chủ tịch đây là thê tử của hắn bạch chỉ khê bạch tiểu thư đây là hai đứa bé d u du tiểu nhu đường hào nhìn xem bọn hắn đi tới chào hỏi về sau liền bắt đầu giới thiệu đương nhiên mấy người l ự c chú ý vẫn là cường điệu đặt ở diệp thanh trên thân chỉ một cái lên mắt bọn hắn đều là từng đôi mắt bỗng nhiên chừng lớn đơn giản không thể tin được mình nhìn thấy cái gì đây là cái này diệp đồng còn trẻ như vậy cái này so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn tuổi trẻ cái này xem xét chính là một cái vừa mới thành niên m a o đầu tiểu tử nha cùng bọn hắn nhi t ử tuổi không sai biệt lắm thậm chí khả năng còn không có con của bọn họ lớn tuổi nhưng là lúc này bọn hắn cũng không dám có chút khinh thị nhao nhao tới nắm tay từng cái trên mặt mang cười tự giới thiệu một lúc sau mấy cái tổng giám đốc cũng nhìn thấy đứng ở bên cạnh vu thành trí theo đường hào giới thiệu đám người càng là cảm giác trời đất quay cuồng cái gì vô hưu truyền thông cũng là diệp đồng bọn hắn nhìn về phía diệp thanh ánh mất lần nữa biến đổi minh bạch cái này một vị địa vị là thật không nhỏ ạ lập tức nét mặt của bọn hắn cùng tư thái trở nên càng thêm c u n g kính một chút chư vị hẳn là tới thời gian tương đối dài đi ta cùng đường hào bọn hắn nói chuyện làm trễ mãi một chút thời gian chúng ta ngồi một hồi ban đêm cùng một chỗ ăn bữa cơm diệp thanh nói đám người cũng tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu cầu c o n không được mọi người ở đây nói chuyện trời đất thời điểm một bên khác bạch chỉ lăng đeo bọc sách vừa mới tan học cùng các bạn học cùng một chỗ cưỡi xe đạp hướng phía về nhà phương hướng mà đi mấy cái đồng học nhìn xem bạch chỉ lăng hồi tường đến nàng đoạn thời gian này dị thường so với trước đó học tập nhiệt tình thế nhưng là nhiều hơn mỗi ngày cùng điên cuồng như bị điên điên cuồng xoát đề cảm giác so lớp chọn học sinh đều mánh cái này thật đúng là kỳ quái trước đó bạch chỉ lăng học tập xem như không tệ nhưng lại không có dạng này dụ công không cần nghĩ lần tiếp theo thi tháng bạch chỉ lăng thành tích khẳng định sẽ có không ít tăng lên đồng thời mấy ngày nay nàng càng thêm kỳ quái ban đêm đi đến một nửa liền cùng các nàng tiết ra cái này một loạt khác thường hô ứng bắt đầu xem ra bạch chỉ lăng trong nhà sợ là xảy ra chuyện gì trải qua bọn hắn đi bạch chỉ lăng trước đó cứ sáng ngay n g ó bạch chỉ lăng một nhà đã từ lúc đầu cư xá dọn đi rồi lần này ngồi vững sợ là trong nhà thật xảy ra chuyện gì cho cười hảo bằng h ư u gặp phải khó khăn các nàng sao có thể ngồi yên không lý đến bất quá các nàng hay là chuẩn bị xem trước một chút trên đường đi giữ vững bình tĩnh cùng trước đó cùng bạch chỉ lăng vừa nói vừa cười một lúc sau đến chỗ ngã ba bạch chỉ lăng nhìn xem mọi người v â y vây tay mọi người ta cũng không cùng các ngươi cùng một chỗ đi về phía trước ta bên này đi trên đường chậm một chút sau đó bạch chỉ lăng liền hướng phía một bên khác mà đi cái này các ngươi nhìn chỉ lăng thật đúng là mấy ngày nay đều hướng phía bên này đi xem ra chỉ lăng nhà là đem đến tới bên này cùng chúng ta trước đó hỏi thăm tình huống chỉ lăng trong nhà là ra rất lớn tình huống đi bằng không nàng gần nhất cũng không có khả năng trong trường học khác thường như vậy lúc ăn cơm đều nắm chặt thời gian nhìn xem từ đơn cái gì một người nữ sinh trên mặt cũng lo lắng nói b â n g không chúng ta ngày mai hỏi một chút chỉ lăng đi không được đây nhất định không tốt dù sao chỉ lăng không có nói với chúng ta khẳng định là không nghĩ rằng chúng ta biết đến ngươi liền xem như h ỏ i thăm cũng bất quá là cho nàng tăng thêm tâm phiền tốt chúng ta cũng không cần đoán lung tung đi thôi chúng ta theo sau xem một chút đi nhìn xem hiện tại tình huống như thế nào đến cùng có hay không chúng ta có thể giúp đỡ đúng đi vậy cần cưới nhanh một chút bằng không đổi không kịp chỉ lăng nàng cặp kia đôi chân dài cưới xe vẫn là rất nhanh đi đi đi hạ quyết tâm mọi người cũng tranh thủ thời gian đi theo thành như các nàng vừa rồi nói bạch chỉ lăng tổ chuyển chân dài cưới bắt đầu xe vậy đơn giản truy phong phía sau các nàng đổi thời gian thật dài mới nhìn đến bạch chỉ lăng thân ảnh、ừ. chỉ lăng làm sao hướng phía đường lối đi phía trên có cái gì cứ xa sao không biết không có đi lên qua mọi người nói chuyện vẫn như cũ xa xa dán tại bạch chỉ lăng đằng sau thuận đường núi mà lên mọi người nhìn bên cạnh phong cảnh cũng là người và、wow, đây là địa phương nào t r u n g quanh nơi này phong cảnh hào hào a các ngươi nhìn đường này bên cạnh lục thực cũng đều là tỉ mỉ tu bổ qua thật xinh đẹp chương hai trăm ba mươi b ố tiểu thư khuê cắt chương hai trăm ba mươi b ố tiểu thư khuê cắt mọi người nhìn ven đường lục thực cũng nhẹ gật đầu thật sự chính là những thứ này lục thực thật đúng là xinh đẹp a xem xét chính là có người tỉ mỉ tu bổ qua nhưng là đây là đường núi có ai sẽ đến tu bổ những thứ này đâu đây là cần tốn hao đại giới tiền và các ngươi nhìn đi tới cao địa phương cái này cảnh s á t tốt hơn bên này có thể nhìn thấy núi cảnh bên kia còn có thể nhìn thấy giang cảnh nơi này là cái phong thủy bảo địa a nhưng là chỉ lăng đến nơi đây làm gì chứ không biết chúng ta đi theo chỉ lăng đi liền tốt đi xem một chút được mọi người nhìn xa xa bạch chỉ lăng lúc này bạch chỉ lăng đã đem đổi tốc độ xe điều thành quanh người không phí sức chậm rãi cưới một lúc sau liền đến đại môn biến đổi ngăn vị hướng phía phía trước c ư i đi qua bảo an trông thấy bạch chỉ lăng cũng tranh thủ thời gian kính lễ Bạch chỉ lăng đáp lại hai câu liền gửi đi vào đằng sau những bạn học khác đi lên nhìn xem trước mặt khu biệt thự mỗi một cái đều là khỏe miệng cò giật bắt đầu đây là cái gì ông trời ơi đây là khu biệt thự a các nàng đều dừng xe nhìn xem trước mặt tràn diện một mặt t r ấ n kinh đây cũng quá dọa người rồi đi cái này có ý tứ gì chỉ lăng vừa rồi cứ như vậy dễ dàng liền tiến v à o đồng thời cổng bảo an trả lại cho nàng túi trạo cái này xem xét chính là nhận biết chỉ lăng chỉ lăng là cái này bên trong chủ xí nghiệp ý nghĩ này xuất hiện tại trong đầu của các nàng bên trong liền vung đi không được khẳng định là dọn nhà hiện tại còn cứ như vậy như nước trong veo tiến vào khẳng định là mua biệt thự lớn ông trời của ta bạch thúc thúc đây là phát đạt đúng không cho nên một nhà dọn nhà xem ra là chúng ta còn tưởng rằng chỉ lăng là gặp được khó khăn gì nguyên lai、like、không phải dạng này cũng rất tốt tối thiểu nhất không phải gặp được khó khăn gì cái kia chỉ lăng có chút kỳ q u a i à, nếu là ta có dạng này biệt thự gia cảnh tăng lên vậy ta không chừng liền trực tiếp nằm ngửa lười nhác học tập e m cái này cũng không tốt nói đi dù sao chỉ lăng phía trên tỷ liền thi đậu rang thành đại học giống như tỷ nàng đối nàng yêu cầu rất nghiêm khắc chỉ khê học tỷ thật giống như là muốn cầu rất nghiêm khắc nói đến chỉ khê học tỷ đây chính là năm đó giáo hoa a so chỉ lăng xinh đẹp hơn như thế ta gặp qua so hiện tại chỉ lăng càng thêm có nhục cả một m điểm các nàng nói hiện tại ngược lại là xác định bất quá các nàng đây trong lòng làm sao cảm giác còn có một điểm trên lệnh nữa nha trước đó tất cả mọi người bình thường đột nhiên chỉ lăng liền p h á t nhanh xem ra chúng ta cũng phải nỗ lực chỉ lăng ra cảnh tốt như vậy còn càng thêm cố gắng xem ra chúng ta cũng muốn thêm chút s ứ c đúng cố lên các nàng nói cũng cơi xe hướng phía dưới núi mà đi trên đường đi bên hai gió gào thét ta cũng coi là minh bạch vì cái gì hai ngày này chỉ lăng tới trường học thời điểm cảm giác tóc có chút loạn được rồi đi rồi lúc này bạch chỉ lăng còn không biết mình bị bằng hữu theo dõi một đường cưới về đến cửa nhà dừng xe bên trong bạch tinh đình cùng vương ninh đã tạm việc đồ ăn đều làm xong trở về á bạch chỉ lăng nói để sách xuống bao thu thập một chút liền dừng dưng ngồi tại bên cạnh bàn ăn hôm nay lão tỷ tỷ phu không phải đi hàng châu sao thế nào hết thể thuận lợi sao bạch chỉ lăng hỏi đến chúng ta còn không có hỏi một chút đâu không biết tình huống cụ thể nghĩ đến hiện tại bọn hắn hẳn là cũng đang ăn cơm tối đi có thể đánh cái video cho người t ỷ t ỷ nói vương ninh một cái video trò chuyện liền gọi ra ngoài bạch chỉ k h ê nhận làm sao rồi lắc mụ mô mô ông ngoại tiểu gì? các người ăn cơm sao du du tiểu nhu cũng bu lại nhìn màn ảnh a n a các ngươi đâu vương ninh hỏi thăm sau đó nhìn thấy hình tượng xoay chuyển đ ố i bên ngoài chỉ gặp phía bên ngoài cửa sổ chính là toàn bộ hàng châu toàn c ả n hoa cao như vậy bạch chỉ lăng nhìn xem cũng khỏe miệng giật một cái nàng vẫn còn có chút sợ độ cao bất quá có sao nói vậy cái này phong cảnh thật đúng là không tệ chúng ta bây giờ trên không trung phòng ăn thế nào phong cảnh không tệ a mô mô ông ngoại các ngươi nhìn xem chúng ta tân sùng vật nha bạch chỉ khê nghe hai cái tiểu ra hỏa cũng đem ống kính nhắm ngay máy móc chó ai nha cái này chính là trong truyền thuyết xì b ở sùng vật sao bạch chỉ lăng vẫn là cảm thấy rất hứng thú vật này hiện tại sẽ đi sao đi hai bước sẽ đi sao bạch chỉ khê cười nói vậy là ngươi quá coi thường cái này theo du du cùng tiểu nhu mệnh lệnh máy móc chó bắt đầu động tác lộn mèo thậm chí hip hop đều động tác bắt đầu đem đối diện ba người trực tiếp nhìn sửng sốt b ạ c h chỉ lăng c à n g là có dạng này một loại ảo giác ta là ai ta ở đâu đây là cái gì hiện tại kỹ thuật đã đi tới dạng này phương diện sao n h ư như vậy trong một cái phòng cái khác tổng giám đốc cũng nhìn thấy một màn này bọn hắn trước đó ngược lại là tại trong video thấy qua một chút đoạn ngắn nhưng là hôm nay xem như thực thể nhìn thấy không trộn lẫn một điểm trình độ bọn hắn từng cái trên mặt cũng mang theo rung động không nghĩ tới thiên khải tập đoàn kỹ thuật nghiên cứu đã đến cấp độ này xem ra cái này đùi là càng ngày càng lớn vẫn bạch i t chỉ thủ thời lăng cái thứ nhất đáp lại trong mắt cũng là tràn đầy trờ mong bất qua sau đó nàng cũng lúng túng gãi đầu một cái chính mình cái này tiểu di làm mặc chơi chơi. Gì gì kệ tới trước hỏi một chút nếu là không được lời nói coi như xong lâm hàn cùng châu khải đi vào trước biệt thự mặt nhìn xem bên trong đen như mực hở diệp ca bọn hắn không ở nhà sao ấn ấn chung cửa leng keng chung cửa vang lên nhưng không ai đáp lại xem ra diệp ca thật đúng là không tại như vậy đi ta một hồi hệ c h ặ t nhắn lại hỏi một chút lâm hàn quay đầu lần nữa hướng phía biệt thự nhìn thoáng qua gặp thật không ai chỉ có thể cùng châu khải đi về trước sau đó lấy điện thoại di động ra cùng diệp thanh liên lạc chương 235, càng ngày càng bên trên nói chương 235, càng ngày càng bên trên nói lâm hàn vừa đi một bên cho diệp Thanh nhắn lại. Thế nhắn nào, lại. Diệp ca nói cái gì sao châu khải ở bên cạnh hỏi đến ha ha người cái này vẫn nâng cao gấp lâm hàn nói nhìn một chút điện thoại diệp ca hẳn là còn ở mau lên、ừ. lâm hàn nói xong liền nghe điện thoại di động tin tức thanh âm nhắc nhở vâng lên diệp ca tin tức vẫn rất nhanh lâm hàn nhìn xem người xem một chút cái này không khéo diệp ca hiện tại đã tại hàng châu đồng thời cũng là vừa mới qua đi chỉ bất quá diệp ca là quá khứ có chính sự không có việc gì diệp ca có chính sự liền đi bận điệu dù sao khẳng định có nhàn rỗi xuống tới thời điểm đến lúc đó chúng ta lại cùng diệp ca cùng nhau chơi đùa chính là đồng thời lần này chúng ta thế nhưng là có thể mang theo diệp ca hảo hảo chơi đùa lao chu có thể làm đồ chơi hay châu khải nghĩ đến cũng là một mặt hư p ấ n bọn hắn tại hàng châu bằng hưu chu trí vĩ gần nhất làm một cái du thuyền cũng thật lâu không thấy cho nên mời bọn hắn đi qua nhìn một chút cái này ngược lại là được đã diệp ca bọn hắn đã tại hàng châu vậy chúng ta liền trở về cùng lao t h ị các nàng nói một tiếng đi chúng ta cũng dọn dẹp một chút qua đi đồng thời lần này còn vừa vặn có lý do lâm hàn cười hắc hắc về đến nhà mặt lâm hàn nhìn xem lão cha cùng lao gia tử cha ra ra chúng ta những người này muốn đi hàng châu một chuyến ừ m lại đi ra ngoài chơi ta nói ngươi đều người lớn như vậy nghe được lao cha lại muốn lạnh i lâm hàn con mắt trận nhị mạch tốt cha lần này chúng ta cũng không phải đi ra ngoài chơi chúng ta là theo chân diệp thanh diệp ca đi hàng châu khảo sát diệp ca ngươi cũng biết đi theo hắn hôn khẳng định không sai lâm hà nói n lao cha cũng trầm mặc dù sao trước đó diệp thanh mang về rượu còn có lá trà đây tuyệt đối là thứ không tầm thường đồng thời đối phương cũng chính là hơn hai mươi tuổi vậy mà một người có được một cái k h á c thự căn cứ lâm hà nói n còn có phe gia g i lạ phở dạ gì cùng dài hơn dồn dập s ở dạng này xe sang trọng phía sau gia tộc khẳng định không đơn giản bên cạnh gia gia nhìn chằm chằm lâm hàn phản phất nhìn thấu lâm hàn đám người tâm tư thở dài cũng được còn hắn ra ngoài khảo sát vẫn là đi ra ngoài chơi ra ngoài buông lỏng một chút đừng cứ mãi tại gian thành đi ra xem một chút vạn nhất thật sự có thể tìm tới cơ hội gì đâu đều ở nhà mặt chỉ có thể kế thừa gia nghiệp có cái gì tiền đồ đi thôi cũng đừng vào xem lấy chơi cũng tốt tốt cùng người ta học tập một chút lao ra t ử nói khoát tay áo lâm hằng nghe há to miệng nhỏ giọng nói ra ra nhìn ngươi nói còn chưa tin ta chúng ta không đều nói là ra ngoài khảo sát sao n g ư ơ i tiểu tử này được tiện nghi còn khoe mẽ có đi hay không rồi nếu không trực tiếp không cho các ngươi đi lao ra từ tới t r ự cầm tiếp tại trên Lâm Hàn đ u gó gó. l â h à nước ánh m xong xuôi diễm đồng vậy chúng ta liền đi vậy trước nếu là ngài tại hàng châu có gì cần liền cho chúng ta gọi điện thoại đây là danh thiếp của ta đây là ta t ố t cả m tạ các vị đám người sau khi tách ra hiện trường chỉ để lại diệp t h a n h vũ thành trí đường hào đám người diệp thanh nhìn xem đường hào ngươi bố trí phong bế viên khu chọn lựa nhân thủ hẳn là cũng cần một chút thời gian ngươi liền theo bộ liền ban đi làm việc là được rồi lão vu ngươi mấy ngày nay cũng có thể đi theo đường hào ở bên kia cùng nhau giải một chút chờ đến phong bế viên khu sau khi bố trí xong ta mang theo bản vẽ cho những cái kia nhân viên kỹ thuật huấn luyện mấy ngày nay đứng không ta ngược lại thật ra còn không có tới qua hàng châu ngược lại là có thể tại hàng châu đi dạo diệp thanh một câu đường hào nhìn xem vừa mới chuẩn bị nói cái gì diệp thanh cũng minh bạch khoát tay á o không cần người lưu cho ta như thế một chiếc xe như vậy đủ rồi xe này không gian cũng đủ lớn c h ú n g ta lái xe mang theo trong nhà người ra ngoài dạo chơi l i ề n tốt các người đi làm v i ệ c mình đem phong bế viên khu đem tốt quan chính là tốt nhất đường hào cũng minh bạch chuyện này ý nghĩa nhẹ gật đầu diệp đồng ngài yên tâm phong bế viên khu không có vấn đề được vậy chúng ta trước hết rời đi diệp thanh trực tiếp lên xe mang theo bạch chỉ khê t h ầ m âm kỷ còn có hai cái tiểu ra hỏa hướng phía khách sạn mà đi hiện trường chỉ còn lại vụ thành trí còn có đường hào hai người đường tổng mấy ngày nay ta liền theo ngươi l a lộn ha <cười> ha hai ta cũng đừng nói dỡn diệp đ ồ n g không đơn giản a đường hào nhìn phía xa cỗ xe trong mắt mang theo một chút s ù n g kính vậy khẳng định là diệp đ ồ n g là cái tài tử tại giải trí sản nghiệp tạo nghệ cũng rất cao nói thật ta cũng không biết hắn làm sao làm được như thế toàn năng hắn sẽ còn sáng tác bài hát ngươi biết không còn có thư pháp cũng là nhất lưu a đường hào đông nhiên quay đầu còn có chuyện này người cái này còn hoài nghi đi thôi xem ra ngươi hôm nay ban đêm có phải hay không dự định trực tiếp tại trong tập đoàn đi ngủ rồi người này đều biết vậy khẳng định ta tại vô h u truyền thông thời điểm có chuyện quan trọng đều muốn suốt đêm đi thôi hai ta cùng một chỗ ban đêm sàng chọn nhân viên đi vu thành trí nói xong đường hào nhẹ gật đầu khá lắm diệp đồng bên người liền không có đơn giản người bên này trên xe diệp thanh cảm thụ được nguồn năng lượng mới xe xúc cảm cũng thực không tồi chỉ bất quá trên xe có hải tử và không còn có thể cảm thụ một chút cái này cực hạn đẩy lương cảm giác âm kỳ tỉ tỉ chúng ta bây giờ trở về liền đi nghe ngươi viết ca khúc mới sao du du nói một mặt chờ mong đúng hai người các ngươi tiểu ra hỏa ngược lại là trí nhớ không tệ còn không có quên vừa vặn giúp ta nghe một chút nhìn xem còn có hay không cái gì có thể cải tiến địa phương t h ầ m âm kỳ nói nàng ngược lại là càng hy vọng diệp thanh đến giúp nàng nghe một chút nàng nhìn xem diệp thanh diệp ca thế nào ban đêm có thời gian không cũng giúp ta nghe một chút không được ban đêm hai cái tiểu g i a hỏa giúp ngươi là được rồi diệp thanh thế nhưng là dự định ban đêm mang theo bạch chỉ khê đi cầu gậy bên kia nhìn xem đâu t h ầ m âm kỳ hai người các ngươi có phải hay không lại muốn làm chuyện gì xấu nàng từ giữa đó k i ế n chiếu hậu hướng phía phía trước nhìn lại cùng diệp thanh vừa ý sau đó nháy mấy lần con mắt phản phất tại truyền lại tín hiệu gì diệp thanh ngược lại là xem hiểu đây là sung phong nhận việc hỏi thăm muốn hay không mang theo hai cái tiểu gia h ỏ a n g ủ chung cho hắn cùng bạch c h ỉ khê trở lại thời gian làm chuyện xấu hiện tại n h à đầu này thật sự là càng ngày càng bên trên nói chương hai trăm ba mươi sáu nếu là ít người liền tốt chương hai trăm ba mươi sáu nếu là ít người liền tốt diệp thanh nhìn xem thẩm âm kỳ ra hiệu nhẹ gật đầu thẩm âm kỳ khá lắm ngươi thật đúng là đến không khách khí a m ó lên ngươi đạo tay lái phụ bạch chị khê cũng chú ý tới cái gì nhìn về phía phía sau thẩm âm kỳ lúc này thẩm âm kỳ đã mở miệng ai nha nghe ca nhạc đổi ca hay là vô cùng vất vả tỉ tỉ lúc trước giúp du du đổi eo bung thời điểm thế nhưng là một đêm đều không có ngủ du du ban đêm ngươi cần phải tận tâm tận lực giúp ta nghe một chút nào ban đêm nếu là tương đối chế, vậy liền tại gian phòng của ta ngủ đi có được hay không thẩm âm kỳ hướng dẫn từng bước dựa theo dĩ vãng tình huống du du cùng tiểu nhu khẳng định sẽ đáp ứng bất quá lần này nhưng không có đáp ứng không tốt chúng ta ngày mai có thể tiếp tục c m kỳ tỉ tỉ ban đêm chúng ta muốn cùng ba ba mụ mụ ngủ chung thẩm âm kỳ nàng hướng phía kính chiếu hậu nhìn sang đối diệp thanh lắc đầu một bộ bất đắc dĩ bộ dáng diệp thanh dựa vào ngươi ngược lại là dùng điểm tâm a dạng này liền từ bỏ rồi bất quá diệp thanh cũng không nói gì thêm dù sao đây là tới đến một cái mới thành thị mới hoàn cảnh khả năng hai cái tiểu g i a hỏa không phải rất thích ứng xuống l ầ u dưới thẩm âm kỳ mang theo hai cái tiểu g i a hỏa đi tới các người đi xem một chút đi ta dù sao đã nhìn qua ban đêm người có lẽ còn là thật nhiều thẩm âm kỳ đối bọn hắn ngót tay du du cùng tiểu nhung h e cũng lôi kéo thẩm âm kỳ âm kỳ tỉ tỉ cầu gây đẹp mắt sao Du Du các ù n Nhu cũng muốn Không chính tình tương người g gì Tiểu một chút mắt, tứ đi đi đối Hai có có c xem đẹp là lữ ý ngươi Tiểu Gia Hỏa cũng không có bạn có trai đừng i cái kia ngươi Các cũng làm gì Tốt đ nghĩ nhiều như vậy đi lên lầu tỉ tỉ cho các ngươi biểu diễn một chút nói t h ầ m âm kỳ liền lôi kéo hai cái tiểu g i a hỏa đi lên diệp thanh cũng lái xe bắt đầu mang theo bạch chỉ khê ra ngoài vừa rồi ngươi cùng âm kỳ đánh cái gì ánh mắt đâu bạch chỉ khê hỏi nàng vừa rồi thế nhưng là thấy được đồng thời cũng minh bạch diệp thanh tâm tư chỉ bất quá hai cái tiểu ra hỏa nhưng không có đi vào xáo lộ bên trong lần này nàng buổi tối bảo hộ phù có nghĩ đến bạch chỉ khê liền trên mặt hồng luận có bảo hộ phù cảm giác thực tốt dạng này lao công liền không thể làm l o ạ n hh bên cạnh diệp thanh nhìn xem bạch chỉ khê dáng vẻ đắc ý cũng tính toán ai nói chỉ có thể ở trong phòng rồi trong xe này không gian cũng là rất lớn a bạch chỉ khê nhìn lén diệp thanh một chút lao công làm sao còn cảm giác cười mịm điệm không có cái gì ý nghĩ khác đi có liền có thôi dù sao đến lúc đó nàng ô dù đúng chỗ ai sợ ai nha lại nói nếu là có người kia tham đại bổ canh nàng cũng không sợ nhưng là bây giờ không có nàng vẫn còn có chút e ngại l ã o bà một hồi liền lên cao trống đường hào lưu cho ta xe là cái cao tính năng phiên bản nếu không một hồi ta để ngươi cảm thụ một chút cực hạn đẩy l ư n g cảm giác thế nào diệp thanh cười dò hỏi chúng ta trước đó siêu xe đẩy l ư n g cảm giác đều đ ế m thử qua cái này có cái gì khác biệt sao cái kia không giống dầu xe vẫn tương đối tuyển tính nhưng là nguồn năng lượng mới xe liền không đồng dạng sẽ đến càng thêm mánh liệt tốt lắm vậy ngươi nằm chặt mạnh chỉ khê nghe được diệp thanh nằm lấy bên cạnh nằm tay diệp thanh đem tốc độ giảm xuống sau đó hoán đổi đến vận động hình thức một cơ ư ớ sàn nhà giàu xuống dưới đàng thậm chí đều có ngẩng đầu cảm giác một cố kinh khủng đ ầ y lưng cảm giác chuyển tới trong nháy mắt bạch chỉ khê đều là một đôi mắt bỗng nhiên t r ừ n g lớn đơn giản không thể tin được mình cảm nhận được cái gì phản phất một cố dòng điện từ đỉnh đầu mà xuống trực tiếp xuyên qua toàn thân tê h tê dại dại thậm chí một cái không quá thích hợp v ớ i von chính là thân thể ở phía trước bay hồn ở phía sau truy diệp thanh cũng ăn no thỏa mãn đây là hai g i â y phá trăm bước đột phá lừa cả lao công a không được nhanh ngừng bên cạnh bạch chỉ khê cũng không nhịn được kêu to tốt tốt tốt ngừng một chút ngươi này làm sao vẫn là cái này a vài câu diệp thanh thả chậm tốc độ quay đầu nhìn xem bạch chỉ khê bạch chỉ khê a a a trong n y mắt bạch chỉ khê sắc mặt liền đỏ bừng đơn giản không nên quá ngượng ngùng i a hỏa này quá xấu rồi vậy mà nói như vậy hết lần này tới lần khác hắn bây giờ còn đang lai xe mình còn không thể làm cái gì cử động văng không quá không an toàn đợi chút nữa xe xuống xe nhất định hào hào t r ờ n g phạt nàng dừng xe xong sau khi xuống xe diệp thanh nhìn xem bạch chỉ khê n h à tới liền hướng phía chạy phía trước đi đừng chạy b ạ c h chỉ khê mang giày cao gót ở phía sau đuổi theo chỉ bất quá căn bản là chạy không nhanh diệp thanh thấy được bên cạnh không ít người cũng nhìn thấy một màn này cũng đều bị hấp dẫn ánh mắt diệp thanh chạy trước chạy trước đ ỗ n g nhiên quay người dừng lại b ạ c h chỉ khê không có phanh lại xe nào vào diệp thanh trong ngực đụng cái đ ầ y có lỏng ha ha mang giày cao gót chạy cũng không sợ t r è o chân truy ta làm gì còn muốn có hành động gì sao diệp thanh nói chắn ngang đem mạnh chỉ khê b ấ lên hướng phía cầu gây bên kia đi đến một cử động kia gây nên không ít người ánh mắt một người nữ sinh nhìn xem bên cạnh lão công lão công có chút hâm mộ người ta sau đó đối lao công nháy mắt ý tứ không nên quá rõ ràng lão công ngươi cho rằng ta cùng người ta vẫn là hơn hai mươi tuổi tiểu hòa tử a đến ta thử một chút được rồi được rồi nếm thử thất bại eo không được diệp thanh trong l ự c b ạ c h chỉ khê không nghĩ tới diệp thanh to gan như vậy lão công ngươi đem ta bông ra liền tốt c h í n h ta đi là được dạy cao gót cũng có thể chậm rãi đi cảm giác bên cạnh thật nhiều người nhìn xem a có chút cảm thấy khó xử nhìn liền nhìn tôi không nhìn thấy đều là ánh mắt hâm mộ sao cái này có cái gì cảm thấy khó xử được cái kia cho ngươi buông xuống đến lúc đó đi đường lớn chân đau cũng đừng trách ta vậy ta liền để ngươi con ta hoặc là lại ông ta bạch chỉ khê hoạt bắt nói diệp thanh đem nàng để xuống bạch chỉ khê thuận tay nắm ở diệp thanh cánh tay quả nhiên vẫn là mang giày cao g ó t độ cao tăng lên không ít cùng diệp thanh thân cao càng thêm xứng đôi một chút lao công bên kia có bán ô giấy dầu chúng ta đi mua một thanh có được hay không ta cũng giả vờ một chút bạch nương tử được diệp thanh mua một thanh ô giấy dầu thuận tiện hỏi xuống chủ quán lúc nào thu quán dù sao trong nhà còn có hai cái tiểu ra hòa đâu các loại đi dạo trở về thời điểm cũng cho các nàng mua một cái bạch chỉ khê chống ra kéo diệp thanh cánh tay đi ở chỗ này rất có một loại khuynh thành tuyệt luyến cảm giác nơi này ngược lại là có không ít tình lữ nghĩ đến cũng đều là cảm giác như vậy đi nếu là ít người liền tốt liền có thể thân l á o công một chút chương hai trăm ba mươi bảy làm gì được ta chương hai trăm ba mươi bảy làm gì được ta bạch chỉ khê nghĩ đến nhìn về phía diệp thanh chỉ bất quá vẫn là nhịn được cái này trước mặt mọi người liền không vung thức ăn cho chó nhưng là sau một khắc diệp thanh chính là lại gần tại môi nàng ấn xuống một cái hôn cái này trong nháy mắt bạch chỉ khê sắc mặt chính là hưởng luận nhìn về phía diệp t h a n h trong mắt mang theo hởn rỗi cùng vội sướng lão công nhiều người như vậy đâu ngươi làm gì nha a ngươi vừa rồi xem ta ánh mắt ta còn tưởng rằng ngươi là muốn hôn ta đâu vậy quên đi đã không phải lời nói vậy ngươi hãy trả lại cho ta đi hả bạch chỉ khê có ý tứ gì nàng nhìn về phía diệp t h a n h diệp thanh cũng điểm một cái mặt mình ý tứ không nên quá rõ ràng đây là muốn bạch chỉ khê thân trở về cái này người xấu bạch chỉ khê trong nháy mắt minh bạch diệp thanh ý tứ cái này lão công thật sự là không có chính hành cái này nơi nào còn có còn nói chuyện không trả chính là không trả ngươi cho ta chính là của ta có lẽ đợi b u ổ i tối trở về ta sẽ trả lại cho ngươi khi đó sẽ phải lợi tức a làm sao còn dạng này a người cho rằng đâu ta là làm ăn làm sao có thể làm thâm hụt tiền mua bán dạng này ngươi ban đêm phải trả ta mười cái người vay nặng lại a bạch chỉ khê hô, hô to một tiếng để bên cạnh không ít người đều hướng phía nhìn bên này đi qua nhao nhao ghém ắ t khu khu nói nhỏ chút nói nhỏ chút diễm thanh nói bạch chỉ khê cũng phát hiện mình vừa rồi thanh em quá lớn tranh thủ thời gian hướng phía bên cạnh cười ngượng ngùng mấy lần biểu thị bọn hắn đang nói đùa không phải vay nặng lãi mười cái có chút quá nhiều tám chín cái cũng là có thể tiếp nhận diệp thanh nói cũng không thể ít hơn nữa tốt bà tốt bạch chỉ khê nói lần nữa kéo lên diệp thanh cánh tay hướng phía phía trước đi đến thật đúng là có không ít tiểu tình lữ đâu nơi này vẫn là có không ít tiểu tình lữ tới bây giờ thời tiết tốt hơn nhiều cảm giác những thứ này tiểu tình lữ hẳn là phụ cận đại học hoặc là đến du lịch lời này của ngươi nói chúng ta cũng coi là tiểu tình lữ làm sao ta hiện tại mới mười tám tuổi ta cũng mười tám b ạ c h chỉ khê bị môi cũng biện giải vậy chúng ta cũng coi là tiểu tình lữ đến c h ụ p tấm hình chiếu diệp thanh nói lấy điện thoại di động ra hai người tới cái tự chủ sau đó liền đứng ở nơi đó xem phong cảnh cùng lúc đó t h ầ m âm kỳ bên này đem hai cái tiểu gia hỏa tiếp vào trong phòng mình và âm kỳ tỉ tỉ gian phòng của người giống như không có ta cùng ba ba mụ mụ lớn t h ầ m âm kỳ đi lên một câu liền để t h ầ m âm kỳ phá phòng khá lắm làm sao còn làm khác nhau đối lại đâu b ấ t quá gian phòng kia cũng, cũng đủ lớn còn có âm nhạc phòng cũng coi là rất tốt các ngươi nhiều người ở lớn một chút ta chỉ có một người ngươi xem một chút các ngươi ban đêm cũng không đổi lấy tỷ tỷ ta cùng một chỗ ngủ để cho ta nhiều cô đơn nhưng là du du cùng tiểu nhu ban đêm muốn cùng ba ba mụ mụ cùng một chỗ ngủ như vậy đi tỉ tỉ chúng ta đem máy móc chó lưu cho ngươi để nó đổi tiếp ngươi đi ngủ có được hay không thầm âm kỳ không tốt không tốt đẹp gì hứng rắn không nói còn lạnh bớt lạnh bớt nào có hai người các ngươi nhu nhu nhu nhu n nhu ấm ấm áp áp tiểu ra hỏa ô n dễ chịu được rồi cái kêu máy móc chó vẫn là chính các ngươi giữ đi tỉ, tỉ ta cũng không cần đến đến âm nhạc phòng bên này ta cho các ngươi nghe một chút tốt lắm đến âm nhạc trong phòng thẩm âm kỳ đem hai cái tiểu ra hỏa ôm đến cái ghế bên cạnh bên trên du du cùng tiểu nhu ngoan ngoan ngồi xuống thẩm âm kỳ đem ca từ còn có từ khúc đưa cho du du tiểu nhu cũng ních lại gần một cặp mắt đào hoa nhìn chằm chằm từ khúc cùng ca từ nhìn xem bộ dáng rất chăm chú tỉ tỉ ngươi có thể trước hử một lần cho ta nghe không tiểu nhu cố gắng thật lâu nhưng là nàng vẫn là nhìn không hiểu nhiều cái này từ khúc tốt lắm du du nhẹ gật đầu sau đó liền hư một lần thẩm âm kỳ cái này từ khúc thầm âm kỳ nghe du du h ử tiếng ca âm trong lòng cũng thở dài một hơi nha đầu này thiên phú quả thực là quá hiếm thấy một lần về sau tiểu nhu phủi tay h ả o h ả o nghe nha âm kỳ tỉ tỉ cái này ca h ả o h ả o nghe khẳng định có thể l ạ i h ò a ha ha ta ơn tiểu nhu được rồi ta hát cho các ngươi nghe nói thầm âm kỳ liền tay vớt ve p h í m đàn bắt đầu đàn tấu bắt đầu thầm âm kỳ mở miệng đàn tấu biểu diễn bắt đầu một lúc sau l i ề n tiến vào một loại quên mình trạng thái du du cùng tiểu n u ở bên cạnh nghe cũng đắm chìm vào một ca khúc kết thúc thầm âm kỳ quay đầu thế nào hai cái nhỏ ban giám khảo để ý gặp đi du du nhìn một chút sau đó cầm b ú t lên ở phía trên tô tô vẽ vẽ bắt đầu thầm âm kỳ vốn chính là để các nàng tới nghe ca thuận tiện cho d i ệ p đồng bọn hắn sáng tạo thế giới hai người không nghĩ tới du du thật đúng là có tốt cải tiến ý nghĩ thầm âm kỳ cũng không q u á y dậy đợi rất lâu âm kỳ tỉ tỉ người xem một chút du du đưa tới thầm âm kỳ nhận lấy nhìn xem dần dần trên mặt nàng vẽ mặt nhẹ n h õ m liền ngưng kết lại chuyển biến làm nồng đậm chân kinh cái này mấy chỗ sửa chữa thật đúng là vừa đúng a t i ể u nha đầu này nay thiên phú là càng ngày càng cứng hãn cái này nếu để cho nàng trưởng thành đến mười mấy tuổi quản chi là đã cặc cặc giết lung tung đi trong nháy mắt t h ầ m âm kỳ đều muốn cùng du du tạo thành một cái tổ hợp về sau nàng phụ trách cặc cặc du du phụ trách là giết nhưng là giống như có chút không quá hiện thực được rồi được rồi t h ầ m âm kỳ sửa đổi bắt đầu lần nữa cho hai cái tiểu g i a hỏa n g h e một lần sau đó chính là tiếp theo bài hát t h ầ m âm kỳ lần này cũng tới hứng thú đã có thu hoạch ngoài ý mớn vậy liền không ngại để cái ngoài ý muốn này thu hoạch lớn hơn một chút vừa vặn cũng cho diệp đồng bọn hắn nhiều một ít thế giới hai người đương nhiên Tác p h ẩ một của cái chủ cho quan gian nàng không trọng, muốn đồng bọn hắn sáng tạo thời gian đối với không đúng. là là gì phải Diệp thời đối với đều yếu rất tạo m bên khác diệp thanh cùng bạch chỉ khê cũng đi dạo không ít thời gian nơi này vẫn tương đối lớn thăng thêm bạch chỉ khê còn mang dạy cao gót đi dạo một lúc sau tốt chúng ta trở về đi a không đi dạo ngươi không mệt mỏi sao diệp thanh hỏi không mệt chỉ cần ngươi muốn đi dạo ta còn là có thể bồi tiếp ngươi bạch chỉ khê mang trên mặt tiểu dung hào phóng đáp lại nhà cái kia rất tốt không mệt liền tốt liền sợ ngươi mệt mỏi tốt chúng ta trở về đi nhìn xem diệp thanh trên mặt cái tiêu biểu tình tự tiếu phi tiếu bạch chỉ khê cũng cảm thấy không đúng lắm cái này nàng làm sao cảm giác có chút nguy hiểm đâu cho tới bây giờ còn có thể hay không đổi dọc rồi ta mệt mỏi mệt mỏi thật sự lao công sai bất quá ban đêm du du cùng tiểu nhu nhưng làm u ố n ngủ chung không sợ nghĩ đến bạch chỉ khê cũng ngỡ ngược ngần đầu một bộ ngươi có thể làm gì ta bộ dáng nhìn xem diệp thanh chương hai trăm ba mươi tám giắt chó chương hai trăm ba mươi tám giắt chó diệp thanh nhìn xem bạch chỉ khê dáng vẻ hắc nha đầu này còn chương c n g đây là không biết sự lợi hại của ta a được rồi được rồi đi thôi diệp thanh liền dẫn bạch chỉ khê hướng p h í a bên ngoài đi đến một lúc sau đi ngang qua bán ô giấy dầu s ạ p hàng lão bản lại đến hai thanh ô giấy dầu tốt các ngươi đây là đi dạo xong đúng cái này lại mua hai thanh là trở về đưa cho lão nước sao đưa cho nữ nhi cái gì lão bản nghe diệp thanh trả lời cũng là s ư n sở đưa cho ai đưa cho nữ nhi hai người các ngươi mới bao nhiêu lớn liền có nữ nhi a cái này hợp lý sao trong nét mắt lão bản cũng đối với mình con mắt không tự tin nhìn xem diệp thanh cùng bạch chỉ khê bóng lưng lão bản cũng thở dài xem ra là trời tối mình nhìn lầm hai người khả năng không có còn trẻ như vậy chính là trang điểm cùng bảo dưỡng tương đối tốt chính là nghĩ thông suốt những thứ này lão bản cũng liền không xoan suýt bên này bạch chỉ khê nhìn xem diệp thanh ngươi vừa rồi một câu để lão bản kia đều sửng sốt u rất lâu còn r ù i mắt không có việc gì hắn sẽ thuyết phục mình diệp thanh lên xe bạch chỉ khê cũng cùng một chỗ hiện tại thời gian này hai cái tiểu gia hỏa hẳn là còn ở giúp đỡ thẩm âm kỳ đội ca đâu diệp thanh nói Cũng hướng lái xe h p í A khách khách phong sạn sạn, Đến ngừng đến mà đi. Đến khách sạn, đến phòng bế t r o Lao n công, g gaza. đi t h ô i đi. Đi lên, đi cái nào Đi lên nếu là hai cái tiểu đầu đột nhiên chúng nha. nha lên lên, nào lên nếu ta đột trở là l đầu về làm sao bây giờ. à m sao b âm y giờ. t h ầ âm kỳ sửng sốt nhưng là dần dần nàng giống như kịp phản ứng nhìn một chút d i ệ p thanh lại nhìn một chút xếp sau cái này có ai không cứu mạng a bối r ồ i cái gì vừa rồi ngươi không phải là rất tùy tiện sao sai lao công biết sai rồi Chập, trên lầu t h ầ m âm kỳ nhìn xem du du cho nàng đổi cái này mấy bài hát như nhặt được trí bảo du du lão sư rất là ưa thích ngươi Ngươi quả thực là một thiên tài lão sư còn có mấy bài hát ngươi đ ừ n g có gấp đi c h ư ớ giúp lão sư đem cái này mấy bài hát cũng đổi xong thầm âm kỳ nhìn đồng hồ lại nhìn một chút điện thoại hiện tại diệp đồng còn không có gọi điện thoại cho nàng xem ra là hai người còn ở bên ngoài chơi vẫn chưa về vừa vặn nàng cũng nghĩ lưu thêm du d u một hồi các ngươi nhìn các ngươi ba ba cũng không có gọi điện thoại tới hẳn là còn ở bên ngoài chưa có trở về tốt bá lão sư sau đó các nàng liền tiếp theo cá biệt giờ về sau diệp thanh trước mắt chính là màn sáng bắn ra kiểm tra đến t ú c chủ thê tử đối t ú c chủ tình cảm lại lần nữa tăng lên ban thưởng t ú c chủ thần cấp thợ khéo kỹ năng sau đó chính là có một c ỗ thần kỳ cảm giác hiện lên đến diệp thanh trong thân thể thợ khéo kỹ năng đây là cái gì diệp thanh ngược lại là có không ít ý nghĩ được rồi có chút ít còn hơn không diệp thanh nghĩ đến chính là ôm bạch chỉ khê từ trên xe bước xuống thông qua nối thẳng thang máy đến tổng thống của mình phòng sau đó đem bạch chỉ khê đem thả tại trên giường bạch chỉ khê có thể nói hơi dính gối đầu đi ngủ qua đi hiện tại không c ù n rồi diệp thanh hướng phía bạch chỉ khê cái mông đánh một cái chỉ bất quá đối phương đã không có phản ứng gì đi đi đón hai cái tiểu g i a hỏa diệp thanh nói hướng phía thẩm âm kỳ gian phòng m à đi gõ cửa một cái không có người ứng thanh diệp thanh cho thẩm âm kỳ điện thoại gọi điện thoại thẩm âm kỳ mới nhận ra cho diệp thanh mở cửa diệp đồng người cái này đi ra ngoài chơi thời gian thật dài à muộn như vậy mới trở về ta mang theo du du cùng tiểu nhu tại âm nhạc trong phòng cho nên mới vừa rồi không có nghe được tiếng gõ cửa của ngươi thế nào các ngươi bên này ban đêm còn tiến hành tương đối thuận lợi sao diệp thanh nhìn xem thẩm âm kỳ hồng quang đầy mặt dáng vẻ xem ra ban đêm là tương đối thuận lợi ta và ngươi nói diệu đồng du du quả thực là một thiên tài giúp ta sửa lại vài chỗ đều là vừa đúng du du trong thời gian ngắn như vậy mặt đã trưởng thành rất rất nhiều ta cảm giác nếu là nàng thật đến mười mấy tuổi hai mươi tuổi thời điểm khi đó có thể hát tình ca viết mấy thủ tình ca hát một hát thật sẽ ở hoa ngự giới âm nhạc loạn d i ế t diệp thanh nhẹ gật đầu cái này cũng xác thực hiện tại du du hạn chế tại niên kỷ cho nên có thể hát ca khúc vẫn tương đối có hạn chờ đến thẩm âm kỷ nói cái tuổi đó xác thực chính là không tầm thường ba mươi tới đón chúng ta mụ đâu hai cái tiểu g i a hỏa cũng từ âm nhạc trong phòng chạy ra liền trông thấy ba ba tại cùng thẩm âm kỳ đang nói chuyện hấp tấp chạy tới một bộ nhu thuận dáng vẻ còn hỏi đến b ạ c h chỉ khê hướng đi mụ mụ ban đêm mang giày cao gót buổi tiếp ba ba đi đi dạo cầu gãy đi một đêm cũng tương đối mệt mỏi cho nên trước hết ngủ thiếp đi một hồi chúng ta trở về cũng muốn nói nhỏ thôi không nên đem mụ mụ đánh thức biết sao từ vân biết rồi du du cùng tiểu nhu nhẹ gật đầu liền lôi kéo diệp thanh tay chuẩn bị hướng phía bên ngoài đi đến âm kỳ tỉ tỉ gặp lại lao sư gặp lại chúng ta đi á tốt á các ngươi nhìn xem căn bản là đối tỷ tỷ ta không có một chút lưu niệm các ngươi ba ba đến một lần các ngươi liền cũng không quay đầu lại đi thẩm âm kỳ bất đắc dĩ nói du du cùng tiểu nhu bị vừa nói như vậy cũng không tiện cười cười nhưng là vẫn đi theo diệp thanh đi thẩm âm kỳ đóng cửa lại nàng nhìn đồng hồ mặc dù đã tương đối chế nhưng là nàng hiện tại có thể nói là hưng phấn địa ngủ không yên thừa d i ệ p c ố này nóng h ổ i kình đem những này đều đội xong một bên khác diệp thanh cùng hai cái tiểu gia hỏa về tới trong phòng ba ba mụ mụ cho các ngươi mang theo lễ vật trở về lễ vật gì nha nghe được có lễ vật hai cái tiểu gia hỏa con mắt đều phát sáng lên nhìn về phía diệp t h a n h một bộ tìm tòi dáng vẻ ấy các ngươi nhìn bên kia diệp thanh tay chỉ hai cái tiểu gia hỏa cũng hướng phía bên kia nhìn lại ô giấy dầu hai cái tiểu gia hỏa chạy tới đem đóng gói mở ra sau đó chống lên một bộ yêu thích dáng vẻ các nàng xem lấy diệp t h a n h ba ba đẹp như vậy sao đ ẹ p mắt chính là kém một chút v ậ t vị nếu như các ngươi hiện tại mặc chính là h á n phục liền tốt trở lấy ngày mai ba ba đi cho các ngươi hai cái mua diệp thanh nói trong lòng cũng tưởng tượng một chút hai cái tiểu gia hỏa mặc hàn phục dáng vẻ vậy khẳng định đáng yêu không biên giới Tốt, ngủ đi thời gian cũng không sớm ưm ân tốt ba ba vậy chúng ta buổi sáng ngày mai bắt đầu đi dắt chó có được hay không hả một câu để diệp thanh đều là xưng ơ sở thứ gì dắt chó lưu cái gì chó đón lấy hắn liền thuận hải từ ánh mắt nhìn về phía bên kia máy móc chó sẽ không phải nói là lưu cái này à. nhìn xem hai cái tiểu gia hỏa vẽ rất là háo hức diệp thanh thở dài tốt bá lưu liền lưu đi máy móc chó cũng là chó a chương hai trăm ba mươi chín chỉ có thể cùng một chỗ lạc chương hai trăm ba mươi chín chỉ có thể cùng một chỗ lạc được vậy chúng ta buổi sáng ngày mai liền ra ngoài rác chó ừ mừng du du cùng tiểu nhu nghe được diệp thanh đồng ý các nàng ý nghĩ về sau cũng qua đi đem máy móc chó dập máy sau đó liền hướng phía phòng ngủ bên kia chạy tới dù sao trở về về sau còn không có nhìn xem mụ mụ đâu diệp thanh nhìn xem hai người bọn họ hưng phấn bộ dáng từng thanh từng thanh hai người bọn họ ôm lấy x u ý t nhọ một chút thanh âm mụ mụ đã ngủ say chúng ta lặng lẽ đi vào bắn súng không lớn để mụ mụ hào hào ngủ mực rớt rõ chưa á gác tiểu n u miệm nhỏ trọn trương một bộ hiểu rõ dáng vẻ cổ linh tinh quái diệp thanh đem hai cái tiểu ra hỏa bông ra sờ lên tiểu nhu đầu hiện tại hắn làm sao cảm giác cái này tiểu nữ nhi cũng bắt đầu cổ linh tinh quái đi lên sau khi tiến vào phòng hai cái tiểu nha đầu t h u ậ n yếu ớt nguyệt quang nhìn xem trên giường bạch chỉ khê hoa mụ mụ ngủ rất quen thuộc nha ngươi nhìn mụ mụ không có ôm thứ gì liền ngủ mất thật kỳ quá i ba ba ngươi qua đây du du v â y vây tay đem diệp thanh têu tới thế nào n g ư ơ i ở chỗ này nằm xuống du du nhẹ nhàng v ô vỗ bạch chỉ khê bên cạnh địa phương để mụ mụ ô n ngươi đi ngủ diệp thanh khá lắm hôm nay mụ mụ ngươi đã ôm thời gian rất lâu khả năng nàng hiện tại không muốn ôm đi chỉ bất quá diệp thanh không có đem những lời này nói ra chỉ có thể dựa theo du du a n bài nằm xuống nhìn xem bên cạnh lắp bà bạch chỉ khê nhưng căn bản không có cái gì động tác vẫn là bảo chỉ tư thế đi ngủ không có chuyện gì ba b a ban đêm mụ mụ liền sẽ ôm lấy ngươi ngươi ngay ở chỗ này đi ngủ không nên động nha ban đêm không ôm đồ vật đi ngủ sẽ rất khó chịu du du cùng tiểu nhu liền sẽ ôm tiểu phi ngựa đi ngủ du du nói lôi kéo mội mội hướng phía một bên khác chạy tới sau khi lên giường ôm lấy tiểu phi ngựa ba ba ngủ ngon nha ngày mai chúng ta đi dắt chó nha được diệp thanh nhọn giọng nói hai tiểu gia h ỏ a này hiện tại khả năng trong nội tâm tâm tâm nghiệm niệm chính là đi dắt chó cái này việc sự tình hắn nghĩ đến cũng nhìn xem bên cạnh bạch chỉ khê không biết lao bà ngày mai có thể khôi phục hay không tới sau đó cùng đi ra dạo chơi sau đó nhìn xem bạch chỉ khê cái k i a phảng phất ngất đi d á n g vẻ xem ra rất treo a dựa vào sớm biết liền đem người kia tham cho mang tới hồi hồi máu cũng rất tốt ngủ đi diệp thanh nghĩ đến cũng ngủ tiếp đi một bên khác thầm âm kỳ âm nhạc trong phòng thầm âm kỳ nhìn xem du du sửa chữa đàn tấu một lần cả người cảm giác tiến vào một đám kỳ diệu sáng tác trạng thái bên trong căn bản không cảm thấy mọi mệt đơn giản không nên quá thanh tình làm cái suốt đêm ta là lá gân đế thầm âm kỳ nói cũng mở làm bắt đầu các loại cảm giác chính mình cũng hài lòng về sau nàng nhìn xem bên ngoài đã trời đã sáng chỉ bất quá thời tiết giống như không tốt lắm có chút tối tăm mờ m i ệ n g t h ầ m âm kỳ thời gian trôi qua nhanh như vậy sao sau đó liền một cỗ cảm giác hề p ả i đánh tới nàng hướng phía giường bên kia đi đến bối rối đột sắp sửa trước đó còn dùng tay đem gối đầu kéo tới gối lên một bên khác diệp thanh tỉnh về sau nhìn xem bên cạnh bạch chỉ khê quả nhiên như là du du cùng tiểu nhu hai cái tiểu ra hỏa nói bạch chỉ khê thật đúng là nửa đêm sẽ tự động ô m lấy bên kia du du cùng tiểu nhu cũng đi lên đang chuẩn bị rời giường ra khỏi phòng các ngươi muốn đi đâu a tiểu nhu vừa mới nâng lên thân thể liền nghe diệp thanh cũng hướng phía cái kia vừa nhìn tới ba ba ngươi đã t ỉ n h nha hắc hắc chúng ta ra ngoài dắt chó nha sau đó thuận tiện đem bữa sáng mang về anh ô diệp thanh vừa mới chuẩn bị nói cái gì bên cạnh liền truyền đến một đạo hưng thanh âm sau đó liền phát ra thanh âm ồ ồ phảng phất rời giường trước đó nị non hắc hắc mụ mụ thanh âm thật đáng yêu nha du du tới một mặt mới lạ mà nhìn xem b ạ c h chỉ khê cũng mơ mơ màng màng h e chậm rãi mở mắt ra đập vào mắt liền trông thấy diệp thanh đang theo dõi hắn sớm nha lão công ban đêm ngủ được thế nào ta giống như ngất đi cảm giác này cùng đi ngủ giống như không giống không có cảm giác gì hôm qua chúng ta làm sao trở về ta ký ức còn dừng lại tại chúng ta trong xe mạch chỉ khê còn muốn nói cái gì diệp thanh đã nhìn ra nàng hiện tại mơ mơ màng màng tranh thủ thời gian từng thành từng thanh miệng của nàng c h o c h e đằng sau du du cùng tiểu n u thanh em chuyển đến mụ mụ chúng ta ra ngoài dắt chó đi không muốn ngủ nước á bạch chỉ khê một lúc sau bạch chỉ khê liền triệt để thanh tỉnh lại nàng xuống giường sao giống như thân thể không có đau nhức như vậy xem ra chính mình không cần nhân sâm cũng có thể a lập tức nàng chính là n g ử a đầu đỡ ngực một bộ dáng vẻ ngạo nghễ đối diệp thanh may mắt ngươi là đang gây hấn với ta sao diệp thanh nhìn xem bạch chỉ k ê cái dạng này hỏi đến Chỉ bất quá một câu liền để bạch chỉ khê như lâm đại địch tranh thủ thời gian k h o á t tay làm sao có thể chứ lao công ngươi hiểu lầm ngươi thật hiểu lầm muốn hay không nhận sợ nhanh như vậy bạch chỉ khê ta ngược lại thật ra nghĩ không nhận sợ nhanh như vậy nhưng là thực lực nó không cho phép a được rồi chúng ta cùng đi ra d ắ t cho đi bên ngoài xem ra giống như trời muốn mưa vừa vặn mang lên giấy dầu của các ngươi rủ sau đó chúng ta trở về thời điểm vừa lúc ở dưới lầu đem bữa sáng ăn diệp thanh ăn bài hai cái tiểu ra hỏa đã tìm dây thừng đánh cái kết bọc tại máy móc cầu thân bên trên diệp thanh bạch chỉ khê khả năng máy móc chó cũng không nghĩ tới mình có một ngày thật sẽ cùng bình thường chó đồng dạng bị t r ỏ n g lên dây thường bộ đi diệp thanh một người hai người các ngươi tiểu g i a hỏa a được tôi h đi tôi h nhớ kỹ mang theo khẩu trang diệp thanh nói cũng cho hai cái tiểu g i a hỏa mang tốt một là phòng hộ hai là phòng ngừa người khác nhận ra dẫn phát cái gì bạo động thu thập xong về sau mang theo ô giấy dầu hai cái tiểu g i a hỏa liền nắm điện t ử chó xuất phát hạ thang máy hai cái tiểu g i a hỏa n ê ề n nắm máy móc chó máy móc chó ở phía trước không nhanh không chấm đi tới tự thích đứng lấy hoàn cảnh phản phát tại tuần sát đại đ ư ờ n g quản lý đám người nhìn xem một màn này đều là từng đôi mắt bỗng nhiên chừng lớn đơn giản không thể tin được mình nhìn thấy cái gì khá lắm đây là cái gì đây không phải máy móc cho sao v ậ t này còn cần dắt cho sao cái này giống như có chút không thích hợp đi quản lý đại sảnh cảm giác mình đầu góc có chút phản ứng không kịp liền nhìn về phía diệp thanh phản phất muốn tìm kiếm lấy đáp án diệp thanh nhìn hắn biểu lộ cũng trở về ứng tiêu d u n g vấn đề này nữ nhi định ra tới hắn có thể nói cái gì đâu chỉ có thể bồi tiếp cùng một chỗ rồi chương hai trăm bốn mươi không nên quá nhanh lớn lên chương hai trăm bốn mươi không nên quá nhanh lớn lên nhìn xem diệp thanh một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ quản lý đại s ả n h cũng cười cười bất quá ngược lại thiếu dung biến mất các loại không phải người có hai cái đáng yêu như vậy nữ nhi cũng đành chịu a không cho phép bất đắc dĩ những nhân viên khác cũng nhìn xem mấy người cứ như vậy đi ra du du nắm máy móc chó một đường đi tới quay đầu suất có thể sưng hai trăm phần trăm bình quân mỗi người về hai lần đầu một lúc sau không ít người liền bu lại cái này máy móc chó cũng cần lưu sao ừ vân đúng vậy tỉ tỉ là chó nhỏ đều cần lưu a thật sao nữ sinh bị du du chắc chắn nữ khí làm cho n g ộ n g nàng nhìn về phía phía sau diệp thanh diệp thanh đến cùng vẫn là nhịn không được bật cười bạch chỉ khê nhìn xem diệp thanh tranh thủ thời gian vô vô hắn để hắn không nên cười điều này khiến người ta nhiều xấu hổ nữ sinh Á á a các nơi g ư đây là nơi nào mua máy móc cho a bao nhiêu tiền a cái này có thể làm cái gì a từng cái vấn đề lối ra diệp thanh cũng giải đáp bắt đầu thuận tiện tuyên truyền một đợt thiên khải tập đoàn dù sao kiếm khách hội nhà không dùng mình về phần nói đến có thể làm cái gì hai cái này tiểu nha đầu thật giống như mở ra máy hát một bên nói vừa bắt đầu biểu diễn bắt đầu k a k a ngươi nhìn nó có thể nhảy h i vọng đâu còn có thể trên dưới bậc thang còn có có thể có người chạy nói du du cùng tiểu nhu cũng là biểu diễn bắt đầu lần này bên cạnh tất cả mọi người là ngây ngẩn cả người ta dựa vào cao cấp như vậy c h ắ c không được nhiều tiền như vậy bất quá tương lai đều có thể a kỹ thuật phát triển bình thường đều là bạo tác thức cái này máy móc cho hiện tại hơi đắt khả năng qua mấy năm liền tiện nghi xuống tới đến đằng sau hẳn là liền sẽ có cao cấp hơn đồng thời tiện nghi máy móc chó thậm chí khả năng còn có hình người người máy bọn hắn ngược lại là không nghĩ tới hiện tại kỹ thuật phát triển vậy mà đã dạng này nổ tung lần này ngược lại là bị hai cái tiểu g i a hỏa cho bọn hắn hung hăng lên bài học trên đường đi bọn hắn đi tới đi tới chỗ nào liền bị vây quanh đến nơi đó thẳng đến lạch cạch lạch cạch tiếng mưa rơi chuyển đến a trời mưa diệp thanh ngửa đầu cũng đem dù đưa cho hai cái tiểu ra hỏa chính các người che rủ chúng ta nhanh đi về được rồi ba ba nói du du cùng tiểu nhu tiếp nhận dù cũng leo lên ngồi điện t ử chó chống ra dù về sau hạ đặt chỉ lệnh máy móc chó liền hướng phía phía trước mà đi diệp thanh ai làm sao lại trực tiếp xuất phát ta diệp thanh tranh thủ thời gian hướng phía chạy phía trước đuổi theo hiện tại máy móc chó còn không có lái tự động thêm hướng dẫn công n ă n g a đằng sau bạch chỉ khê cũng vừa vừa chống ra ô giấy dầu muốn cùng diệp thanh cùng một chỗ đánh lấy nhưng lại nhìn thấy diệp thanh đuổi theo nàng cũng chuẩn bị truy kết quả vừa chạy liên có nhàn nhạt đau nhức cảm giác chuyển đến mmm xem ra vẫn là cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian phía trước diệp thanh cũng đổi kịp hai cái tiểu g i a hỏa bảo hộ lấy mưa cũng không quá lớn diệp thanh liền dội tiểu vũ đi tới đằng sau bạch chỉ khê cũng theo sau cho diệp thanh miễn cưỡng khen người một nhà cứ như vậy trở lại khách sạn diệp tiên sinh ngày mấy vị trở về vốn đang chuẩn bị đi dạo đến xa một chút kết quả không nghĩ tới dưới nửa đường mưa các ngươi bên này bữa sáng có thể dùng sao có thể diệp tiên sinh ta mang theo ngày mấy vị qua đi diệp thanh nhìn xem bữa sáng c h ủ loại vẫn là rất nhiều sau đó hắn liền cảm giác góc áo của mình bị lôi kéo Túi đầu du du cùng tiểu nhu nói diệp thanh cũng nhìn một chút bạch chỉ khê bạch chỉ khê cũng coi là tương đối cao chiều cao của hắn cũng còn có thể có thể dự đoán đến du du cùng tiểu nhu về sau thân cao hẳn là sẽ không thấp tối thiểu nhất cũng là một cái mỹ nữ chân dài a ai nhớ tới nữ nhi muốn lớn lên diệp thanh cái này lao phụ thân tâm làm sao lại có chút đau được rồi được rồi hiện tại không muốn nhiều như vậy bên cạnh bạch chỉ khê nhìn xem diệp thanh biểu lộ cũng minh bạch hắn khẳng định đang suy nghĩ gì không tốt lắm sự tình hơn nữa là cùng hai cái tiểu gia hỏa có liên quan lao phụ thân tâm vừa đau rồi không có việc gì chờ đến lúc đó liền thư giải ngươi nhìn ta cha nghe ta mẹ nói khi còn bé cha ta cũng thường xuyên nghĩ đến chúng ta lớn lên phải lập gia đình liền không vui hiện tại ta xem bọn hắn cũng thật vui vẻ không giống a Cái ba ba cái kia, có cái cha giống. người đối hỏi. gì không tương hẹp này Ta bên h chỉ k Vậy g ư ơ i i l ề này thống ta khổ muốn ăn còn n kia, lấy đi. cái cái Ba ba có trứng thác. tiểu ra còn này. nói, nhu cũng bị bạch chỉ khê ôm, đưa ra mình muốn ăn cái gì? Bên này, gì. Hắc hắc, bạch chỉ cái có cái Du Du bị khê ôm, đưa phục vụ viên cũng căn cứ hai cái tiểu g i a hòa nói giúp các nàng t ì h tốt để ở một bên trên mặt bàn cảm ơn ca ca không k h á c h khí một câu c ả m tạ để phục vụ viên tiểu ca cảm giác tâm đều muốn hóa lúc ăn cơm diệp thanh nhìn xem điện thoại lâm hàn cùng châu khải bọn hắn đây là muốn lên máy bay vừa vặn bọn họ chạy tới tăng thêm mấy ngày nay đường hào bên kia muốn tổ kiến phong bế viên khu cũng không có cái gì phải xử lý sự tình hiện tại không có cái gì so tổ kiến phong bế viên khu càng quan trọng hơn có mấy ngày đứng không thời gian ngược lại là có thể mang theo tiểu gia hỏa hào hào chơi đ ù a đi bờ biển nhìn xem nghe hai cái tiểu gia hỏa nói qua các nàng còn không có gặp qua đại hải đâu đương nhiên đại giang là nhìn qua nhưng là cái này hoàn toàn là không giống khái niệm các ngươi lâm hàng ca ca bọn hắn mới vừa từ giang thành bên kia cất cánh đến bên này cần mấy giờ nói đến thời điểm mang theo các ngươi đi bờ biển chơi có được hay không một câu để du du cùng tiểu nhu con mắt đều phát sáng lên tốt lắm nhìn đại hải lạc ba ba rốt cục mang bọn ta nhìn đại hải rồi được rồi mau ăn cơm cơm nước xong xuôi chúng ta chờ một lát cũng lái xe đi đón hắn nhóm từ vân tốt du du tiểu nhu tiếp tụ h lấy chỉ lệnh tiến l ặ n g ăn mấy cái giờ về sau diệp thanh bọn hắn liền đến nhà để xe lên xe nhìn xem xe bạch chỉ khê sắc mặt đều có chút đỏ bừng hờn rỗi nhìn thoáng qua diệp thanh cái sau lại là d ư n g dưng t r ớ c mắt một cái con ngươi gia hòa này quá xấu rồi xuất phát lạc đều nịt chặt dây an toàn sao từ mừng ba ba chúng ta chuẩn bị xong nói cỗ xe liền lái ra bởi vì tránh khỏi sớm cao p h o n g cho nên cũng không có quá c h á n một bên khác mấy chiếc xe thể thao cũng đến sân bay t r ư ơ n g hai trăm bốn mươi mốt chủ nhà tình nghĩa t r ư ơ n g hai trăm bốn mươi mốt chủ nhà tình nghĩa mấy cái thanh niên thiếu nữ cũng xuống xe nhìn xem thời gian lâm hàn bọn hắn hẳn là cũng nhanh đến đi lần trước đi giang thành lâm hàn có thể mang theo chúng ta tốt một trận đi dạo lần này chúng ta cũng có thể tận tận tình địa chủ hữu nghị lần trước lâm hàn cùng châu khải bọn hắn cái gì đều không cho chúng ta dùng tiền nói tại trên địa bàn của bọn hắn lần này tốt đi tới hàng châu cũng coi là đến địa bàn của chúng ta lần này chúng ta cũng không thể để bọn hắn tốn tiền ha ha như thế chúng ta lần này cũng làm cho bọn hắn mở mang kiến thức một chút hàng châu tiêu phí cùng trình độ bên cạnh mấy nữ sinh nhìn xem thanh niên bộ dáng nghe bọn hắn cũng là một mặt bất đắc dĩ những nam sinh này ganh đua so sánh cũng quá kỳ quá đi làm sao còn dạng này ganh đua so sánh bất quá ngẫm lại lần trước đi giang thành thời điểm đúng là gặp lâm hàn nhiệt tình của bọn hắn còn đái lần này hảo, hảo chiêu đãi bọn hắn cũng không có cái gì m ắ bệnh dù sao có qua có lại nha bằng ca ta nghe lâm hàn nói bọn hắn còn có một người bạn mang theo gia nhân ở mấy ngày trước đã tới hàng châu bên này đến lúc đó cũng sẽ cùng một chỗ l ư u khôn đối chu bằng nói chu bằng k h o á t tay áo không phải liền là nhiều mấy người sự tình sao đều là bằng hữu dù sao tới hàng châu chúng ta đều chiêu đãi người bạn kia ở đâu cũng tới nhận điện thoại sao ngươi có phương thức liên lạc không chúng ta trước liên lạc một chút cũng đừng phơi lấy người ta cái này ngươi đừng nói ta còn thực sự không có được rồi chúng ta chở lâm hàn bọn họ chạy tới rồi nói sau hiện tại còn không biết người ta là tình huống như thế nào lâm hàn bọn hắn hiện tại hẳn là còn ở trên máy bay cũng không có cái tín hiệu chờ tiếp vào bọn hắn rồi nói sau cũng được chu bằng nhẹ gật đầu cùng mọi người cùng nhau hướng phía nhận điện thoại miệng mà đi đứng ở nơi đó nhìn xem trước mặt màn hình tìm lấy lâm hàn bọn hắn máy bay đến thời gian một bên khác diệp thanh cũng tại nhà để xe dừng xe lại du du nhìn xem điện thoại dập máy gọi điện thoại à âm kỳ tỉ tỉ làm sao vẫn chưa rời giường nha đều lúc này mây đen tất cả giải tán nắng đã chiếu lên ít các người đêm qua đi về sau các người âm kỳ tỉ tỉ khẳng định suốt đêm đi không cần nghĩ hiện tại khẳng định đi ngủ đâu chờ xem chờ nàng tỉnh ngủ về sau trông thấy điện thoại sẽ trở lại tới đến lúc đó lại hỏi thăm một chút muốn hay không cùng chúng ta cùng nhau chơi đùa không nóng n ả y chúng ta đi trước tiếp các ngươi lâm hàn ca ca lâm nguyệt tỷ tỷ bọn hắn tốt lắm ba ba nói du du liền lôi kéo diệp thanh tay bên cạnh bạch chỉ khê cũng hướng phía tiểu nhu rối r ô i tay tiểu nhu mang trên mặt thật to m ỉ m cười lôi kéo bạch chỉ khê tay đại thủ kéo tay nhỏ cùng một chỗ hướng phía phía trước đi đến đi tới nhận điện thoại miệng diệp thanh cũng nhìn thấy bên cạnh mấy cái thanh niên một thân hàng hiệu tăng thêm khí chất nhìn h ẳ n là hàng châu phú thiếu đi bất quá nhìn mấy lần về sau diệp thanh liền không có chú ý bên này mấy nữ sinh buồn bực ngắn ngẩm cũng chuẩn bị hướng phía bên cạnh mà đi sau đó liền trông thấy du du cùng tiểu đu hở thật đáng yêu tiểu cô đ ư ơ n g con mắt thật lớn các ngươi tốt nha một người nữ sinh ngồi s ổ m ở du du phía trước cùng du du chào hỏi t ỷ t ỷ tốt còn rất có lễ phép l ạ c t ỷ t ỷ ngươi cũng tốt x i n h đẹp a khanh khách nữ sinh cười c h ỉ bất quá sau đó ngẩng đầu nhìn diệp thanh bên cạnh bạch chỉ khê lại không cười được tiểu bằng hữu lời này của ngươi rõ ràng trái lương tâm cùng các ngươi mụ, mụ tương đối tỷ tỷ cái này nhan trị giống như t r ê n l ệ n h có chút lớn a đồng thời các ngươi ba ba cái này nhan trị cũng quá có thể đánh c h ắ c không được các ngươi nhan trị cao như vậy các ngươi ăn điểm tâm chưa tỷ tỷ nơi này có đồ ăn vặt muốn hay không nếm thử nữ sinh nói xuất ra một bao đồ ăn vặt không ăn tỷ tỷ chúng ta ăn điểm tâm tiểu nhu nói sau đó nhìn một chút diệp thanh dù sao diệp thanh trước đó cùng các nàng nói qua cũng không thể tùy tiện ăn người xa l ạ cho đồ vật muốn để cao để phòng người x ấ u ý thức hiệu linh đừng lung tung cho hải tử ăn những vật này đều là thực phẩm rác đối tiểu hải tử không tốt hiện tại đồ ăn vật đều khỏe mạnh nhiều có được hay không bằng ca hiểu linh quay đầu nhìn xem một bộ cảnh cáo bộ dáng chu bằng cũng đành chịu nói sau đó mình mở ra ăn chúng ta đi trước phòng rửa tay hiểu linh mấy người nói xong cùng du du bay ngay liền hướng phía một bên khác mà đi trên đường hiểu linh chấm tư tại sao ta cảm giác vừa rồi hai tiểu cô nương rất như là du du cùng tiểu nhu đầu một câu phản phất để tỉnh bên cạnh mấy người hở thật đúng là rất giống a nhưng là mang theo khẩu trang cũng không thể xác nhận cặp mắt đào hoa rất giống thân cao mập gầy cũng rất giống như mọi người nghĩ đến cũng càng càng c A một một máy bay. Máy bay diệp, diệp, diệp ca cũng tới nhận điện thoại a cái này không được đâu diệp ca đến hàng châu khẳng định là có chuyện phải bận rộn chúng ta là thuần túy tới chơi cái này nếu là làm trễ mãi diệp ca nhiều chuyện không tốt ai nha diệp ca nói gần nhất không quá bận rộn cho nên lại tới lại nói diệp ca đến đều tới cũng không thể để diệp ca bây giờ đi về đi bọn h ắ n nói đằng sau lâm nguyệt cùng châu d ĩ n h mấy người cũng bu lại các ngươi tại cái này tốt tốt thì thầm nói cái gì đó cũng không lớn điểm vừa nói để chúng ta cũng nghe thấy sau đó lâm hàn liền đem tình huống cùng các nàng cũng đã nói một chút dạng này a thật tốt vừa đi ra ngoài liền có thể trông thấy hai cái tiểu g i a hỏa các ngươi như thế tâm lớn ta nhìn các ngươi mới là lòng dạ hẹp hòi đi quá đem diệp ca xem như người ngoài lâm nguyệt nói lâm hàn cùng châu khải cũng nhẹ gật đầu vừa nói như vậy thật sự chính là Khó được diệp ca có thời gian, mang theo diệp ca hào hào chơi đùa. Máy bay hạ cánh. Mấy người cũng bước nhanh hướng phía có được đùa. đi đến. Đến người bước ca ca cũng cổng. Diệp Diệp gian, ngoài mang bay bên Máy Mấy lúc i ngợi, Diệp ê n nhìn thấy chu Bằng đắng người, còn có bên cạnh、diệp、thanh bọn thấy Chu hắn. có l này mấy nữ sinh chính đối du du cùng tiểu n u trái nhìn một cái nhìn bên phải một chút phản phất tại xác nhận lấy trong lòng mình ý nghĩ ngược lại là hai tiểu cô nương cặp mắt đào hoa chớp trong mắt tràn ngập nghi hoặc thầm nghĩ mấy cái này tỷ tỷ làm gì chứ diệp ca các ngươi đã tới chu bằng lư khôn các ngươi đây là cùng diệp ca quen biết lâm nguyện tỷ tỷ châu dĩnh tỷ tỷ du du cùng tiểu nhu nhìn thấy mấy người cũng hướng phía bên kia chạy tới ai nha du du tiểu nhu đừng chạy đừng chạy đừng ngã sắp xuống lâm nguyệt cũng tranh thủ thời gian chạy c h ậ mấy m b ư ớ c ninh đón tiếp lấy sợ hai cái tiểu ra h o ả ngã chương hai trăm bốn mươi hai lão công cứu a chương hai trăm bốn mươi hai lao công cứu a hả một câu xưng hô để phía sau mấy nữ sinh đều là từng đôi mắt đ ố n g nhiên t r ừ n g lớn đơn giản không thể tin được mình nghe được cái gì khá lắm người mới vừa nói cái gì du du tiểu nhu quả nhiên hai cái này chính là du du tiểu n u các nàng liền nói đi bên này chu bằng cũng s ư ớ n g sở dù dù tiểu nhu hắn cũng biết dù sao bốc l ử a như vậy không nghĩ tới hai cái này tiểu cô nương là được đồng thời còn nhận biết lâm hàn bọn hắn nói như vậy lâm hàn trong miệng bằng hữu diệp thanh chính là cái này một vị rồi chu bằng hướng phía diệp thanh nhìn sang đi qua v ư ơ n tay diệp ca ta là chu bằng ha ha không nghĩ tới à lâm hàn cùng ta nói hắn có người bằng hữu trước đó liền đi tới hàng châu ta vừa mới còn muốn lấy liên lạc một chút không nghĩ tới gần ngay trước mắt chu bằng cùng diệp thanh nắm tay lâm hàn châu khải mấy người cũng đến đây cùng diệp thanh bọn hắn chào hỏi về sau mấy nữ sinh cũng đem du du cùng tiểu nhu vây quanh chúng ta vừa rồi nhìn các ngươi thời gian dài như vậy đều không dám xác nhận ha ha không nghĩ tới các ngươi thật là du du cùng tiểu nhu lần này chúng ta đây coi như là bắt được sống tiểu minh tinh mấy người nói sau đó cũng nhìn về phía diệp thanh cùng bạch chỉ khê diệp ca bạch tỷ chúng ta có thể ôm một cái hai cái tiểu khả hay sao cái này chúng ta cũng mặc kệ ngươi hỏi nàng một chút nóng đi diệp thanh cười nói đám người nghe diệp thanh còn tưởng rằng diệp thanh tại cự từ đâu kết quả quay đầu liền trông thấy du du cùng tiểu nhu mở ra cánh tay ôm một cái hoa、wow. quá đáng yêu lập tức hai nữ sinh g i a n g hai tay đem du du cùng tiểu nhu ôm vào trong ngực một mặt hưởng thụ ai ai ai lợi lát nữa ta ôm một hồi được rồi tốt chờ ta ôm xong diệp thanh bọn hắn vừa nói chuyện một bên hướng phía phía trước đi đến chu bằng nhìn xem nhân số trên mặt hơi lung túng một chút thế xe này giống như không quá đủ a dạng này lâm hàn chờ một hồi người lái xe của ta ta cùng lưu k h ô n đón xe đi các người ở khách sạn không cần chúng ta đón xe là được rồi lâm hàn cũng khoát tay áo cự tuyệt bên này có không ít vị trí ta cái kia xe là cái mờ ở t vờ có thể ngồi không ít người hành lý cái gì cũng đều có thể diệp ca ngươi đây là giúp đại ân chu bằng nói bất quá lâm hàng ngược lại là khắp khuôn mặt là nghi hoặc diệp ca ngươi lại mua xe rồi hắn nói đến đây lời nói cũng nhớ tới tới diệp ca trong biệt thự xe dũng dọi sơ phiên bản dài r ồ dùng dọi sơ phe ra gì là phờ ra gì. hiện tại lại mua xe không phải ta là tập đoàn xe ta hiện tại đây không phải ở chỗ này sao cho nên mở cho ta, ta người này cũng nhiều làm cái mở vờ vẫn là rất không tệ nói diệp thanh cũng ra hiệu xuống bên kia hai cái tiểu g i a hỏa đây quả thật là lâm hàn cười cười cái kia phân phối một chút xe hắn vừa nói xong lâm nguyệt mấy cái nữ sinh liền sung phong nhận việc muốn ngồi diệp thanh xe không khác chủ yếu là vì có thể nhiều cùng hai cái tiểu g i a hỏa tiếp xúc một chút đợi thời gian dài một điểm lâm hàn chu bằng được thôi được thôi đám người cũng thở dài hiện tại x o á y ca lực sát thương đã không l ớ n sao còn không có tiểu g i a hỏa lực sát thương lớn vậy chúng ta đi trước cho các ngươi định khách sạn ngủ lại sau đó giữa chưa chính ở đằng kia ăn cơm là được rồi diệp ca ngươi bây giờ ở nơi nào không cần an bài cho ta gian phòng ta bên kia có tập đoàn cho an bài diệp thanh minh bạch chu bằng ý tứ k h o á t tay áo cự tuyệt tốt ta diệp ca đây là chúng ta lần thứ nhất gặp chúng ta cũng trao đổi cái phương thức liên lạc về sau ngươi nếu là lại đến bên này đi công tác hoặc là chơi liền liên hệ ta ta đến an bài chu bằng lấy điện thoại di động ra cũng cùng diệp thanh trao đổi phương thức liên lạc hắn nhìn thoáng qua du du cùng tiểu n u hai tiểu gia hỏa này đúng là tương đối đáng yêu du du ca hát cũng dễ nghe nhưng là chu bằng cũng minh bạch có thể trong khoảng thời gian ngắn bạo lửa thành dạng này đằng sau không có đẩy tay khẳng định là không thể nào cho nên diệp ca hẳn là cũng không phải người bình thường tối thiểu nhất cũng là cái nào đó tập đoàn cao tầng loại hình đi thôi mấy ngày nay khoái hoạt hành trình bắt đầu lưu khôn ở bên cạnh nói mọi người cũng đều lên xe vợ vợ vợ xếp sau tất cả mọi người ngồi trên đường đi hi hi ha ha. một lúc sau lâm nguyệt nhìn xem phía trên toàn cảnh m à n trời ngón tay sờ lên hở này làm sao có một đạo rất sâu v ế t cắt bên này cũng có một đạo đầu này đỉnh vị trí sao có thể sinh ra v ế t cắt một câu bên cạnh mấy người cũng đều nhìn lại thật đúng là bạch chỉ khê cũng bay đầu nhìn xem sau đó nhìn xem cái kia vết cắt mặt trong nháy mắt đỏ lên nàng nhìn một chút vết cắt lại nhìn giày cao g ó t của mình Á á a bạch chỉ khê trực tiếp đem mặt hướng phía một bên khác lướt qua không muốn nghe cũng không muốn nói chuyện lưu cho diệp thanh đi giải quyết đi diệp thanh nhìn xem bạch chỉ khê phản ứng nhà đầu này cái này có gì có thể ngượng ngủng thốt bao nhiêu giải quyết đây là tập đoàn xe hẳn là trước đó kéo cái gì hàng hóa cọ dù sao xe bích nhà cũng không có để ý như vậy hiện tại cũng dạng này trở về nhất định cùng bọn hắn nói một chút diệp thanh chứng trạc đàng hoàng nói mấy người cũng tỉnh ngộ bắt đầu chính là b ạ c h c h ỉ khê cũng quay đầu nhìn xem diệp thanh lão công cái này nói láo thật đúng là há mồm liền ra xem ra chính mình về sau phải thật tốt cân nhắc một chút nhìn xem lão công có cái gì nói là lừa gạt mình xếp sau mấy người cũng không xoắn suýt cái vấn đề này nhìn xem du du cùng tiểu n u du du tiểu n u một hồi có giấy bút thời điểm nhớ ký cho chúng ta những thứ này trung thực f a n hâm mộ ký cái tên về phần chụp ảnh c h u n g n h a tới liền bây giờ đi mấy người cũng không khép ký lấy điện thoại di động ra giang rắc ỗ du du tiểu n u đối mặt ống kính cũng tương đối phối hợp quá đáng yêu quá đáng yêu trở về đem ảnh chụp tày ra để cho ta những bằng hữu kia hâm mộ hâm mộ hh một lúc sau đến khách sạn mọi người cũng đi hạ sập chu bằng cùng lưu k h ô n thì là kêu lên diệp thanh đi gọi món ăn đi mấy nữ sinh thì là lôi kéo bạch chỉ khê đi vào một bên khác bạch tỷ n g ư ơ i cái này bình thường đều dùng cái gì mỹ phẩm dưỡng da n g ư ơ i cái này làn da thật hào hả o ngươi nhìn sinh hải tử còn trẻ như vậy nhanh cùng chúng ta chia sẻ một chút đúng thế đúng thế nhanh nói với chúng ta nói trong né mắt tất cả mọi người lôi kéo bạch chỉ khê hỏi đến dù sao nữ sinh đều tương đối quan tâm cái này lần này bạch chỉ khê ngược lại là có chút t ê nàng đây nói thế nào nàng có thể nói thế nào nàng hiện tại cũng không có sinh qua h ả i t ử a đồng thời vẫn chỉ là một ư ơ i tám tuổi một ư ơ i tám tuổi lạn ra được không là rất bình thường sao bạch chỉ khê bị vây quanh cũng ấp a ấp, ấp đúng cũng nói không quá ra trong lòng đã hướng phía diệp thanh cầu cứu rồi lão công cứu mạng a cứu a chương hai trăm bốn mươi ba chụp ảnh trung chương hai trăm bốn mươi ba chụp ảnh trung bên này mấy nữ sinh nhìn xem bạch chỉ khê không nói lời nào ngược lại là hướng phía diệp thanh phương hướng nhìn sang bọn hắn cũng hướng phía diệp thanh nhìn sang sau đó liền trông thấy hắn trong lúc phất tay khí chất còn có dưới quần áo cơ bắp hình dáng t bạch tỷ đây là ý gì nguyên lai bảo dưỡng bí quyết ở chỗ này trong n h á y mắt mấy nữ sinh đều là bừng tỉnh đại nộ dáng vẻ các nàng giống như đã hiểu nhưng là các nàng cũng bắt đầu nhức đầu bắt đầu dù sao đẹp trai như vậy ca đi nơi nào tìm các nàng hướng phía bên cạnh mấy cái nam sinh đều nhìn t h o á n g qua sau đó hơi trận t r ắ n g mắt ai ai ai mấy người các ngươi ý tứ ta vừa rồi đều nhìn thấy cách đó không xa chu bằng nhìn xem mấy nữ sinh nói a bằng ca thế nào ngươi vừa rồi nhìn thấy cái gì một người nữ sinh trước mắt một cái con n g ư ơ i ý đồ lừa dối quá quan nhưng là chu bằng căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng ngươi vừa rồi xem chúng ta tới sau đó trợn trắng mắt một mặt không vui thế nào nhiều như vậy đ ạ i s u ấ t ca ở trước mặt ngươi ngươi nhìn không thấy đám người khá lắm ngươi đối với mình nhận biết thật đúng là thật không rõ ràng x o á i ca ta thấy được diệp ca nha nhưng là nhiều như vậy cái khác x o á i ca ở đâu nữ sinh nói chu bằng nụ cười trên mặt dần dần tiêu tán chắc tâm có được hay không các ngươi muốn hay không dặn này ta giữa chưa còn muốn xin các người h n cơm đâu Các n g ư ơ i d ạ n g này ta rất khó làm a ngươi cơm chưa tiền đến lúc đó ai cho ta a bằng ca ta sai rồi sai nữ sinh giả ra dáng vẻ đáng yêu chu bằng nhưng căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng mọi người cũng c ư ờ i vang b ạ c h chỉ khê nhìn một chút điện thoại phát hiện thẩm âm kỳ đã rời giường hồi phục tin tức cùng diệp thanh nói không sai bị lắm thẩm âm kỳ cái này là gan đế quả nhiên tại hôm qua du du cùng tiểu nhu rời đi về sau vẫn đổi ca khúc đổi đến buổi sáng trực tiếp làm cái suốt đêm nàng tới cho diệp thanh nhìn một chút thế nào diệp ca không có việc gì còn có một người bạn muốn đi qua buổi trưa hôm nay nhiều một chút vài món thức ăn đi ta mời khách diệp thanh nói chu bằng khoát tay áo diệp ca ngươi cái này chẳng phải k h á c h khí không phải liền là người bằng hữu còn cùng ta k h á c h khí nếu đến là được rồi ta hôm nay có thể nói rõ trận nhìn à các người đi vào hàng châu bên này ta đến dùng tiền ăn bài là được rồi tuyệt đối đừng k h á c h khí chu bằng nói lưu khôn cũng ở bên cạnh hát đ ệ m ngược lại là có một loại cự tuyệt không được nhiệt tình tốt bá để nàng đến đây đi một hồi đến bên trong bao gian hôm nay tất cả mọi người lái xe liền không u ố n xoàng chu bằng ra hiệu một chút nhìn xem bên kia không c à i g h ế trước đối phục vụ viên khoát tay áo ra hiệu chờ một lát mang thức ăn lên chờ khách nhân tới lại đến đồ ăn một lúc sau một cái đội mụ khẩu trang người đi tới trong dạng ai nha không có ý tứ mọi người lợi lâu t h ầ m âm kỳ một câu ngược lại là đưa tới chú ý của mọi người nàng nhìn một chút trước mặt đám người phát hiện lâm hẳn đám người vẫn là nhận biết là diệp đồng bằng hữu nhưng là còn có không ít người chưa từng gặp qua cũng hẳn là bằng hữu loại hình chu bằng đám người nhìn xem nàng khỏa thành dạng này cũng là trong mắt mang theo nghĩ hoặc đây là làm phòng nắng công việc sao cái này bảo hộ làm cũng quá tốt quá đúng chỗ đi bọn hắn nghi ngờ thời điểm t h ầ m âm kỳ liền đem trang phục giải khai trong n y mắt bọn hắn nhìn xem t h ầ m âm kỳ mặt đều là từng đôi mắt bỗng nhiên t r ừ n g lớn đơn giản không thể tin được mình nhìn thấy cái gì t h ầ m âm kỳ một người nữ sinh dẫn đầu nói những người khác cũng đều đứng lên t h ầ m âm kỳ cũng không biết ta tới sao diệp ca không cùng bọn hắn nói sao kích động như vậy nghĩ đến lại là nàng f a n hâm mộ rồi các ngươi tốt t h ầ m âm kỳ phất phất tay một bộ trên sân khấu dáng vẻ diệp thanh ở phía sau nhìn xem tựa ở cái ghế chỗ tựa l ư n g bên trên ra hỏa này nhìn thấy p a n hâm mộ về sau lại còn chứa vào còn nắm bắt đầu giọng điệu cũng không phải trước đó cái k i a m ộ t bộ ngốc ngốc bộ dáng diệp thanh nghi đến cũng không có vạch trần thẩm âm kỳ mấy nữ sinh đều đứng dậy đi vào thẩm âm kỳ bên người âm kỳ chúng ta đều là người f a n hâm mộ có thể hợp cái chiếu sao đó là đương nhiên có thể tạ ơn tạ ơn bên này chu bằng nhìn xem thẩm âm kỳ hắn cũng là thẩm âm kỳ f a n hâm mộ còn đi xem qua nàng b u i hòa nhạc nhưng là hiện tại hắn nếu là dạng này trần trụi nói ra c h ụ q u n h c h u n g có phải hay không, không tốt lắm nhưng là không đề cập tới dạng này cơ hội tốt liền không có hắn ăn bài trước phục vụ viên bắt đầu mang thức ăn lên sau đó nhìn xem mọi người mọi người lần này đi vào hàn châu chúng ta cùng một chỗ chụp kiểu ảnh làm lưu niệm đi có được hay không chu bằng nhìn một chút diệp thanh diệp thanh tự nhiên không có ý kiến được vậy liền cùng một chỗ chụp kiểu ảnh đi chu bằng gọi tới phục vụ viên đưa di động cho nàng sau đó an bài vị trí mọi người đứng chung một chỗ chụp mấy bức ảnh chụp không tệ mọi người thần thái đều rất tốt chu bằng tiếp nhận điện thoại nhìn một chút đối phục vụ viên nói ngài quá khen diệp ca ta có thể phát người bằng hưu vong sao âm kỳ có thể chứ cái này có cái gì không thể diệp thanh nói ngược lại là không có ý kiến gì bên cạnh lưu khôn ngược lại là cười cười chu ca bằng hữu của ngươi trong vòng bằng hữu đều ở nơi này đâu còn phát cái gì tốt tốt ngươi liền để bằng ca khoe khoan g một chút đi dù sao hắn nhưng là t h ầ m ầm k ỳ phan hâm mộ đâu ngươi nhìn miệng hắn đều không khép lại được bằng ca nhanh phát đi phát xong ăn cơm chu bằng nhìn xem mọi người bọn g i a hỏa này làm sao lại nhanh như vậy đem hắn nội tình cho vẹn ra quá xấu rồi bất quá hắn vẫn là đắc ý phát vòng bằng hữu sau đó ra hiệu một chút mọi người đến động đôi đi hoan n ê n mọi người đến hàng trâu chơi ta cái này rốt cuộc tìm được cơ hội tận tận tình địa chủ hữu nghị mọi người chơi vui vẻ tuyệt đối không nên câu thúc du du tiểu lu các ngươi trước mặt có cái cái nút nếu là đẻ xuống tới liền có thể để xoay tròn mặt bàn dừng lại các ngươi để bên cạnh tỷ tỷ hỗ trợ gắp thức ăn là được rồi ta liền lấy đồ uống thay rượu lần nữa hoan nghênh mọi người chu bằng nói xong cũng cùng bên cạnh diệp thanh đụng đụng cụp dù sao hắn cũng coi là nhìn ra được diệp thanh thân phận thật bất phàm dù sao có thể cùng thẩm âm kỳ dạng này quen thuộc vậy nói rõ diệp thanh vị trí thật đúng là không thất đâu còn trẻ như vậy liền có thể đến dạng này vị lúc này một bên khác trong tập đoàn chu tổng xử lý văn kiện đ ỗ n g nhiên nghĩ đến một sự kiện hôm nay thế nào không có ở công ty nhìn thấy nhà mình nhí tử hắn nhìn xem thư ký hôm nay chu bằng cũng không đến chu tổng giám bảo hôm nay giang thành bên kia tới mấy người bằng hưu hắn phải b ồ i cho nên mấy ngày nay liền không đến tập đoàn chu tổng đây coi là bỏ bê công việc đi chương hai trăm bốn mươi b ố dựa vào cái này không diệp đồng sao chương hai trăm bốn mươi b ố dựa vào cái này không diệp đồng sao tên tiểu t ử thú i này liền xem như nhà mình công ty cũng không thể dạng này a chu tổng trong nháy mắt trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ nhưng là nhà mình nhi tử cũng không thể nói cái gì à đều lớn tuổi như vậy còn có thể nói cái gì chu tổng tựa ở cái ghế chỗ tựa lưng bên trên thở dài sau đó chính là nghĩ nghĩ chu bằng không thể không nói tiểu tử này so với hắn vài bằng hưu h à i tử thế nhưng là tốt hơn nhiều tối thiểu nhất thật đúng là bình tĩnh lại làm việc làm cũng không tệ có cái m ũ i có mắt những bằng hưu kia nhi tử thì là suốt ngày ngồi ăn rồi chờ chết miệng ăn núi lở được rồi nhiều giao điểm bằng hưu cũng coi là nhiều chút nhân mạch suốt ngày ở chỗ này nhìn ra hắn cũng biệt k h u t đến hoảng chu tổng khoát tay h o thư ký đi xuống một hồi cơm t r ư a đưa tới chu tổng đang ăn cơm một bên nhìn xem văn kiện xử lý công chuyện của công ty hắn sau đó mở ra vòng bảng hữu sao nhà mình nhi tử còn phát vòng bảng hữu nhiều người như vậy cùng nhau ăn cơm còn đập chụp ảnh trung chờ chút hắn nhìn xem ảnh chụp sau đó đ ỗ n g nhiên s ạ c một cái cố nén run dậy một trang giấy che miệng sau liền bắt đầu kịch liệt ho khan thư ký nghe được cũng tranh thủ thời gian tiến đến r ó t nước nóng chu tổng ngại không có sao chứ không có việc gì ngươi đi giúp ngươi là được chu tổng bình phục hạ tâm tình sau đó nhìn xem chụp anh trung mở ra thật thật là diệp động còn có du du cùng tiểu nhu còn có các nàng ngủ mụ đây là trước đó tại thiên khải tập đoàn nhìn thấy a ông trời của ta tiểu tử này có tiền đồ a vậy mà cùng diệp động tại một cái bàn ăn cơm diệp động là bạn hắn tiểu tử này ở đâu ra bằng hưu như vậy a đây cũng quá thần đi lần này ta muốn bị nhi tử mang bay trong nháy mắt vô số ý nghĩ ở trong đầu hắn hiện hiện thậm chí về sau công ty đưa ra thị trường đều đã nghĩ kỹ hắn lung ngay đầu được rồi vẫn là trước không muốn những chuyện này đi hỏi trước một chút nhà mình nhi tử chuyện gì xảy ra đừng đến lúc đó tại diệp đống t r ư ớ c mặt phạm vào cái gì sai lập tức hắn cho nhi tử phát cái mà chát nhi tử ăn cơm đâu có thời gian nhận cú điện thoại sao bên này ăn cơm chu bằng đang lúc ăn cơm thế nào món ăn ở đây phẩm còn có thể a cũng không tệ lắm so giang thành tốt một chút ha ha cái k i a ăn nhiều một chút không đủ lại m u ố n du du tiểu nhu lại cho các ngươi thêm điểm điểm tâm nhỏ cái gì a đối mặt chu bằng hỏi thăm du du cùng tiểu nhu lắc đầu chu bằng ca ca chúng ta sắp ăn no nha các người ngay tại đang tuổi lớn phải ăn nhiều một điểm biết sao biết nhưng là thật sắp ăn n o rồi nói du du vô vô bụng ra hiệu xuống tốt các người ăn vui vẻ liền tốt nhất rồi hắn nói mang trên mặt ý cười nhưng là sau m ộ t khắc nụ cười trên mặt chính là ngưng kết lại bởi vì hắn nhìn thấy điện thoại di động của mình bên trên tin tức mọi người cũng nhìn thấy hắn biểu lộ biến hóa thế nào bằng ca không có việc gì các người tiếp tục ăn ta ra ngoài nhận cú điện thoại cha ta tìm ta ai cái này vừa ra một hồi liền không yên tĩnh công ty này ta cũng không phải tổng giám đốc g i ta liền không quay được sao chu bằng nói vài câu nhưng là trên tay trên đùi động tác không có dừng lại tranh thủ thời gian hướng phía bên ngoài mà đi bên cạnh mấy người nghe hắn nhìn hắn bộ dáng thân thể vẫn là rất thành thật nha xem ra là chu tổng tra cương vị đem con trai mình bắt được gọi điện thoại tới hương sư v ấ n tội không có việc gì diệp ca các người tiếp tục ăn liền tốt chuyện như vậy với hắn mà nói cũng không phải lần một lần h a i hắn nhưng là thường xuyên bị chu thúc thúc bắt được cùng lắm thì các loại sau khi trở về bị phê một trận chính là mấy người t r e o t r ọ c bầu không khí cũng lần nữa bung lỏng bên ngoài chu bằng liền không có nhẹ nhàng như vậy hắn nhìn xem vẹ chát có chút không nghĩ ra lao cha có thể ở thời điểm này cho hắn phát tin tức khẳng định là biết hắn không có ở công ty đồng thời hẳn là nhìn thấy vòng bằng hữu về sau mới phát tới tin tức đây là nổi giận sao khẳng định không phải nổi giận nếu là nổi giận cũng không phải là cái giọng nói này thật sự là kỳ quái kỳ quái liền kỳ quái tại cái giọng nói này bên trên dù sao trước đó hắn bị bắt được đây chính là trực tiếp gọi điện thoại tới còn kéo câu này làm gì tính toán không đoán phú quý có mệnh sinh tử tại trời chu bằng trực tiếp một chiếc điện thoại đánh qua uy lao cha thế nào nhi tử ngươi tại cùng bằng hữu liên hoan đúng không không có quấy dày ngươi đi chu bằng đây là l ã o cha làm sao khẩu khí như thế mềm lũn phát sinh cái gì sao hắn cũng khẩn trương bắt đầu trong óc không ít không tốt ý nghĩ ra ngươi này làm sao rồi công ty xảy ra chuyện rồi vẫn là ngươi kiểm tra sức khỏe cha ra chuyện gì ta hiện tại liền trở về một câu nói xong đối diện rơi vào trong trầm mặc nói tiểu tử ngươi liền không thể trông mong ta điểm tốt ta có thể có chuyện gì ai cái này đúng cái giọng nói này mới đúng chu bằng nhẹ nhàng thở ra dễ chịu ngươi có thể tuyệt đối đừng trở về ta là trông thấy bằng hữu của ngươi vòng ảnh chụp mới cho ngươi gọi điện thoại diệp thanh diệp đồng là bằng hữu của ngươi diệp ca A, là bằng hữu ta chu bằng không thèm để ý nói nhưng là sau một khắc hắn chính là sự số hốt có ý tứ gì lao cha mới vừa nói cái gì diệp thanh diệp đồng có ý tứ gì lao cha ngươi nói rõ ràng diệp ca thân phận gì nói ngươi không biết ta ta còn tưởng rằng ngươi biết đâu đây là ta giang thành bằng hữu gọi tới bằng hữu của hắn ta mới quen mau nói mau nói một lúc sau cúp điện thoại chu bằng cả người đều làm động vô ưu truyền thông chủ tịch thiên khải tập đoàn chủ tịch c h ắ c không được đâu c h ắ c không được có thể tùy tiện đem thẩm âm kỳ kêu đến để nhà mình lao cha đều khẩn trương như vậy nguy rồi lần này hắn làm sao trở về đối mặt diệt đồng s ư n g hô cái gì chu bằng ở bên ngoài bồi hồi rất lâu sau đó liền khoát tay áo lao cha liền cho ta áp lực đây là giang thành tới ca môn người ta đều không nói gì thân phận còn như thế hiền lành nhất định phải gọi điện thoại đến để cho ta như thế có áp lực chu bằng lắc đầu vứt bỏ vừa rồi lao cha lao cha chính là quá thế lợi làm phức tạp như vậy làm gì hắn đẩy cửa tiền đến nói xin lỗi lao cha cha cương vị Bị dạy dỗ một trận. chương á i kia c ca, n g i c h ẳ p hai trăm bốn mươi năm các ngươi trong xe bắt đầu diễn sướng hội đúng không chương hai trăm bốn mươi năm các ngươi trong xe bắt đầu diễn sướng hội đúng không bên cạnh lưu k h ô n nhìn xem chu bằng trên mặt cũng mang theo nghi hoặc khá lắm g i a hỏa này làm sao thuyết phục chu thúc thúc vậy mà có thể cho hắn thả vài ngày nghỉ một hồi hỏi một chút dù sao mình cũng coi là vụ trộm từ nhà mình công ty bên trong chạy đến sau đó hắn lấy điện thoại di động ra phát tin tức cùng chu bằng nói chu bằng gặp điện thoại có tin tức bán ra lúc đầu tưởng rằng lão cha lại tới dâu dài mở ra về sau mới phát hiện là lưu không i a hỏa này chu bằng nhìn xem hắn g i a hỏa này có chuyện nói thẳng không được sao cái này cách gần như vậy còn muốn phát cái tin tức hắn hướng phía lưu k h ô n nhìn sang vậy vây tay lưu khôn hấp tấp chạy tới trong tay còn mang theo ấm t r à một bộ làm bộ bộ dáng chu bằng dựa vào tiểu tử ngươi trang cái gì trang còn tới bưng trà đưa nước ngươi dạng này quả thực là giấu đầu l o i lôi dùng bưng trà đổ nước làm nhiệm vụ tới về sau lưu khôn cũng hướng phía chu bằng tới gần bằng ca nói thế nào ngươi là thế nào hôn q u a đi dạy một chút linh đệ ngươi nghe ta ngươi bây giờ đem chúng ta vừa rồi chụp ảnh c h ú n g phát cho cha ngươi là được rồi À, một câu để lưu khôn một đôi mắt đều bỗng nhiên chừng lớn đơn giản không thể tin được mình nghe được cái gì bằng ca đây là nói cái gì đó điên rồi phải không cái này không thành t ự bảo rồi cái này còn phải rồi ngươi chính là làm như vậy có thể làm sao ngươi cái này không kéo con b ê đâu bằng ca. nói ngươi không tin ta ngươi còn đến hỏi ta ngươi yên tâm khẳng định không có vấn đề cái này ta trước kia có bằng hữu tới thời điểm cha ta cũng biết nhưng là vẫn đem ta nói một trận sách ngươi có tin hay không ta không tin được rồi ta chủ yếu không phải không tin ngươi ta là không tin cha ta chu bằng làm theo lời ta bảo là được rồi được lưu k h ô n nhìn xem chu bằng chắc chắn dáng vẻ trong lòng cũng nói thầm bắt đầu ở trong đó có cái gì nguyên do đâu hắn cũng không tốt kỹ càng đến hỏi đã phương pháp hữu dụng vậy chỉ dùng là được rồi chứ sao hắn ngồi tại vị con bên trên sau đó đem vừa rồi chụp ảnh trung phát cho lao cha sau đó liền lo lắng bất an chờ đợi một lúc sau điện thoại bỗng nhiên văng lên lao cha điện thoại đánh tới nói chu ca làm hại ta lao cha cái này trực tiếp gọi điện thoại đến đây khẳng định không có chuyện tốt lành gì hắn cầm điện thoại mặt đen lên liền đi ra ngoài đối diện chu bằng nhìn hắn bộ dáng cũng khoe miệng dưng cười tiểu từ này thật có phú、hữu. Qua đây là lao cha lần thứ nhất hào phóng như vậy đương nhiên lao cha cũng là sự tỉnh gia có nguyên nhân a hắn sau đó cũng nhìn về phía chu bằng đối chu bằng giơ ngón tay cái lên một bộ tán thưởng bộ dáng chu bằng cũng nhẹ gật đầu trên mặt biểu lộ đặc sắc phản phất t ạ i nói thế nào n g h e ta không có sai đi những người khác cũng nhìn xem tình huống này hơi nghi hoặc một chút cái này một cái hai cái đều thế nào đều ra ngoài tiếp điện thoại cũng may những người khác không có cái gì điện thoại đánh tới chu bằng nhìn xem Diệp t h a n h d i ệ p ca lâm hàn chúng ta một hồi liền đi bờ biển bên kia dạo chơi ta du thuyền cũng dừng ở bên kia chúng ta qua đi trước đuổi biển cũng được chờ chúng ta đến bên kia vừa vặn đã đến thủy chiều xuống thời điểm mang các người thể nghiệm một chút đi biển bắt hải sản nghiệm vũ thu sau đó chúng ta đi du thuyền bên trên đi dạo một vòng thế nào đối với chu bằng ăn bài diệp thanh tự nhiên là không có ý kiến gì hắn nhìn về phía bên cạnh hai cái tiểu g i a hỏa du du cùng tiểu nhu một mặt kinh hỉ chu bằng ca ca chúng ta đi đi biển bắt hải sản có thể bắt được cái gì sao có thể bắt được nhỏ con cua tiểu ngư còn có chu bằng nói hai cái tiểu g i a hỏa con mắt cũng buộc phát sáng dựng bắt đầu tốt lắm vậy chúng ta liền tranh thủ thời gian lên đường đi nhìn xem hai cái tiểu g i a hỏa không dằn nổi bộ dáng diệp thanh khoát tay áo cái k h á c ca ca tỉ tỉ còn không có ăn xong đâu chờ tất cả mọi người ăn no rồi chúng ta tái xuất phát tốt lắm h ắ hắc u du, du ngượng ngùng gãi đầu một cái những người khác nhìn xem cũng nao nhao biểu thị ăn không sai biệt lắm chu bằng nhìn một chút món ăn ăn xong có thể đều ăn không sai biệt lắm đồng thời cái này đi ra ngoài chơi cũng không có cái gì đóng gói tất yếu vậy chúng ta đi được mọi người đứng dậy ra ngoài trước đó t h ầ m âm kỳ lần nữa mặc tốt cũng cho du du cùng tiểu d u mặc tốt lưu không nhìn xem cảm khái một câu làm đại minh tinh thật đúng là không dễ dàng cái này ra ngoài còn muốn dạng này che chắn đây cũng là phòng nắng một loại một hồi đến bờ biển cũng không có cái gì che chắn vẫn là cần phòng nắng một chút bất quá hôm nay mặt trời không có lớn như vậy cũng ai nếu còn Như tốt. h mọi người x n g là về sau có thể sinh cái cái này xinh đẹp hải tử liền tốt quá đáng yêu diệp ca hải tử bán hay không ta mua một cái một người nữ sinh nói đùa nói diệp thanh cười ha ha một tiếng cái kia không bán đây là ta hiếm thấy chân bảo bao nhiêu tiền cũng không bán diệp ca hẹp hỏi a đã không bán vậy ta liền sờ sờ nói nữ sinh liền đem du du bế lên cảm thụ được nhuyễn nhuyễn n u n u cảm giác cảm giác lòng của mình đều m u ố n hóa một cái khác nữ sinh nhìn xem còn có thể có dạng này thao tác lập tức nàng cũng đem tiểu n u ôm vào trong ngực cái này xúc cảm cũng rất tốt nếu có thể ôm ngủ chung liền tốt một đường gió biển thổi nghe ca đương nhiên đều không cần âm hưởng có du du cùng thầm ầm kỳ trên xe hai người trực tiếp mở tiếng nói là được rồi bọn hắn đoạn đường này so với chu bằng lưu không bọn hắn tới nói có thể khoái hoạt nhiều lắm chờ đến địa phương lâm nguyệt nhìn xem bọn hắn chúng ta dọc theo con đường này thật giống như nghe buổi hòa nhạc âm kỷ cùng du du cho chúng ta hát một đường cảm giác này so với buổi hòa nhạc hàng phía trước còn muốn thoải mái ta dựa vào lâm nguyệt mấy câu nói xong những người khác trong nháy mắt phá phòng các ngươi đây cũng quá phạm vi đi khiến cho chúng ta cũng nghĩ cùng các ngươi một cái xe nhưng là bây giờ nghĩ những thứ này cũng không có tác dụng gì địa phương đều đến ai chương hai trăm bốn mươi sáu bờ biển chương hai trăm bốn mươi sáu bờ biển Hoa. Ba ba, là t hai ậ t đại hải、à. thật ệ n、so、động trên、TV、nhìn thấy rung động nhiều. thoại TV thấy Hai di cái tiểu ra hỏa trong nháy mắt biến thành lắm lời chính là tiểu nhu cũng miệng nhỏ bà nói diệp thanh khỏe miệng cũng không nhịn được nợ nụ cười diệp thanh hướng phía bên cạnh sạp hàng đi tới mua mười mấy đôi dép lê mang theo trở về diệp ca làm sao còn cần ngươi dùng tiền cái này không đều nói xong đều để chúng ta xuất tiền sao chu bằng lưu không nói nhất là lưu khôn dù sao nhà mình lão cha đã cho mình chuyển nhiều tiền như vậy mình cũng không thể cầm tiền không làm việc đi cái này nhiều không tốt chút tiền lệ này chúng ta còn cần tốn thời gian nói sao ra chơi còn như thế câu thúc liền không có ý tứ a đến đ ề u thay đổi chúng ta đi bờ cát ha ha tốt diệp ca vậy chúng ta cũng không cùng ngươi k h á c h k h í đi mọi người nói cũng đổi lại dép lê bên này diệp thanh nhìn một chút nơi xa có một chỗ bến cảng như thế có thể để nhà mình du thuyền bàn tới đến lúc đó đi trên thuyền chơi đ ù a diệp thanh nhìn xem lấy điện thoại di động ra phát ra tin tức một lúc sau ba ba n g ư ơ i đang làm gì đó tranh thủ thời gian nổi dậy chúng ta muốn cùng một chỗ xuống dưới á ha ha t ố t ba ba tới diệp thanh nhìn xem hai cái tiểu g i a hỏa không dằn nổi bộ dáng cũng mau đem giày thay s o n g cùng các nàng cùng một chỗ xuống dưới đến x u ố n g mặt hai cái tiểu g i a hỏa cảm thụ được mềm mại h ạ t cát lại đem dép lê c i ra đi chân trần tại trên bờ cắt chạy trước hai người các ngươi tiểu g i a hỏa đem giày mặc vào đ ừ n g hạt cắt bên trong có vỏ sò cái gì đem các ngươi chân quẹt làm bị thương bị diệp thanh nói mấy lần hai cái tiểu ra hỏa mới mất miệng không tình nguyện đem dép lê mặc vào hai người các ngươi không cao hưng à nha ba ba cũng là vì các ngươi tốt không phải sao được rồi đừng không vui a chúng ta đi bắt nhỏ con cua đi bạch chỉ khê ngồi sổ xuống, xuống nhìn xem du du tiểu n u d á n g vẻ cũng ă n ủi sau đó xuất ra thùng nhựa đây cũng là vừa mới tại sạp hàng bên trên mua đến cầm hai người các ngươi một người một cái một hồi để ba ba hỗ trợ lật thạch đầu hai người các ngươi bắt nhỏ con cua có được hay không tốt từ mừng trong n ấ y mắt hai cái tiểu gia hỏa tâm tình liền tốt không ít bạch chỉ khê nhìn thoáng qua diệp thanh tiểu hai t ử chính là muốn h ả o h ả o dẫn đạo bị n ẹ n các nàng khẳng định không được diệp thanh cũng thở dài hai tiểu gia hỏa này thật sự là theo hắn con lửa tính、tình. không có cách mình nữ nhi chỉ có thể mình sủng ái bên kia có một mảnh thách đầu chúng ta qua đi tìm kiếm nhìn xem diệp thanh mang theo các nàng hướng phía bên kia đi đến mặt khác bên này lâm nguyệt cùng châu d ĩ n h đám người thì là trực tiếp xuống nước cảm thụ được nước biển đừng nói cái này đại hải cùng đại giang thật đúng là khác biệt mỗi lần nhìn thấy đại hải cảm giác tâm tình đều tốt hơn nhiều như thế cũng nhiều thiệt thòi chúng ta làm chuẩn bị trên xe còn có mang theo bánh mì chờ một hồi chúng ta liền có thể đi trên xe cầm bánh mì h u hải âu nơi này hải âu ăn bánh mì sao lâm hà tới nghe được mấy người lời nói cũng nói bên cạnh lưu không nhẹ gật đầu vẫn là ăn bên này có không ít du khách tới bọn hắn cũng sẽ mang theo bánh mì tìm tới uy dần dà những thứ này hải âu cũng thông minh nhiều khi đều sẽ tới bên này xoay quanh đến chờ lấy du khách ném uy chỉ bất quá bây giờ không phải du lịch mùa thịnh vượng tất cả đến bên này hải âu ít một chút nhưng là tin hay không chỉ cần các ngươi đem bánh mì lấy ra những thứ này hải âu khẳng định vẫn là sẽ tới ăn chờ một hồi các ngươi thử một chút ha ha t ố t diệp ca bọn hắn đi làm gì rồi vừa rồi hai cái tiểu gia hỏa nói muốn nắm con cua cho nên bọn hắn liền hướng phía bên kia đi dù sao tìm kiếm thật đầu phía dưới tảng đá bình thường có nhỏ con cua bên này thế nào bên trong có nhỏ con cua sao diệp thanh cử trọng được khinh đẩy ra một khối đá lớn phía dưới rất nhiều nhỏ con cua điên c ù n g chạy trốn du du cùng tiểu nhu động thủ nắm lấy bên cạnh bạch chỉ khê cũng là bình thường dạy hai tử làm sao bắt con cua không bị kẹp lấy du du cùng tiểu nhu học theo nắm lấy con cua đặt ở trong thùng đến tảng đá kia tương đối lớn chúng ta chuyển cái này một khối diệp thanh nói cũng đem khối này đại thạch đầu phát động ngay tại đi tới mấy người trông thấy một mặt này đều là từng đôi mắt bỗng nhiên chừng lớn đơn giản không thể tin được mình nhìn thấy cái gì khá lắm diệp ca đây là khí lực gì lưu k h ô n nhìn một chút một thân khối cơ thịt lâm hàn lâm hàn thế nào ngươi có thể v ẽ n động sao ta một hồi cũng thử một chút lâm hàn nói sau đó liền nhớ tới tới trước đó diệp ca tại kiện thân trong câu lạc bộ biểu hiện chúng ta cũng đừng cùng diệp ca so sánh với diệp ca khí lực ta là biết đến đó cũng không phải là bình thường lớn đồng thời hắn kỹ xào cách đấu cũng rất cứng hãn chu bằng lưu khôn khá lắm làm toàn năng đúng không đợi đến diệp thanh bọn hắn đi một bên khác lâm hàn cũng nhìn xem tảng đá kia kẽ h quát một tiếng n ó a phát lực về sau tảng đá kia không nhúc n í c h tí nào chu bằng cùng lưu k h ô n cũng tới tay thử một chút kết quả cũng là dạng này nhìn xem bên cạnh mấy nữ sinh ánh mắt ba người cũng có chút không có ý tứ cái này các ngươi có thể nhìn thấy tảng đá kia rất lớn chúng ta không nổi lên được đến cũng rất bình thường đúng không cái kia vì sao diệp ca có thể nhấc lên m kia là diệp ca có chút không bình thường đá người n g tốt tốt tốt lý do này tuyệt đang khi bọn họ ngây người thời điểm cách đó không xa một đạo tiếng kêu chuyển đến du du vung lấy tay tay nàng đầu ngón tay bên trên còn có một con nhỏ con cua lúc này đang mang theo bị kẹp bọn hắn vừa mới chuẩn bị qua đi liền trông thấy nhỏ con cua bị du du quăng bay đi du du đem ngón tay đặt ở trong miệng n g ậ m lấy trong mắt nước mắt mờ mịt cái biểu tình này cái này tiểu đào hoa mắt cùng lông m ạ y chữ bác để lưu k h ô n đám người cảm giác tâm cũng phải nát đừng khóc đừng khóc tỉ tỉ cho các người thổi một chút t i ể u nhu cũng thổi một chút mọi người nói du du cũng càng thêm ủy khuất bắt đầu hoa một tiếng khóc lên diệp thanh đi tới nhìn xem đem du du tay nhỏ đặt ở trong lòng bàn tay nhìn xem còn tốt mới vừa rồi là một cái nhỏ con cua cho nên cũng không có để lại dấu vết gì lại càng không cần phải nói rách ra đồ máu đến ba ba ôm một cái diệp thanh đem du du bế lên phải kiên cường một điểm có phải hay không nha thế nhưng là đau quá tư vân ba ba biết ba ba cho ngươi thổi một chút ây du du nói đem mới vừa rồi bị kẹp ngón tay đặt ở diệp thanh bên miệng diệp thanh thổi khí thế nào tốt một chút sao ừ m du du nức nở diệp thanh nhìn một chút bên cạnh cũng gấp bạch chỉ khê l ã o bà xem ra sau này mang theo hải t ử ra muốn mang theo thủ xào a sau đó đối nàng trước mắt một cái con ngươi phản phất tại nói không có chuyện gì chương 247, v i hải âu chương 247, v i hải âu bạch chỉ khê nhìn xem diệp thanh biểu lộ cũng biết nên vấn đề không lớn dù sao vừa rồi cái kia con cua vẫn tương đối tiểu nhân một lúc sau du du cũng bị h ứ n g tốt lau k h ô nước mắt từ diệp thanh trong ngực dây rủa lấy xuống tới tiểu nu cũng hấp tấp chạy tới trong tay còn cầm một cái n h ạ t hải tinh tỉ tỉ ngươi nhìn đưa ngươi một cái hải tinh thật xinh đẹp nha tạ ơn tiểu nu du du nhìn xem cũng đem hải tinh đặt ở trong tay bên cạnh lâm nguyệt mau nói tốt tốt Tiểu nhu ru ru, các ngươi cũng đừng m ỏ cua tỉ tỉ mang theo các ngươi đi chơi chơi rất hay đồ vật a lâm n g u y ệ t tỉ tỉ thứ gì là chơi rất hay a chúng ta đi đ ú t hải âu a thông suốt một câu để du du cùng tiểu nhu con mắt đ ố n g nhiên trừ lớn đơn giản không thể tin được mình nghe được cái gì uy hải âu làm sao uy cái này còn có thể uy sao nhưng là nhưng là chúng ta lần này ra hẳn không có mang tiểu ngư làm a d u nhỏ g n con cua uy sao du du nhìn xem nhỏ con cua mặc dù vừa mới c ạ n mình nhưng là du du nhìn xem những thứ này con cua quá nhỏ chúng u ta hồi lại hôm n g nay mang theo không ít bánh mì cùng bánh mì quy một hồi liền có thể trông thấy bọn chúng đến ăn nói lâm nguyệt mang trên mặt tiểu dung phía sau châu dinh vươn tay phô bày một chút cầm bánh mì hoa tốt lắm du du lôi kéo tiểu nhu nhìn xem bên cạnh nhỏ con cua mụi mụi chúng ta đem những này nhỏ con cua thả đi chúng ta đi đ ú t hải âu tốt lắm sau đó du du cùng tiểu nhu đem thùng nhỏ bên trong con cua đổ hướng phía một bên khác đi đến diệp thanh ở phía sau nhìn xem du du đem con cua đổ sau đó nhìn về phía bên cạnh bạch chỉ khê l ã o bà vừa rồi những cái tia đại thạch đầu giống như bạch s ố c không bạch vén vừa rồi ngươi s ố c lên thạch đầu thời điểm nhìn thấy hai cái tiểu g i a hỏa vui vẻ b ộ dáng không phải cũng vui vẻ không được sao t hưởng thụ quá trình này là được rồi đồng thời đây đều là thạch đầu cua sắp rất rắn cũng không có cái gì t h ị mang về ăn cũng không có cái gì ý tứ cái này ngược lại là mới vừa rồi là thật vui vẻ diệp thanh bị bạch chỉ khê nói chuyện cũng nhẹ gật đầu ban đêm dẫn ngươi đi một nơi tốt a còn tới a bạch chỉ khê bị diệp thanh lôi kéo tay có chút sợ hãi diệp thanh nhìn xem bộ dáng của nàng cũng khỏe miệng giật một cái khá lắm tại sự cảm nhận của ngươi bên trong ta thành cái gì ta nói chính là dẫn ngươi đi một chỗ chơi tốt tuyệt đối là ngươi chưa từng đi địa phương đương nhiên chính là ta cũng chưa từng đi a dạng này a lao công địa phương nào a bạch chỉ khê trong nháy mắt biến đổi thân sắc bắt đầu đối diệp thanh lũng lựu bắt đầu cái này chuyển biến cũng thật sự là quá nhanh d i ệ p thanh ngươi chuyển biến muốn hay không nhanh như vậy hắn nắm bớt b ạ c h chỉ khê cái cảm nói một chút đi hiện tại ta trong lòng của ngươi là cái gì hình tượng tại sao ta cảm giác hiện tại ta trong lòng của ngươi hình tượng không phải rất tốt làm sao có thể lao công ngươi tại trong lòng ta hình tượng vẫn luôn là vĩ nạn cao lớn không có khả năng có cái gì mặt trái hình tượng ngươi yên tâm sẽ không vậy ngươi mới vừa rồi là biểu tình gì lời gì ai nha ta cái này không phải cũng cần nghỉ ngơi ư nha mạch chỉ khê đỏ m ặ nói sau đó chớp một cặp mắt đào hoa ý đồ manh hôn quá quan nơi xa tất cả mọi người đi xa du du cùng tiểu nhu nhìn xem ba ba mụ mụ không có theo tới hở ba ba mụ mụ đâu vừa nói một câu những người khác cũng hướng phía đằng sau quay đầu nhìn lại l i ê n nhìn thấy diệp thanh nắm nuốt mạch chỉ khê cái cằm bá đạo một màn đám người khá lắm phi lễ chớ nhìn phi lễ chớ nhìn thầm âm kỳ cũng ôm hai cái tiểu ra hỏa ba ba mụ mụ đang nói sự tình đâu chờ một lát ba ba mụ mụ liền cùng lên đến chúng ta đi trước uy hải âu à à t ố t nhưng là âm kỳ tỉ tỉ ngươi vì cái gì che lấy ánh mắt của chúng ta nhà là có cái gì chúng ta không thể nhìn sao a ta lúc nào che lấy các ngươi con mắt ha ha đây là che sai không có gì không thể nhìn thầm âm kỳ nói sau đó lớn tiếng nói diệp ca t ẩ u tử mau tới đây cùng đi uy hải âu mấy câu mới khiến cho diệp thanh bông lòng tay ra tốt h ta lần này tính ngươi manh hôn quá quan diệp thanh nói vươn tay bạch chỉ khê cũng tranh thủ thời gian lôi kéo diệp thanh tay cùng một chỗ hướng phía một bên khác đi đến đi vào uy hải âu địa điểm bên này đã có không ít hải âu trông thấy có nhân loại tới tụ tập bắt đầu ngươi xem một chút bọn ra hỏa này chúng ta còn chưa có bắt đầu ném uy liền đã tại bên người chúng ta xoay ây du du tiểu nhu cho các ngươi một chút bánh mì các ngươi cũng không cần dùng tay cầm để hải âu đến ăn các ngươi liền hướng phía trước mặt nước biển ném vào liền tốt một hồi sẽ có hải âu đến ăn châu dĩnh phân cho hai cái tiểu g i a hỏa một ổ bánh bao cùng các nàng giao phó diệp thanh cũng đứng tại hai cái tiểu g i a hỏa bên người phòng ngừa hải âu để mắt tới các nàng trong ngực bánh mì trực tiếp xuống chim ăn thịt được rồi châu dĩnh tỉ tỉ du du giật xuống một ổ bánh bao trong tay nhéo nhéo bóp thực về sau hướng phía phía trước mặt biển ném đi bánh mì rơi xuống nước sau một khắc liền có mấy cái hải âu nhìn thấy hướng phía mặt biển m ặ tới tốc độ nhanh chóng để tất cả mọi người không khỏi kinh hô khá lắm cảm giác bọn gia hỏa này tốc độ là càng lúc càng nhanh xem ra là huấn luyện ra dù sao nếu là xuống tới chậm liền không có ăn như thế đến ta đến một khối chu bằng nói châu dĩnh cũng cho hắn một khối lớn chu bằng bóp xuống tới một ổ bánh bao bóp thực về sau hướng phía không trung ném đi lần này rõ ràng khó khăn cái thứ nhất hải âu không có bắt lấy cái thứ hai mới đ e u đi không tệ cái này vẫn rất có ý tứ hai cái tiểu gia hỏa cũng bắt đầu vui vẻ tiểu n u học theo học tỷ tỷ động tác mới vừa rồi đốt hải âu một lúc sau Các nàng trong ngực bánh nàng trong một l i ề h Châu、Dinh、tỉ tỉ, có thể lúc ạ i cho c h sau bánh mì cũng uy đến không sai bịt lắm hải âu trông thấy bọn hắn không có bánh mì trong nháy mắt tắn đi d i ệ p thanh đám người v y các ngươi bọn g i a hỏa này muốn hay không dạng này hiện thực a có bánh mì các ngươi liền trong nháy mắt lại gần trông thấy bánh mì ném cho ăn xong liền trong nháy mắt rời đi các ngươi tốt xấu lưu lại một hồi cũng được ca trong nháy mắt trong lòng mọi người cũng bắt đầu gầm hết lên chỉ b ấ t quá những thứ này hải âu cũng mặc kệ những thứ này Phục, bọn g i a hỏa này hiện tại làm sao thành dạng này thật sự là quá kẻ đính hót sớm biết liền không ném uy bọn chúng chu bằng quan trách bên cạnh mấy người cũng nói nhưng là đối với cái này hải âu thế nhưng là không thể làm gì Tốt, chúng thuyền bên ngồi ta qua bên kia ngồi du đồng i đi biển gió nói, biết, đại thiếu cái chúng chút. Chu cũng tức. chính châu có chính hóng theo nghệ khí Theo hắn hàng thuyền hắn trên bằng trên mang ngạo bên trong, trong ta một mặt ít, một đều đó. đ du là là là số ít. Hắn chính là một cái trong số đó. Đồng thời lần này còn có thể mang theo diệp ca cùng một chỗ đi dạo một vòng không biết diệp ca trước kia có hay không cưới qua du thuyền nếu là không có ngồi qua cũng có thể cho diệp ca còn có tiểu g i a hỏa lưu lại ấn tượng khắc sâu chu bằng trên mặt mang cười sau đó nhìn về phía diệp thanh diệp ca trước ngươi ngồi qua du thuyền sao không có diệp thanh lắc đầu hắn cái này đều xem như lần thứ nhất mang lũ tiểu g i a hỏa đến bờ biển nơi nào sẽ cưỡi qua du thuyền hai cái tiểu g i a hỏa cũng kích động lên các nàng cũng không có ngồi qua cũng vẫn là tương đối mong đợi bạch chỉ khê ở bên cạnh nhìn xem hai cái tiểu g i a hỏa xuất ra k h á t n ư ớ c cho các nàng xoa xoa trên tay bao mỡ đông chu bằng nghe diệp thanh cũng không có cưỡi qua lập tức tới hào hứng đi ta mang theo các ngươi hóng mắt đi một lúc sau lên du thuyền cái này du thuyền mặc dù không lớn nhưng là dung nạp bọn hắn vẫn là đầy đủ tất cả mọi người mặc áo cứu sinh chu bằng thu xếp lấy mọi người mặc tốt lưu k h ô n nhìn xem áo cứu sinh ha ha chu ca ngươi không phải có bằng lái sao chúng ta còn cần mặc vào cái này đây không phải đối ngươi kỹ thuật điều khiển không tín nhiệm á sách bảo ngươi mặc ngươi liền mặc làm sao một điểm an toàn ý thức đều không có chu bằng đập lưu khôn một chút lưu khôn cũng mau ngâm miệng không nói gì nữa ngoan ngoan mặc vào áo cứu sinh diệp thanh cũng giúp tiểu g i a hòa mặc sau đó lôi kéo bạch chỉ khê cùng tiểu g i a hòa tay tại mặc vào còn phong cảnh thật đúng là không giống hướng phía phía dưới nước biển nhìn lại cũng không giống đến ba ba ôm các ngươi nhìn xem phía dưới nước biển diệp thanh nói Cũng đem diệp ư ớ nước biển, nước biển vẫn tương đối thanh tịnh, có thể nhìn thấy phía dưới thạch đầu. Ba ba, nhìn nước không phải rất sâu nha. Đây là nhìn như vậy, nhưng là trên thực tế vẫn tương nguyên dưới có thạch thực chỉ có Ba ba, bởi đối phải đối chiếc i thể vậy, vì thấy rất tế đầu. Đây phía d sâu sâu, là là lý.、Diệp、thanh nói cũng cho hai cái tiểu gia hỏa giảng giải một chút hai cái tiểu gia hỏa cái hiểu cái không ha ha chờ chúng ta sau khi trở về cho các ngươi làm thí nghiệm các ngươi liền đại khái hiểu diệp thanh lúc nói chuyện tiểu nhu cũng lôi kéo bạch chỉ khê gấp áo mụ mụ ta cũng nghĩ nhìn xem nơi này nước biển ngươi ô n ta xem một chút có được hay không lần này bạch chỉ khê ngược lại là làm khó bắt đầu dù sao khí lực của nàng nhưng không có diệp thanh như thế lớn thăng thêm thuyền còn tại hơi rung nhẹ nàng cũng không dám lao công thay người á ha ha tốt nói diệp thanh nhìn về phía du du đổi một chút m ộ i m ộ i a diệp thanh đem nàng bông ra đem tiểu nhu ôm nhìn xem du du xuống tới về sau cũng lôi kéo bạch chỉ khê tại du thuyền bên trên chạy trước một lúc sau tất cả mọi người quen thuộc du thuyền bên trên công trình chu bằng quay đầu tất cả mọi người nắm chắc chúng ta muốn xuất phát học gió một câu về sau tất cả mọi người nắm chắc diệp thanh bọn hắn cũng là bình thường theo du thuyền thúc đẩy tất cả mọi người kích động lên khá lắm chính là không giống tốc độ này vẫn là rất nhanh đồng thời chu bằng mới vừa rồi còn thật không phải đáng khoác lác cái này kỹ thuật điều khiển quả nhiên không tầm thường vẫn tương đối bình ổn một lúc sau các ngươi nhìn bên kia châu dĩnh lớn tiếng nói cũng đem tất cả lực chú ý hấp dẫn đến một bên khác bọn hắn nhìn xem bên kia lại là một chiếc xa hoa du thuyền bọn hắn nhìn như vậy cái này quy mô quả thực là quá lớn đồng thời nhìn không có chút nào những cái tia tàu hàng cũ ký cảm giác quả thực là sạch sẽ đồng thời xa hoa cảm giác trần đầy Đây y là xa hoa h du u t ề ngươi Chu b ằ n cũng cùng n g mọi ờ i nói. Liệu hồi đi, Thôi đi không nhìn hắn, nào bằng chúng khoảng gần nhìn n qua thế cách xem xem. một ta ca, ư ngươi đây là cũng ó thể khoảng cách gần Ngươi c đi xem. Ngươi cũng không nhìn một chút cái này xa hoa du thuyền cùng chúng ta cái này thuyền nhỏ thể tích chính lệnh nếu là đi thuyền quá trình bên trong người ta cái kia k h ó i động bắp nước không chừng là có thể đem chúng ta thuyền nhỏ đổ còn muốn khoảng cách gần nhìn xem nếu là lại đ ụ c vào cái kia càng là thiết tưởng không chịu nổi tại trong hải dương ngươi cho rằng còn trên lục địa ô tô chuyển biến đồng dạng như thế linh mẫn chu bằng nói mọi người cũng nhẹ gật đầu xác thực vẫn là an toàn đệ nhất chính là lưu khôn cũng bị nói đỏ mặt tốt bằng ca đừng nói nữa ta đã biết sau đó chu bằng nhìn xem mọi người bỏ đi suy nghĩ hh chủ c yếu vẫn là kỹ thuật của ta không q u á đi dạng này mang theo các ngươi dạo chơi còn có thể nếu là thật như thế tới gần ta là thật không có n ắ m chắc lưu khôn nói nguyên lai、like、là dạng này a bên cạnh đám người cũng là một bộ im lặng biểu lộ hợp lấy ngươi nói nhiều như vậy nguyên lai、like、đều là vì kỹ thuật của mình không được giải vây a bất quá chúng ta có thể đợi một hồi chợ cái này du thuyền cập bờ chúng ta lại đi qua nhìn xem nói như vậy hệ số an toàn sẽ cao rất nhiều chu bằng nói mọi người cũng nhẹ gật đầu diệp thanh cũng nhìn xem du thuyền hắn ôm du du cùng tiểu nhu thế nào có muốn hay không muốn đi phía trên chơi đ ù a muốn ừ mừng hai cái tiểu g i a hỏa ngược lại là ai đến cũng không có cự tuyệt Tốt, hôm nay mang theo các ngươi đi lên chơi đ ù a diệp thanh nói chỉ bất quá l ờ i nói bị phong thanh che giấu chỉ có hai cái tiểu g i a hỏa nghe được một lúc sau xa hoa du thuyền cập bờ chu bằng cũng mở ra du thuyền đi qua các ngươi xem đi hai cái này thuyền thể tích có phải hay không rất kém lớn ở phía xa thời điểm cảm nhận không phải rất chuẩn xác nhưng là hiện tại các ngươi có thể thấy được chưa thật đúng là bất quá cái này xa hoa du thuyền thật đúng là xinh đẹp a vậy khẳng định cái này xa hoa du thuyền ở chỗ này cờ bờ hẳn là dùng để tiếp hàng châu quan to h i ể n quý g i a b i ể n chơi a sớm biết liền để cha ta hỏi thăm một chút nhìn xem có hay không mời khoản cái gì chúng ta cũng có thể đi lên xem một chút bất quá bây giờ hẳn là t r ư m chu bằng đáng tiếc nói chương 249, n h ư thế thần thông còn đại chương hai t r ă n mươi h n h ư thế thần thông còn đại lưu khôn cũng như mày cái này cũng xác thực nếu là đạt được tin tức nhất định có thể để bọn hắn bậc cha chú làm mấy chương mời khoán nhưng là vì cái gì bọn hắn trước đó không hề có một chút tin tức nào đạt được thật giống như căn bản không có thả tin tức cái này thật đúng là kỳ quái vẫn là xa một chút xem đi đây cũng quá tới gần chỉ có thể nhìn thấy thân tàu l ư u không nói được không có vấn đề ta cái này kỹ thuật điều khiển ngươi muốn ở đâu nhìn ta liền cho ngươi mở ở đâu nhìn chu bằng trên mặt mang cười hướng phía đằng sau lại đi một lúc sau mọi người cũng tới đến địa điểm thích hợp ta cảm giác bong tàu bên kia giải trí hoạt động rất phong phú a ừ vân g vậy khẳng định đồng thời ta xem nhìn cái này gần nhất cũng không có cái gì gió lớn thời tiết hẳn là ra b i ể n thời điểm tốt chúng ta một hồi đi qua nhìn một chút nhìn xem có thể hay không hiện trường mua vé như thế ý kiến hay mọi người nói diệp thanh nhìn xem bọn hắn cũng không biết nói thế nào lần này ngược lại là hai cái tiểu g i a hỏa mở miệng trước các vị ca ca tỷ tỷ cha ta mới vừa nói chúng ta có thể lên đi chơi đâu ừ v ừ n g hả một câu ra tất cả mọi người là s ư n g sở sau đó nhìn về phía diệp thanh ta dựa vào còn phải là diệp ca cái này lập tức liền làm ra tới mời khóa rồi thật sao diệp ca chúng ta thật có thể đi lên ngươi có nhận biết người quen có mời còn sao mọi người nói dùng ánh mắt mong đợi nhìn xem diệp thanh yên tâm đi chúng ta nhất định có thể đi lên chúng ta hảo hảo hưởng thụ một chút diệp thanh nói cũng không có đem thuộc về quyền sự tình nói ra không có gì tất yếu một câu tất cả mọi người là từng đôi mắt bỗng nhiên chừng lớn đơn giản không thể tin được mình nghe được cái gì thật đúng là có thể ông trời ơi bọn hắn trước đó còn không có trải qua loại này quy mô xa hoa du thuyền lần này có thể nói là thật có phúc đi đi đi chúng ta cũng đừng ở trên biển tung bay chúng ta nhanh lên đi, đi. đi xa hoa du thuyền phía trên nhìn xem đúng đúng vậy chúng ta trước hết trở về địa điểm xuất phát sau đó lái xe đi là được rồi ừm mọi người lúc nói chuyện bạch chỉ khê cũng hướng phía bên này tới nhìn xem diệp thanh hỏi đến lão công ngươi chừng nào thì làm được mời khoán ai nha cái gì mời khoán ngươi nhìn ta có gọi qua điện thoại sao sao có thể làm đến mời khoán đâu a lần này đem bạch chỉ khê đều cả sẽ không cái t h i a lão công vừa rồi lời thề son sắt nói là cái gì không phải nói khẳng định có thể đi lên sao nhưng là hiện tại cũng không có làm đến mời khoán nhìn xem bạch chỉ khê ánh mắt diệp thanh ghé vào bên thai của nàng nói một lúc sau bạch chỉ khê trong nháy mắt dùng tay che miệng nhỏ một mắt chấn kinh bộ dáng thật l ã o công cái kia còn có thể là giả lão công hay sao bạch chỉ khê thật là xấu hiện tại còn nói đ ù a sau đó bạch chỉ khê q u a y người nhìn về phía cái kia xa hoa du thuyền ngươi lai、like, đây là nhà bọn hắn đổ vật nha đám người trở lại trên bờ còn có mấy cái hải âu đi theo bọn hắn mấy cái này hải âu làm sao còn đi theo chúng ta trước đó không phải xem chúng ta không có bánh mì về sau liền bay mất sao có khả năng hay không là xem chúng ta hướng phía xe bên kia đi đến bọn chúng cảm giác chúng ta sẽ đi trên xe cầm m ấ y bánh mì ra a hải âu có thông minh như vậy sao ta cảm giác bọn chúng không có thông minh như vậy ai biết được dù sao chúng ta là không có bánh mì bọn chúng nguyện ý đi theo liền theo đi vậy lần này liền cho chúng nó một chút giao hấn để bọn chúng thất bại mà về để bọn chúng cũng biết một chút tà ác đứng thẳng vợn ư g cũng không thể ngươi muốn liền sẽ đưa cho ngươi nhìn ngươi nói ngươi là tà ác đứng thẳng vợn ư chúng ta cũng không phải tốt tốt tốt ta là đi thôi chúng ta lên xe chu bằng chào hỏi một tiếng lần này diệp thanh trong xe lâm hàn bọn hắn đã ngồi xong mấy nữ sinh nhìn xem bộ dáng của bọn hắn cũng khỏe miệng giật một cái các ngươi những tên hư hỏng này vậy mà chiếm chúng ta trước đó vị trí du du tiểu n u âm kỳ chúng ta đi khắc xe lâm ngươi nói mang theo các nàng trực tiếp rời đi lần này lâm hàn bọn hắn trận tròn mắt ai làm sao còn có thể dạng này à các ngươi cũng quá hỏng đi chúng ta không phải liền là cũng nghĩ thể nghiệm các ngươi một chút cảm thụ cái này cũng không thể thỏa mãn một chút sao lao tỉ đem hải tử trả lại nha diệp ca bọn hắn ngươi cũng mặc kệ sao lâm hà nói n nhưng là căn bản không có cái tác dụng gì diệp ca ngươi xem một chút người ta cũng không để ý ngươi đem ngươi rời ra ngoài cũng không có tác dụng gì lâm hà nói n cũng giang tay ra tốt cứ như vậy một đoạn đường xe cùng ta ngồi cùng một c h â u ngươi liền nhịn một chút đi tốt à diệp thanh nói lâm hàn tranh thủ thời gian khoát tay á o diệp ca nhìn ngươi nói cái này sao có thể à ta còn là c a cùng với ngươi hả ta dựa vào ngươi dám ngay ở t ẩ u tử mặt nói như vậy ngươi là nghĩ t ẩ u tử cót ngươi rồi châu khải trừng to mắt nói lâm hàn nó ta là ý tứ kia sao để các ngươi làm bó tay rồi ta không nói không nói lời vừa nói ra thăng thêm cái này hủy khuất nhỏ biểu lộ làm cho cả trên xe huynh đệ đều cười vang t ố t đi trước mặt xe đều xuất phát diệp thanh nói xong trực tiếp đi theo một lúc sau đi vào du thuyền phía trước mọi người cũng đều xuống tới diệp thanh mang theo mọi người hướng phía bên kia đi đến chu bằng nhìn xem cái này du thuyền trong lòng cũng lần nữa rung động tại sao ta cảm giác chúng ta tới thời điểm có chút sớm cái này du thuyền xem ra còn muốn một đoạn thời gian rất dài mới có thể xuất phát các ngươi nhìn xem đến bây giờ một cái quan to hiện quý đều chưa từng có đến nói rõ cách khác khoảng cách xuất phát thời gian vẫn là có một khoảng cách ừm như thế mặc kệ chúng ta ngược lại là trước tiên c ũ n g có thể đi lên xem một chút nhìn xem có cái gì chơi trò chơi công trình đúng khẳng định có rất thật tốt chơi bọn hắn nói sắp đến tới gần cũng khẩn trương dù sao bọn hắn cũng coi là lâm thời khởi ý sau đó diệp thanh nói có thể đi lên đến tột cùng có thể hay không đi lên còn chưa nhất định đâu đồng thời bọn hắn còn có nhiều người như vậy đâu cái này nếu như bị trận ở ngoài cửa làm sao bây giờ sau một khắc liền trông thấy một người mặc trang phục chính thức trung niên nam nhân vội vàng đi tới nhìn xem diệp thanh diệp tiên sinh là ta đằng sau là bằng hữu của ta n g à i mấy vị mời phúng hâm nói đi ở phía trước dẫn đạo mọi người hướng phía phía trước đi đến cái này đằng sau mọi người thấy khá lắm diệp ca thật đúng là thần thông quảng đại a cái này cũng được thật đúng là có thể đi lên chật chật diệp ca năng lượng thật đúng là không tầm thường chu bằng không khỏi nhẹ gật đầu thật sự không hổ cha của hắn khẩn trương như vậy thật đúng là có đạo lý a chương hai trăm năm mươi khai nhãn giới chương hai trăm năm mươi khai nhãn giới chu bằng nói cũng lấy điện thoại di động ra đập một chương mình lên thuyền anh chụp Phát cho cha. lúc ã o cha. l này một bên khác chu tổng còn tại cùng mấy cái tổng giám đốc một bên uống t r à một bên thương lượng xem ra chúng ta về sau muốn cùng thiên khải tập đoàn hảo hảo lại tại những thứ này nguyên linh kiện chủ chốt phía trên thương lượng một chút giá tiền dù sao ta cảm giác diệp động là cái nhu nhân a thiên khải tập đoàn cũng có bay lên thế đầu khi đó coi như không đơn thuần là chúng ta muốn cho thiên khải tập đoàn cung ứng nguyên linh kiện chủ chốt cả nước s ư ở n g khả năng đều muốn s i n thiên khải tập đoàn khi đó giá cả giảm xuống liền không nói mấu chốt là ta sợ thiên khải tập đoàn đến lúc đó cũng không cần chúng ta còn không bằng chúng ta bây giờ liền đem giá cả trước hạn trước bảo đ ả m lấy cái ó nói, sinh tới mọi Tổng cũng lên người Chu câu, chấm một tư. gây này thật vẫn g là có thể được trước hết như vậy đi nói trở lại lao chu ngươi cùng diệp đồng quan hệ cá nhân rất tốt sao Diệp đồng. Diệp đồng n g ngươi ngươi hai người i sao? Sao người, các ngươi Diệp Đồng thể lão gia hỏa nói chuyện nói một nửa là a con của các ngươi làm sao cùng diệp đồng cùng một tuyến tốt tốt đừng nói những thứ kia mau nói nói chuyện gì xảy ra dựa vào các ngươi đây là có đường chết gì a cũng không có cái gì hoàn toàn là cơ duyên xào hợp chu tổng cùng lưu tổng liền đem chuyện đã xảy ra đại khái nói một lần những người khác nghe khắp khuôn mặt là hâm mộ khá lắm còn có chuyện như vậy ai bọn hắn làm sao lại không có vận khí như vậy đâu sớm biết không nên đem hải tử liền vây ở công ty bên trong vẫn là phải thêm ra đi kết giao nhân mạch à. có mấy ngày nay giao tình ta cảm giác diệp đồng vẫn là sẽ cho chúng ta mặt mùi ăn một bữa cơm cái này ngược lại là vậy thì chờ lấy lao chu n g ư ờ i tổ cục được các ngươi cũng đều đem phương án chuẩn bị kỹ cảng chúng ta đến lúc đó cùng một chỗ cùng diệp đồng hồi báo một chút ừ m mấy người nói sau đó chu tổng điện thoại chính là văn g lên hắn nhìn xem điện thoại là chu bằng phát tới tin tức tiểu t ử này không phải cùng diệp đồng ở một chỗ sao làm sao lúc này phát tin tức đến đây nghe lưu tổng cũng sang đây xem sau đó liền nhìn thấy du thuyền anh Chủ. hả đây là hai người trên mặt trong nháy mắt tràn đầy n g h i hoặc đây là s a hoa du thuyền sao gần nhất có cái gì s a hoa du thuyền ra biển hoạt động sao chu tổng nhìn xem trước mặt đám người đám người cũng nao h nhao lắc đầu không có thật đúng là chưa nghe nói qua có cái này hoạt động cái này kỳ quái bất quá tiểu tử này vẫn rất có phúc đi theo diệp đồng đi lên chơi không thể không nói diệp đồng năng lượng thật đúng là không nhỏ lâm thời đều có thể làm đến nhiều như vậy mời khoán chu tổng cảm khái bên cạnh mấy người cũng nhẹ gật đầu một bên khác diệp thanh bọn hắn cũng tới bong tàu mọi người thấy bong tàu bên trên công trình cũng là một đôi mắt đ ố n g nhiên chừng lớn đơn giản không thể tin được mình nhìn thấy cái gì khá lắm dạng này xa hoa bể bơi phơi tắm nắng địa phương còn có các loại xa hoa công trình đều rất tinh xảo chu bằng bọn người biết chân chính xa hoa địa phương căn bản cũng không ở bên ngoài mà là tại du thuyền bên trong hai cái tiểu ra hỏa ngược lại là trên bong thuyền chạy trước một bộ dáng vẻ cao hứng diệp thanh cùng bạch chỉ khê theo ở phía sau một người đi theo một cái sợ hài tử ngã s ắ p xuống dù sao cái này bong tàu bên trên vẫn là hơi có chút lắc lư chu bằng đám người nhìn xem diệp thanh cùng bạch chỉ khê dáng vẻ cảm giác vẫn còn có chút b u ồ n c ư ờ i bất quá trên mặt cũng mang theo hâm mộ lao lưu ngươi cũng bao lớn tuổi rồi còn không tranh thủ thời gian kết hôn sinh con ngươi lại không kết hôn ngươi liền già rồi vá ngươi liền biết nói ta tại sao không nói nói ngươi mình ngươi so ta niên kỷ đều lớn hơn ta nếu là lão vậy ngươi cũng là lao đăng chu bằng bên cạnh lâm hàn cùng châu khải nghe đối thoại của bọn họ cười ha ha một tiếng vậy dạng này tới nói chúng ta vẫn tương đối tuổi trẻ vậy chúng ta liền không nóng nảy nhìn xem lão cũng coi như lão lâm hàn lời này liền có chút đả thương người ha một câu ra bên cạnh lâm nguyệt cùng châu d ĩ n h bọn người cười ha ha chờ một lát diệp thanh cùng bạch chỉ khê đem hai cái tiểu g i a hỏa cho nhận trở về p h ú n g hâm nhìn xem diệp thanh diệp tiên sinh ta mang theo các vị đi thăm một chút dù thuyền bên trên cái khắc công trình đi được diệp thanh nhẹ gật đầu du du cùng tiểu nhu cũng là bình thường trùng điệp nhẹ gật đầu phía sau những người khác cũng tranh thủ thời gian theo sau bọn hắn cũng muốn được thêm kiến thức sau đó tại phụng hâm dẫn đầu dưới bọn hắn cũng đi thăm bắt đầu quan cảnh đ ạ i phòng ăn song bạc sân chơi đủ loại công trình để tất cả mọi người là trận mắt hốc mộm chính là chu bằng bọn hắn dạng này đại thiếu tiểu thư nhìn xem trường hợp như vậy cũng không nhịn được chụp ảnh lưu niệm chu bằng thì là thường xuyên phát cho l ã o cha dù sao hắn cũng biết l ã o cha hẳn là cũng không có trải qua dạng này xa hoa du thuyền phát cho hắn để hắn hâm mộ một chút chu bằng nghĩ đến khoe miệng dơ lên tiếu dung đi thôi diệm tiên sinh ta mang các ngươi đi xem một chút gian phòng của các ngươi đi bởi vì lần này nhân viên tương đối ít cho nên đều an bài cho các ngươi phòng như vậy mọi người không gian cùng thoải mái dễ chịu cảm giác đều sẽ tương đối cao một chút phúc hâm giới thiệu bên cạnh chu bằng liền n h ị nhữ mày cái này có ý tứ gì người tương đối ít là có ý gì bình thường dạng này hoạt động vì hồi vốn kiếm tiền không nên mời người đều sẽ khá nhiều không làm sao lại thành người tương đối ít bất quá mặc kệ dù sao có thể ở lại phòng khá lắm lần thứ nhất đi lên chơi liền lên đỉnh phối vận khí này tuyệt đến riêng phần mình gian phòng mọi người cũng coi là mở rộng tầm mắt đây cũng quá lớn đi quá rộng rãi các loại vật dụng đầy đủ mọi thứ đồng thời bên ngoài còn có thể nhìn thấy cảnh biển khiến cho cùng phòng tổng thống đồng dạng đây là xa hoa du thuyền đỉnh cấp phòng ả. chu bằng một đường chụp ả n h phát cho láo cha hắn ngồi ở trên giường đang chuẩn bị lại vỗ một cái cảnh biển thời điểm nhìn xem bên ngoài lại phát hiện thuyền động ngay tại lái rời bên bờ cái này chu bằng con mắt đ ố n g nhiên t r ừ n g lớn có ý tứ gì tại còn không có, có thượng khách người đâu chương hai trăm năm mươi một tài đại khí thô chương hai trăm năm mươi một tài đại khí thô không đơn giản chu bằng mộng trong một phòng khác bên trong lưu k h ô n nhìn xem tình huống bên ngoài cảm thụ được xa hoa du thuyền di động cũng là cả người mộng đây là có chuyện gì cái này còn không có đi lên khác h nhân liền muốn rời khỏi rồi hắn tranh thủ thời gian hướng phía bên ngoài mà đi chuẩn bị hỏi thăm một chút tình huống như thế nào mở cửa liền trông thấy chu bằng cũng vào ra một lúc sau lâm hàn mấy người cũng ra vừa vặn phụng hâm ngay tại k ế bên này bọn hắn tìm tới phụng hâm mang trên mặt n g h i hoặc phụng quản lý ừng các ngươi đều thu thập xong phụng hâm đối với bọn hắn cũng tương đối khắc khí dù sao cũng là diệp thanh mang tới bằng hữu mặc dù niên kỷ tương đối nhỏ trong phòng đều nhìn một chút chỉ là chúng ta có một vấn đề vì cái gì thuyền cứ như vậy phát động không đợi cái khác khác h nhân sao một câu để phụng hâm đều ngây ngẩn cả người khách nhân khác diệp tiên sinh còn có cái khác khác h nhân cái này cũng không tốt trong nháy mắt phụng hâm mồ hôi lạnh đều xuống tới nhưng là nghĩ lại giống như diệp tiên sinh không có đã nói với hắn còn có cái khác khác h nhân à. vẫn là trước hỏi rõ sở chi về sau nhìn nhìn lại an bài thế nào đi còn có cái khác khác h nhân sao diệp tiên sinh không có nói qua còn có cái khác, khác nhân chính là các ngươi mấy cái này tôn quý khác nhân、à. cái này đáng người mọi người trong nháy mắt liền trầm mặc đây là ý gì nói gần nói xa vì cái gì người này giống như rất nghe theo diệp thanh đem hắn lời nói phảng phất tiêu chuẩn dáng vẻ phụ quản lý ý của ngươi là các ngươi chuyến này du thuyền liền chuẩn bị mang theo mấy người chúng ta ra biển thật sao đúng a chính là như vậy a a vậy chúng ta làm sao có đ ạ i ngộ như vậy vậy cái này một chuyến phí tổn vậy cái này có thể nhiều làm a nói đến mọi người cũng đều tính toán chuyến này đi ra chi phí khả năng liền muốn mấy trăm vật đi bọn hắn nếu là chia đều bắt đầu cũng là không phải một cái con số rất lớn nhưng là vẫn có chút thì đau không có việc gì hẳn là không cần đây là diệp tiên sinh du thuyền các loại bảo dưỡng phí tổn diệp tiên sinh trước đó liền đã thanh toán xong phụng hâm nói hơi anh một câu để tất cả mọi người là từng đôi mắt đ ố n g nhiên chừng lớn đơn giản không thể tin được mình nghe được cái gì khá lắm phụng hâm mới vừa nói cái gì đây là diệp ca du thuyền cái này làm sao có thể a nói diệp ca đây cũng quá có tiền đi bọn hắn sửng sốt thời điểm diệp thanh cùng bạch chỉ khê cũng mang theo hai cái tiểu ra hỏa từ bên trong phòng đi ra du du cùng tiểu nhu khắp khuôn mặt là vui vẻ hấp tấp ở phía trước chạy trước nhìn xem lưu k h ô n đám người ghé vào nơi đó cũng chạy tới nhìn xem mang trên mặt hiếu kỳ ca ca tỉ tỉ các người đứng ở chỗ này lấy làm gì nha chúng ta muốn hay không đi bong tàu đi lên nhìn một chút trên b i ể n phong cảnh nha hở tại hai cái tiểu gia h ỏ a nghi hoặc gâm thanh bên trong bọn hắn cũng trở về thần sau đó nhìn xem diệp thanh diệp ca cái này xa hoa du thuyền là ngươi đúng à là ta gọi điện thoại để bọn hắn tới lần này mang theo chúng ta hảo hảo đi ra ngoài chơi một chút vừa vặn chúng ta phải nhân số không nhiều không ít ở chỗ này cũng lộ ra tương đối náo nhiệt diệp thanh gật đầu thừa nhận lần này mọi người trong lòng xem như triệt để sôi chảo lưu khôn chu bằng lâm hàn đám người Á á á. vạn ác kẻ có tiền đây cũng quá có tiền đi lần này ra biển cũng không có cái gì ngoại nhân cho nên mọi người cũng đều không muốn câu thúc chúng ta vui vẻ một điểm là được rồi mọi người tùy ý một điểm nghe diệp thanh mọi người cũng lòng xuống nhất là chu bằng lưu k h ô n mấy người bọn hắn trước đó liền biết diệp thanh thân phận thời điểm đó rung động mới tương đối lớn hiện tại rung động cùng thời điểm đó rung động so ra lộ ra liền coi như có thể bọn hắn hướng phía bong tàu bên trên đi đến chu bằng cũng cho lão cha phát ra tin tức đem sự tình vừa rồi nói cho lão cha nghe cùng lúc đó chu tổng đám người bữa tiệc bên trên chu tổng nhìn xem điện thoại bên cạnh mấy người t r e o chọc thế nào nhi tử lại cho ngươi phát xa hoa du thuyền ảnh chụp rồi đừng nói cái tia xa hoa du thuyền thật đúng là không nhỏ cảm giác đặc biệt xa hoa dù sao ta mấy lần ra biển cưới xa hoa du thuyền đều không có cái này tốt lần này cũng khó trách bọn hắn kích động như vậy để bọn hắn h à o h à o chơi đi mấy người nói sau đó chu tổng nhìn xem bọn hắn mang trên mặt cởi khổ những tiểu tử này đi theo diệt đồng xem như ăn được tám cái kia xa hoa du thuyền là diệp đ ồ n g cá nhân tất cả lần này ra biển chỉ dẫn theo mấy người bọn hắn khá lắm mấy người chiếm cứ một chiếc lớn như vậy xa hoa du thuyền lần này ngược lại là hưng phúc cái này thể nghiệm chúng ta những người này đều không có hưởng thụ qua a a ông trời ơi mấy người nghe cũng có một loại bị không ở cảm giác khá lắm diệp đ ồ n g dạng này ngang tàng sao trực tiếp có được một chiếc xa hoa du thuyền rồi đồng thời lần này còn không để ý chi phí liền mang theo mấy người như vậy ra biển chơi a mọi người tiêu hóa một hồi bình thường bối cảnh cùng đường đi cũng mua không được dạng này xa hoa du thuyền đi hẳn là mua không được xem ra diệp đồng phía sau ủng hộ lực lượng vẫn là tương đối khổng lồ a chúng ta lần này đàm phán thẻ đánh bạc cảm giác mất đi rất nhiều bất quá nếu là thật có thể lên diệp đồng chiếc thuyền này ta cảm giác chúng ta cũng sẽ theo nước lên thì thuyền lên chờ diệp đồng bọn hắn trở về về sau chúng ta tổ cái cục h ả o h ả o nói chuyện đi mấy người nói những người khác cũng đều nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý lúc này dù thuyền phía trên chu bằng nhìn xem lão cha thời gian qua đi rất lâu sau đó mới phát tới hào hào chơi tin tức khoe miệng cũng nổi lên một vòng tiêu dung xem ra lão cha cũng bị trần trụ lao cha đẳng cấp cũng không cao nha gần giống như hắn v o n g tàu phía trên du du cùng tiểu nhu đứng ở đầu thuyền gió biển thổi nhìn xem trước mặt phong cảnh diệp thanh cùng bạch chỉ khê canh giữ ở bên cạnh bảo hộ lấy hai cái tiểu ra hỏa an toàn hai cái tiểu ra hỏa tay nhỏ trộm vào trên lan can gục ở chỗ này một đôi mắt to chớp nhìn xem trước mặt cảnh sát miệng nhỏ cũng không khỏi trương đại biển xanh g ậ n sóng quý vi trắng quan bên cạnh thẩm âm kỳ bọn hắn cũng đi tới đứng ở đầu thuyền nhìn xem cái này phong cảnh không thể không nói cái này góc độ cùng vừa rồi du thuyền góc độ hoàn toàn không giống a vẫn là nơi này nhìn tương đối rung động đến cho các ngươi c h ụ tiểu ảnh xoay người lại thầm âm kỳ nói diệp thanh cùng bạch chỉ khê cũng quay người hai cái tiểu gia hỏa cũng nghe tiến vào diệp thanh quyết bảo chủ động lôi kéo ba ba mụ mụ tay một bộ nhu thuận dáng vẻ ha ha bên cạnh còn có hải âu tham gia náo nhiệt thầm âm kỳ nhìn xem bên cạnh còn rơi xuống mấy cái hải âu tại trên lan can cười nói trong tay cũng đẻ xuống p h i m c h ụ dù sao tràng diện khó được chương hai trăm năm mươi hai vung thức ăn cho chó đúng không chương hai trăm năm mươi hai vung thức ăn cho chó đúng không tốt mọi người có thể nghỉ ngơi một chút có thể bơi lội một chút diệp thanh nói phúng hâm cạnh hình chỗ chúng chỗ. cũng bên sung, này. cũng muốn bơi lội. Ba ba mụn mụn, ngươi cũng cùng tắm một các các các ở ở bổ Ba ba, bơi Ba ba loại loại đều áo vị, lội. ta Tốt. diệp thanh nói nhìn về phía bạch chỉ khê bạch chỉ khê khoát tay á o nàng coi như xong đi dù sao nàng cũng không quá biết bơi ngược lại thành ngâm trong b ộ t tắm liên để ba ba mang theo các n g ư ơ i thay cái quần áo bơi lội có được hay không diệp thanh sờ lên du du cùng tiểu nhu đầu nhẹ nói hai cái tiểu ra hỏa nhẹ gật đầu tốt lắm đi thôi chúng ta đi thay quần áo đi ta cũng đi ta ta không quá muốn đổi lâm hàn nhìn xem diệp thanh muốn đ ổ i quần áo hắn trong nháy mắt không có hứng thú bên cạnh chu bằng cùng lưu k h ô n nhìn xem lâm hàn mang trên mặt nghĩ hoặc khá lắm ngươi làm sao lần trước chúng ta đi g i a n g thành thời điểm ngươi còn mang theo chúng ta đi bể bơi đâu vì biểu hiện cơ thể của ngươi làm sao từ khi chúng ta đi sau ngươi liền không có rèn luyện cơ b ắ p chiều không gian không được ta nói mọi gì ta chính là không muốn xuống nước còn không được sao được được, được cái này có cái gì không được một hồi ta cho ngươi hiện ra một chút ta rèn luyện thành quả chu bằng nói cho lâm hàn một cái khiêu khích ánh mắt lâm hàn ánh mắt nhìn hắn về sau bên i này chu n ngươi n bảo bằng â y giờ phách chờ đ cùng lưu khôn các loại nam sinh nhìn xem diệp thanh cơ bắp cũng là khoe miệng có giật đi lên chu bằng trong nháy mắt liền minh bạch lâm hàng trước đó ánh mắt là có ý gì còn có hắn vì cái gì liền căn bản không thay quần áo cái này bất kể là ai tới cũng sẽ bị cái này cơ bắp treo lên đánh n a g i á n g người cũng quá tốt ai nhờ có diệp động đã bị bạch tỷ thu phục còn có hai cái tiểu gia hỏa khóa lại bằng không đem cái này một vị phóng xuất không biết bao nhiêu nữ sinh trong nháy mắt cảm mến ba ba mọi người vì cái gì đều nhìn ngươi không nhìn chúng ta n h a chúng ta áo tắm không x i n h đẹp không đồng thời vì cái gì bụng của ngươi cùng lưu khôn ca ca bụng khác biệt như thế lớn a lưu khôn ca ca bụng mập mạ thật đáng yêu hh ắ c ắ c hai cái tiểu gia hỏa nói mọi người cũng hướng phía lưu khôn nhìn sang lưu khôn a a a chân thành mới là khoái đạo a hai cái tiểu khả ái các ngươi nói như vậy ta sẽ rất tuyệt vọng Lưu khôn t r o ai ai ai diệp ca các ngư dạng này vung thức ăn cho chó sẽ không tốt ca một hồi chúng ta còn dự định hào hào nhấm nháp một chút cái này xa hoa du thuyền phía trên mỹ từ khối. đâu các ngư i dạng này vung thức ăn cho chó chúng ta một hồi liền ăn nó、no、rồi liền nhấm nháp không được nữa đúng thế chú ý một chút ảnh hưởng diệp ca tậu tử ngươi cũng thế cũng không thể dạng này gỡ ra miệng của chúng ta nhét thức ăn cho chó đúng thế đúng thế chính là thẩm âm kỳ cũng cười phụ h o a mấy câu xuống tới bạch chỉ khê sắc mặt cũng hồng n h u ậ n bắt đầu bọn g i a hỏa này quá xấu rồi khiến cho nàng đều không có ý tứ uy diệp thanh bất quá uy hai cái tiểu g i a hỏa vẫn là có thể tay nàng l g ư ra đem vừa rồi muốn cho diệp thanh cho ăn hoa quả đặt ở du d u trong m i ệ n g diệp thanh khá lắm ngươi dễ dàng như vậy bị lưu nôn phỉ ngự ảnh hưởng sao cái này không thể ra phải thật tốt rèn luyện a cũng không thể dạng này trái lại du du ngược lại là ăn hoa quả một mặt dáng vẻ hạnh phúc tạ ơn mụ mụ tiểu nhu cũng há to mồm bạch chỉ khê tranh thủ thời gian lại cho ăn một khối cho tiểu nhu diệp thanh cũng quay đầu nhìn bọn hắn các ngươi vừa rồi ai nói chuyện tới nhìn xem các ngươi chơi chuyện tốt lần này ta không có hoa quả ăn ai nói ban đêm không cho phép ăn cơm là chu ca nói đúng là chu ca nói ta cũng nghe đến vừa rồi chỉ một mình hắn nói những người khác không nói mọi người trực chỉ chu bằng chu bằng a ta vừa mới tại dưới nước là đâu làm sao vừa mới lên đến liền được mọi người nhìn xem còn nói là ta nói ta nói cái gì rồi a các ngươi đang nói cái gì ta nói cái gì rồi ngươi không cần phải để ý đến dù sao chính là ngươi nói chu bằng nhìn xem chu bằng một mặt n g ộ n g dáng vẻ mọi người cũng cười lên ha h a chu bằng nhìn xem bọn hắn mặc dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng là khẳng định không có chuyện tốt lành gì hắn cũng mặc kệ trực tiếp quay đầu lần nữa lặn xuống dưới các ngươi nói các ngươi ta dù ta mọi người nhìn chu bằng dáng vẻ cũng khỏe miệng giật một cái ra h ỏ này còn trực tiếp chạy trốn một lúc sau mọi người cũng mệt mỏi từ trong nước đi lên bạch chỉ khê cũng mang theo hai cái tiểu ra hỏa tắm rửa xong thổi khô tóc bọn hắn một nhà con đi vào bóng tàu bên trên những người khác còn không có ra mụ mụ cho mô mô ông ngoại mở video đi du du cùng tiểu nhu nhìn xem bạch chỉ khê nói bạch chỉ khê nhẹ gật đầu mở ra điện thoại mở ra video một lúc sau thiết thông đối diện bạch tinh đình nhìn màn ảnh đây là mênh g ô n g vô bờ đại hải hở các n g ư ờ i đây là đi trên biển chơi sao các ngươi cái góc độ này làm sao kỳ quái như thế có ai không du du t i ể u nhu bạch tinh đình nói sau đó liền phát hiện ống kính đang thong thả rời xuống hai cái tiểu ra hỏa khuôn mặt nhỏ nổi lên hh ắ c ắ c ông ngoại mô mô chúng ta bây giờ tại rất lớn trên thuyền chúng ta muốn đi biển sâu chơi nói du du cùng tiểu nhu mang theo bạch tinh đình dạo qua một vòng nhìn một chút tình huống nơi này bạch tinh đình hai người nhìn xem cũng nhẹ gật đầu khá lắm đây là du thuyền đi xem xét chính là diệp thanh làm lữ hành không thể không nói diệp thanh thật đúng là có thể làm chút vật như vậy khoáng đạt hài từ tầm mắt g i biển lớn không lớn nha không lớn đâu tiểu di vẫn chưa về sao Các tiểu gì vẫn chưa ngươi vẫn gì tiểu về, bên ấ t thời gian này, hẳn là cũng tại t quá hẳn gian cưỡi cũng này, là xe r đường đó, trở về. Sau đó, Du Du cạnh ù cùng n Nhu liền cùng bọn hắn nói chuyện phía mắt đầu, nói、du、thuyền bên trên sự tỉnh. Còn có máy móc cho con. Bên g tiểu bắt đầu, Du phía có móc cho c máy sự diệp thanh cùng bạch chỉ khê nhìn xem ngươi nhìn l á m bà hai cái tiểu gia hỏa giảng thuật muốn vẫn rất mạnh cái này theo người nào hẳn là tùy ngươi đi diệp thanh nói cũng méo nhéo bạch chỉ khê tốt t ố t mặt chương 253, b à b à tốt nhất rồi chương 253, b à b à tốt nhất rồi xa xa mọi người thấy một màn này trên mặt cũng mang theo hâm mộ chu bằng nhìn xem diệp thanh còn có du du tiểu nhu cái này một nhà không khỏi cảm khái ai ta cái này lúc nào mới có thể thành ra có khả á i như vậy nữ nhi chu ca ta cảm giác ngươi vẫn là thực tế một chút đi ngươi vẫn là trước tìm bạn gái trước kết hôn sau đó lại cân nhắc nữ nhi sự tình đi hiện tại bạn gái của ngươi đều không có vẫn là một cái lưu manh còn muốn lấy sinh nữ nhi sự tình đâu bên cạnh một người nữ sinh yếu đớt nói nhưng là cái này yếu đớt lời nói nhưng thật giống như một thanh mũi tên một thanh đâm thẳng chu bằng nội tâm dựa vào quá đà kích người bất quá thật đúng là trình tự vẫn là không thể sai nhưng là cô bạn gái này còn muốn trải qua trong nhà thẩm định còn không thể dựa vào sở thích của mình tới đồng thời thật sự sinh hài tử về sau cũng không nhất định có thể có du du tiểu nhu dạng này đáng yêu nữ a nhị a chắc nghĩ đi nghĩ lại chu bằng tâm tính đều nổ hắn nhìn về phía diệp thanh quả thực là bắt đầu ghen thị diệp ca giống như cái gì đều là đầy phổi a đây cũng quá tiện sát người bên ngoài đi a a a trong nháy mắt hắn đều khoe miệng co giật bắt đầu trong lòng không ngừng kêu gạo chỉ bất quá nhưng không có cái gì dùng mọi người cũng không nghe hẳn cái kia y mắng hò hét bên cạnh phúng hâm cũng hướng phía bên này đi tới hắn cũng muốn hiểu rõ hơn một chút cái này lao b ả n mới liền cùng chu bằng trao đổi một lúc sau hắn cũng coi là minh bạch d i ệ p tiên sinh thật đúng là tài đại khí thô à, đồng thời nhìn hẳn là đại gia tộc nào tự đ ệ phụng quản lý chúng ta đằng sau có cái gì an bài có rất nhiều hạng mục ngươi xem một chút trên thuyền những thứ này công trình các ngươi đều có thể hưởng thụ một chút trong khoang thuyền còn có hội sở các ngươi cũng có thể đi đấm bóp một chút loại hình chờ chúng ta đến vùng biển quốc tế song bạc cũng biết lái thả bình thường nơi đó cũng sẽ là mọi người tụ tập địa phương chỉ bất quá lần này các ngươi có mấy người ta cảm giác vẫn là thôi đi Các n g ư ơ i vẫn là đường đi sòng bạc dù sao đều là bằng hữu đi sòng bạc liền không tốt lắm đồng thời chúng ta bên này còn có chuyên môn câu cá bình đại có thể câu cá chúng ta một hồi còn có thể hưởng thụ một chút phòng ăn đồ ăn nhất là hải sản đều là từ trong b i ể n rộng vớt lên tới hiện làm thuần hoang dại các ngươi có thể nếm thử thử một chút phụng hâm giới thiệu đối với xa hoa du thuyền bên trên hết thảy hắn đều đã rõ như lòng bàn tay nói thật ta còn thực sự không có tại dạng này khu nước sâu câu qua cá nơi này hẳn là có không ít đại gia hỏa ta cảm giác ban đêm có thể liều một phen dù sao ta cho tới bây giờ không có cùng cự vật vật lộn qua đây cái này cũng xác thực nói mấy cái nam sinh liền tới hứng thú dù sao cái này đi săn có thể nói là nam nhân thiên tính cũng không trách có chút câu cá lao dạng này si mê vẫn là có người bản t ì n h ở bên này diệp thanh cũng mang theo hai cái tiểu g i a hỏa cùng bạch chỉ khê hướng phía bên này đi tới mang trên mặt h ỏ i t h ă m làm sao vậy các ngươi ở chỗ này nói cái gì đó ta nhìn các ngươi nói khí thế ngất trời ha ha cũng không nói gì thêm vừa rồi chính là hỏi p h ụ quản lý nơi này có gì vui địa phương p h ụ quản lý cũng cùng chúng ta nói một chút cho nên chúng ta quyết định ban đêm muốn câu cá l i ề u một phen cự vận dù sao nơi này đã coi như là biển sâu đi nơi này khẳng định có cá lớn cái này cũng không tệ diệp thanh nhẹ gật đầu du du cùng tiểu nhu nghe được cũng tạm dừng cùng bạch tinh đỉnh vương ninh nói chuyện đem cái đầu nhỏ n g h i ê n tới ba ba hai chúng ta cũng có thể câu cá sao trong n h á y mắt tất cả mọi người có chút khó khăn bắt đầu dù sao hai tiểu gia hỏa này n h u ễ n nhu nhu nhu nhìn cũng chỉ có thể câu tôn phúng hâm nhìn xem tràng diện có chút xấu hổ tranh thủ thời gian lối ra hai cái tiểu khả ái chúng ta nơi này có loại kia tiểu ngư can có thể dùng đến câu tiểu v ư u cá loại kia tiểu v ư u cá cũng dị thường ngon ban đêm các ngươi liền câu cái kia tiểu v ư u cá có được hay không nghe được phụng â m hai cái tiểu ra hỏa nhẹ gật đầu tốt ta ơn b à bá không k h á c h khí phụng â m cũng nhẹ nhàng thở ra được vậy chúng ta cứ như vậy quyết định diệp thanh tay cũng ngứa bắt đầu dù sao đỏ sức cự vật là mỗi cái nam nhân rất n g ộ n g trong lòng bên này bạch chỉ khê nhìn xem diệp thanh bọn hắn kích động dáng vẻ cũng hướng phía lâm nguyện cùng châu dĩnh đi qua vậy chúng ta ban đêm cũng cùng một chỗ câu cá ta vừa rồi liền muốn nói ta cảm giác chúng ta câu khẳng định so với bọn hắn nhiều chính là chính là thứ này cuối cùng vẫn là muốn nhìn ai vận khí tốt có thể có cá mắc câu lâm hàng nghe bên cạnh l a o tỉ các nàng đối thoại nha còn không phục đâu đi kia buổi tối liền nhìn xem đến lúc đó chúng ta câu lên cả lớn thưởng dụng thời điểm các ngươi cũng đừng thèm mới không ăn các ngươi đâu hai bên nói bên này du du cùng tiểu nhu nhưng không có bị ảnh hưởng vẫn là cùng bạch tinh đình trò chuyện chỉ bất quá về sau liền có những người khác gia nhập bạch chỉ lăng trở về t i ể u di ngươi trở về a bạch trì lăng đến nhà về sau trông thấy cha mẹ đang cùng hai cái tiểu gia hỏa nói chuyện hiếm cũng bu lại chào hỏi nàng gần nhất vẫn là cảm giác có chút không thích hợp làm sao cảm giác giống như các bạn học đều kỳ kỳ quái quái dùng cùng di vãng khác biệt ánh mắt nhìn xem nàng bạch trì lăng cũng không biết chuyện gì xảy ra bất quá nàng hiện tại thuộc về hoàn toàn đắm chìm trong học tập bên trong đối với những chuyện này cũng không quá nhạy cảm vẫn là tranh thủ thời gian thi đậu giang thành đại học đi tìm t tì ỷ t ỷ t ỷ phu càng tốt hơn a các ngươi ra biển a vẫn là đi viết hải ông trời của ta cái này cảnh sắc thật xinh đẹp a bạch trì lăng tới biết hai cái tiểu gia hỏa các nàng ra viễn hải về sau cũng một đôi mắt chừng lớn mang theo ngạc nhiên nhìn trên màn ảnh bối cảnh cái này phong cảnh thật sự là quá tốt rồi nguy rồi lần này càng muốn hơn sớm một chút đi cùng lão tỷ tỷ phu hội hợp hàn huyên một lúc sau diệp thanh cũng gọi hai cái tiểu gia hỏa đi ăn cơm du du cùng tiểu nhu lúc này mới lưu l u y ế n không rời cút điện thoại các nàng ngầm đầu liền trông thấy du thuyền phía trên không gian có một chỗ viên cầu đồng dạng công trình lập tức nổi lên nghi ngờ ba ba du, du kêu diệp thanh vẫy vây tay nhỏ đem diệp thanh têu tới thế nào ba ba người mau nhìn nha nơi đó có cái đại viên cầu kia là làm cái gì nha cái này a đây là quan sát thiên văn chính là nhìn nguyệt l ư ợ n g cùng tinh tinh o、wow. a trong nháy mắt cảm giác du du cùng tiểu n u trong mắt đều tán phát ra tiểu tinh tinh một bộ mong đợi bộ dáng diệp thanh minh bạch tốt tốt tốt ban đêm ba bà mang các người đến xem ăn cơm trước đi cơm nước xong xuôi ban đêm mang các người nhìn lại thấy được hay không ba bà tốt nhất rồi chương hai trăm năm mươi b ố hâm mộ a chương hai trăm năm mươi b ố hâm mộ a du du nói sau đó lôi kéo diệp thanh cánh tay diệp thanh thuận thế ngồi s ù n xuống, xuống. hai cái tiểu ra hỏa dựa vào đến một bên một cái hướng phía diệp thanh trên mặt liền hồ tới Á á á! trong n ấ y mắt đằng sau đều vỡ tổ nhất vỡ tổ cũng không phải là nữ sinh mà là này một đám nam sinh từng cái trong mắt đều tràn ngập ước ao ghen t ị trang diện này đây quả thực là bọn hắn trong giấc mộng hình tượng a kết quả đây ở đây không có một cái nào có bạn gái thuần một sắc độc thân cầu bạn gái đều không có còn hâm mộ đâu lưu không nói cũng đối với bọn hắn khoát tay áo vẫn là ăn nhiều một chút cơm đi ăn no rồi cơm liền không hâm mộ ngươi tại chó sủa cái gì người cái tên này không phải cũng là một cái độc thân cầu còn ở nơi này chó sủa đúng đấy còn có mặt mũi nói chúng ta đây ta không cưới chủ nghĩa cùng các ngươi không giống lưu không nói giang tay ra biểu thị không có vấn đề nói đ á n g người tuyệt s á t ngươi là ngon nhân ngươi thật sự là ngon nhân ngươi nếu là về sau kết hôn liền đem chân của ngươi đánh gãy ta để ngươi hiện tại không cưới chủ nghĩa lần này tốt ta cảm giác chân của ngươi về sau tất nhiên muốn đoạn chu bằng phân tích ngươi nếu là kết hôn chúng ta liền sẽ đem ngươi chân đánh gãy ngươi nếu là không kết hôn lưu thúc liền sẽ đem ngươi chân đánh gãy ngươi lựa chọn một cái đi lưu khôn châu ta còn có thể nói cái gì chỉ có thể nói các ngươi quáng yêu bọn hắn hướng phía phòng ăn mà đi đi vào vị trí gần cửa sổ vẫn là nơi này tốt cái này cảnh sắc đơn giản tuyệt nhìn xem bên ngoài cái này cảnh biển sau đó nhìn không trung bay hải âu còn có cái này sáng s ủ a thời tiết đây quả thực là nhân sinh cực hạ n hương thụ mọi người nói p h ù n g hâm cũng đem trước đó mở gia đình cấp rượu đỏ cho đám người rót một lúc sau bò bít tết cũng nổi lên chu bằng bọn hắn nhìn xem cái này bò bít tết tuyết hoa quá đẹp xem xét chính là đ ỉ n h cấp lần này có thể nói là cực hạn hưởng thụ hắn bưng chén rượu lên chúng ta kính diệp ca một cái a Tốt. cảm tạ diệp ca cảm tạ diệp ca mọi người nói cũng cùng diệp thanh trạm c ố c bắt đầu sau đó thưởng thức chu bằng uống vào rượu đỏ mặc dù hắn một mực cũng không quá ưa thích uống rượu đỏ nhưng là cũng có thể nhấm nhắp ra cái này rượu đỏ phẩm chất có thể nói là tương đối tốt sau đó đám người cũng không tiếp tục k h á c h k h í bắt đầu động g a o n ĩ a một lúc sau hải sản cũng nổi lên mọi người thưởng thức cũng đầy đủ thơ ngon quả nhiên vẫn là hiện vất hiện ăn tương đối tốt bạch chỉ khê bóc lấy tôm cho bạch chỉ khê còn có hai cái tiểu ra hòa ăn không cần ta tự mình tới liền tốt diệp thanh nói liền bị bạch chỉ khê đem tôm nhét vào trong miệng mình sau đó chính là hé miệng cười người nhà đầu này diệp thanh còn muốn nói cái gì liền trông thấy trước mặt màn sáng bán ra kiểm chắc đến tốc chủ cùng thê t ử tình cảm ấm lên ban thưởng long đẳng tập đoàn cùng cực phẩm ngọc thạch một khối a diệp thanh nhìn xem cũng ngây ngẩn cả người cái này còn có thể phát động dạng này ban thưởng thật đúng là không tệ châu dĩnh nhìn xem diệp thanh giám vẻ hả diệp ca làm sao ngây ngẩn cả người quá hạnh phúc lập tức nàng cũng cảm khái nếu là có người cho ta lột tôm liền tốt bên cạnh châu khải nghe lão tỷ cảm khái tỷ ngươi không thấy sao mới vừa rồi là bạch tỷ cho diệp ca lột cho nên còn chưa nói xong châu khải liền cảm giác lao tỉ tay nhỏ lên cái hông của hắn ta nói lời này chính là cho ngươi nghe được tỷ tỷ ngươi chiếu cố ngươi nhiều năm như vậy ngươi giúp tỷ tỷ lột tôm vẫn là cái gì rất khó khăn sự t ì n h sao chiếu cố rất nhiều năm châu khải nghe lời này suy nghĩ cũng dần dần phiêu đãng bắt đầu từ nhỏ thời điểm châu dĩnh liền đối với hắn q u y n q u y n đến t h ị đến lớn lên thường xuyên từ tiền lệ bình móc ra đến hắn tồn tiền đến ai được rồi có tỷ tỷ chính là như vậy đều là nước mắt đồng thời hiện tại cũng không khỏi đến hắn đến tự tuyệt người ta nắm tay đã đặt ở bên h ồ n g cái này nếu là không thỏm ệ n h sợ là muốn bị bóng a ai tỷ tỷ ngươi chiếu cố như vậy ta ta khẳng định cho ngươi là ta lời này còn tạm được nhưng là trước ngươi thở dài là có ý gì không có gì chính là nghĩ đến ta đoạn đường này đi tới thật đúng là không dễ dàng châu dĩnh mấy cái ý tứ đây là nói ta ngược đãi ngươi thôi nhìn xem bên này đùa dỡn Lâm Hàn hổ khu chấn đ ộ n g thời r a n thủ t h g i a vô hữu o nhà mình l truyền vừa, vừa thông bên trong cũng cần những thứ này bảo an nhân viên dù sao mỗi lần buổi hòa nhạc còn có diễn viên xuất hành hoạt động loại hình những người hộ vệ kia bảo an còn cần từ bên ngoài thuê lần này ngược lại là phù sa không lưu ruộng người ngoài diệp thanh nhẹ gật đầu về phần cái kia cực phẩm ngọc thạch diệp thanh liền tạm thời không có lấy r a bất quá dựa theo diệp thanh cảm giác khẳng định không tệ dù sao hệ thống xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm n h à khi hắn hồi thần thời điểm trước mặt đã náo thành một mảnh diệp thanh ngược lại là nhìn vui vẻ sau đó tựa ở bên cạnh bạch chỉ khê bên hai lao bà vấn đề này gây nên đến có phải hay không có một phần của ngươi trách nhiệm cái kia còn có ngươi đâu bạch chỉ khê hừ nhẹ một tiếng có chút hất cảm lên ngươi còn ăn tôm đâu đồng thời ta cho ta lão công lộ tôm có vấn đề gì không không có vấn đề gì diệp thanh nhẹ gật đầu bên cạnh hai cái tiểu ra hỏa cũng là học theo học bạch chỉ khê động tác cho diệp thanh lột tôm bắt đầu chỉ bất quá không quá thuần thủ ba m ư ơ ba ây cho ngươi lột tốt về sau tiểu nha đầu một mặt kích động tay nhỏ cầm tôm hướng phía diệp thanh đưa tới tốt tạ ơn du du tiểu nhu diệp thanh chiếu q u ầ n thu hết sau đó du du cùng tiểu nhu lại cho bạch chỉ khê lột một cái dần dần mọi người cũng bình ổn lại nhìn xem phía ngoài giáng chiều ngược lại là tâm tình càng thêm yên t ĩ n h bắt đầu cảnh sát như vậy thật đúng là sinh đẹp a nhìn xem mặt trời rơi xuống mặt biển đây là tại trong đại thành thị căn bản không thấy được tràn diện lại thêm không trung hải âu mặc dù không quá chuẩn xác nhưng là cũng là có lạc hà cùng cô vụ cùng bay thu thủy trung trường thiên một màu mỹ cảm theo mặt trời rơi xuống sắt trời cũng tối xuống mấy người trên bong thuyền t à n bộ tiêu thực bắt đầu diệp thanh thì là mang theo tiểu gia hỏa đi vào tầng cao nhất chuẩn bị mang theo bọn hắn nhìn xem tinh tinh đừng nói ban ngày ở trên biển cảnh sắc vẫn là rất đẹp nhưng là ban đêm vẫn là quá đen diệp thanh đối bạch chỉ khê nói bạch chỉ khê cũng nhẹ gật đầu nàng vừa rồi đứng tại bong tàu bên trên nhìn xem bốn phía tối mở mịt một mảnh cũng là vô ý thức hướng phía diệp thanh tới gần chương hai trăm năm mươi lăm Các người bên a ba ba ba b tố chất thân thể tốt, chương 255, các ba ba tố chất thân thể tốt. chừng các người cạnh du du cùng tiểu nhu cũng nhìn xem bốn phía mặt biển đen như mực cũng hướng phía diệp thanh n i c k lại gần diệp thanh nhìn xem lão bà còn có hai cái tiểu g i a hỏa mang trên mặt tiểu dung thuận thế ôm bạch chỉ khê e o sau đó một cái tay khác sở lên hai cái tiểu g i a hỏa đầu phản phất tại cho các nàng đáp lại bạch chỉ khê nhìn xem d i ệ p thanh ánh mắt bên trong cũng tràn đầy an tâm không có chuyện gì t r u n g quanh đen nhánh nhưng là các ngươi ngẩng đầu nhìn một chút diệp thanh một câu mấy người đều ngẩng đầu lên du du cùng tiểu n u ngẩng nhìn xem không chung nguyệt lượng cùng tinh tinh trong nháy mắt cũng không nhịn được chừng tó mắt ba ba là nguyệt lượng cùng tinh tinh thật là nhiều tinh tinh thật xinh đẹp nha hai cái tiểu g i a hỏa nhìn xem cũng cao hứng nhảy nhót bắt đầu bên cạnh b ạ c h chỉ khê cũng ngửa đầu nhìn xem rất lâu không nhìn thấy trường hợp như vậy khi còn bé nghỉ đông và nghỉ hè nàng đều sẽ trở lại quê quán cùng ra g i a mãi mãi cùng một chỗ vượt qua khi đó ban đêm cơ hồ không có cái gì ánh đèn cho nên tinh tinh cùng nguyệt lượng cũng cùng bây giờ nhìn đồng dạng m i lượng còn có chính là nàng cao trung tự học buổi tối lúc đi ra ngửa đầu xem xét cũng là đẩy mắt tinh, tinh nguyệt、lượng. mỗi lần nhìn thấy những thứ này bạch chỉ khê cũng tâm tình thật tốt tự học buổi tối mọi mệnh cũng quét sạch ba ba chúng ta nhanh đi kính viễn vọng nơi đó xem một chút đi tiểu nhu lôi kéo diệp thanh tay để diệp thanh ngược lại là có chút ngạc nhiên dù sao bình thường tiểu nhu đều là ấm ôn nu nu cơ hồ không đề cập tới yêu cầu bây giờ nhìn lại là thật mong đợi ha ha t ố t ba ba mụ mụ mang theo các ngươi qua đi đi diệp thanh một cái tay nắm bạch chỉ khê một cái tay khác che chở hai cái tiểu nha đầu hướng phía phía trên mà đi một lúc sau liền tới đến đài con chắc diệp thanh điều chỉnh một chút thiết bị Thấy được rõ ràng hình ảnh được cũng rõ ràng à về sau, l một cho hai cái các hai hỏa gia sang tiểu ngươi Đến, đây xem. Đến, các ngươi xem m chút lúc sau đội thanh tiểu nhu tiểu nhu nhìn xem cũng là bình thường ngạc nhiên bộ dáng diệp thanh nhìn xem các nàng cũng không biết tương lai mình cho không cho các nàng nói qua vũ trụ khởi nguyên các loại tri thức sau đó diệp thanh liền mở miệng nói chúng ta hiện tại vị trí chính là hệ ngân hạ nguyện lượng sở dĩ sẽ sáng diệp thanh nói cũng càng thêm thâm ảo bắt đầu thậm chí nghĩa rộng đến vũ trụ nổ lớn lực vạn vật hấp dẫn loại hình bên cạnh bạch chỉ khê ngay từ đầu còn yên t ĩ n h nghe nhưng là thời gian dần trôi qua liền cảm thấy không thích hợp bạch chỉ khê ai ai ai không phải lão công ngươi có phải hay không có chút thâm ảo rồi ngươi khuê nữ lại thế nào thông minh các nàng hiện tại cũng không thể lý giải những thứ này đi ngươi xem một chút hai cái khuê nữ trên mặt đã làm mộng có được hay không nàng mau tới trước chọc chọc diệt thanh a thế nào t A có chỗ nào nói nào sao? sai diệp thanh cảm t hướng ấ y quay bạch chỉ khê chọc chọc hắn, cũng khê hắn, hỏi đến. n g đầu ơ i hai ngươi nhi biểu lộ đại ca. Diệp xem một lộ chút Thanh ca. h A A. nữ ư phía du du cùng tiểu nhu nhìn lại sau đó liền không có ý tứ gãi đầu một cái ai nha thật sự là có chút ngượng ngùng q u ê n các ngươi hiện tại mới bốn năm tuổi hiện tại cùng các ngươi nói đến cái này tựa như là có chút sớm diệp thanh cười ha ha một tiếng sau đó liền chuẩn bị ôm hai cái tiểu g i a hỏa nhưng là hai cái tiểu ra hỏa lại đặt câu hỏi bắt đầu một vấn đề tiếp lấy một vấn đề chính là liên quan tới diệp thanh vừa mới giàn thuật mạnh chỉ khê nghe cũng hỗ trợ giải đáp bắt đầu ai lao công gây ra h o ạ nàng còn có thể trốn không thành người đây là đem hải t ử hướng nhà khoa học phương hướng bồi dưỡng a bạch chỉ khê nhìn xem diệp thanh nói vậy cũng không phải không được liền nhìn các nàng có cái gì hứng thú có cái gì hứng thú ta liền phát triển hứng thú của nàng diệp thanh ngẩng đầu đ ỡ ngực một bộ tràn đầy tự tin dáng vẻ ngược lại để bạch chỉ khê hé miệng cười một tiếng phía dưới lâm hàn bọn hắn đã cầm cần câu, câu cá bắt đầu lên lâm hàn hô nhỏ một tiếng liền tranh thủ thời gian kéo động ta dựa vào con cá này thật đúng là không nhỏ a cái này khí lâm ự c thật đúng là lớn. là l hà nói n mọi người cũng hướng phía hắn nhìn lại thanh như dừng l ạ n h nói cái này bên trong cá khẳng định hình thể không nhỏ khí lực cũng không nhỏ và không cũng không thể đem cần câu cho lôi kéo con đến trình độ này lưu không nhìn xem lâm hàn cánh tay nô ra cơ bắp cũng có thể minh bạch hắn hiện tại dùng khí lực lớn đến đâu ta và ngươi cùng một chỗ không cần không cần ta trước kiên trì một hồi lưu một lưu lâm hà nói n cũng bắt đầu kiên trì bắt đầu một lúc sau lâm hà nhìn xem cánh tay của mình cảm giác này cánh tay giống như là cháy rồi dạng này đau nhức cảm giác căn bản không phải tại phòng tập thể thao kiện thân có thể so sánh câu cá còn có thể rèn luyện b ắ p thì ta lâm hàn nói cảm thụ được cá lớn phát lực không tốt g i a hỏa này bắt đầu phát lực cho ta châu khải nói chỉ bất quá lâm hàn nhìn một chút châu khải hình thể nhớ hắn khí lực đừng núp ních ngươi bắt không được một câu châu khải cũng nhìn xem cần câu b ố n lượt độ châu khải cũng không có phản bác bởi vì hắn giống như thật cầm không được ca bên cạnh chu bằng lưu khôn mấy người cũng là bình thường nhìn xem cái này b ố n lượt độ đây quả thực không phải bọn hắn có thể chém giết cá lớn diệm ca đâu tranh thủ thời gian gọi diệm ca đến lâm hà nói n diệp ca lực lượng d á m c h ắ c được diệp ca đừng nhìn tinh tinh đến giúp đỡ lâm hà nói n cũng có thể nói gào ghét phía trên đang bị hai cái tiểu nha đầu hỏi thăm diệp thanh cũng nghe đến thường như là các người lâm hàn ca ca đang bảo chúng ta Chúng ta đi ra xem một chút đi đây là gặp được chuyện gì gấp gáp như vậy diệp thanh n g h i hoặc mang theo bạch chỉ khê còn có hai cái tiểu g i a hỏa đi ra ngoài tại trên làn can nhìn xem liền nhìn thấy lâm hàn cùng cá lớn chém giết một màn ừ m thật đúng là để tiểu tử này câu được cá lớn rồi diệp thanh kinh nghĩ du du kích động vô vô diệp thành ba ba chúng ta nhanh đi hỗ trợ đi ta cảm giác lâm hẳn ca ca giống như không kiên trì nổi ta cảm giác cũng thế bạch chỉ khê ở bên cạnh nói ngươi nhìn hắn hiện tại sắc mặt đều nhanh muốn đỏ cùng màu gan heo đồng dạng trên cánh tay mạch máu đều kéo căng đi lên đi đi đi diệp thanh nói dạng này c à lớn sao có thể bỏ lỡ đâu ngươi mang theo hải tử chậm rãi xuống tới ta trước đi qua diệp thanh nói liền hướng phía phía dưới m à đi n g ư ơ i chậm một chút bạch chỉ khê lời còn chưa nói hết liền trông thấy diệp thanh đã hạ một tầng n c thang bạch chỉ khê nhìn xem hai cái tiểu ra hỏa kiên nhẫn nói các ngươi cũng không nên học các ngươi ba ba các ngươi ba ba tố chất thân thể tốt các ngươi bây giờ còn chưa được biết sao chương hai trăm năm mươi sáu cái này cái gì lực lượng chương hai trăm năm mươi sáu cái này cái gì lực lượng a nha du du nhẹ gật đầu nhưng là ông ngoại cùng chúng ta chạy bộ thời điểm nói nói chúng ta bây giờ tố chất thân thể so mụ mụ cùng tiểu di còn tốt hơn bạch chỉ khê a a a lao cha cái này suốt ngày đều tại cùng hài tử nói cái gì a nàng cùng m ộ i m ộ i tố chất thân thể thế nào g i a dọn học sinh cấp ba cùng g i a dọn sinh viên chẳng phải hẳn là cái dạng này sao đồng thời nàng gần nhất cũng tăng cường rèn luyện a nàng hiện tại cảm giác thân thể của mình tố chất so với trước đó thế nhưng là tốt không chỉ một sao nửa điểm bạch chỉ khê nghĩ đến sau đó mặt cũng là đỏ lên trong lòng xì mình một ngụm khá lắm mình cái này suốt ngày trong đầu đều đang nghĩ những thứ gì a đều do lão công đối diện du du cùng tiểu nhu cũng nhìn xem bạch chỉ khê thần sắc biến hóa không rõ ràng cho lắm không rõ mụ mụ vì sao lại là như vậy biểu lộ một bên khác diệp thanh đã đi tới lâm hàn bên này diệp ca lâm hàn lúc này đã đạt tới cực h ạ n hắn gào g é t sau một khắc liền cảm giác cánh tay buông lỏng liền trông thấy diệp thanh một tay liền đem cần câu tiếp tới ngươi bắt lao sao diệp ca muốn hay không dùng hai cánh tay lâm hàn hỏi đến không cần ngươi buông tay là được ta cùng con cá này linh lợi diệp thanh nói cả người cử trọng được khinh cảm thụ được trong tay chuyển đến l ự c đạo ừ m không t ệ à ngươi đây nhất định là lên một con cá lớn lâm hàn nghe b u ô n g tay ra sau đó tranh thủ thời gian l ắ c l ắ c tay quá đau nhức cái này cánh tay cảm giác buổi sáng ngày mai bắt đầu liền không thể mớn khẳng định chua muốn chết lâm hàn cũng hướng phía dưới nước nhìn xem muốn nhìn một chút đến cùng là dạng gì cá lớn hắn dùng ánh đèn hướng phía trong nước chiếu vào nhưng lại căn bản không có nhìn thấy xem ra chỉ có thể chờ đợi diệp ca cùng cá lớn đ ấ u sức để cá lớn triệt để không có khí lực ngoan ngoan chịu thua mới được một lúc sau bạch chỉ khê cùng hai cái tiểu gia hỏa cũng hướng phía bên này đến đây phụng hâm cũng đến đây đều đang nhìn diệp t h a n h câu cá ba ba, n g ư ơ i cần câu vốn lượn thật là lợi hại nha đây là một con cá lớn sao đúng vậy chờ chúng ta một hồi nhìn xem là dạng gì cá bất quá không thể không nói con cá này can chất lượng vẫn rất tốt diệp thanh nói phúng hâm cũng trở về ứng bắt đầu nói du thuyền bên trên những thứ này cần câu đều là chất lượng rất tốt cái này điếu ngư đài cũng là cố ý dựng chính là vì để du khách có thể càng thêm tới gần mặt biển tiến hành câu cá tốt các ngươi cũng đừng đều nhìn ta ta ta cảm giác bên này còn cần một hồi các ngươi đi trước câu mình à. ba ba ta cũng m u ố n câu cái kia cho các ngươi mấy cái tiểu ngư càn có được hay không cho các ngươi thu được tôm b ắ p vỏ liền có thể câu được tiểu vự cá ăn rất ngon phúng hâm ngồi sùng xuống, xuống cùng hai cái tiểu ra hỏa nói tốt lắm ta ơn ba bá không cần cảm ơn phúng hâm khoát tay áo cũng nhanh đi chuẩn bị một lúc sau du du cùng tiểu nu cũng nhiều tiểu ngư can các nàng bung ô xuống bên này phúng hâm cũng mở ra một chút ánh đèn mực ống sẽ bị ánh đèn hấp dẫn tới bạch chỉ khê còn có thẩm âm kỳ mấy người thì là tựa ở hai cái tiểu g i a hỏa bên người bảo hộ lấy các nàng diệp thanh thì là vẫn tại cùng cá lớn đấu sức lâm hàn bọn người ở tại bên cạnh nhìn xem cả đám đều khoe miệng co giật bắt đầu dựa vào diệp ca cái này lực bền bỉ cũng quá mạnh đi đều đấu sức thời gian dài như vậy thật giống như căn bản sẽ không mệt mọi đ ồ n dạng lâm hàn nhìn xem cũng mặc cảm bất quá hắn đã có chuẩn bị tâm lý dù sao trước đó là hắn biết diệp ca lực lượng cho nên hiện tại cũng không có quá tự ti mặc cảm ngược lại muốn nhìn một chút cuối cùng là dạng gì cự vật hoa câu được á tiểu nhu nói trên mặt mang thật to mỉm cười thu dây đem m ự c ống cho kéo đi lên so với diệp thanh bên kia tiểu nhu các nàng bên này liền nhẹ nhõm nhiều có thể nói là nhẹ nhõm thêm vui sướng cho các ngươi một cái thùng nhỏ chờ một hồi các ngươi câu một chút về sau ta thì lấy đi bếp sau để những cái kia đầu bếp làm chút làm phép vừa vặn hàng đêm sâu có thể giữ lại các ngươi biển câu màn đêm vông xuống tiêu ăn được rồi bà bá tiểu nhu cho phụng hâm một cái to lớn tiếu dung lần này phụng hâm động tác càng thêm nhanh nhẹn đi lên không thể không nói diệp tiên sinh hài tử thật sự là quá đáng yêu ai không muốn có được dạng này một cái tiểu thiên sứ đâu nhưng là lại có mấy người có thể có được đâu phụng hâm thở dài giúp tiểu nhu đem mực ống cởi xuống hắc hắc ta c ù n g câu đi lên á bên cạnh dù dù cũng nói một lúc sau bên cạnh bạch chỉ khê đám người liền cảm thấy không thích hợp cái này hợp lý sao hai tiểu gia hỏa này làm sao lợi hại như vậy cái này một hồi thời gian liền câu được rất nhiều mực ống tân thủ bảo hộ kỳ cái này nhất định là tân thủ bảo hộ kỳ ta vừa rồi câu được thời gian dài như vậy đều không có câu được chính là là được thầm âm kỳ nhìn xem phản ứng của mọi người tốt tốt câu nhiều một chút càng tốt hơn dạng này chúng ta liền có thể ăn nhiều một điểm du du tiểu n u cố lên một câu ngược lại để mọi người kịp phản ứng thật sự chính là lời nói xoay chuyển tất cả mọi người cho hai cái tiểu g i a hỏa cố lên bắt đầu phúng hâm nhìn xem trong thùng mực ống số lượng không sai bịt lắm đổi một cái thùng đem cái này thùng hướng phía bếp sau cầm đi một bên khác、soạt. một đạo to lớn tiếng nước chuyển đến ánh mắt của mọi người đều bị hấp dẫn du du cùng tiểu nu cũng xuyên thấu qua lan can hướng phía mặt biển nhìn lại tại phong quang chiếu d ọ i xuống một đầu to lớn cá ngừ đại dương liền xuất hiện như thế lớn c h ắ c không được như thế lớn q u á i lực chơi ạ còn phải là ta có thể câu được dạng này lớn cá ngừ đại dương tốt ca môn nếu không phải diệp ca tranh thủ thời gian tới hiện tại không chỉ cá không có câu được ta cảm giác cần câu đều muốn bị kéo đi đi còn nói sao còn không phải các người giúp không được gì một câu để châu khải bọn người trầm mặc lại t ố ta chuyện này bọn hắn xác thực cũng có trách nhiệm tốt tốt đến hỗ trợ đi lấy chép lưới làm cái lớn một chút ta cũng là lần thứ n h ấ t kéo lên cá lớn như thế không thể không nói lâm hàn ngươi cái này có thể à vận khí này tuyệt diệp ca ngươi cũng đừng khen ta ta đều muốn nhẹ nhàng ha ha châu khải ngươi cầm một chút chép lưới ừ m ngươi thế nào con cá này ngươi mắc câu ngươi đem nó v ớ t lên đến thôi châu khải nhìn xem lâm hàn cũng là một mặt không hiểu hỏi đến lâm hàn khoe miệng con lên tay không có tí sức lực nào không nhấc lên nổi châu khải đám người khá lắm quả thực là khá lắm được t ô i chúng ta tới đi một lúc sau tại mọi người đồng tâm hiệp lực phía dưới to lớn cá ngừ đại dương liền bị dơ lên đi lên lạch cạch lạch cạch cá ngừ đại dương trên b o n g thuyền còn tại không ngừng đập động lên thân thể phát ra âm thanh lớn chương 257, t r ở về địa điểm xuất phát chương 257, t r ở về địa điểm xuất phát cá lớn đi lên về sau mọi người nhìn cái này to lớn cá ngừ đại dương đều là từng đôi mắt đ ố n g nhiên trực lớn đơn giản không thể tin được mình nhìn thấy cái gì khá lắm đây cũng quá lớn đi chính là bọn hắn trên điện thoại di động cũng chưa từng gặp qua như thế lớn cá ngừ đại dương a du du cùng tiểu n u cũng sang đây xem hai mắt thật to bên trong cũng mang theo ngạc nhiên ta dựa vào như thế lớn khá lắm lão lâm ngươi vận khí này có thể a cái này lần thứ nhất ra viễn hải câu cá liền bị ngươi câu đi lên cái này mọi người nói cũng đều nhìn về phía bên cạnh lâm hàn lâm hàn cảm thụ được ánh mắt của mọi người cảm giác có chút xấu hổ muốn đưa tay sờ đầu một cái nhưng lại phát hiện cánh tay của mình căn bản không nhấc lên nổi lập tức cũng thở dài tốt các ngươi cũng đừng nói ta vừa rồi nhiều t r ậ t v ậ n các ngươi cũng không phải không coi trông thấy nếu không phải gì cả ta thật là muốn tê bên này châu khải cũng qua đi ấn lấy cá ngừ đại dương tới tới, tới. ai c một chủ kiểu tới. ảnh. Ta đến Ta ta lúc sau phúng hâm cũng từ phòng bếp trở về trên mặt hắn cầm ư mịn dù sao vừa mới đem mực ống cầm tới đầu bếp cũng bắt đầu xử lý bắt đầu làm rất nhiều loại làm phép đều là ăn ngon chờ một lát diệp tiên sinh bọn hắn câu cá xong liền có thể hưởng dụng một chút nhấm nháp một chút cái này biển sâu mực ống thế nào cũng không biết diệp tiên sinh cá câu đi lên không có phú hâm nói cũng hướng phía bên này đi tới sau đó liền nghe lạch cạch lạch cạch thanh â m hở đây là câu đi lên rồi hắn ba chân bốn c ẳ n g hướng phía nhìn bên này tới sau đó chính là nhìn thấy cái tia tương đối lớn cá ngừ đại dương khá lắm như thế lớn cá ngừ đại dương phú hâm nhìn xem cũng cùng mọi người nói cái này câu đi lên về sau nhưng là muốn mau chóng xử lý một chút dù sao trong cơ thể nó vẫn là sẽ sinh ra rất nhiều tính acid vật chất nếu là dạng này thời gian quá dài liền không thể ăn tuất ngươi dẫn người xử lý một chút đi diệp thanh nói chu ũ n n g ì n người bên cạnh, còn không một m chút có hay ố n ảnh trung. thôn này nhưng liền không có cái tiệm này. Không cần dịp ca, tuy tiện chiếu một chương chụp cái có cái ca, chiếu được、rồi. Chu tiệm tuy Qua rồi. là một bằng nói tất cả mọi người nhẹ gật đầu dù sao lần này xa hoa du thuyền chi hành bọn hắn có thể đập quá nhiều ảnh trụ cái này cá ngừ đại dương ảnh trụ có thể nói là thường thường không có gì lạ đến nghĩ tới đây bọn hắn khỏe miệng đều có chút rút r ú i y dạng này ảnh t r ụ n đều thành thường thường không có gì lạ lưu niệm nói như vậy ra ngoài có phải hay không có chút quá vợ xẻo lẹo rồi chu bằng cũng cho lão cha phát ra ảnh trụng i ả n g thuật sự tình sau đó liền trông thấy lao cha tới tin tức đây là để hắn có thời gian cùng diệp ca nói một tiếng bọn hắn muốn cùng diệp ca ăn bữa cơm dựa vào lao cha làm cái gì vậy a hắn làm sao không chính mình nói bất quá nghĩ nghĩ chu bằng vẫn là t h ở d à i đáp ứng lao cha dù sao hắn ở chỗ này đúng là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng lao cha tìm hắn cũng là không gì đáng trách chỉ bất quá bây giờ còn đang xa hoa du thuyền bên trên đợi đến hết thuyền rồi nói sau chu bằng nghĩ đến bên kia phúc hâm đã bắt đầu để cho người đem cá ngừ đại dương kéo đi diệp tiên sinh chư vị vừa rồi hai cái tiểu khả ái câu đi lên mực ống phòng bếp đã xử lý tốt mời các vị rời bước đi thời gian cũng không sớm mọi người có thể nhấm nháp một chút bữa ăn k i a mời tới bên này p h ú g hâm mang theo mọi người tới một lúc sau mọi người liền nhìn xem cả bàn đủ loại mực ống còn có chút tâm cái này thật đúng là cái gì làm phép đều có a ý vi t r á n g quan cái này có thể nói là ý vi t r á n g q u a n a đến chúng ta nhấm nháp một chút diệp thanh nói để tất cả mọi người ngồi xuống du du cùng tiểu nhu mang trên mặt kiêu ngạo dù sao những thứ này thế nhưng là các nàng câu đi lên nguyên liệu nấu ăn mọi người sau đó liền ăn như gió cuốn bắt đầu đồ nướng tấm s á t hấp mực ố n g tiến từng cái nhấm nháp đều ăn thật ngon để tất cả mọi người nhịn không được tán dương thơm ngon sau khi ăn xong xem ra cá ngừ đại dương hôm nay xem như xử lý không hết chỉ có thể ngày mai nhìn xem nhấm nháp một chút thời gian cũng không sớm mọi người đi về nghỉ ngơi đi đương nhiên nếu là có còn muốn b i ể n câu liền đi b i ể n câu là được rồi diệp thanh nói ngáp một cái nào có thể đoán được ngáp chuyển đi lên b ạ c h chỉ khê cũng đi theo đánh một cái sau đó chính là hai cái tiểu ra hỏa ha, ha diệp ca các người cái này toàn ra. Lâm cười nói, bất quá cũng đến tiểu gia hòa lúc、ngủ. cảm giác các có trước chúng chưa lúc quá người này toàn Hàn nói, đến ngủ, người vẫn tương nghỉ vẫn ngủ. gia giờ tiểu đối đi đi, tới Đi. quy bây bất luật, ta ra. hòa Lâm d i ệ p thanh cùng bạch c h ỉ khê nhìn lẫn nhau một cái bọn hắn vốn đang chỉ là sinh viên lúc đầu cũng là dạng sáng mới ngủ làm việc và nghỉ ngơi nhưng là có hải tử về sau ngạnh sinh sinh bị hải tử thói quen mang theo đi hiện tại đã thành thói quen ngủ sớm hoàn toàn không có sinh viên d á n g vẻ về đến phòng bạch c h ỉ khê đổi xong áo ngủ sau đó sau khi lên giường liền ôm dịp thanh hai cái tiểu ra hỏa thì là nằm tại một bên khác đừng nói thuyền này trong khoang thuyền nhẹ nhàng quơ ngược lại là cùng cái nôi cảm giác hai cái tiểu g i a hỏa đêm nay hẳn là có thể ngủ cái tốt cảm giác ừ thật đúng là ta ta cảm giác cũng có thể ngủ ngon bạch chỉ khê cười một tiếng diệp thanh t r â n g tay ô m c h ặ t nàng sau đó thiếp đi ngày thứ hai buổi sáng tỉnh lại diệp thanh mang theo các nàng đến bong tàu bên trên thổi một hồi gió biển thanh tỉnh về sau liền r ử a mặt ăn cơm về phần lâm hàn bọn hắn không cần nghĩ khẳng định còn cần một hồi mới có thể tỉnh lại cá biệt giờ về sau lâm hàn từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại nhìn lên trần nhà hồi tường đến chuyện tối ngày hôm qua thật đúng là không tệ hắn muốn rời giường nhưng là sau một khắc cực độ đau nhức cảm giác chính là chuyển đến a tiếng giống trong nháy mắt chuyển ra ngoài đem bên cạnh mấy cái phòng xếp người đều làm tỉnh đợi một hồi thu thập xong về sau tất cả mọi người ra diệp ca các ngươi tỉnh sớm a chờ một chút vừa rồi ai đang gọi a ai biết được t h ê tâm liệt phế có phải hay không đụng vào chỗ nào mọi người nói chỉ gặp lâm hàn từ trong khoang thuyền đi ra trên mặt còn mang theo khẩu tướng la tạ à dựa vào quá đau a ta cảm giác cánh tay đều không phải là của ta ha ha lâm hàn lần này ngươi thế nhưng là thật có phúc đây mới thực là rèn luyện lực lượng ngươi tại trong phòng thể hình vậy cũng là tạo nên hình thể nói thật nếu là luận lực lượng ngươi tại phòng tập thể thao một năm tăng lên cũng không bằng tại công trường đảo c â u một tháng